Trước 1031, hắn hẹp hỏi. Trước 1031, hắn hẹp hỏi. Lâm Nhất Trần nhìn xem trong mắt Lâm Nguyệt đối với Bạch Bạch đưa thích, hắn đột nhiên phát giác chính mình đem Bạch Bạch mang về quyết định này đến cùng phải hay không đúng, Bạch Bạch tỉnh sau đó, Lâm Nguyệt liền không có đang cấp chính mình bất kỳ một cái nào ánh mắt, xem ra sau này phải giảm bớt hai người bọn họ ở chung một chỗ thời gian. Nghĩ trong lòng như thế, ngoài miệng không dám nói. Hắn ra ngoài hô tiểu nhị đi lên thu thập, tiếp đó liền vào cửa ngồi ở trên mặt bàn nhìn xem Lâm Nguyệt cùng Bạch Bạ Lâm Nguyệt nhìn xem Bạch Bạch ăn bánh ngọt, sợ nó nghẹn, nàng còn từ trên bàn rót chén nước đặt ở bên người Bạch Bạch, Bạch Bạch ăn mấy ngụm bánh ngọt, tiếp đó miệng nhỏ đích uống bên trong nước. Sau một lát, nó cũng ăn uống no đủ, leo đến hắn cùng bên người Lâm Nguyệt dạo qua một vòng. Tiếp đó lựa chọn ghé vào bên người Lâm Nguyệt, Lâm Nguyệt nhìn thấy Bạch Bạch ghé vào bên cạnh mình, từng thanh từng thanh Bạch Bạch từ trên giường vút lên, đặt ở trên đùi của mình vút ve. Bên cạnh sờ nàng vừa nói, "Bạch Bạch của chúng ta thật là ngon Bên này, hắn còn tưởng rằng Bạch Bạch ăn uống no đủ sẽ trở lại bên cạnh mình đâu, sao cũng là chính mình đem nó từ chỗ nguy hiểm như vậy mang ra, còn cho hắn mua bánh ngọt Nói thế mà Bạch Bạch đều biết lựa chọn chính mình. Không nghĩ tới, Bạch Bạch cái này tiểu Bạch Nhãn Lang liền ăn hai khối Lâm Nguyệt cho nó bánh ngọt thích Lâm Nguyệt, đem chính mình đối với nó hào không hề để tâm. Chỉ mỗi mình không có bị lựa chọn, Bạch Bạch còn phải đem Lâm Nguyệt đối với mình tốt phân đi một nửa. Nghe tới đây, hắn lấy tay khẽ gõ Bạch Bạch đầu một chút, doa đến Bạch Bạch nhanh chóng nút ở Lâm Nguyệt trong ngữ, Lâm Nguyệt cũng trông thấy hắn gõ Bạch Bạch đầu, nàng làm bộ muốn đánh hắn giống như hướng về hư quyền, Đồng thời, Bạch Bạch ngươi, ngươi ta Bạch Bạch giống như cũng cảm nhận được hắn ánh mắt không có ý tốt, nó có rúm lại một cái đầu, triệt để trốn ở Lâm Nguyệt trong ngực bất động, lần này hắn triệt để đối với Bạch Bạch không có biện pháp đúng lúc này, khách sạn tiểu nhị đi lên thu thập cái bàn phá vỡ chiến cuộc. Tiểu nhị đẩy cửa đi vào liền phát hiện gian phòng này bầu không khí không thích hợp, nhưng hắn nói không ra là là ở chỗ nào, duy trì điểm tiểu nhị không bắt quái thói quái tốt, hắn nhanh chóng thu thập xong cái bản, hướng về phía Lâm Nguyệt nói câu ta đã thu thập xong, liền lập tức ra cửa điểm tiểu nhị bước ra cửa phòng tiếp đó đóng cửa lại động tác một mạch mà thành không chút nào dây dưa dài dòng. Hắn ra cửa, thật dài thở phào nhẹ nhõm, tiếp đó nhanh chóng xuống lầu. Lâm Nguyệt nhìn xem hắn cùng một cái tiểu hồ ly đen, không khỏi cảm thấy buồn cười, nàng đưa ra một cái nhàn rối tay, sờ lên hắn đầu, bên cạnh sờ nàng vừa nói, nó là một cái tiểu hồ ly, không cần cùng nó so đo, ngươi nhìn nó đáng yêu như thế, chẳng lẽ sẽ không không thích ngươi sao? Yên tâm đi, nó sẽ không phân ta đối với ngươi yêu thích. Lúc nói lời này, Lâm Nguyệt khẽ miệng mang theo nụ cười ngọt nào, hắn trông thấy cái kia nụ cười ngọt nào, tâm đều hóa, chớ nói chi là cùng Bạch Bạch tri khí. Hắn cũng chết cười, hắn cũng sờ lên Lâm Nguyệt đầu nói, ta biết rồi, sẽ lại không cùng nó một cái tiểu hồ ly sinh khí rồi. Nói xong, để tỏ lòng hắn thật sự đã không cùng Bạch Bạch tức giận, hắn còn sờ lên Bạch Bạch đầu, Bạch Bạch cũng tượng trưng mà cọ sát hắn đầu, phảng phất tại nói cho hắn biết, chúng ta hòa giải A Lâm Nguyệt thấy cảnh này, nghi thẩm, cái này hắn thật là hẹp hỏi a, một cái tiểu hồ ly dám cùng ăn. Chương 1032. Đau lòng. Chương 1032, đau lòng. Mặc dù nghĩ trong lòng như thế, nhưng trên thực tế Lâm Nguyệt chân thực nội tâm đã nở hoa rồi, Lâm Nhất Trần liền chút ghen tuông nhỏ cùng ăn, cũng một phương diện khác nói rõ mình tại trong lòng Lâm quan trọng. Lâm nhất Trần từ sơn môn trở về đã rất lâu, hắn tắm rửa Hắn vốn là muốn đi căn phòng cách vách ngủ một rất thần ngon, đang chuẩn bị đứng dậy rời đi thời điểm. Lâm Nguyệt nói: "Ngươi cái này lần đi Sơn Môn Sau đều gặp gì, có cái gì đặc biệt nguy hiểm thời điểm, lần này đi có hay không đến được ngươi muốn, có được đồ vật." Lâm Nhất Trần nghe được Lâm Nguyệt hỏi mình có quan hệ với Sơn Môn Sau sự tình, hắn liền tinh tế đem tại Sơn Môn Sau đó phát sinh sự tình đều nói cho Lâm Nguyệt nghe. Hắn nói chính mình gặp cực lớn mắc xà, nhìn thấy nó bị chính mình giết chết lại tại trước mắt mình phục sinh, còn nói chính hắn đụng phải rồng cô Mồ, nhưng mình bằng vào năng lực của mình đem nó đánh bại, còn ngoài ý muốn phá giải linh thạch bí mật. Nói đến đây, Lâm Nhất Trần che giấu trong linh thạch có khả năng mộ dung thanh linh hồn sự tỉnh, hắn cảm thấy nói cho Lâm Nguyệt, Lâm Nguyệt còn muốn thay mình lo lắng, dù sao người thức hải là rất yếu đối. Nếu để cho Lâm Nguyệt biết mình thức hải bên trong ở linh hồn của một người, cái kia Lâm Nguyệt lại muốn thời thời khắc khắc vì chính mình lo lắng. Hắn nói linh thạch có thể thu được cự thú năng lực sự tình, tiếp đó liền nói đến chính mình cùng ngụ thủy thiên tôn một kia linh thức tạo thành thân ảnh đối thoại, tiếp đó thu được tự chuyện chuyện của hắn. Tiếp lấy Lâm Nhất Trần liền đem cái kia bản tự truyện lấy ra cho Lâm Nguyệt xem. Lâm Nguyệt Lận xem tự truyện Mộng Thủy Thiên Tôn, nàng nhìn thấy phía trước bộ phận có liên quan Mộng Thủy Thiên Tôn thở bình sinh kinh nghiệm, quay đầu hỏi Lâm Nhất Trần nói, cái Mộng Thủy Thiên Tôn này ghi chép nói chính mình đối với sư phụ của mình có hối hận, cái này trong chữ giữa các hàng hối hận ta đều cảm thấy, không biết sư phụ hắn có biết hay không đạo nguyên nhân này. Nếu là biết lời nói vậy hắn còn có thể giảm bớt chút nội tâm đau đớn, nếu là không thể để cho sư phụ hắn biết, cái kiếp Mộng Thủy Thiên Tôn mỗi ngày phải thừa nhận bao lớn đau đớn à, mỗi ngày sống ở trong nội tâm mình ấy nấy thật không phải là một kiện thoải mái sự tình. Nói, Lâm Nguyệt giống như tự mình cảm nhận được như vậy đau đớn, ngay cả ngữ khí đều dính vào một tia bí thương. Lâm Nhất Trần vừa nghe đến Lâm Nguyệt Tâm thanh biến hóa, nhanh chóng an ủi, không có việc gì rồi, cuối cùng Mộng Thủy Thiên Tôn cùng sư phụ của hắn giải khai hiểu lầm, sư phụ của hắn đã tha thứ Mộng Thủy Thiên Tôn, ngươi cũng không cần lại vì Mộng Thủy Thiên Tôn cảm thấy khổ sở rồi. An ủi Lâm Nguyệt thời điểm, Lâm Nhất Trần ngữ khí là không che giấu được cương triều. Hắn tại trong tức hải cùng Mộ Dung Thanh Linh đối thoại, đều tại ngươi cái kia lỗ đệ, cũng bởi vì hắn cái kia bạn tự truyện, Lâm Nguyệt mới có thể biến khổ sở. Nghe được Lâm Nhất Trần hỏi mình, Mộ ở trong mắt, nói, cái này đi tìm ta nhi đi nói, nói với ta cũng không có gì dụng. Chỉ một cái chớp mắt liền biến mất ở trong thức hải lâm nhất trấn, trốn đi. Lâm Nhất Trần tại mộ Dung Thanh Linh Trú An quả đắng, đành phải tiếp tục án đuổi Lâm Nguyệt, hắn nhẹ nhàng vô phía sau lưng Lâm Nguyệt, tiếp tục ôn nu nói, hiện tại bọn hắn sư đồ hai người cũng đã giải khai hiệu lầm, hai người bọn họ đều không có ở đây xoắn suất chuyện này, ngươi cũng đừng đang thay bọn hắn khó qua, có được không? Lâm Nguyệt ngẩng đầu dùng mắt hồng hồng nhìn Lâm Nhất Trần, làm bộ đáng thương nói, có thật không, vậy ta cũng không khó qua. Nói xong, lại cười ngọt nào, khóe mắt còn mang theo nước mắt. Chương Lâm Nhất Trần mục tiêu. Chương 1033. Lâm Nhất Trần tiêu. Lâm Nhất Trần nhìn qua Lâm Nguyệt, khóe mắt hồng hồng còn treo khoảng nước mắt, khỏe miệng lại mang theo ý cười. Lâm Nhất Trần đưa tay lau sạch Lâm Nguyệt khóe mắt nước mắt, tiếp đó nhéo nhéo Lâm Nguyệt mềm mềm gương mặt, nói: "Ngươi à, ngươi à." Nữ khí vừa bất đắc dĩ lại cứng chiều. Lâm Nguyệt cảm thấy Lâm Nhất Trần tại bóp mặt mình, liền đưa tay đánh rất Lâm Nhất Trần đặt ở trên mặt mình tay, trang hung tận đối với Lâm Nhất Trần nói: "Không cho phép bóp mặt của ta." Nhìn thấy Lâm Nguyệt giữ giản dạng, hắn cảm thấy vô cùng ái, lại bóp một cái mặt, lần này thật là cho Lâm, Lâm, Lâm Nhất qua, ai cũng nghĩ không ra, đánh bại cự mãng cùng cô mô. Nam giữ Đại yêu chi lực cùng thần ma chi lực lâm nhất chuẩn bị một cái tiểu nữ hài tử đuổi theo đánh. Chờ Lâm Nguyệt đánh vui vẻ, hai người cuối cùng không tại đánh náo loạn. Lúc này, Bạch Bạch cũng nhìn xem hắn lạ ngươi truy ta đuổi trò hay lần nữa tiến nhập lục đẹp. Sắp trời đã rất muộn, Lâm Nhất Trần cũng rời đi Lâm Nguyệt gia phòng, tại liền sắt vách 219 ở lại. Lâm Nhất Trần nằm dài trên giường, nhớ tới những ngày qua tất cả kinh nghiệm, vẫn cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Nhưng cùng lúc hắn lại đối tương lai mình mạo hiểm tràn đầy chờ mong. Lâm Nhất Trần đã có Đại yêu chi lực cùng thần ma chi lực bản thân, kế tiếp còn có thời gian trưởng khống chi lực muốn tu luyện. Nhưng mình trên thân cũng chỉ có một cái linh thạch có thể coi như pháp khí, còn lại lại không còn. Tuy nói chính mình là có thể dựa vào linh lực tại thể nội vận chuyển tạo thành thứ mình muốn bất kỳ vũ khí nào. Nhưng mà Lâm Nhất Trần tại đã trải qua mấy ngày trước chuyện ngay tại nhiều lần suy nghĩ, đám cự thú có thể bị khống chế, vậy hắn linh lực trong cơ thể đâu, có phải hay không có thể bị khống chế. Nếu có một ngày loại chuyện này phát sinh ở trên người mình mà nói, vậy hắn có thể liền đã mất đi tất cả năng lực chiến đấu. Bởi vì hắn đại yêu chi lực cùng thần ma chi lực đều làm mất đi linh lực cùng hộ, không phát huy ra bất kỳ tác dụng gì. Mà trên người mình không có một kiện có thể sử dụng vũ khí, chính mình liền sẽ trở thành dính trên bàn cá, mặc người chém giết. Nhưng nếu như mình có thể nhận được một kiện xứng tay vũ khí, vậy hắn liền có thể dùng vũ khí bảo vệ mình, nghĩ người bảo vệ. Cũng có thể học tập một chút tương đối lợi hại chiêu số. Nghĩ tới đây, Lâm Nhất Trần đã đối với kế tiếp sự tình có ý nghĩ, hắn quyết định kế tiếp chính là đi tìm một cái lợi hại vũ khí. Lâm Nhất Trần có mục tiêu, liền không nghĩ thêm chuyện khác. Mấy ngày nay tại trong sân môn, mỗi ngày đều muốn cùng đám cự thú kinh nghiệm đối chiến, còn muốn chịu đựng ăn không đủ no mặc không đủ ấm. Lâm Nhất Trần cũng rất mệt mỏi, cho nên chẳng được bao lâu thời gian Lâm Nhất Trần liền ngủ mất. Căn phòng cách vách Lâm Nguyệt cùng ôm Bạch Bạch tiến nhập thơm ngọt ngào đẹp. Sáng ngày thứ 2, Lâm Nguyệt thật sớm liền dậy, liền đem Bạch Bạch từ đầu tới đuôi tẩy một lần, cho Bạch Bạch tắm trắng hơn thịnh. Bạch Bạch cũng là ưa thích Lâm Nguyệt, Lâm Nguyệt đang cấp Bạch Bạch lau thân thể, Bạch Bạch còn không nghe lời tại bên cạnh Lâm Nguyệt cọ qua cọ lại. Lâm Nguyệt tắm rửa xong cho Bạch Bạch, lại hô tiểu nhị đi lên, điểm mấy cái khách sạn tương đối khá sớm một chút, Tiếp đó đi căn phòng cách ngoài, phòng, cộc cộc cộc môn. Môn trong, ngoài cửa. Lâm Nguyệt ở ngoài cửa gõ một hồi lâu, còn không có nghe thấy môn bên trong có một tí phản ứng, liền bây giờ ngoài cửa hô Lâm Nhất Trần, Lâm Nhất Trần, mau thức dậy rồi, đã phơi nắng cái mông, mau dậy đi à, ngươi nếu không rời giường ta sẽ mở cửa đi vào rồi. Trước 1034. Lâm Nhất Trần nghĩ về tương lai. Trước 1034. Lâm Nhất Trần nghĩ về tương lai. Lâm Nguyệt đã gọi đến mấy lần rồi mà vẫn không nghe thấy động tĩnh gì trong phòng. Nàng bực mình hư một tiếng, đưa tay đẩy cửa phòng Lâm Nhất Trần rồi bước vào. Trong phòng, Lâm Nhất Trần vẫn đang ngủ say sưa trên giường, xem ra những tiếng gọi của Lâm Nguyệt bên ngoài chẳng hề ảnh hưởng gì đến hắn. Thấy Lâm Nhất Trần nằm im thin thít, Lâm Nguyệt bèn tiến đến bên giường, kéo hai Lâm Nhất Trần, hét lớn vào tai hắn, "Lâm Nhất Trần, dậy mau, mặt trời chiếu đến mùng rồi." Giấc mộng của Lâm Nhất Trần bị tiếng hét bên tai của Lâm Nguyệt làm cho gián đoạn, hắn mơ mơ màng màng mở mắt ra. Thân thể thì tỉnh rồi, nhưng ý thức vẫn còn đang ngái ngủ. Hắn rủi mắt, nhìn ngương ác, rồi mở miệng hỏi Lâm Nguyệt, "Giờ nào rồi mà ngươi lại ở trong phòng ta?" Lâm Nguyệt liếc xéo Lâm Nhất Trần, "Mặt trời lên cao rồi mà dậy, mau đi rửa mặt đi, ta tiểu nhị chuẩn bị điểm tâm rồi, đấy." Nghe thấy có cơm ăn, Lâm Nhất Trần lập tức tỉnh táo hẳn. vội vàng mặc quần áo xuống giường rửa mặt. Chỉ trong vài phút, hắn đã chỉnh tề ngồi vào bàn ăn chờ đồ ăn được dọn lên. Thấy Lâm Nhất Trần như kẻ chết đói, Lâm Nguyệt khinh bị ngồi xuống cười trộm ở chỗ cách Lâm Nhất Trần không xa. Lâm Nhất Trần biết Lâm Nguyệt đang cười nhạo mình nhưng hắn không thể phản bác lại được. Lúc này, hắn định xin lỗi vì sáng sớm không nghe thấy Lâm Nguyệt gọi dậy nhưng lại sợ chọc nàng tức giận thêm, bèn nói, "Ta rất thích ăn cơm sáng, nếu ngày mai ngươi gọi ta không dậy được thì cứ bảo tiểu nhị mang điểm tâm vào phòng ta, để ta ngửi thấy mùi thức ăn là sẽ tự dậy thôi." Nghe Lâm Nhất Trần nói vậy, cơn giận vì chuyện gọi dậy lúc sáng của Lâm Nguyệt cũng tan biến. Nàng cười hì hì nhìn Lâm Nhất Trần, người kiếp trước chắc là quý chết đói đầu thai chứ gì, không thì kiếp này sao lại ham ăn thế. Lâm Nhất Trần áp, thích ăn cơm là chuyện tốt, ăn cơm sẽ giúp cơ thể khỏe mạnh, như vậy ta mới có thể bảo vệ bản thân và người cần bảo vệ. Ăn cơm cũng có thể khiến người ta vui vẻ, một món ăn ngon sẽ làm tâm trạng tốt lên. Lâm Nhất Trần đang thao thao bất tuyệt về lợi ích của việc ăn cơm thì tiểu nhị đã bưng bữa sáng mà Lâm Nguyệt gọi lên. Đợi điểm tâm được bày biện xong, Lâm Nhất Trần đi Nhìn ngươi gấp đến thế kia. Lâm Nhất Trần chuẩn bị Lâm Nguyệt Mãng cũng không giận, đợi Lâm Nguyệt vừa ngồi xuống, hắn liền bắt đầu cắm túi ăn ngấu nghiến như thể có người tranh giành vậy. Nhìn Lâm Nhất Trần ăn, Lâm Nguyệt lại càng khinh bị hắn. Bạch Bạch nằm ở chỗ cách bàn không xa, cũng đang ôm một miếng bánh ngọt thơm ngon ngậm nhấm. Giữa điểm tâm kết thúc trong tiếng cai va o nào của Lâm Nhất Trần và Lâm Nguyệt tan xong, Lâm Nhất Trần và Lâm Nguyệt ngồi trên giường, ôm Bạch Bạch trong tay, bàn bạc về những việc làm tiếp theo. Lâm Nhất nói cho Lâm Nguyệt biết ý định của mình, hắn muốn đi tìm một loại vũ khí phù hợp với bản thân, sau đó một sư phụ lợi hại để học võ phong thân. Chương 1035. Nỗi nhớ Trước 1035, nỗi nhớ nghe Lâm nhất Trần nói Lâm Nguyệt vốn định khuyên hắn cùng mình về nhà cha mẹ nàng đã gửi thư bồ câu thúc dục nàng về thăm nhưng nghe được ý nghĩ của Lâm nhất Trần nàng vẫn quyết định ở lại cùng hắn làm những gì hắn muốn Lâm Nguyệt biết nếu Lâm nhất Trần biết chuyện cha mẹ nàng gửi thư bồ câu chắc chắn hắn sẽ cùng nàng về nhà nhưng nàng không muốn ảnh hưởng đến kế hoạch của hắn nàng sẽ cùng hắn trở thành người mạnh nhất thế giới này vì vậy nàng giấu chuyện cha mẹ gửi thư bồ câu hỏi Lâm nhất Trần vậy ngươi có tìm được chỗ nào thích hợp hoặc là biết chỗ nào liên quan đến vũ khí không Lâm nhất Trần bắt đầu hắn chỉ mới có ý nghĩ này Chứ thực sự bảo hắn đi tìm, hắn cũng không biết những vũ khí đó ở đâu, bởi vì trên đại lục này, lấy linh lực mạnh yếu để phân định trình độ, vũ khí tốt thật sự rất ít, huống chi là vũ khí tốt hình thành tự nhiên. Lâm Nhất Trần nghĩ thế giới này không tồn tại việc dùng vũ khí để cạnh tranh, nhưng trên đại lục này đã trải qua rất nhiều thời đại phát triển, biết đâu sẽ có vũ khí tốt nhất còn sót lại từ thời đại vũ khí trước đó, chỉ là bây giờ chưa ai biết đến mà thôi. Nghĩ vậy, Lâm Nhất Trần cũng không soán suất nữa, hắn tin rằng nhất định sẽ có vũ khí tốt tồn tại trên đại lục này từ kiếp trước. Hắn vui vẻ nói với Lâm Nguyệt, "Lâm Nguyệt, ta muốn đi tìm vũ khí của riêng mình, ngươi có muốn đi cùng ta không?" Lâm Nhất Trần đây coi như là lời mời chính thức, hắn muốn dẫn Lâm Nguyệt cùng đi tìm kiếm, hắn tìm vũ khí là để bảo vệ những người hắn muốn bảo vệ, hắn nghĩ nếu đi cùng Lâm Nguyệt, chuyện này sẽ trở nên rất ý nghĩa. Thấy Lâm Nhất Trần tràn đầy tự tin, thấy hắn đã có dự tính trong lòng, nàng cũng vui mừng thay hắn, vội vàng đồng ý đi cùng, vừa đồng ý vừa gật đầu lia lịa. Hai người ngồi lại cùng nhau bàn bạc chi tiết, lúc này Không Công đang nằm trên đùi Lâm Nguyệt rũa người, hoạt động thân thể nhỏ bé. Lâm Nguyệt chợt nhớ ra phải đi mua vài thứ cho Không Công, nàng muốn mua thức ăn chuyên dụng cho hồ ly. Không Công đã ăn bánh ngọt hai bữa rồi, nên mua thứ khác cho nó ăn, để nó tầm bổ. Lâm Nguyệt ôm không công ra khỏi khách sạn đi mua đồ, Lâm Nhất Trần vẫn ngồi trong phòng nàng, lúc này, hắn nhớ ra hình như đã để cuốn tự chuyện của Mộng bắt đầu thiên tôn ở phòng Lâm Nguyệt. Vì vậy, Lâm Nhất Trần tìm cuốn tự chuyện khắp phòng Lâm Nguyệt, hắn xem trên bàn sách trước, nhưng không thấy. Sau đó hắn nghĩ Lâm Nguyệt có thể đã để cuốn tự chuyện cùng với sách khác, hắn liền đến bên giá sách tìm. Không tìm thấy tự chuyện, hắn lại thấy một cái hộp, trong hộp đựng thư cha mẹ gửi cho Lâm Nguyệt, khoảng 10 mấy phòng. Lâm Nhất Trần không xem nội dung, hắn chỉ nhìn bìa thư, nên hắn không biết cha mẹ Lâm Nguyệt nói gì, nhưng trên phong thư có vết nước mắt, Lâm Nhất Trần không cần nghĩ cũng biết là cha mẹ Lâm nàng. muốn nàng về nhà thăm, bởi vì những giọt nước mắt rơi xuống khi viết thư chính là minh chứng rõ ràng nhất cho nỗi nhớ con gái của cha mẹ nàng. Chương 1036. Lâm Nguyệt về nhà. Trước 1036. Lâm Nguyệt về nhà. Lâm Nhất Trần đem cái phong thư đó thả lại chỗ cũ, Hàn Yên lặng tối lui ra khỏi Lâm Nguyệt gian phòng, cả Kiêu Bản mộng Thủy Thiên tôn tự chuyện đều không lo lắng tìm liền trốn giống như về tới gian phòng của mình. Lâm Nhất Trần thất hồn lạc phách nằm thẳng tại trên giường của mình, ánh mắt ngơ ngác nhìn chầm chầm nhìn. Hắn bây giờ lòng tràn đầy đều đối tình, kể từ Lâm Nguyệt cùng hắn cùng nhau nhà đến bây giờ đã nửa năm. Vốn là trong nhà sủng ái lớn lên tiểu nữ hải, bây giờ tại bên ngoài muốn học lấy chiếu cố một người khác. Lâm Nguyệt từ lúc bội tiếp Lâm Nhất Trần đi ra ngoài sống sáo, vẫn chiếu cố Lâm Nhất Trần. Lâm Nguyệt cũng là một cái tiểu sinh quán dưỡng tiểu cô nương, lại không nghĩ rằng bây giờ còn phải chiếu cố một người khác. Hết lần này tới lần khác Lâm Nguyệt tính cách lại là loại kia cứng cỏi, một câu chán ghét lời nói đều không nói ra, một lòng một ý chiếu cố Lâm Nhất Trần. Nghĩ tới đây, Lâm Nhất Trần cảm thấy càng thêm thẹn với Lâm Nguyệt, tại cái này phía trước hắn mặc dù sẽ đau lòng Lâm Nguyệt, lại không có đứng tại độ thay suy nghĩ một chút. Tất nhiên hôm nay chính mình thận thấy được Lâm Nguyệt phụ viết cho Lâm Vậy hắn liền không thể lại ngồi bất động, hơn nữa để cho Lâm Nguyệt bây giờ bồi tiếp hắn đi tìm vũ khí rảnh riêng cũng quá không phải là người. Lâm Nhất Trần quyết định làm những gì để đền bù Lâm Nguyệt đối với chiếu cố của mình. Lâm Nhất Trần là cái thực căn ra, vừa nghĩ tới chính mình phải làm thứ gì, Lâm Nhất Trần cũng đã bắt đầu kế hoạch. Tất nhiên Lâm Nguyệt phụ mẫu nghĩ Lâm Nguyệt, vậy hắn liền mang theo Lâm Nguyệt cùng nhau về nhà ở một thời gian ngắn, để cho Lâm Nguyệt cùng nàng phụ mẫu thật tốt đoàn tụ mấy ngày. Chính mình bây giờ vừa được một bản mộng thủy thiên tôn chuyện, bên trong còn có thời gian trưởng khống chi lực tập, tìm vũ khí chuyện sau đó lại nói cũng có thể. Có ý nghĩ, Lâm Nhất Trần nói làm làm. Hắn trước tiên đem hành lý của mình thu thập sơ một chút, sau đó trở về Lâm Nguyệt gian phòng, đem Lâm Nguyệt phụ mẫu viết cho Lâm Nguyệt tin chỉnh chỉnh tề tề đặt chung một chỗ, đặt trong một cái trong hộp, tiếp đó cuốn ở Lâm Nguyệt trong hành lý. Cũng may hai người trước đây đi ra ngoài cấp bách, đồ vật không nhiều, Lâm Nhất Trần hai ba lần liền thu thập xong. Kế tiếp chính là tính tiền, Lâm Nhất Trần vốn là nghĩ đi trước kết tiền thuê nhà cùng tiền cơm, chờ Lâm Nguyệt mang theo Bạch Bạch mua sắm sau khi trở về, chúng ta liền có thể bằng nhanh nhất tốc độ xuất phát. Nhưng mà Lâm Nhất Trần lại nghĩ tới, Lâm Nguyệt mang theo bạch bạch đi dạo một trở về đã rất mệt mỏi, hẳn là nghỉ một lát lại đánh, thế là hắn ôm chính mình Oan Oan ngồi ở bên giường chờ lấy Lâm Nguyệt trở về. Bên này, Lâm Nguyệt mang theo Bạch Bạch đi dạo đang cao hứng đâu. Lâm Nhất Trần đi sơn môn mấy ngày, Lâm Nguyệt tâm liền một cái theo, đi theo Lâm Nhất Trần khẩn trương mấy ngày. Lần này Lâm Nhất Trần cuối cùng trở về, chính mình cũng liền có thể trầm tĩnh lại, thật tốt dạo chơi, Lâm Nguyệt rất vui vẻ. Cuối cùng ra cửa, Lâm Nguyệt ôm một mặt hiếu kỳ Bạch Bạch nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, không chỉ Bạch Bạch hiếu kỳ, Lâm Nguyệt cũng đối cái này trên đường đồ vật cảm thấy mới cùng tò mò. Bởi vì nơi này có thật nhiều Lâm Nguyệt chưa bao giờ từng thấy đồ chơi nhỏ. Lâm Nguyệt ôm Bạch Bạch mua cái này, mua cái kia, phản phật muốn đem con đường này, đồ vật đều mang về nhà giống như. Lâm Nguyệt mua cho Bạch Bạch một cái thoải mái ổ, còn cho Bạch Bạch mua cung cấp tiểu hồ ly mai ráng thảo, Lâm Nguyệt lại đi dạo tiệm nữ trang, mua cho mình một cái có rất nhiều hạt trâu nhìn đặc biệt đẹp đẽ trâm. Lâm Nguyệt mua còn cho Lâm Nhất Trần một kiện quần áo đẹp. Quần áo đại khái màu sắc là màu trắng, phía trên lại có lạnh nhạt nhạt màu xanh lá cây thay đổi dần văn. Lâm lên y phục này, bởi vì nàng cảm thấy bộ y phục này cùng Lâm Nhất Trần dễ nhìn mặt rất hợp. Chương 1037. Thương lượng về nhà. Chương 1037. Thương lượng về nhà. Lâm Nguyệt đã có thể tưởng tượng ra Lâm Nhất Trần mặc quần áo đó sẽ như thế nào, chắc chắn trông rất đẹp. Lâm Nguyệt vừa nghĩ vừa sắp xếp gọn gàng quần áo rồi cầm trên tay, ra khỏi cửa tiệm, Lâm Nguyệt ôm bọc bách, vô cùng vui vẻ đi trên đường. Vừa đi được vài bước, lại thấy một cửa hàng bán hạt rẻ rang, nhớ tới lần trước Lâm Nhất Trần cùng nàng nói muốn ăn hạt rẻ rang nóng hổi. Thế là, Lâm Nguyệt dừng lại, mua cho Lâm Nhất Trần một ít hạt rẻ rang để mang về cho hắn. Lâm Nguyệt dọc đường đi vừa đi vừa nghĩ, lại mua rất nhiều đồ ăn, còn mua cho Lâm Nhất Trần một miếng ngọc dù Lâm Nhất Trần không thiếu đồ trang sức trên người, lại đều là đồ quý giá. Nhưng Lâm Nguyệt vẫn muốn mua miếng ngọc bội này tặng cho Lâm Nhất Trần, coi như một chút tâm ý của mình. Sau một khoảng thời gian dài, Lâm Nguyệt cuối cùng cũng về đến khách sạn, vừa lên tầng 2, trở lại phòng mình. Lâm Nguyệt nhìn quanh, đồ đạc trong phòng đều đã được dọn dẹp, gói ghém cẩn thận đặt trên giường. Phản ứng đầu tiên của Lâm Nguyệt là có người đã đến phòng nàng, nàng nhớ rất rõ ràng, lúc mình đi đồ đạc vẫn còn để ở đúng chỗ. Nhìn thấy phòng mình như vậy, Lâm Nguyệt nghĩ phòng Lâm Nhất Trần ở ngay cạnh phòng mình, có lẽ hắn đã tới đây. Sắp sửa khởi hành, nên đã giúp nàng thu dọn đồ đạc. Vừa nghĩ như vậy, Vừa đi đến cửa phòng Lâm Nhất Trần, còn chưa vào cửa đã thấy Lâm Nhất Trần đang bận rộn thu dọn đồ đạc của mình trong phòng hắn. Lâm Nguyệt đứng ở cửa lên tiếng, "Đồ trong phòng ta là người giúp ta dọn sao?" Lâm Nhất Trần nghe thấy giọng Lâm Nguyệt, vội vàng quay đầu nhìn nàng, nói, "Ngươi về rồi hả, Chúng ta nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi đi thôi." Lại sự nhớ ra Lâm Nguyệt vừa rồi hình như hỏi hắn có phải hắn giúp nàng dọn đồ hay không, liền lại nói, "Đúng, là ta dọn." Nghe thấy Lâm Nhất Trần nói là hắn dọn đồ, Lâm Nguyệt thở nhõm, lại hỏi, "Sao vội vàng như vậy? Có người báo cho ngươi tin tức về vụ khí sao? Sao không đợi ta về rồi mới giúp ta dọn đồ?" Lâm Nhất Trần nghe thấy Lâm Nguyệt vẫn đang lo lắng cho mình, hắn cảm thấy vô cùng đau lòng, nói: "Không có, không đi, ta tạm thời không đi tìm vũ khí nữa." Nói rồi tiếp tục thu dọn đồ đạc của mình. Lâm Nguyệt đứng ở cửa nghe Lâm Nhất Trần nói vậy, rất khó hiểu, liền hỏi hắn: "Vì sao không đi nữa? Hôm qua ngươi không phải nói ngươi đã nghỉ kỹ rồi sao? Tại sao hôm nay lại đổi ý?" "Ta không muốn đi tìm vũ khí nữa." Nói xong câu đó, hắn ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Lâm Nguyệt, nghiêm túc nói: "Ta đưa ngươi về nhà thăm nhà một chút, ngươi đi cùng ta lâu như vậy mà còn chưa về thăm nhà, ta đưa ngươi về nhà thăm cha mẹ trước, rồi chúng ta hãy đi tìm vũ khí." Lâm Nguyệt nghe Lâm Nhất Trần nói muốn đưa mình về ra mắt cha mẹ, trong lòng vô cùng vui mừng, nhưng nàng cũng biết Lâm Nhất Trần là người như thế nào, hắn sẽ không từ bỏ nếu chưa đạt được điều mình muốn. Vì vậy Lâm Nguyệt hỏi hắn, "Ngươi thật sự có thể từ bỏ ý định tìm kiếm vũ khí sao? Thật sự có thể cùng ta về nhà sao? Nếu ngươi không thể buông bỏ ý nghĩ đó, thì không cần bận tâm đến ta, không sao cả, ta nguyện ý đi cùng ngươi. Gặp cha mẹ có thể đợi đến khi ngươi tìm được vũ khí rồi hãy đi, đến lúc đó còn có thể để cha mẹ ta thấy được năng lực của ngươi." Lâm Nguyệt nói đến đây, Lâm Nhất Trần đã không thể kìm nén được nỗi đau lòng dành cho Lâm Nguyệt trong lòng. Chương Đã tới. Chương 1038, đã tới. Lâm Nhất Trần thầm nghĩ, cô nương này thật ốc, nửa năm không về nhà, chắc chắn nhớ nhà lắm, vậy mà lại chọn ở lại với ta. Cũng tại ta, không nghĩ theo góc độ của nàng. Lần này ta nhất định phải đưa nàng về thăm cha mẹ. Lâm Nhất Trần đi đến trước mặt Lâm Nguyệt, đặt đồ trên tay nàng xuống bàn, rồi để nàng ngồi xuống ghế nói, "Việc vũ khí không đổi, kỳ thực ta thấy cha mẹ ngươi có viết thư cho ngươi, nhưng ta đảm bảo ta không hề mở ra xem nội dung." Lâm Nhất Trần vừa nói vừa dơ tay lên đặt cạnh đầu làm bộ thể. Lâm Nguyệt vội vàng kéo tay hắn xuống, vừa buông tay hắn ra, Lại nghe Lâm Nhất Trần nói, "Cha mẹ ngươi viết rất nhiều thư, trên thư còn có nước mắt, chắc hẳn họ rất nhớ ngươi. Chúng ta về nhà thăm họ trước rồi hãy đi tìm vũ khí." Nói xong, Lâm Nhất Trần đưa tay xoa đầu Lâm Nguyệt. Lâm Nguyệt nghe Lâm Nhất Trần nói vậy, ngẩng người nhìn hắn, như thể ngủ chết đi. Thực ra nàng không ngủ, chỉ đang suy nghĩ, khi nghe Lâm Nhất Trần bằng lòng gác lại mục tiêu trước mắt, cùng nàng về nhà, nàng thấy thật an tâm. Nhưng nhất thời quá vui mừng, không biết nên phản ứng thế nào, chỉ ngẩn ngơ tưởng tượng chuyện sẽ xảy ra sau khi về nhà. Lâm Nhất Trần vỗ vai Lâm Nguyệt, thấy ánh mắt nàng mới có phản ứng, ánh mắt Lâm Nguyệt từ xa xăm dần dần trở lại trên mặt Lâm Nhất Trần, nàng mở miệng nói, "Được, ngươi chịu cùng ta về nhà, ta rất vui. Ta cũng rất nhớ cha mẹ, có thể về thăm họ là tốt nhất rồi." Nói rồi, nàng đứng gậy, đi ra khỏi phòng Lâm Nhất Trần, lúc ra cửa còn nói, "Về nhà thăm cha mẹ, ta đi xem ngươi thu dọn đồ cho ta có sốt gì không." Vừa dứt lời liền lập tức quay người, chạy về phòng mình, xem Lâm Nhất Trần thu dọn hành lý cho mình có bỏ sốt gì không. Bên này, Lâm Nhất Trần vẫn đang thu dọn đồ đạc. Lâm Nhất Trần nhìn dáng vẻ vui mừng của Lâm Nguyệt, nỗi đau lòng vừa rồi vơi đi phần nữa. Trì cần Lâm Nguyệt vui vẻ, hắn cũng vui lây. Khoảng 1 canh giờ sau, hai người ra khỏi phòng, trên người chỉ mang một túi quần áo, Lâm Nguyệt ôm Bạch Bạch trong tay. Cái đầu nhỏ của Bạch Bạch thò ra từ trong ngực Lâm Nguyệt nhìn quanh. Hai người cùng nhau xuống lầu, thuê xe ngựa ở khách sạn, hai người một hồ ly cứ thế lên đường về nhà. Dọc đường, Lâm Nguyệt ôm Bạch Bạch ngồi trong xe, Lâm Nhất Trần không ngừng thúc ngựa, cuối cùng cũng về đến nhà Lâm Nguyệt trước khi trời tối. Chưa đến cửa nhà, gia nhân ở cửa đã nhìn thấy Lâm Nhất Trần đang cầm cương ngựa. Hắn vội vàng chạy vào nhà báo cho mẹ mẹ nghe gia tiểu thư đã về, vội vàng đứng dậy khỏi ghế, miệng nói: về rồi, về rồi rồi đi ra cửa. Trên xe ngựa, Lâm Nguyệt cũng sốt ruột không yên, khi gần đến nhà cứ thò đầu ra ngoài nhìn, hết lần này đến lần khác, lộ rõ vẻ nôn nóng. Thậm chí tâm trạng nôn nóng của nàng còn lây sang cả Bạch Bạch, Bạch Bạch cũng buồn chồn cọ cọ trong lòng Lâm Nguyệt. Cuối cùng cũng đến cửa nhà Lâm Nguyệt, xe ngựa của Lâm Nhất Trần vừa dừng lại, ghế còn chưa kịp lấy ra, Lâm Nguyệt đã nhảy xuống xe. Chương 1039, đoàn tụ. Chương 1039, đoàn tụ. Lâm Nhất Trần Lâm xe, Lâm thường, Lâm Lâm xuống. trong tay còn ôm khẩn chương bạch, bạch. Lâm Nguyệt vừa xuống xe ngựa, đã nhìn thấy Lâm phụ Lâm mẫu cũng từ trong nhà đi ra. Hai người vừa nhìn thấy phụ mẫu liền không kềm được, nước mắt không khống chế được lưu, hai người đem Lâm Nguyệt quay tới xoay qua chỗ khác nhìn. Trong miệng nhắc tới gầy gầy, Lâm mẫu sờ lên Lâm Nguyệt gương mặt nói, ngươi nhìn mặt mũi này, đều gầy thành dạng gì? Lâm Nguyệt trong lực ôm bạch, bạch đang không xuất thủ tới đẩy ra Lâm mẫu tay, đành phải tùy ý Lâm mẫu giả qua giả lại. Lâm phụ bây giờ một bên, con mắt cũng nước mắt, ngoài miệng lấy, cái đầu hầu hài tử, vừa đi nửa liền một cha mẹ tin đều không trở về, ngươi còn biết trở về a ngươi? Bất quá từ hắn hơi run tay vẫn là có thể nhìn ra, cái này vì nữ nhi thao nát tâm lão phụ thân, vào giờ phút này nhìn thấy nữ nhi về nhà đặc biệt vui vẻ. Lâm Nguyệt ngược lại không có khóc, trong lòng bị Lâm phụ Lâm mẫu yêu cho lắm rồi, làm sao còn sẽ khóc đâu. Cuối cùng gặp được cha mẹ của mình, Lâm Nguyệt muốn đem chính mình nửa năm này toàn bộ kinh nghiệm lập tức toàn bộ giảng cho mình phụ mẫu nghe. Lâm Nhất Trần đứng ở trước cửa, nhìn xem một nhà ba người dáng vẻ, nhớ tới nhà của mình. Đã từng chính mình cũng có đợi chờ mình về nhà phụ mẫu, chỉ là bây giờ bốn. Lâm Nhất Trần nói với mình, không nghĩ, chỉ cần Lâm Nguyệt cùng nàng phụ mẫu đoàn tụ là được rồi. Nhìn xem Lâm Nguyệt cùng nàng phụ mẫu đoàn tụ dáng vẻ, chính mình cũng giống như cảm thấy phụ mẫu yêu. Hắn cười nhẹ nhàng nhìn xem Lâm Nguyệt, tiếp đó nhìn nàng cùng mình phụ mẫu nói tới nói lui. Lúc này, một mực tại trên đứng một bên gia phó cấp tốc đưa xe ngựa Lâm Nguyệt cùng Lâm Nhất Trần Hành Lý cầm tiến vào trong nhà, tiếp đó còn có một cái khác chuyên môn dẫn ngựa gia phó tới đem bọn hắn trở về xe ngựa dắt đến hậu viện đi đứng đầy một hồi. Lâm phụ Lâm mẫu mới phản ứng được bọn hắn bây giờ còn đứng tại Lâm gia trước cổng chính đâu. Liền nhanh chóng dắt con gái nhà mình tay nói, ngươi xem một chút nương cái này ký ức, như thế đã nửa ngày còn phát hiện tại chúng ta cửa ra vào đâu. Nhanh, nhanh, tiến nhanh trong nhà. Ta phân phó phòng bếp làm cho ngươi ngươi thời gian. Lâm Mậu dẫn Lâm Nguyệt đi ở phía trước, đằng sau là Lâm phụ, Lâm Nhất Trần giống như một cái dư thừa người giống như. Lâm Nhất Trần đột nhiên cảm thấy vẻ cô đơn, nhưng vừa nghĩ tới Lâm Nguyệt từng vì chính mình hy sinh, liền không lại xao xuýt. Ngay lúc này, Lâm Nguyệt ở phía trước dừng bước, nàng xoay người, đi đến bên người Lâm Nhất Trần lôi kéo cánh tay của hắn. Tiếp đó đối với Lâm phụ Lâm Mậu nói, hắn là hắn tại nửa năm này một mực chiếu cô ta. Chỉ một câu này lời nói, để cho Lâm Nhất Trần cảm nhận được bị người quan tâm cảm giác, đã không còn loại kia phảng phất bị người sơ sót cảm thụ. Lâm Nhất Trần cũng bởi vì Lâm Nguyệt Câu nói này cảm nhận được trước nay chưa có ấm áp. Mà Lâm phụ Lâm mẫu nghe được Lâm Nguyệt giới thiệu, cũng quay đầu lại đến xem Lâm Nhất Trần, biết là nam hải tử này một mực đang chiếu cố lấy bọn hắn nữ nhi. Hai người đối với Lâm Nhất Trần nói, "Cảm ơn ngươi tại nửa năm này chiếu cố nữ nhi của chúng ta, đứa nhỏ này tương đối ra, không cho ngươi thêm phần a." Lâm phụ Lâm mẫu cười hì, hì hì hỏi hắn. Lâm Nhất Trần cũng cười hì hì trả lời, "Không có, không có, Lâm Nguyệt vẫn là rất ngoan, nàng bây giờ học xong rất nhiều thứ đâu, sẽ tự mình chiếu cố mình." Lâm Nhất Trần khen lấy Lâm Nguyệt, Lâm Nguyệt cũng hưởng thụ lấy Lâm Nhất Trần khất lệ. Chương Đã tới. Chương 1040, đặt tới ở ngoài cửa Hàn Nguyên một lúc, Lâm phụ Lâm Mẫu mới nhớ ra dẫn bọn họ vào đại sảnh ngồi nghỉ. Lâm Mẫu nhìn Lâm Nhất Trần nói, "Nhanh, vào trong nói chuyện tiếp, ngồi nghỉ một lát đã." Nói rồi liền kéo Lâm Nhất Trần vào cửa. Lâm Nhất Trần bị Lâm Mẫu kéo, có chút khẩn trương, hắn buồn chột nói, "Cảm ơn bá mẫu." Bốn người vào đại sảnh ngồi, gia nhân rót trà và mang điểm tâm lên cho họ. Lâm phụ Lâm Mẫu ngồi ở trong sảnh hỏi Lâm Nhất Trần về nửa năm qua Lâm Nguyệt sống như thế nào, trưởng thành ra sao. Lâm Nhất Trần bị Lâm phụ Lâm Mẫu hỏi, phải kể lại toàn bộ những chuyện liên quan đến Lâm Nguyệt trong nửa năm qua. Lâm Nguyệt ngồi bên cạnh nghe, thỉnh thoảng bổ sung thêm vài câu. Bốn người cho chuyện xong, cơm nước cũng đã chuẩn bị xong, gia nhân bưng thức ăn lên, bốn người ngồi cùng nhau ăn một bữa cơm thật vui vẻ, trong bữa ăn Lâm phụ Lâm mẫu không ngừng cảm tạ Lâm Nhất Trần đã chăm sóc Lâm Nguyệt trong nửa năm qua. Lâm Nhất Trần nghe Lâm phụ Lâm mẫu khen ngợi thì rất ngại ngùng, tối đầu không nói lời nào, chỉ lo cặm vài cơm trong chén. Lâm Mẫu thấy vậy, tưởng Lâm Nhất Trần đói lắm, Lâm Mẫu liên tục gắp thức ăn cho Lâm Nhất Trần, chẳng mấy chốc chén của hắn đã đầy Lâm Nhất Trần đành phải cố gắng ăn cho hết ăn cơm xong, Lâm Mẫu Sai Nha hoàng chuẩn bị nước tắm cho Lâm Nhất Trần và Lâm Nguyệt, để họ tắm rửa sạch sẽ rồi nghỉ ngơi cho thoải mái. Bắt đầu từ ngày mai sẽ cùng nhau ra phố dạo chơi, mua sắm thêm vài bộ y phục. Nhìn quần áo trên người Lâm Nguyệt đã cũ, Lâm Mẫu thấy xót xa, liền dặn Lâm Nguyệt ngày mai ra ngoài mua thêm quần áo, mua những thứ nàng thích ăn. Lâm Nhất Trần được Nha hoàn dẫn đến phòng. Phòng của hắn cách phòng Lâm Nguyệt khá xa, ở trong cho khách, còn Lâm Nguyệt là chủ nhà, ở khu vực phòng chính, cách chỗ này khoảng. Lâm Nhất Trần đẩy bước vào, nhìn quanh bố phòng dành cho khách của Lâm gia không lớn, nhưng đồ dùng đầy đủ. Thậm chí sau bình phòng đã có sẵn nước tắm cho hắn. Trên bàn trà phía trước bày sẵn trà và điểm tâm tinh xảo. Lâm Nhất Trần cho nha hoàn lui ra, rồi bước vào phòng. Hắn đóng cửa lại, đi đến sau bình phòng, chuẩn bị tắm rửa. Lâm Nhất Trần có dáng người rất đẹp, điều này có liên quan mật thiết đến việc hắn kiên trì luyện tập mỗi ngày. Hơn nữa, Lâm Nhất Trần muốn trở thành người mạnh nhất đại lục, sao có thể không chú trọng rèn luyện thân thể. Lâm Nhất Trần vốn đã cao giáo, lại có tỷ lệ cơ thể hoàn hảo, chân dài eo thon, quả thực là dáng người lý tưởng. Lâm Nhất Trần bỏ y phục, vi thường xuyên đi lại bên ngoài nên làn da trên mặt hắn hơi sẫm màu hơn da trên người một chút. Cơ bắp trên người săn chắc, cánh tay tuy không quá quẩn quật nhưng lại có độ rắn chắc vừa phải, tạo nên những đường con đẹp mắt. Lâm Nhất Trần vừa ăn khá nhiều, nhưng bữa ăn đó dường như không để lại dấu vết gì trên người hắn. Bụng hắn vẫn phẳng lì, tuy không có cơ bụng nhưng nhìn vẫn rất khỏe khoắn. Hắn bước vào bồn tắm, rồi nằm xuống, tận hưởng cảm giác thư thái khi được ngâm mình trong nước. Lâm Nhất Trần có gương mặt lạnh lùng, bình thường khi cười thì không thấy lạnh lùng như vậy, nhưng lúc này Lâm Nhất Trần hoàn toàn trầm tĩnh, trên mặt không còn cười thường thấy, trông có vẻ xa cách. Lâm Nhất Trần nhắm mắt lại, hoàn toàn thả lỏng, bắt đầu cảm nhận dòng nước. Chương 1041. Tạm biệt. Chương 1041, cáo biệt. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, Lâm Nhất Trần đã lên kế hoạch cho hành động tiếp theo của hắn và Lâm Nguyệt. Lâm Nhất Trần nghĩ rằng hắn trước tiên cần tìm một vũ khí dành riêng cho mình, như vậy Lâm Nhất Trần sẽ đạt đến cảnh giới cao hơn, thậm chí đột phá đại quan không thiên tính, trở thành đệ nhất nhân động thiên tính. Như vậy, Lâm Nhất Trần sẽ lại tiến thêm một bước đến gần khoảng cách mà hắn muốn đạt tới trong lòng. Suy nghĩ một lát, Lâm Nhất Trần cảm thấy nước đã hơi nguội, liền lắc đầu, tạm thời không nghĩ đến những chuyện đó nữa. Hắn đứng dậy lấy quần áo mới mà bọn hoàn đã chuẩn bị sẵn, mặc vào rồi từ sau tấm bình phong bước ra, sau đó đi đến bên giường. lên giường nằm. Vì chiếu cố đến cảm xúc của Lâm Nguyệt, việc gấp rút lên đường trong thời gian dài khiến thể lực Lâm Nhất Trần tiêu hao hơn vốn nửa. Vì vậy, trong đêm yên tĩnh ở lâm gia này, Lâm Nhất Trần đã ngủ một giấc ngon lành nhất từ trước đến nay. Sáng sớm hôm sau, Lâm Nhất Trần dậy rất sớm, vẫn là một thân bạch y, dai lưng bay phất phơ, phảng phất như trên người hắn mang theo tiên khí. Hắn chỉ đứng ở cửa phòng mình, bọn nhà hoàng trong lâm phủ đã vội vã tụm lại thảo luận về Lâm Nhất Trần. Một tiểu nha hoàn quét sân nói, "Ngươi xem người trở về cùng tiểu thư kia trông tiên khí lờ nhìn là biết không phải người tầm thường." Một nha hoàn tới hoa khất đáp, "Người này đẹp trai như vậy, Nhìn khí chất cũng không giống người yếu đối. Lâm Nhất Trần cứ bình tĩnh nhìn mấy tiểu nha hoàn thảo luận về mình, phản phất như người bị thảo luận không phải hắn. Nghe xong, Lâm Nhất Trần nhấc chân đi về hướng phòng Lâm Nguyệt. Lúc này Lâm Nguyệt vừa mới thức dậy, đang ngáp ngắn ngáp dài đi ra khỏi phòng, vừa nhìn thấy Lâm Nhất Trần đi về phía mình, vội vàng quay trở lại phòng. Sau đó gọi nha hoàn đến, nhanh chóng giúp mình trang điểm. Chỉ là khoảng cách từ cửa hiên đến phòng Lâm Nguyệt không đến trăm mét, Lâm Nguyệt sửa soạn xong xôi. Vừa mở cửa, hương phấn thoang thoảng phả vào mặt, hoàn toàn khác với người vừa ngáp ngắn ngáp dài lúc nãy, giống như hai người khác nhau vậy. Lâm Nguyệt mở miệng nói, Ngươi dậy sớm như vậy, có việc gì sao?" Lâm Nhất Trần đáp, "Không có việc gì, tối qua ngủ sớm, sáng nay ngủ không được, nên dậy sớm." Hai người lại trò chuyện đôi câu, vừa lúc nhà bếp làm xong điểm tâm, thế là Lâm Nguyệt và Lâm Nhất Trần cùng nhau đến tiền sảnh dùng bữa ăn xong, Lâm Ngẫu đưa cho Lâm Nguyệt một ít nấu lượng, còn phải mấy nha hoàn đi theo, để nàng tiện thể mua chút quần áo mới. Quần áo nàng đang mặc tuy sạch sẽ, nhưng đã là kiểu dáng của nửa năm trước. Thế là Lâm Nguyệt cùng Lâm Nhất Trần mang theo 2-3 nha hoàn ra ngoài dạo phố, hai người đi dạo cả ngày, mua rất nhiều quần áo. Nhưng phần lớn đều là của Lâm Nguyệt, Lâm Nhất Trần chỉ mua một ít dược cao trị thương tự dùng. Bởi vì Lâm Nguyệt vụ về cuối cùng cũng sẽ bị thương, mua chút rượu cao dự phòng là tốt nhất. Cuối cùng trở về nhà, Lâm Nguyệt còn ăn rất nhiều đặc sản quê nhà, mãi đến khi ăn no căng bụng, suýt nữa đi không nổi mới thôi. Về đến nhà, Lâm Nhất Trần bắt đầu thu dọn đồ đạc chuẩn bị cho việc lên đường vào ngày mai, hắn còn ra chuồng ngựa cho con ngựa mình mang về ăn no. Cho ngựa ăn xong, hắn liền đến phòng Lâm Nguyệt để tạm biệt nàng. Hắn gõ cửa phòng Lâm Nguyệt, rồi nói, "Lâm Nguyệt, ngươi ngủ chưa? Ta vào được không?" Chương 1042. Độc hành. Chương 1042. Độc hành. Lâm Nguyệt mở cửa. để cho Lâm Nhất Trần đi vào lại nói, hai người mặt đối mặt ngồi ở trên ghế. Lâm Nguyệt không biết Lâm Nhất Trần đến trễ như vậy muốn nói thứ gì, nàng vẫn còn đang suy tư Lâm Nhất Trần biết nói lấy cái gì thời điểm. Lâm Nhất Trần âm thanh vang lên, chỉ nghe thấy hắn nói, "Lâm Nguyệt, ta là tới cùng ngươi cáo biệt, ta muốn xuất phát đi tìm tìm chuyên thuộc về vũ khí của ta." Lâm Nguyệt nghe xong hồi lâu mới phản ứng tới Lâm Nhất Trần là đang cùng mình cáo biệt. Nàng cảm thấy cực kỳ kinh ngạc, liền vội vàng hỏi, "Cáo biệt? Ngươi muốn đi đâu, không mang theo ta sao?" Bởi vì gấp gáp, thanh âm của nàng thậm chí mang theo điểm Lâm Nhất Trần nghe được Lâm Nguyệt Thanh âm bên trong run rẩy, nhưng mà hắn vẫn là bức bách chính mình hung ác quyết tâm, nói tiếp: "Ta địa phương muốn đi tương đối hung hiểm, lần này sẽ không mang theo ngươi, ngươi ở nhà thật tốt bồi tiếp cha mẹ của ngươi." Lâm Nguyệt còn không có từ trong vừa rồi kỉnh tỉnh lại, nàng ngơ ngác nhìn Lâm Nhất Trần hỏi hắn: "Vì cái gì không mang theo ta a?" Có thể, cái đó nàng cũng biết Lâm Nhất Trần đến cùng là hạng người gì, hắn đã chuyện quyết định cũng sẽ không lại thay đổi. Lâm Nhất Trần sờ lên Lâm Nguyệt đầu, hai người đều không tiếp tục nói nữa. Sau một lát, Lâm Nguyệt đầu tiên mở miệng cắt đứt cái này cứng ngắc của diện, chỉ nghe thấy nàng nói: Người đã chuyện quyết định bình thường sẽ không lại thay đổi, ngươi có thể không mang theo ta, nhưng mà ngươi phải đáp ứng ta, nhất định định phải thật tốt chiếu cố chính mình. Lâm Nhất Trần nghe xong Lâm Nguyệt lời nói cười ôm lấy Lâm Nguyệt, sau đó nói: "Hảo, ta đáp ứng ngươi, nhất định sẽ chiếu cố tốt chính mình, ngươi ở nhà cũng muốn nghe thật hay lời nói được không, ta sẽ cho ngươi viết tin." Nói xong, liền ôm ra Lâm Nguyệt, quay người rời đi gian phòng của nàng. Sáng sớm hôm sau, chờ Lâm Nguyệt đi Lâm Nhất Trần gian phòng thời điểm hắn đã rời đi. Lâm Nhất tối hôm qua cùng Lâm Nguyệt làm cáo biệt về sau, ngựa từ Lâm gia cửa sau đi ra. Hắn lên ngựa, quay đầu nhìn một chút Lâm gia. Tiếp đó quay người cưới ngựa rời đi nơi này. Lâm Nhất Trần đã vài ngày không có triệu hoán qua trong thức hải của mình cái kia linh hồn. Hắn ở trong lòng Triệu Hoán Mộ Dung rõ ràng, tiếp đó hỏi hắn, "Tiền bối, ngài có đây không?" Khu khu khụ, "Cuối cùng nhớ tới ta cái lao nhân này a. Đây không phải là mấy ngày nay có chút bận rộn sao, đây không phải Triệu Hoán ngươi sao?" Lâm Nhất Trần ngựa ngùng nói nghiêm chỉnh mà nói, "Ngươi lần này Triệu Hoán lao phu đi ra có chuyện gì à? Nhìn sắc mộ dung rõ ràng thẳng thừng như vậy, Lâm Nhất Trần cũng sẽ không quanh co lòng vòng, hắn tiếp tục nói, "Thực không dám giấu giếm, vạn bối có một cái liên quan tới Cẩm Nguyệt kiếm vấn đề muốn thỉnh giáo tiền bối." Cẩm Nguyệt kiếm Ngươi làm sao biết thanh kiếm này? Mộ Dung Thanh Tâm bên trong dị thường kinh ngạc, thanh kiếm này thuộc về thượng cổ hung kiếm, là đã tới động thiên kính một thanh kiếm. Cũng không phải bởi vì nó đạt đến động thiên kính cho nên thanh kiếm này là hung kiếm, mà là bởi vì thanh kiếm này kiếm linh từng chịu qua cực lớn oán uất. Nghe nói nắm giữ thanh kiếm này, người đều biết bởi vì nhẫn nhịn không được kiếm linh rơi dị, mà dùng thanh kiếm này tự sát mà chết. Trước kia cũng có rất nhiều tu sĩ không tin tà, cưỡng ép cùng thanh kiếm này kiếm linh tiến hành hợp thể. Mặc dù cưỡng ép hợp thể có thể thành công, nhưng mà bọn hắn nhẫn nhịn không được sau đó kiếm linh khóc giống cho bọn hắn mang tới phản ứng sinh lý. Có thật nhiều ở vào Niết bàn Kính đỉnh Phong tu sĩ thậm chí Không Thiên Kính tu sĩ đều làm thịt ở thanh kiếm này trên thân. Vì để tránh cho càng nhiều tu sĩ bởi vì thanh kiếm này tử vong, mấy trăm năm trước một chút Niết bàn Kính tu sĩ hợp lực đem thanh kiếm này phong ấn đứng lên. Trước 1043, lên núi. Trước 1043, lên núi. Lâm Nhất Trần không biết mộ dung xong nội tâm ba động, hắn hồi đáp, kể từ lần trước ta đi Mộng Thủy Thiên Tôn sáng tạo thế giới, ta liền có muốn lấy được một cái vũ khí ý nghĩ. Vừa vặn ta ngày đó tại Mộng Thủy Thiên Tôn tặng cho ta cái bản tự truyện nhìn lên đến nơi này thanh kiếm, hắn nói thanh kiếm này hung hiểm nhưng nhận được người sẽ có được hướng kính thăng cấp kỳ ngộ. Không dối gạt tiền bối nói, ta đã đạt tới hung thiên kính đỉnh phòng, nhưng mà vẫn không có lên cao động thiên kính cơ hội, lúc này mới có chiếm được thanh kiếm này ý nghĩ. Mộ Dung xong rõ ràng gặp Lâm Nhất Trần ánh mắt kiên định là thường, liền quyết định mang Lâm Nhất Trần đi tìm tìm nó. Nhưng Mộ Dung xong thanh sở, thanh kiếm kia bởi vì đang một mực cùng cao cấp tu sĩ tiến hành hợp thể, đã có thuộc về mình ý thức. Hắn có thể mang Lâm Nhất Trần tìm được thanh kiếm kia, nhưng có thể hay không đến liền muốn nhìn Lâm Nhất Trần năng lực của mình. Cho nên hắn đối với Lâm Nhất Trần nói, thanh kiếm kia kiếm linh đã có ý thức của mình, ta có thể mang ngươi tìm được nó. nhưng ta không thể cam đoan nó nhất định sẽ vì người là được. Lâm Nhất Trần nghe được Mộ Dung Song đã quyết định nói với mình cẩm nguyện kiếm địa điểm, không khỏi có chút kích động, động tác dưới chân cũng tăng nhanh hơn rất nhiều, con ngựa cũng chạy nhanh nhiều. Lâm Nhất Trần dựa theo Mộ Dung Song nói tới, dọc theo đường đi vừa đi vừa nghỉ, cuối cùng tại hai ngày sau đạt tới một cái trên núi, núi này bên trong địa thế phức tạp, con ngựa là không thể tại núi này chạy nữa. Cho nên, tất cả chuyện tiếp theo liền phải dựa vào Lâm Nhất Trần chính mình, trong thứ hại của mình Mộ Dung tiền bối chỉ có thể cung cấp một chút có quan hệ với kiếm kia chuyện, lại không thể trợ giúp đến thành kiếp kia. Lâm Nhất Trần nhảy xuống ngựa, Đem ngựa cái chốt tại chân núi trên cây, hắn sợ chính mình xuống núi thời gian quá trễ, con ngựa không có cơm ăn, cho nên Lâm Nhất Trần cho ngựa tìm tới rất nhiều lương thảo, tiếp đó đặt ở bên cạnh của nó, phòng ngừa nó bị chết đói. Kế tiếp, Lâm Nhất Trần trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác lên núi. Hắn trước tiên dọc theo chân núi lộ hướng về trên núi đi, dọc theo đường đi còn có thể trông thấy tiền nhân tới tìm kiếm vết tích. Không quá một cách giờ, Lâm Nhất Trần đã đến một cái mở rộng chi nhánh giao lộ. Kế tiếp, Lâm Nhất Trần không biết nên đi như thế nào, hắn ở trong lòng hỏi mụ dung xong, tiền lối, tiền lối, kế tiếp tan lên đi trái hay là hướng về phải đi? Mộ Dung Song bị tỉnh lại, mượn cơ thể của Lâm Nhất Trần nhìn một chút hai ngày này chỗ ngã Ba, hắn cũng cầm không chuẩn. Bởi vì không biết cụ thể đến cùng nên đi như thế nào, cho nên hắn cũng không thể nói cho Lâm Nhất Trần chính xác phương hướng. Lâm Nhất Trần nghĩ thầm, tất nhiên không biết bên nào là đúng, vậy thì từng cái từng cái tới, hai cái bên trong chắc chắn sẽ có một con đường là đúng. Trong lòng đã nghĩ kỹ, cho nên Lâm Nhất Trần rất nhanh làm ra quyết định. Hắn lựa chọn bên phải con đường kia, tiếp đó hướng về con đường kia đi tới. Con đường này cùng Lâm Nhất Trần bên trên sơn con đường kia hoàn toàn khác biệt, chỉ thấy con đường này càng chạy càng hẹp, hơn nữa thỉnh thoảng có mang theo một tia ngọt ngào khí tức gió thổi qua. Lâm Nhất Trần ngửi thấy cái này, một cỗ mùi không giống tầm thường, hắn rất cẩn thận, đem góc áo của mình sẽ một mảnh tới phong bế cái mũi của mình, phong ngừa cỗ này ngọt ngào trong hương vị mang theo tinh thần mê hoặc vật chất. Tiếp đó Lâm Nhất Trần tiếp lấy hướng phía trước đi, nhưng cái này đi lên phía trước, chẳng những ngọt ngào hương vị tăng thêm, ngay cả thời tiết cũng bắt đầu trở nên dị thường. Chính sử đi đang buổi trưa trên núi, lại đột nhiên ra một mảng lớn mây đen, trận vốn hẳn nên phát ra dương quang thái dương đúng lúc này, Lâm Nhất Trần đường dưới chân cũng sẽ ra cố. Chương 1044. Thông tâm. Chương 1044. Thông tâm. Nguyên bản đường dưới chân chỉ là chút nhưng vẫn cũ có thể dung hạ lâm nhất trần chính diện đi lại độ rộng, nhưng lại tại khi mà mây đen che khuất thái dương, tầm nhìn rất xuống trong lúc đó. Con đường này trở nên càng hẹp, bây giờ lâm nhất trần chỉ có thể nghiêng người đi, tại trước người hắn cùng sau lưng chính là một chút thực vật có gai. Lâm nhất trần đi cẩn thận từng ly từng tí, sợ bị cái này đâm vào tới. Mặc dù trên thân lâm nhất trần mang theo giải độc hoàn, nhưng này hoàn chân quý, lâm nhất trần suy nghĩ, có thể không cần cũng không cần. Cho nên, hắn dưới tình huống không biết những thứ này gai có độc hay không, không dám tùy tiện đụng, cũng không thể dùng linh lực đưa chúng nó rời. Lại đi một hồi, Lâm Nhất Trần nhìn xem bên cạnh thực vật có gai phản phát biến mềm nhũn, tiếp đó cấp tốc chui vào trong đất bùn không thấy. Cũng đồng thời trong nháy mắt này, cái kia cố hương vị ngọt ngào lấy mười mấy lần cường độ tạt mắt ra, trong nháy mắt liền đem Lâm Nhất Trần bao vây. Dù cho Lâm Nhất Trần ở trên mũi mang theo che chắn vải, nhưng vẫn cũng bị tích tắc này tăng cường hương vị hun cho hoa mắt váng đầu, hắn cố nén có chịu, tiếp đó quan sát quanh thân tình huống. Mặc dù bên cạnh gai cũng đã biến mất, nhưng là bởi vì tầm nhìn quá thấp, Lâm Nhất Trần cũng không rõ ràng bên cạnh mình tình huống cụ thể. Hắn bây giờ còn không dám động, hắn chậm dần hô hấp, phòng ngừa hút vào quá nhiều cái kia khí thể ngập nào. Tiếp đó hắn từ đan điền vận chuyển linh khí tập trung ở trên tay phải của mình, tiếp đó trên ngón trọ tay phải Lâm Nhất Trần dựa vào linh lực xuất hiện một tia ánh sáng. Cái kia, tia ánh sáng vì Lâm Nhất Trần cung cấp một cái có thể thấy được tầm mắt, Lâm Nhất Trần thấy rõ dưới chân cùng bên cạnh tình huống. Hiện tại dưới chân hắn kỳ thực đã không có đồ vật, nguyên bản tồn tại ở bên cạnh mình những cái kia gai cũng đã biến mất không thấy. Con mắt Lâm Nhất Trần cuối cùng có thể nhìn thấy, cũng liền dám hạ chân, hắn đứng thẳng người, sau đó đem vừa rồi cứng ngắc thân thể trọng hoạt động một chút. Lâm Nhất Trần mái mở rộng các đốt ngón tay thân thể, lần này cuối cùng tư thái Lâm Nhất Trần mượn trên tay ánh sáng tiếp tục quan sát, hắn thấy được nơi xa đông nghịt mây, thậm chí còn nghe được vài tiếng sấm. Tiếng sấm kia nghe phảng phất tại cảnh cáo tùy ý xâm nhập cái địa phương này Lâm Nhất Trần, u ngụ, trong đó còn kèm theo mấy đạo lôi. Có một hai đạo thậm chí đều bổ vào trên mặt đất bên cạnh Lâm Nhất Trần. Lâm Nhất Trần nghe thấy tiếng sấm, chẳng những không e ngại, ngược lại đối với thanh kiếm này càng cảm thấy hứng thú hơn. Hắn trưởng không lấy ánh sáng trong tay mình, không sợ hãi tiếp tục hướng phía trước đi, liền cái hương vị ngày càng ngọt ngào đều không phát ngăn cản Lâm Nhất Trần. Lại đi một hồi, Mây đen đột nhiên đều biến mất hết, Thái Dương có xuất hiện ở phía trên Lâm Nhất Trần, chiếu mảnh đất này. Mà phía trước Lâm Nhất Trần cũng sáng tỏ thông suốt, thanh kiếm kia đang bị xiển xích kẹt ở một phương trong đông đá. Lâm Nhất Trần còn cách Cẩm Nguyệt Kiếm có đoạn khoảng cách, thế nhưng là đã cảm nhận được sát khí trên người nó. Lâm Nhất Trần dập tắt ánh sáng trong tay mình, tiếp tục hướng về Cẩm Nguyệt Kiếm đi qua. Lại đi đại khái 500m, Lâm Nhất Trần nghe thấy được âm thanh kiếm linh Cẩm Nguyệt Kiếm. Hắn nghe thấy cái âm thanh kiếm linh dị thường linh hoạt hào, là từ chỗ rất xa truyền tới, người là ai, vì sao quen thuộc như vậy. Lâm Nhất Trần nghe được kiếm linh câu nói này, cũng có chút ngoài ý muốn. Hắn ở trong lòng nghĩ, "Quen thuộc, chẳng lẽ nói chính mình tiếp xúc cùng thanh kiếm này có liên quan sao?" Hắn nếm thử dùng sức mạnh của mình tiến vào trong nội tâm kiếm linh kia, thấy rõ nội tâm kiếm linh. Hắn tính toán tại chỗ, đem tinh thần thức hải của chính mình vô hạn mở rộng, thẳng đến đem đống đá nhốt kiếm bao vây lại. Chương 1045, Cầm Ngư Kiếm. Chương 1045, Cầm Ngư Kiếm. Theo Lâm Nhất Trần thức hải mở rộng, thanh kiếm kia bị bao vây ở bên trong thức hải của Lâm Nhất Trần. Lập tức, kiếm linh kia cũng xuất hiện ở trong thức của Lâm Nhất Trần, kiếm linh kia vẫn là lấy hình dáng bị trói xuất hiện trước mặt Lâm Nhất Trần. Sát khí của kiếm linh quá mạnh mẽ, Vốn không có mấy người có thể vây nó trong thức hải của mình, nhưng mà tinh thần lực của Lâm Nhất Trần quá cường đại, cho nên đã giam cầm kiếm linh của cầm Nguyệt Kiếm trong thức hải của chính mình. Như vậy Lâm Nhất Trần có thể cùng kiếm linh đối thoại, còn chưa chờ hắn mở miệng, kiếm linh hướng về phía Lâm Nhất Trần giống lên một câu, "Đám các người, bọn cái gọi là tu sĩ đều không được chết tử tế." Lâm Nhất Trần không rõ một cái kiếm linh làm sao lại đối với tu sĩ có thù hận lớn như thế, thế là hỏi, "À, vì sao ngươi nói vậy?" Kiếm linh kia liếc trắng Lâm Nhất Trần một cái nói, "Bởi vì các ngươi, những tu sĩ này bất quá chỉ là lũ ác khoác lên mình lớp mặt nạ thần mật thôi." Nghe được kiếm linh nói như vậy, Lâm Nhất Trần ý thức được có thể là trước khi bị phong ấn, nó từng cùng tu sĩ nào đó phát sinh chuyện gì. Hắn lại mở miệng hỏi, "Trước tiên đừng tức giận như vậy, bọn họ là bọn họ, ta là ta, bởi vì ta vốn cũng không phải là một tu sĩ thân mệnh gì." Nghe được câu này, trên mặt tức giận của Kiếm Linh xuất hiện một tiêu biến hóa rất nhỏ, mặc dù nó rất nhanh liền khôi phục biểu tình trên mặt, nhưng vẫn là bị Lâm Nhất Trần tỉ mỉ quan sát được. Lâm Nhất Trần nói tiếp, "Ta đoán ngươi chán ghét tu sĩ như vậy, chắc chắn là bởi vì hắn từng làm tổn thương ngươi. Để ta đoán xem là ai đã làm tổn thương ngươi? Chẳng lẽ hắn từng phản bội ngươi?" Lâm Nhất Trần vừa nói, vừa quan sát biểu tình trên mặt cùng với sát khí quanh thân Kiếm Linh chẳng lẽ hắn từng giết huynh đệ của ngươi, hay là nói hắn đã từng tự tay vứt bỏ ngươi? Lâm Nhất Trần tìm rất nhiều lý do, thẳng đến câu nói này xuất hiện, sát khí quanh thân Kiếm Linh phảng phất càng đậm hơn. Lâm Nhất Trần chậm rãi ngồi xuống, hướng về phía Kiếm Linh nói, "Ngươi lai là bởi vì bị vứt bỏ, ngươi có muốn thử nói cho ta biết là ai vứt bỏ ngươi không? Nói không chừng ta còn có thể giúp ngươi giết hắn." Nghe được chữ giết, con mắt của Kiếm Linh giống như trong nháy mắt sáng lên, bất quá cũng chỉ một cái chớp mắt, lại khôi phục trạng. Chỉ nghe Kiếm Linh nói thôi, Dù sao ta bị vây ở chỗ này, không thể hành động, nói cho ngươi nghe một chút cũng không sao." Kiếm Linh chậm rãi kể lại nó là thế nào bị vứt bỏ, là thế nào bởi vì phẫn nộ bị tuốc ép từ không thiên kiếm xung phá trở ngại trở thành một hung khí động thiên kiếm duy nhất. Cầm Nguyệt kiếm vốn là được chế tạo từ 4 loại tài liệu tốt nhất trên do đại lục, trải qua tay của chú kiếm sư Niết Bàn Kính hợp thành, lúc đó vừa được tạo ra, nó đã vượt qua đại đa số vũ khí một bậc. Từ lúc nó được chế tạo ra, nó đã thuộc về Niết Bàn Kính, mà lúc đó vũ khí cấp cao nhất cũng mới chỉ thuộc về Ngưng Thần Kính mà thôi. Cho nên rất nhiều tu sĩ muốn có được nó. Lúc đó có rất nhiều người đến trước cửa chú kiếm sư bỏ ra rất nhiều tiền để cầu kiếm. Nhưng bởi vì thanh kiếm này vốn là được hợp thành từ tài liệu tốt nhất thế gian, cho nên Cẩm Nguyệt kiếm ngay từ đầu đã có ý thức, cũng chính là nói nó có thể cùng tu sĩ tiến hành lựa chọn song phương, cho nên lúc mới đầu có rất nhiều tu sĩ, nhưng không ai có thể có được. Không lâu sau, có một người bạch y tung bay đến, người kia tiên khí bừng bền, công lực cũng rất cao, Cẩm Nguyệt kiếm lựa chọn hắn. Nhưng có một chuyện, chú kiếm sư kia lại không nói qua, đó chính là khi Hán đúc kiếm từng có một tia tà niệm, đến nỗi thanh kiếm này cũng mang theo một tia sát khí. Chương 1046. Tinh hóa. Chương 1046, Tịnh hóa. Vị tiêu tiên khí lung lay tu sĩ mang đi Cầm Nguyệt kiếm, mang theo hắn cùng nhau du lịch, đi rất nhiều chỗ. Bởi vì tu sĩ kia tâm linh tinh khiết, cho nên Cầm Nguyệt kiếm sát khí cũng vẫn luôn không có phát tác ra. Thằng đến tu sĩ kia cái gọi là bằng hưu xuất hiện, hết thể đều thay đổi. Bởi vì tu sĩ kia bị bằng hưu hãm hại, hồn phi phách tán, mà bị hãm hại nguyên nhân cũng là bởi vì muốn lấy được Cầm Nguyệt kiếm. Cầm Nguyệt kiếm tận mắt thấy chủ nhân của mình tử vong, nhất thời không thể tiếp nhận, sát khí cũng bởi vì cái này nhận được phóng thích. Trong khoảnh khắc đó, Cầm Nguyệt kiếm liền sinh ra kiếm linh. Kiếm linh vừa xuất hiện, liền dùng Cầm Nguyệt kiếm giết chết cái kia hám hại chủ nhân hắn tu sĩ. Cầm Nguyệt kiếm đã mất đi chủ nhân, thiên hạ tất cả tu sĩ đều cùng nhau xử lý, muốn có được cái này Cầm Nguyệt kiếm. Nhưng Cầm Nguyệt kiếm sinh ra kiếm linh, làm sao lại tốt? Trong lúc nhất thời, có tu sĩ thậm chí bắt đầu tàn sát lẫn nhau, vì nhận được Cầm Nguyệt kiếm. Cầm Nguyệt kiếm kiếm linh nhìn thấy chủ nhân bằng hưu phản bội, nhìn thấy những cái được gọi là tu sĩ bị năng lực choáng váng đầu óc, sát khí khống chế kiếm linh ý thức. Hắn khống chế chết rất nhiều đến đây đoạt kiếm tu sĩ, thậm chí còn có mấy cái niết bàn kính. Có chút chính nghĩa niết bàn tính tu sĩ nhìn không được, hợp lực đem Cẩm Nguyệt kiếm phong ấn tại cái này trên núi. Từ đó, Thiên Nguyên bực cũng lại không có Cẩm Nguyệt kiếm tồn tại. Nghe xong Kiếm Linh nói tới chuyện, Lâm Nhất Trần không biết như thế nào mới có thể an ủi hắn. Hắn nhìn xem Kiếm Linh, chỉ nói câu có lỗi với, liền không nói thêm nữa. Kiếm Linh nghe thấy xin lỗi, biểu tình trên mặt hắn thế mà xuất hiện một tia bông lòng. Bởi vì đây là thứ nhất cùng hắn nói xin lỗi tu sĩ. Lâm Nhất Trần không cách nào cảm nhận được Kiếm Linh ngay lúc đó tâm cảnh, hắn có thể làm cũng chỉ có nghe hắn xong chuyện này, khi một cái hợp cách lắng nghe giả đột nhiên, Lâm Nhất Trần nghĩ tới một chuyện. Hắn từng tại trong một quyển sách nhìn qua, trên người hắn tồn tại thần ma chi lực, vừa chính vừa tả. Có lẽ, hắn có thể đến thử dùng chính mình thần ma chi lực đem kiếm linh sát khí trên người tịnh hóa đi. Lâm Nhất trần ánh mắt kiên định nhìn về phía Kiếm Linh, hắn hỏi, "Ta có thể giúp ngươi giải hết trên người ngươi sát khí, nhưng cũng có thể quá trình sẽ rất đau đớn, ngươi có thể chịu đựng ở sao?" Thật sự có thể giải trừ sát khí sao? Chưa từng có người nào đã nói với hắn câu nói này, nhưng bởi vì vừa rồi Lâm Nhất Trần xin lỗi, Kiếm Linh thái độ đối với hắn đã đã khá nhiều ta chưa từng cón đến ra, sát khí kể từ ta xuất thế liền có, ngươi thật sự có thể giúp ta đem nó tịnh hóa rồi chứ? Nếu là thật nếu có thể, ta nguyện ý nếm thử." Lâm Nhất Trần lấy được kiếm linh trả lời khẳng định, hắn thử trong thức hải của chính mình lui ra ngoài. Hắn phóng xuất ra trong cơ thể mình thần ma chi lực, mặc cho sức mạnh này ở bên người loạn xạ nhảy lên tới nhảy lên đi, tiếp đó hắn đem những thứ này tất cả sức mạnh đều tập trung ở trong tay. Hai tay cùng một chỗ phát lực cầm trên tay chỗ tập trung thần ma chi lực đồng loạt bao trùm tại khối đá kia trúng lên. Thần ma chi lực trên thân kiếm phát huy tác dụng, thân kiếm phụ cận sát khí đã bắt đầu trở nên mơ hồ, mơ hồ. Bởi vì Lâm Nhất phát huy sức mạnh, hắn hiện tại cùng cảm Hắn cảm nhận được kiếm linh đau đớn. cũng cảm nhận được kiếm linh sức mạnh. Mặc dù chịu bị thần ma chi lực tịnh hóa đau đớn, nhưng hắn cắn răng nâng cao, liền một cái âm tiết cũng không có phát ra tới ước chừng qua nửa canh giờ. sát khí cuối cùng bị tịnh hóa xong, Lâm Nhất Trần ngừng phóng thích trong tay thần ma chi lực, hắn lần nữa ngồi xuống, tiến vào thức hải bên trong cùng kiếm linh đối thoại. Chương 1047. Nhận được. Chương 1047, nhận được. Lần này tiến vào thức hải, Lâm Nhất Trần rõ ràng cảm thấy kiếm linh khí tức trở nên yếu đi rất nhiều, không có vừa mới bắt đầu hung ác. Hắn nhấc chân hướng kiếm linh đi qua, nhìn thấy hư quỷ dưới đất kiếm linh, hắn vội vàng đi qua. Sau đó đem trên người hắn Phong ấn giải khai, bởi vì lúc đó Phong ấn kiếm linh chủ yếu là vì Phong ấn sát khí của hắn, bây giờ sát khí đã bị Lâm Nhất Trần tịnh hóa, cho nên cái này Phong Vân sức mạnh liền đã trở nên dị thường yếu kém. Lâm Nhất Trần chỉ dùng một điểm linh lực, liền đem cái này Phong Vân phá vỡ. Giải trừ Phong Vân sau kiếm linh không có khóa gọi bó, liền phản phất không có chống đỡ lực lượng của hắn. Bởi vì tịnh hóa xong so với sát khí suy yếu, kiếm linh môi trắng liên tục điểm huyết sắc cũng không có. Kiếm linh tiêu trừ sát khí, cũng liền giải trừ cái kia đồng đá không được cầm kiếm. Kiếm linh cũng cảm nhận được Phong Vân đã giải trừ. Hắn dựa vào Lâm Nhất Trần, nói: "Ngươi giúp ta giải trừ sát khí, cũng giúp ta giải trừ phong ấn, ta không có cái gì có thể báo đáp ngươi. Hai chúng ta kết thành khế ước, ta nhìn ngươi cũng đã là khung thiên kính đỉnh phong, có lực lượng của ta, ngươi cũng có thể đột phá khung thiên kính động tiên kính." Lâm Nhất Trần nghĩ thầm, chính mình còn chưa mở miệng đâu, Kiếm Linh trước tiên là nói vẻ, cái kia vì sao không đáp ứng đâu? Lâm Nhất Trần đáp: "Tốt, thứ không dám giấu giếm, ta lần này lên núi mục tiêu chính là đem Cẩm Nguyệt kiếm thu làm vũ khí của ta." Kiếm Linh ngồi thẳng cơ thể, nhắm mắt lại nói: "Đến đây đi, chúng ta bắt đầu đi." Kiếm Linh đem chính mình sở hữu toàn bộ nội lực ngưng kết ở đan điền. Tiếp đó từ đan điền bên trong xuất hiện một cái hạt trâu màu đỏ ngòm. Hạt trâu kia huyết hồng máu đỏ, lóng lánh màu đỏ quang. Kiếm Linh để cho Lâm Nhất Trần đem máu của mình nhỏ tại trên này trâu, Lâm Nhất Trần làm theo. Khi Lâm Nhất Trần huyết rơi xuống tại trên hạt trâu trong nháy mắt đó, hạt trâu kia trong nháy mắt bắn ra so vừa rồi sáng lên mấy lần ánh sáng. Tiếp đó Kiếm Linh ở giữa trán tâm xuất hiện một cái kim sắc ấn ký, đại biểu này Kiếm Linh có chủ nhân, thanh kiếm này cũng có chủ nhân. Còn Lâm Nhất Trần chỗ cổ tay cũng xuất hiện một cái màu đỏ kiếm dáng vẻ tiêu ký, Lâm Nhất Trần trở lại thế giới hiện thực. Hắn hướng về cái kia đống đá đi qua, sau đó đem cái kia kiếm xiển xích cho làm gậy. Lâm Nhất Trần đem Cẩm Nguyệt kiếm cầm ở trong tay, hắn cảm nhận được Cẩm Nguyệt kiếm sức mạnh, thanh kiếm này sức mạnh cường đại dị thường, hắn hiểu được lúc ấy Tu sĩ tại sao muốn như thế đi tranh đoạt thanh kiếm này. Lâm Nhất Trần đem Cẩm Nguyệt kiếm mang tại sau lưng, tiếp đó tại hạ núi. Ngay tại Lâm Nhất Trần phá giải Cẩm Nguyệt kiếm phong ấn đồng thời, thần tiêu phái những trưởng lão kia cũng cảm nhận được phong ấn bị phá giải. Lâm Tiêu trưởng lão cùng bên cạnh mình Lâm Túc trưởng lão nói, cảm nhận được sao, Cẩm Nguyệt kiếm đã bị giải, có thể phá giải ấn này hẳn là không lên giả. Lâm Tốc trưởng lão trả lời nói, phá giải ấn này người nhất định không đơn giản, có thể phá giải phong ấn Có khả năng cầm Nguyệt Kiếm cũng sẽ bị thu vào trong tay người kia. Người này bản thân kinh giới đã rất cao, lại thêm có Cẩm Nguyệt Kiếm trợ lực, như vậy hắn sẽ trở thành thiên nguyên vực một cái không cách nào đột phá tồn tại. Chúng ta nhất thiết phải ngăn cản chuyện này phát sinh, không thể lại trở lại vạn năm trước đây của diện. Lâm Tiêu trưởng lão có thể đến vạn năm trước, ngữ khí mất tự nhiên trở nên bối rối. Hắn bị phái bên trong người đi điều tra là ai phá giải Cẩm Nguyệt Kiếm phong ấn, thuận tiện đem Cẩm Nguyệt Kiếm tin tức ra. Chương 1048, Nhu Giật Thành. Chương 1048, Thành. Thần Tiêu phái lập tức phái người hành động. Đem tin tức phong ấn bài trừ cầm nguyệt kiếm báo cho toàn bộ Thiên Nguyên vực. Tin tức vừa được thông báo, tất cả tu sĩ lại bắt đầu hành động, phong ấn bài trừ, nghĩa là sẽ có cơ hội đoạt được cầm nguyệt kiếm. Thiên Nguyên vực chỉ có một thanh động thiên kính vũ khí này, tất cả tu sĩ đều hướng về phía nó. Bên này, Lâm Nhất Trần vừa mang theo cầm nguyệt kiếm xuống núi, liền cưỡi ngựa hướng Nhu Dật Thành mà đi. Nhu Dật Thành là nơi tụ tập đông đảo tu sĩ, bởi vì linh lực ở đây tinh khiết, lại liên tục không ngừng. Rất nhiều môn phái lớn đều tồn tại trong thành này, trong đó bao gồm cả Thần Tiêu phái. Thần Tiêu phái tự lập phái đến nay vẫn luôn tồn tại ở đây, bởi vì địa thế tốt, được nhiều người ủng hộ. nhanh chóng vượt khởi trở thành một trong những đại môn phái đứng đầu thiên nguyên vực. Lâm Nhất Trần đến nhu giật thành cũng là vì gặp Thần Tiêu phái một lần. Từ sau lần giao thủ trước, hắn vẫn chưa có cơ hội đánh một trận với Thần Tiêu phái. Nhưng mà, Lâm Nhất Trần không biết, hắn muốn tìm Thần Tiêu phái đánh một trận, nhưng Thần Tiêu phái lại muốn lợi dụng tất cả tu sĩ thiên hạ đang nhắm đến cầm nguyệt kiếm, coi bọn họ như bình tiên phong của Thần Tiêu phái, để cho bọn họ tranh đoạt với Lâm Nhất Trần trước. Bởi vì Lâm Nhất Trần quá mạnh, tất trưởng lão Thần Tiêu phái chỉ có thể để cho những tu sĩ kia đi đụng độ với Lâm Nhất trước. Lâm Nhất Trần dù mạnh, người đông thế nào, hắn vẫn sẽ bị thương. Đến lúc đó, bọn họ Trần Tiêu Phái sẽ được làm ngư ông đắc lợi. Lâm Nhất Trần trong lòng có mục tiêu, tay giật dây cương nhanh hơn, hắn phải đến Nhu Giật Thành nhanh hơn nữa. Lâm Nhất Trần thúc ngựa, chỉ trong một ngày đã đến Nhu Giật Thành. Lâm Nhất Trần lặng lẽ vào thành, tìm một khách điếm trong thành để ở vì sợ mang theo Cẩm Nguyệt kiếm mục tiêu quá lớn, hắn dùng linh thạch cất Cẩm Nguyệt kiếm đi, chỉ còn lại một mình hắn, mục tiêu nhỏ đi, cũng sẽ không có nhiều người chú ý đến hắn. Nhưng Lâm Nhất Trần không ngờ, dù đã như vậy, vẫn có người để ý đến hắn. Lâm Nhất Trần thuê phòng ở lầu 2 điếm, có một người đi theo Lâm Nhất Trần phía sau cũng đến khách điếm này thuê phòng, ở lại. Sáng sớm hôm sau, Lâm Nhất Trần dậy rất sớm, hắn gọi tiểu nhị mang bữa sáng lên, đợi hắn ăn uống xong nê. E. Hắn lại lấy Cẩm Nguyệt kiếm ra, dùng khăn tay mang theo người cẩn thận lau chùi Cẩm Nguyệt kiếm một lượt. Sau đó hắn lại cất Cẩm Nguyệt kiếm vào linh thạch, rời khỏi phòng, xuống lầu. Xuống dưới lầu, Lâm Nhất Trần nhìn xung quanh xem có người khả nghi hay không. Dù sao cũng là trên địa bàn của Thần Tiêu phái, vẫn nên cẩn thận một chút tí hơn. Quan sát bốn phía một lượt, không phát hiện người khả nghi, sau đó Lâm Nhất rời khỏi khách điếm. Lúc này, người vẫn đi theo Lâm Nhất Trần phía sau cũng ra khỏi khách điếm. Kỳ thực Lâm Nhất Trần từ lúc ra khỏi khách điếm đã biết phía sau mình có người đi theo, hắn chỉ đang đợi, đợi người kia ra tay trước. Lâm Nhất Trần cứ hướng những nơi đông người trong nu giật thành mà đi, dù người kia có đông cũng sẽ biết mình đã bị phát hiện. Nhưng người kia dường như thật sự đông hắn vẫn đi theo, Lâm Nhất Trần đi hắn cũng đi, Lâm Nhất Trần dừng lại hắn cũng dừng lại. Lần này Lâm Nhất Trần không đợi được nữa, hắn hướng về phía những con hẻm nhỏ ít người trong thành mà đi. Hắn muốn dẫn người này đến chỗ vắng vẻ, sau đó giải quyết hắn. Cuối cùng nhìn thấy một con hẻm, Lâm Nhất Trần nhanh chóng rẽ vào, người kia đi theo phía sau Lâm Nhất Trần cũng đi vào theo. Chương 1049 Trả thù. Chương 1049, trả thù. Lâm Nhất Trần rẽ vào con hẻm nhỏ, bước chân nhanh hơn, cấp tốc gần mình trong hẻm, thuận tay phóng ra chút linh lực tập trung trong lòng bàn tay. Kẻ kia vừa rẽ vào hẻm đã bị Lâm Nhất Trần khống chế yếu huyệt, thanh âm của Lâm Nhất Trần chuyển đến từ phía sau hắn, rất gần nhưng không mang một tia hơi ấm. Lâm Nhất Trần hỏi, "Ngươi là ai? Vì sao lại theo dõi ta?" Người kia còn chưa biết mình bị phát hiện khi nào, giờ bị khống chế yếu huyệt, không tự chủ được giọng nói run lên. Hắn run dậy trả lời câu hỏi vừa rồi của Lâm Nhất Trần, "Ta là một đệ tử của Thần Tiêu phái, theo dõi ngươi chỉ là muốn quan sát ngươi định làm gì mà thôi." Trong lòng Lâm Nhất Trần kinh ngạc, phá giải phong ấn mới một ngày, thần Tiêu phái đã biết, xem ra mình đã đánh giá thấp năng lực của các trưởng lao thần Tiêu phái. Lâm Nhất Trần hỏi tiếp, các trưởng lão phái ngươi đi theo dõi ta sao? Bọn họ có giao cho các ngươi nhiệm vụ gì? Người kia không dám không trả lời, đành phải nói tiếp, các trưởng lao phái chúng ta thả tin tức Cầm Nguyệt kiếm bị phá phong ấn, ta theo dõi ngươi không phải nhiệm vụ trưởng lao giao, ta chỉ là thấy ngươi khí chất bất phàm, cảm thấy ngươi khả nghi mới theo dõi ngươi. Tin tức Cầm kiếm bị được thả ra, Lâm Nhất Trần sẽ nhanh chóng bị phát hiện đáng tiếc là, Lâm Nhất Trần không sợ, hắn đã là Khung Thiên kính phong, trên tay còn có động tiên kính kiếm. Toàn bộ Thiên Nguyên vực không còn ai có thể liều mạng với hắn. Nghĩ vậy, Lâm Nhất Trần thu hồi linh lực trong tay, thả kẻ theo dõi mình ra. Không thể không nói, người của Thần Tiêu phái thật sự sợ chết, chỉ dọa vài câu đã nói ra nhiệm vụ các trưởng lao can dặn. Lâm Nhất Trần vỗ vỗ linh thạch mang trên người tự nhủ, tiếp theo sẽ là một trận đắc chiến, Người mau chóng khôi phục nguyên khí, phối hợp thật tốt với ta. Lâm Nhất Trần thu linh thạch, đi về phía Thần Tiêu phái. Thần Tiêu phái nằm ở nơi linh khí dồi dào nhất thành, cánh đổ thể hiện địa không thường của phái này tại Thiên Nguyên Nhất Trần chỉ mất một canh giờ đã đến cửa Thần Tiêu phái, hắn nhẹ nhàng điểm một cái. Lơ lửng trên không, đứng trên cổng chính Thần Tiêu phái, hắn bệnh chân bắt chéo, hương ngồi, nhìn xuống tất cả mọi thứ của Thần Tiêu phái, chỉ nhẹ nhàng một ngón tay, một tiểu tu sĩ đang tu luyện trong phái bị linh khí trên tay Lâm Nhất Trần đánh lật. Hắn lại tiện tay một ngón tay nữa, đánh lật một tiểu tu sĩ khác đang tu luyện. Làm ầm ĩ như vậy, tất cả tu sĩ đang tu luyện trong phái đều dừng lại, bọn họ ngẩn đầu nhìn Lâm Nhất Trần đang lơ lửng trên cổng Thần Tiêu phái, không biết nên làm thế nào. Những tiểu tu sĩ kia tự biết năng lực không đủ, không ai dám tiến lên, ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, hoàn toàn không có ai phản ứng lại để đi báo cáo trưởng lão. Lúc này Có một tu sĩ lớn tuổi hơn bước ra hỏi, vị nào giá lâm, vì sao không vào trong mà cứ đứng trên cổng thần tiêu phái của chúng ta gây chuyện với mấy tiểu sư đệ mới tu lần này. Người kia nói rất đường hoảng, lâm nhất trần suýt nữa thì nghĩ mình sai. hắn cười khẩy, nhìn người kia nói, ta gây chuyện, người đi hỏi mấy lao già hồ đổ trưởng lao của các ngươi xem, vì sao lại muốn gây sự với ta trước. Một tu sĩ thấp bé bên cạnh khuyên tu sĩ lớn tuổi, bành sư minh, chúng ta đi tìm trưởng lao tới đây thôi. chương 1050, quyết đấu. chương 1050, quyết đấu. Bánh thanh quét các vị sư đệ một mắt, ở đây cũng là vừa gia nhập vào thần tiêu phái không lâu bọn tiểu bối, bọn hắn phần lớn chỉ tu luyện 1-2 tháng, thậm chí có càng nhỏ hơn, liền cơ bản cũng không có xây hảo. Chính mình là bọn hắn đích sư ca, liền nên bảo vệ tốt bọn hắn, tại các trưởng lão không có tới phía trước, ta không thể để cho bây giờ thần tiêu phái trên cửa người này lại tổn thương các sư đệ. Bánh thanh nhìn bên cạnh cái kia tên lùn một mắt, nói, ngươi chạy nhanh, nhanh đi nói cho các trưởng lão tình huống nơi này. Cái kia tiểu người lùn tu sĩ nghe xong mà nói Bành Thành, liền lăn một vòng chạy tới báo cáo trưởng lao đứng tại trên cánh cửa Lâm Nhất Trần tầm mắt mở rộng, hắn nhìn thấy cái kia đi báo cáo trưởng lao tiểu tu sĩ. Bất quá hắn không có động thủ ngăn cản, bởi vì hắn mong muốn chính mình là thần tiêu phái các trưởng lao đều tới đây xem. Lâm Nhất Trần không có lại nói tiếp, từ trong linh thạch lấy ra cầm Nguyệt kiếm. Cẩm Nguyệt kiếm thân kiếm vừa tiếp xúc với không khí, liền phát ra ông ông tiếng minh, phản phất tại nói chính mình đã từng trải qua hết thảy. Lâm Nhất Trần tay phải cầm kiếm, đứng thẳng người, nhìn xuống Bành nói, ngươi đã là tiểu bối, ta nhường ba chiêu, nếu không thì ta sợ truyền đi bị người khác chế nói, Lâm Nhất Trần liền đem tay trái tay phải cùng nhau mang tại sau lưng, chờ đợi tiếp nhận Bành Thanh gia chiêu. Bành Thanh cũng là thần tiêu phái tư lịch so sánh lao nhân, mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng đã đạt đến báo đan kính đỉnh phong. Bất đắc dĩ vẫn không có cơ hội gì ra ngoài tôi luyện, cùng cảnh giới cao hơn tài nghệ các tiền bối giao thủ. Lần này cũng coi như là Bành Thanh một cái tôi luyện cơ hội. Bành Thanh xuất thủ trước, chỉ thấy trong bàn tay hắn hóa ra một cái nhỏ giải kiếm, Bành Thanh đem này kiếm nắm chặt trong tay. Này kiếm tên là Thần Duy kiếm, kiếm như kỳ danh, khi ngươi nhận được thanh kiếm này, nó có thể hóa thành một cỗ lực tồn tại ở người thân thể bên trong. Khi cẩn thời điểm lại lần nữa thay đổi mới trở thành một thanh trường kiếm. Mấy người đều không phải là nhặt bảo lợi hại nhất, nó chỗ lợi hại nhất là có thể tại hóa thành linh khí thời điểm hành tàu tại trong người huyết mạch, mở ra người hai mạch nhâm đốc, tiếp đó tùy ý cố này, linh lực cường đại mang đến sức mạnh tại mỗi huyết vị mạnh mẽ đâm tới, thẳng đến người kinh mạch bị toàn bộ mở ra ở trên người kinh mạch đều mở ra đồng thời, người linh lực cũng biết đạt đến hương thịnh, cho nên thanh kiếm này mới có thể được xưng là thần uy kiếm. Chỉ thấy cái kia bảnh thanh quanh thân linh lực lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc trở nên cường thịnh. cái lực hình thành khí trang lại đều để thời khắc này ánh mặt trời trở nên mờ mịt không rõ. Bành Thanh trung quanh linh lực vẫn còn đang không ngừng phong thích, linh lực khí chàng trở nên càng lúc càng lớn, có chút thần tiêu phái thấp giới đệ tử đã không chịu nổi, vì giảm xuống đất. Bành Thanh cuối cùng ra chiêu, hắn cấp tốc hướng về Lâm Nhất Trần vị trí lao đến, trong tay thần uy kiếm cũng hướng về Lâm Nhất Trần đâm tới. Thanh kiếm kia sức mạnh cực mạnh, đâm tới thời điểm còn có linh khí khí chàng hình thành kiếm phong. Lâm Nhất Trần như cũng lạnh nhạt đứng tại trên thần tiêu phái cánh cửa, lúc Bành tới Lâm Nhất lưng, Lâm Nhất Trần dùng tốc tránh liền mất ở trước mắt thậm chí cũng không có nhìn thấy Lâm Nhất Trần đi cái nào phương hướng còn có hai chiêu. Lâm Nhất Trần âm thanh từ bành thanh sau lưng chuyển tới, nghe giống như rất xa xôi lại hình như cách mình rất gần. Bành thanh xoay người, nhìn thấy Lâm Nhất Trần vẫn lấy vừa rồi tư thái đứng ở trên không trung, hắn quanh thân thậm chí cũng không có linh lực ba động, nhưng chính mình là không cần tốn nhiều sức né tránh bành thanh dùng hết toàn lực nhất kích. Chương 1051, Linh hồn chi lực. Chương 1051, Linh hồn chi lực. Bành thanh chấn kinh cực kỳ, tê cả ra đầu, loại cảm giác khiếp sợ ấy từ đỉnh đầu chuyển đến toàn thân. Hắn nhận thức được mình bị trọng thương, từ trước tới nay chưa từng gặp qua người quanh thân không có linh lực ba động, lại hành động nhanh nhẹn như vậy đòn tấn công dốc toàn lực của hắn. Trong mắt người này liền trò trẻ con cũng không tính, đây là bực nào thực lực khủng bố. Bành Thanh nhìn Lâm Nhất Trần, trong mắt là thân ảnh hờ hững của Yiye, trong lòng là sự kiên kỵ đối với sức mạnh của Y. hắn thầm nghĩ, trưởng lão làm sao còn chưa tới, còn có hai chiêu, phải làm sao mới ở đây. Đột nhiên, trong đầu Bành Thanh linh quang chợt lóe, nhớ tới mình từng thấy qua Thiên Kiếm Đế Kinh. Mặc dù quyển sách này bị đặt ở chỗ bí mật nhất tàng thư các thần tiêu phái, nhưng là bởi vì hắn vẫn luôn rất thích xem sách, cho nên hắn đã từng lướt xem qua. Hắn có thể nếm thử dùng chiêu thức trong Thiên Kiếm Đế Kinh tới đối phó Lâm Nhất Trận. Hắn nói với Lâm Nhất Trận, không tệ, còn có hai chiêu. Tiếp đó, Vành thanh hai chân điểm nhẹ mặt đất, hướng lên trời bay vút, chờ đến lúc đến cùng độ cao với Lâm Nhất Trần, hắn bắt đầu đếm thử Thiên Kiếm Đế Kinh. Tay phải cầm kiếm, hắn vẽ trên trời một đường vòng cùng, vẽ trước người một vòng sau lại hướng về phía sau đâm tới. Sau khi kết thúc, lại từ bên trái vòng trở về, liền tại đây đi đi về về ở giữa, từ thân uy hình kiếm thành một đạo kiếm, khí mạnh mẽ, giống như một đầu cự long mới ra khỏi nước, vọt thẳng phá không khí đang đọc lại. Vừa gao thiết một bên hướng về Lâm Nhất Trần vọt tới, thủy long trận kiếm kinh. Vừa có long hung mãnh chi lực, lại có thủy hòa chi lực. Hai loại sức mạnh có sự khác biệt cực đoan dung hợp lại cùng nhau lại cỏ sát giá hỏa hoa khác người như thế. Lâm Nhất Trần từ lúc Bành Thanh vừa mới bắt đầu thi triển Thủy Long trận liền nhìn ra ý nghĩa của hắn, cái Thiên kiếm đế kinh kiến là trước đây hệ thống cho y, y, y lại đem quyển sách kia tặng cho Cơ Hạ Tuyết, không biết vì cái gì bây giờ lại xuất hiện tại Thần Tiêu phái. Vừa vặn, tất nhiên ta đã biết, vậy thì cùng một chỗ cầm về vậy. Lâm Nhất Trần nghĩ trong lòng như thế, tiếp đó chỉ nghiêng người một cái đã tránh được Thủy Long trận đang đánh tới, nhìn huynh sẽ phát hiện, Thủy Long kia khi nhìn đến kiếm sau lưng Lâm Nhất Trần thậm chí để lộ ra thần sắc sợ hãi. Do gì ra ý vị sợ hãi như thế nào, mang ý nghĩa thần uy kiếm từ căn bản đã e ngại cầm người kiếm. Chỉ còn giữ lại một chiêu cuối cùng, Bành Thanh đã sử dụng hai chiêu, nhưng hai chiêu này liền một sợi tóc của Lâm Nhất Trần cũng không chạm tới. Chiêu thứ 3, Bành Thanh thậm chí vận dụng linh hồn chi lực của mình. Người tu luyện trước tiên tu linh lực, thứ yếu còn có linh hồn chi lực mang theo tự thân linh hồn, linh lực hoàn toàn không có còn có thể một lần nữa chúc cơ, lần nữa tu luyện. Nhưng nếu đã mất đi linh hồn chi lực, vậy cũng chỉ có thể trở thành một phế nhân không có bất kỳ sức mạnh nào. Bành Thanh vị thần tiêu phái lại làm được bước này, xung quanh các sư cũng nhìn ra ý nghĩa của hắn, nhao can. Sư Minh, đừng à, Sư Minh, không cần như vậy. Sư Minh, đừng như vậy, các trưởng lão lập tức tới ngay. Sư Minh, Sư Minh tốt, đều chớ nói nữa, tất cả các người lui ra phía sau. Bành Thanh nghe các sư đệ khuyên can trong lòng càng không phải tư vị, chính mình nếu như vậy, muốn làm sao bảo hộ các sư đệ đây, ý hắn đã quyết, Bành Thanh đem tất cả nội lực tụ tập ở đan điền, nội lực của hắn trong huyết quản 4 phía liền lướt, cuối cùng hướng về vị trí đan điền tiến lên, nội lực chố đến đều mang nỗi đau xé rách tim gan. đối lập. Chương 1052, đối lập. Nội lực không ngừng len lỏi mang đến cho Bành Thanh đau đớn khiến cả người hắn trở nên có chút suy yếu, nhưng hắn như cũ chắn trước mặt sư đệ của mình. Bành Thanh đem một phần 3 nội lực rót vào thần huy trong kiếm, nguyên bản tản ra ánh sáng màu trắng thần uy kiếm lập tức trở nên càng thêm chói mắt. Thần huy kiếm kia sáng lập tức lấy hàng ngàn hàng vạn lần tốc độ tăng trưởng, đâm người chung quanh đều không mở mắt ra được. Tiếp đó, Bành Thanh cả người cũng cùng thần uy kiếm đồng loạt tản ra bạch sắc quang mang. Bành Thanh chậm lên, cùng lúc đó, trên bầu trời xuất hiện một cái thần kiếm Cái bóng mờ kia lớn, đứng trên mặt đất đều không thể nhìn thấy mũi kiếm của nó ở nơi nào. Cái hư ảnh này mang theo khí thế muốn đem trời chém thành hai khúc, đúng lúc này, hư ảnh lại biến thành rất nhiều tiểu nhân thần uy kiếm. Cực lớn hư ảnh còn mang theo thần uy kiếm kiếm minh, cứ như vậy hướng về Lâm Nhất Trần đánh xuống. Trong khoảnh khắc đó, không khí phảng phất đều ngưng kết, hư ảnh lệnh xuống mang theo khí thế trời long đất lở, muốn đem Lâm Nhất Trần cùng hắn ngạo mạn hết thảy chém nát. Ông muốn. Thần uy kiếm hư ảnh rơi xuống đất, mang theo tiếng vang minh cực lớn khiến chúng quanh đều đỉnh tai nhức óc. thần trong nội lực còn lại thu vào, tiếp đó ngẩng đầu, nhìn xem trên mặt đất bị thần uy kiếm đánh ra hố to, quỳ xuống. Bởi vì hắn thấy Ở trong hố lớn kia chưa từng xuất hiện thân ảnh Lâm Nhất Trần, Lâm Nhất Trần sớm tại lúc cái kiếm ảnh kia sắp rơi xuống liền tránh thoát. Nhưng bài này chiêu thứ ba ngưng tụ 1 ba linh hồn chi lực, tốc độ cực nhanh, cũng không có cơ hội nào có thể né tránh, cái này Lâm Nhất Trần đến tột cùng là lai lịch gì, có thể dễ dàng tránh thoát ta bài này dùng hết toàn lực ba chiêu. Lâm Nhất Trần nhìn Bành Thanh đang ngồi xổm trên mặt đất, mở miệng nói, xem ngươi suy yếu như vậy, tiếp tục đánh xuống ta thắng mà không võ, ngươi vẫn là gọi các ngươi thần tiêu phái các trưởng tới cùng ta quyết đấu đi. Ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng lại đối với Bành Thanh này có cách nhìn không giống nhau. Bành Thanh này thực lực không tệ, tư chất cũng không tệ, đáng tiếc vào sai môn phái, nếu là có thể vào trong tông của ta, cái kia ta nhất định sẽ cho hắn sáng tạo điều kiện càng tốt đang nghĩ ngợi, Thần Tiêu phái các trưởng lão cũng chạy đến, bọn hắn đồng loạt đi qua đỡ Bành Thanh lên, "Bành Thanh, ngươi làm rất tốt, kế tiếp để cho các trưởng lão đến đây đi." Thần Tiêu phái các trưởng lão đứng thành một hàng chắn trước mặt những bọn tiểu bối kia, sau đó nhìn Lâm Nhất Trần nói, "Chúng ta thả ra tin tức, Cẩm Nguyệt kiếm phong ấn đã bị phá giải, muốn để cho thiên hạ tu sĩ trước đi tìm ngươi, không nghĩ tới ngươi lại tới trước tìm chúng ta." Lâm Nhất Trần cầm kiếm, linh lực dư thừa trong thân thể hắn lưu chuyển, Lâm Nhất Trần khống chế linh lực của mình, sau đó để cho mình nổi đồng bệnh giữa không trung, đứng ở trên chúng nhân. Cẩm Nguyệt Kiếm Kiếm Linh lúc này cũng xuất hiện ở bên cạnh Lâm Nhất Trần, Kiếm Linh có mái tóc màu đỏ, tướng mạo hung ác, bên cạnh còn có yếu ớt linh lực lưu chuyển. Chỉ nghe thấy Cẩm Nguyệt Kiếm Kiếm Linh hô một tiếng, linh lực quanh thân lại tăng mạnh mấy fen, thanh âm cực lớn, phảng phất mang theo thế trời sập đất nước. Thần Tiêu phái cấp trưởng lão thấy Kiếm Linh sau lưng Lâm Nhất Trần, sợ đến chân đều có chút đúng, bất quá trước mặt các đệ tử của mình sao có thể ra trò yếu chứ? Loại thời điểm này, đương nhiên phải có người đứng ra. Cho nên Thần tiêu phái bên trong lâm tiêu trưởng lao đứng dậy, hắn hỏi Lâm Nhất Trần, không biết vị tu sĩ này hôm nay tới thần tiêu phái của chúng ta có chuyện gì? Trước 1053, 7 trận. chương 1053, bày trận. Không biết cần làm chuyện gì? Vậy các người nói cho ta biết, giải cầm nguyệt kiếm phong ấn bài trừ tin tức mà không biết có chuyện gì? Lâm Nhất Trần nghe thấy lâm tiêu trưởng lao đường đường chính chính, sinh khí cực kỳ, hắn chất vấn, ta vừa bài trừ phong ấn, phái các người môn hạ đệ tử đi theo dõi ta lại là cái gọi là cần làm chuyện gì? Lâm Tiêu trưởng lao biết Lâm Nhất Trần đã biết mà hắn chính mình người trong môn phái đang ngầm thao tác, cũng sẽ không duy trì mặt ngoài hòa khí. Hắn hét lớn một tiếng, bảy trận. Cùng trong lúc nhất thời, Thần Tiêu phái tất cả trưởng lão cấp tốc đúng chỗ. Lâm Tiêu trưởng lao đem trong tay chìa khóa ném trên không, tiếp đó rót vào linh lực. Tại thời điểm này, đất rung núi chuyển, phản phất thiên địa đều phải nứt ra tựa như. Theo mặt đất kịch liệt lắc lư, Thần Tiêu phái lóe lôi quang đại môn chậm rãi rơi xuống, lập tức dâng lên một cái chói thần đài. lai like đây mới là Thần Tiêu phái chân chính mục đích, những trưởng lão này muốn để Thần Tiêu phái sở tại chi địa trở thành một dụng cụ, dùng để một lần nữa ấn cẩm nguyệt kiếm. Bọn hắn cố ý giở dị ra chất ngựa, để cho Lâm Nhất Trần phát hiện là Thần Tiêu phái tại từ trong căn trở, sau đó lại phái người đem Lâm Nhất Trần dẫn tới nơi đây. Mà những trưởng lão này đã sớm lấy Thần Tiêu phái đại môn xem như trận nhãn xếp đặt một cái chói thần trận, chờ Lâm Nhất Trần mang theo kiếp tới. Không ngoài sở liệu, Lâm Nhất Trần thật sự tới, bất quá bọn hắn không lường được chính mình đệ Lâm Nhất Trần sẽ đến nhanh như vậy. Cho nên bọn hắn còn không có chuẩn bị kỹ càng trận pháp, sở dĩ để cho Bành Thanh mang theo tiểu bối các đệ tử canh giữ ở cửa ra vào, cũng là vì dây dưa Lâm Nhất Trần, vì bọn họ thiết lập trận pháp cung cấp thời gian. Thần Tiêu phái các trưởng lão lấy chói thần đài làm trung tâm, phân biệt đứng tại ngũ hành trên phương hướng. Lâm Nhất Trần thấy cảnh này, trong lòng cười lạnh, dùng cái này khu khu chói thần đài liền chính mình nghĩ vây cô ta, có phần cũng nghĩ quá đơn giản. Đồng thời trái phải cánh tay giao nhau, ngón trỏ phải cùng ngón giữa khép lại, lấy ngón tay bên trên sức mạnh giao phó cầm Nguyệt kiếm. Tại linh lực thôi động phía dưới, cầm Nguyệt kiếm cấp tốc xoay tròn, tạo thành một cái cỡ nhỏ gió lốc, đem Lâm Nhất Trần cùng kiếm linh đều bao vây lại. Tiếp đó kiếm linh hai tay tụ lại, trong tay hình trái tim trở thành một cái linh lực màu đỏ cầu, quả bóng kia lóe dị quang, nhìn kỹ sẽ phát hiện phía trên có một tầng thật mỏng hóa diễm che phủ phía trên. cầm Nguyệt Kiếm kiếm linh nhất giai năng lực, Hỏa Diễm Cầu. Kiếm linh đem trong tay linh cầu phân biệt hướng Thần Tiêu phái 5 vị trưởng lao đánh tới, bởi vì linh cầu tốc độ cực nhanh, nhiệt độ cũng rất cao, trải qua chỗ lại lưu lại một tia màu đỏ linh khí, tạo thành một đầu màu đỏ tuyến. Nhưng lại tại linh cầu sắp đụng tới các vị trưởng lao thời điểm, nó đột nhiên biến mất, giống như bị thôn phệ như vậy. Kiếm linh lại công kích một lần, phát hiện vẫn là không có tác dụng gì. Lần này đổi Lâm nhất chợ tới, hắn kiếm thành cỡ gió lốc, lấy thế cướp vạn vật từ năm vị trưởng lao bên người đi qua. Các trưởng lão đều tại đem chính mình toàn bộ linh lực dốc vào trong mắt trận, gió lốc xuất hiện có che khuất bầu trời năng lực, đều nhanh đem bọn hắn lần lượt. Bất đắc dĩ, các trưởng lão đành phải phân ra một bộ phận linh lực tới ổn định thân hình. Một vòng công kích còn chưa lắng lại, kiếm linh đợt công kích tới lại tới. Chỉ nhìn hắn hoạt động một chút toàn thân trải qua cốt, tiếp đó trên trán màu vàng ấn ký thoáng hiện. Mà Lâm nhất trần đem linh lực của mình phân cho kiếm linh. Hắn phát hiện kiếm linh năng lực không cách nào đối với các trưởng lão tạo thành công kích là bởi vì linh lực của hắn cũng không phải thuộc về chính thống linh khí, sẽ bị thần tiêu phái môn thượng chú ngữ triệt mất. Cho nên đợt thứ nhất thời điểm kiếm linh công kích mới không có phát huy tác dụng. Chương Bị khóa pháp trận trước 1054 bị khóa pháp trận, kiếm linh, linh lực toàn bộ bị thần tiêu phái chủ ngữ trên cửa chắn cắt trưởng lão bên cạnh chặn lại. Lần này, Lâm Nhất Trần đem linh lực của mình giao phó cho Kiếm Linh, như vậy Kiếm Linh liền có thể sử dụng linh lực của hắn, dạng này công kích của hắn cũng sẽ không bị triệt tiêu mất. Tuy nói mấy cái thần tiêu phái trưởng lão này chỉ là niết bàn kính, mà Lâm Nhất Trần đã đạt tới hung thiên kính, còn nắm giữ một cái động thiên kính vũ khí. Những trưởng lão này không đủ gây sợ, nhưng thần tiêu phái trận pháp một thuộc về vực nhất. Lâm nhất suy nghĩ một chút vẫn là cẩn thận chút cho thỏa đáng, cho nên hắn đem linh lực của mình phân chút cho Kiếm Linh. Để cho kiếm linh đối với các trưởng lão phát động công kích, khiến các trưởng lão không thể không lần nữa phân ra dư thừa linh lực tới bảo vệ chính mình. Lâm Nhất Trần thu cẩm ngự kiếm, mệnh lệnh kiếm linh tiếp tục công kích, mà chính hắn vẫn một mực rơi xuống đến điểm trung tâm của chói thần đài. Hắn đứng tại trên chói thần đài, quét mắt nhìn năm cái thần tiêu phái trưởng lão một cái. Tiếp đó Lâm Nhất Trần cũng bắt đầu đem linh lực cường đại của mình phóng xuất ra. Linh lực đến khung thiên kính cũng không yếu, chỉ trong nháy mắt, rất nhiều thần tiêu phái bọn tiểu bối đều bị lực cường đại mang theo hắn kích thích ngã xuống đất không thể phái vốn là chi địa cực kỳ rồi giàu. Nhưng linh lực mang theo áp bách tính chất của Lâm Nhất Trần lại mạnh hơn so với linh khí nồng độ tự nhiên này, trực tiếp chen ép những bọn tiểu bối kia. Lúc này, trận pháp của Thần Tiêu phái các trưởng lao đã sắp hoàn thành, mà linh lực của Lâm Nhất Trần đã bị hắn tăng lên tới phạm vi nồng độ tối cường, bởi vì linh lực nồng độ cao vây quanh Lâm Nhất Trần. Bên cạnh hắn đều có một tầng sóng ánh sáng màu lam nhàn nhạt, nhạt, cái buộc màu lam kia phản xạ dưới dương quang trở nên càng thêm long lánh. Lâm Nhất Trần đạm nhiên nhìn Thần Tiêu phái các trưởng lão nói, đã các ngươi không cho ta đường sống, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Bất quá, thực sự là đáng tiếc trận pháp tốt như vậy lập tức liền phải biến mất. Tiêu thất. Hừ. Không có khả năng, trận pháp thần tiêu phái của ta không người có thể địch, ngươi cứ đợi đến chịu chết đi. Không nghĩ tới, Lâm Tiêu trưởng lao tại bảy trận đồng thời còn có thể nói với Lâm Nhất Trần đột nhiên, một tiếng thu giống hung ác phá vỡ cục diện này, nguyên lai là trận pháp của thần tiêu phái đã hoàn thành. Tại phía trên chói thần đài xuất hiện một cái bóng lao hổ cực lớn, con hổ kia uy phong lẫm lẫm, một đôi răng thu cực lớn lòi ra từ trong miệng, cái miệng lớn đầy máu, phảng phất muốn đem toàn bộ tiên nguyên vực nuốt hết. Nó mở to một đôi mắt màu máu đỏ, nhìn tất cả mọi người ở đây mấy lần, tiếp đó phát ra một tiếng giống vang lên thông thiên. Thậm chí sau khi nó gào xong, những cái kia thần tiêu phái bọn tiểu bối thậm chí cảm nhận được mặt đất bị chấn động đồng thời chỗ vừa rồi 5 cái thần tiêu phái trưởng lao đứng từ mặt đất vọt ra 5 cái cột màu vàng, liên kết cùng trận nhãn là trói thần đại tạo thành một cái lưới cực lớn, đem Lâm Nhất Trần bao vây lại. Kiếm Linh nghe được tiếng gầm thét của lão hổ thì đã ngừng công kích, khi hắn trông thấy Lâm Nhất Trần bị vây, hắn không chút chùn bước hướng trong trận pháp tiến lên, nhưng không được, cái lưới kia quá kiên cố. Trận pháp được thần tiêu phái các trưởng lão dốc hết toàn lực thiết lập làm sao có thể bị một cái kiếm linh nhỏ bé nói phá liền phá được. Không ngoài sở liệu, Kiếm linh bị chắn ở bên ngoài pháp trận, hắn không có cách nào trợ giúp ngân nhân của mình. Hắn hô to, "Lâm Nhất Trần, mau ra đây, mau ra đây à. Nhưng đã không còn thời gian, theo một tiếng giống to của lão hổ, trận pháp cũng phát huy tác dụng của nó. Chương 1055: Quyết đấu cùng các trưởng lão. Chương 1055: Quyết đấu cùng các trưởng lão. Pháp trận đã bắt đầu phát huy tác dụng, 5 cây cột hình thành một tấm lưới đang thu nhỏ dần, chúng nó hướng về trận nhãn náp sát, theo đó biến đổi còn có linh lực trên cây cột. Linh lực ẩn chứa trên cây cột trở nên mạnh hơn, con hổ kia đang không ngừng cung cấp sức mạnh cho toàn bộ trận pháp. Lâm Nhất Trần cảm nhận được ghi áp của trận pháp này, nhưng hắn là ai? Hắn thế nhưng là Lâm Nhất Trần, người khai sáng ra những trận pháp này khi xưa, cho nên Thần Tiêu phải muốn dùng trận pháp vây khốn Lâm Nhất Trần, ý nghĩ này ngay từ đầu đã chắc chắn thất bại. Theo từng đợt tiếng gầm trói thai của lão hổ, trận pháp càng lúc càng nhỏ, cho đến khi trong trận nhãn phát ra một đạo quang mang chói mắt. Hào quang màu vàng kim kia khiến người ta không mở mắt ra được, vạn vật trong vũ trụ đều không chống đỡ nổi tia sáng phát ra từ trận nhãn lúc này. Kiếm Linh ở bên ngoài, nhìn Lâm Nhất Trần sống chết chưa rõ trong trận, phẫn nộ dâng trong đầu hắn, lựa giận tiêu khô đốt sạch toàn thân hắn. Hắn như một con báo hung dữ, mái tóc đỏ vốn có dường như càng thêm đỏ rực vì lửa giận, tiếp đó theo gió mà động, bay lơ lửng trên không trung, hắn chậm rãi nhắm mắt lại, hướng về phía mọi người dưới đất nói, "Vì sao các ngươi lại không dung tha chủ nhân của ta?" Lời còn chưa dứt, Kiếm Linh đột nhiên mở mắt ra, nói tiếp, "Đã các ngươi hỏi cũng không chịu buông tha hắn, vậy các ngươi liền cũng chết." Trong đáy mắt, mặt đất lại bắt đầu rung chuyển dữ dội, nhưng lần rung chuyển này so với những lần trước càng mạnh hơn, ngay cả các đội kiếm của đám tiểu bối xung quanh đều đồng loạt phát ra tiếng rên đang than cho lầm nhắt Kiếm Linh cũng vận dụng kỹ năng mạnh nhất của mình, đó chính là khống chế vũ khí của người khác. Người bình thường sau khi có được vũ khí sẽ tiến hành ký kết, từ đó về sau, một vũ khí chỉ có thể tiếp nhận sự chi phối của một người. Ngoại trừ vũ khí cảnh giới cao sẽ có được kiếm linh, từ đó kiếm linh cũng có thể chi phối vũ khí ra, không còn ai khác có thể chi phối vũ khí đó nữa. Năng lực của kiếm linh cầm nguyệt kiếm chính là chi phối vũ khí của người khác, hơn nữa không chỉ một, khi hắn vận dụng năng lực này, tất cả vũ khí xung quanh đều sẽ bị kiếm linh chi phối. Và khế ước mà mọi người đã ký kết với vũ khí trước đó sẽ mất hiệu lực, người đó không còn nắm giữ năng lực chi phối vũ khí của mình nữa. Kiếm linh gầm lên giận dữ, sau đó vận chuyển linh lực trong cơ thể mình. Đợi linh lực lưu chuyển xong đều nhiễm phải khí tức của mình. Hắn đem sức mạnh này phóng thích ra ngoài, trong nháy mắt, tất cả vũ khí đồng loạt xuất động, hàng trăm thanh kiếm của đám tiểu bối cùng nhau chỉ về phía chủ nhân của mình giết kiếm linh ra lệnh một tiếng, tất cả kiếm đều bắt đầu lao về phía đám tiểu bối thần tiêu phái, đám tiểu bối cơ bản đều không có tu vi, không có bộ kiếm, căn bản không có sức mạnh phản kháng. Các trưởng lao thấy cảnh này, vì để đám tiểu bối không bị thương, lập tức bày ra một phòng hộ trận, đem tất cả đám tiểu bối thần tiêu phái bảo hộ trong trận. Các trưởng lão không còn lo lắng nữa, tiếp theo chính là bọn họ quyết đấu với kiếm linh. Một bên là kiếm linh cầm nguyệt kiếm mang theo cửu hận Một bên là các trưởng lao Thần Tiêu phái mang theo mục đích, cao thủ đối đầu cao thủ, không biết hai mới là người chiến thắng cuối cùng. Giờ khác này, Lâm Nhất Trần trong trận vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra bên ngoài. Ngay từ lúc trận pháp tụ lại, Lâm Nhất Trần đã dùng ẩn thân chú che giấu bản thân. Trước 1056: Vạn kiếm tẩy phát. Chương 1056: Vạn kiếm tẩy phát ẩn nút thân hình là vì để cho người của Thần Tiêu phái cho rằng mình đã bị trận pháp vây khốn, như vậy bọn họ sẽ bưng lòng, mà lúc này chính mình phá giải trận pháp đi ra ngoài, vừa vặn liền có thể những trưởng kia một đòn trở tay không kịp. Mà đối với việc phá giải trận pháp, Lâm Nhất Trần trong lòng cũng đã sớm có đối sách. Chói thần đài, chói thần đài, mọi người đều biết, chói thần đài là khuôn thần, nhưng Lâm Nhất Trần nắm giữ đại yêu chi lực cùng thần ma chi lực sau, trên người linh khi đã sớm trở nên hỗn độn. Nhiều linh lực như vậy đồng thời tồn tại ở trên thân Lâm Nhất Trần, cho nên cái chói thần đài này không phát huy được khả năng tối đa, Lâm Nhất Trần cũng tin tưởng điểm này, mới dám tại vừa rồi đứng tại trung tâm chói thần đài. Lại giả thuyết, Lâm Nhất Trần một cái khung thiên kính đỉnh phong cường giả, còn có đại yêu chi lực cùng thần ma chi lực tăng thêm, lại là rất nhiều trận pháp vết thương giả, Chỉ là Niết Bàn Kính trận pháp làm sao có thể đem Lâm Nhất Trần vây khốn? Chỉ thấy tại Kiếm Linh cùng Thần Tiêu phái trưởng lão rằng có lúc, trong trận phát ra một đạo làm quang so với vừa rồi mãnh liệt hơn mười mấy lần, đạo làm quang kia sông thẳng lên trời, đem toàn bộ thiên nguyên vực chiếu sáng lên. Mà trận pháp cũng ở trong làm quang bị xé nứt, kim quang tạo thành 5 cái cổ sáng 4 phía xung đổ, lại biến thành quang ảnh hoàn toàn biến mất. Mà vốn là ở vào trận nhãn ngay phía trên con hồ kia, cũng theo trận pháp vỡ tan tiêu tán. Lâm Nhất phá giải trận pháp của các trưởng lão Thần Tiêu phái, từ trong trận pháp đi ra. Hắn đi tung bay, nắm cầm ngươm kiếm, xương tay rõ ràng trên mặt của hắn vẫn như cũng là bộ kia lạnh nhạt biểu lộ, phàm phất vừa rồi bị cuốn tại trong trận không phải hắn. Hắn hướng về đám người thần tiêu phái cười lạnh, nói: "Các người cũng bất quá như thế, kế tiếp tới phía ta." Kiếm Linh nhìn xem Lâm Nhất Trần từ trong trận đi ra, đi nhanh lên đến bên cạnh hắn, kiểm tra hắn có bị thương hay không. Quanh hắn lấy Lâm Nhất Trần dạo qua một vòng, phát hiện Lâm Nhất Trần chử quần áo nhăn nhúm ra, trên thân ngay cả một chỗ thương đều không có. Kiếm Linh trong lòng cũng bắt đầu đối với năng lực của Lâm Nhất Trần cảm nhận được vẻ sợ hãi, từ trong trận pháp mạnh mẽ như vậy đi ra, mà không chịu một điểm thương. Người này đến tột cùng là cường đại bao nhiêu đồng dạng khiếp sợ còn có các trưởng lao thần tiêu phái, bọn họ 5 người nhất trí cho rằng Lâm Nhất Trần đã bị vây chết ở trong trận, dù sao trận pháp này mang đối với linh lực thôn phệ tác dụng không hề tầm thường. Các trưởng lão vì đối phó hắn, còn chuyên môn làm cho trận pháp này thôn vệ tác dụng trở nên mạnh hơn, nhưng Lâm Nhất Trần vẫn là bình yên phá giải trận pháp, từ trong trận đi ra. Sức mạnh của người này đã cường đại đến không cách nào tưởng tượng, các trưởng lao thần tiêu phái nhìn thấy Lâm Nhất Trần đi ra, liền đã từ bỏ ý định cướp cầm người kiếm. Lâm trưởng lão nhìn xem Lâm Nhất Trần cách mình không xa, Trong lòng của hắn cảm nhận được cực lớn chấn nhiếp, trong ống tay áo tay đã không cầm được run rẩy. Người này còn trẻ tuổi như vậy, chờ đến lúc hắn đến tuổi tác này, sẽ đạt tới toàn bộ Thiên Nguyên vực thậm chí toàn bộ Cựu vực đều không thể sánh bằng độ cao. Lâm Nhất Trần bắt đầu chính mình báo thủ, tính cả mối thủ bị Diệt Tông cùng một chỗ. Hắn đem Cầm Nguyệt kiếm ném lên không trung, trong chốc lát, Cầm Nguyệt kiếm nứt ra thành ngàn vạn kiếm ảnh. Lâm Nhất Trần khống chế những kiếm ảnh kia, để cho kiếm ảnh đồng loạt hướng về đám người Tiêu phái bay đi. Kiếm ảnh kia tốc độ cực nhanh, thậm chí cùng không khí cọ ra âm thanh, kia đánh tan tia phòng tuyến cuối cùng trong lòng đám người Thần Tiêu phái. Chương 1057 Tân đô thành. Trước 1057, Tân đô thành đám người thần tiêu phái luôn cuống tay chân bày trận phòng hộ, nhưng tốc độ bảy trận không theo kịp tốc độ phá trận đến khi bọn họ cuối cùng không kịp bố trí trận bảo vệ, Lâm Nhất Trần đã đâm xuyên qua cơ thể các trưởng lao thần tiêu phái. Các trưởng lão thần tiêu phái từ từ ngã xuống, khi ngã xuống còn quay đầu nhìn đám tiểu bối bên cạnh. Bành Thanh vừa rồi bị thương rất nặng, hiện tại đang tĩnh dưỡng trong trận phòng hộ của đám tiểu bối, hắn vừa mới mở mắt ra, liền thấy các trưởng lao ngã xuống trước mắt mình. Hắn muốn há miệng gọi các trưởng lão, nhưng do bị thương quá nặng, hắn há miệng mà không thể phát ra thanh. Bánh thanh chậm rãi nhắm mắt lại, Hắn đem mối thù này lặng lẽ ghi tạc trong lòng. Hắn hung tợn nhìn chằm chằm Lâm Nhất Trần cùng Kiếm Linh, phẫn nộ bao trùm lấy hắn, mà hắn cũng bởi vì phẫn nộ mà ngất đi lần nữa. Lâm Nhất Trần thu cầm nguyệt kiếm, nhìn qua Thần Tiêu phái hiện tại. Đám tiểu bối vẫn được bảo vệ an toàn trong trận, người trẻ tuổi có tư chất không tệ kia lại vì phẫn nộ mà ngất đi, các trưởng lao đã chết, đại môn cũng bị hắn phá hủy. Lâm Nhất Trần nghĩ thầm, chính mình cuối cùng đã báo được mối thủ của tông môn, hắn vẫn là không làm được như Thần Tiêu phái trước kia, nhẫn độc không thể dồn đám tiểu bối kia vào chỗ chết. Cho nên hắn thu tay lại, hắn chỉ thay cho đám tiểu bối trong chính nguyên môn trước kia báo thù là dừng lại. hắn cũng không muốn để cho loại cừu hận này vĩnh viễn tuần hoàn giữa hai môn phái. Lâm Nhất Trần chỉ nói một câu, gặp lại, liền mang theo kiếm linh rời khỏi Thần Tiêu phái. Rời khỏi Thần Tiêu phái, Lâm Nhất Trần để kiếm linh trở lại trong linh hạch, nhưng hắn không có đem Cẩm Nguyệt kiếm bỏ lại vào trong linh hạch. Đối thủ của mình đã báo, cho dù có rất nhiều tu sĩ đến cướp đoạt Cẩm Nguyệt kiếm, hắn cũng sẽ không trốn tránh, hắn chỉ có đối mặt với những người này, mới có thể dùng thực lực khiến cho những kẻ đến đoạt kiếm tâm phục khẩu phục, từ đó về sau không còn ai dám đến đoạt kiếm nữa. Lâm Nhất Trần mang theo Cẩm Nguyệt kiếm xuống núi, đi thẳng đến khách sạn, ở khách sạn ăn uống no say, tắm rửa, liên tục ngủ 3 ngày mới ung dung tỉnh lại. Vừa tỉnh dậy, nhận được tin tức từ trong tông môn gửi cho mình, chỉ có một câu, trong tông gặp nạn, mau trở về. Lâm Nhất Trần đốt tờ giấy nhận được, liền xuất phát trở về tông môn. Nhưng càng muốn đuổi về lại càng dễ dàng gặp chuyện. Quả nhiên, dọc đường, những kẻ đến đoạt kiếm nối liền không ngớt, cản trở con đường trở về tông môn của Lâm Nhất Trần để sớm trở về tông môn. Lâm Nhất Trần thậm chí dùng một phần 5 linh hồn chi lực của chính mình, vì kiếm linh của Cẩm Nguyệt kiếm tạo ra một cơ thể mới, từ đó về sau, kiếm linh không còn là một linh hồn hư vô mờ mịt, mà là trở thành một người thật sự tồn tại. Những kẻ đến đoạt kiếm quá nhiều, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tốc độ tiến lên của Lâm Nhất Trần. Cho nên, khi đến tòa thành tiếp theo, hắn phái người chuyển tin tức ra ngoài. Cẩm Nguyệt Kiếm tự thân mang theo sát khí nghiêm trọng, mặc dù lợi hại, nhưng sẽ thôn phệ nội tâm, người nắm giữ Cẩm Nguyệt Kiếm sẽ bị sát khí vây khốn ý thức, tiếp đó chính mình giết chết chính mình. Tin tức này vừa chuyển ra, dọc đường, những kẻ đến đoạt kiếm quả nhiên ít đi rất nhiều. Ngay khi Lâm Nhất Trần vốn tưởng rằng có thể thuận lợi trở về nhà, hắn lại gặp phải một chuyện ngoài ý muốn ở Tân Đô thành. Tân Đô thành cách tông môn của Lâm Nhất Trần không xa, nơi đây dân phong thuần phát, mặc dù cách nơi tu luyện rất gần, nhưng lại không có tu sĩ, cho nên nơi đây quanh năm an ổn, cũng không có ai đến quấy rầy. Nhưng khi Lâm Nhất Trần đến nơi này, lại phát giác không khí nơi đây mang theo một chút linh tức không bình thường. Trước 1058, Không Thiên Kính thần thú. Trước 1058, Không Thiên Kính thần thú. Người ở nơi này phần lớn đều là người bình thường, cơ bản là không có tu luyện, cũng không có tu hành qua linh lực. Cho nên khi trong không khí có linh tức không bình thường, bọn hắn không thể phát hiện, mà Lâm Nhất Trần một mực tu luyện, thôi có chút linh tức không giống bình thường cũng sẽ bị hắn cảm nhận được. Khi hắn đến Tân Đô thành, hắn liền cảm nhận được một tiêu quái dị. Linh tức trong không khí này không giống với loại linh khí tinh khiết mà người trong thiên hạ tu luyện, mà là không, giống Lâm Nhất Trần cảm giác chính mình dường như trước kia đã từng cảm nhận qua loại linh lực này, nhưng mà linh tức trong không khí thực sự có ít, hắn cảm thụ không rõ ràng. Hắn nghĩ thầm, dù sao nơi này cách tông môn cũng không xa, ta trước tiên chuyển tin tức về tông môn, chờ chuyện nơi đây giải quyết xong rồi quay lại tông môn cũng không mượn. Lâm Nhất Trần vừa nghĩ, vừa đi vào nơi náo nhiệt hơn của Tân Đô Thành. Càng đi sâu vào Tân Đô Thành, kia linh tức trong không khí kia càng thêm dày đặc, Lâm Nhất Trần thậm chí còn ngửi thấy hương vị của luồng linh tức này, là một loại hương khí hỗn hợp của hoa mộng đơn và hoa thực dược. Linh khí của người tu luyện là không có mùi vị, chỉ có những thần thú kia Hoặc là linh khí phi nhân loại như kiếm linh của Cẩm Nguyệt kiếm mới mang theo chút hương vị. Giống như trước kia khi Lâm Nhất Trần đi tìm Cẩm Nguyệt kiếm, người thấy hương vị ngọt ngào chính là mùi vị đặc trưng của hắn. Lâm Nhất Trần phỏng đoán, trong thành này có thể tồn tại một thanh kiếm nào đó có cảnh giới giống như Cẩm Nguyệt kiếm, hoặc là nơi này tồn tại một thần thú mà mọi người đều không biết. Lâm Nhất Trần muốn tìm được thần thú này, thần thú có thể nắm giữ linh tức đặc trưng phần lớn đều là từ Không Thiên Kính trở lên. Không Thiên Kính thần thú, một con có thể chống lại 3 đại yêu Không Thiên Kính, mức độ hiếm có của nó, không thua gì việc tìm ra tu sĩ đỉnh phong Không Thiên Kính thứ 2 ở Hắn muốn tìm được thần thú này, Sau đó thu nó vào dưới chướng của mình, như vậy chẳng phải hắn càng đến gần động tiên kính hơn một bước sau Nghĩ đến đây, Lâm Nhất Trần cấp tốc xuất phát, tìm kiếm ở trong thành, hắn tìm hương vị linh tức, lật tung cái thành nhỏ này mấy lần, vẫn không tìm được dấu vết của thần thú. Trước mắt đã đến buổi tối, Lâm Nhất Trần ngay cả cái bóng của thần thú cũng không có nhìn thấy, hắn quyết định trước tiên tìm khách sạn nghỉ ngơi một đêm, chờ tối mai lại tiếp tục tìm kiếm. Lâm Nhất Trần tìm được một khách sạn, hắn đi vào, bảo tiểu nhị mở một giá phòng, sau khi ăn uống no nê ở lầu một, liền vào trong phòng. Lâm Nhất Trần ngồi ở trên ghế trong phòng, thả kiếm linh của Cẩm Nguyệt kiếm ra, Hắn muốn hỏi Vân Kiếm Linh có biết chuyện liên quan đến thần thú hay không. Kiếm Linh mỗi lần bị thả ra, đều bắt đầu ríu rít kể hôm nay mình ở cùng Linh Thạch và Mộ Dung Minh đấu võ mồm là tình huống gì. Lâm Nhất Trần nghe Kiếm Linh nói một hồi, sau đó vội vàng ngắt lời Kiếm Linh. Lâm Nhất Trần đột nhiên nghĩ tới, chính mình cùng Cẩm Nguyệt kiếm ký kết lâu như vậy, vẫn còn chưa cho Kiếm Linh của nó đặt tên, mỗi lần đều gọi là Kiếm Linh. Hỏi Kiếm Linh, lâu như vậy, người đã từng có tên chưa? Vừa nhắc tới cái này, Kiếm Linh ngay cả đầu đều cúi xuống, thanh âm hắn trở nên cẩn trọng nói, "Không có, chủ nhân trước kia cùng ta ký kết, còn chưa kịp đặt tên cho ta đã bị hãm hại." Lâm Nhất Trần nhìn Kiếm Linh cảm xúc xa xút, vội vàng an ủi hắn nói, "Không có việc gì, ngươi đây không phải lại có một chủ nhân mới sao? Ta tới giúp ngươi nghĩ một cái tên, ngươi có tên rồi sẽ không còn không vui nữa. Kiếm của ngươi tên là Cẩm Nguyệt Kiếm, hay là ngươi gọi là Cẩm Thượng đi?" Chương 1059, Ký kết chi pháp. Chương 1059, Ký kết chi pháp. "Cẩm Thượng, Cẩm Thượng." Cẩm Thượng lẩm bẩm tên của mình trong miệng. Hắn rất ưa thích tên của mình, hắn không ngừng nhắc tới trong miệng. Lâm Nhất Trần nhìn xem Cẩm Thượng dáng vẻ, miệng cũng không tự chủ lên. Hắn kém chút quên đi chính sự Hắn mở miệng hỏi Cẩm Thượng, "Ngươi trở thành kiếm linh thời gian cũng rất lâu, có từng nghe qua thần thú chuyện này?" Cẩm Thượng hồi đáp, "Thần thú? Thần thú không phải vạn năm khó tìm một cái sao? Một cái không thiên kính thần thú, nhưng đối phó ba cái tương đồng cảnh giới lại yêu, hơn nữa có thể cùng tu sĩ ký kết khế ước, trở thành tu sĩ dành riêng thần thú. Ngươi tại sao đột nhiên hỏi cái này, chẳng lẽ là ngươi có phát hiện gì không?" Lâm Nhất Trần đêm hôm nay 3 ngày tại Tân Đô thành chỗ gặp phải sự tình toàn bộ đều nói một lần, tiếp đó hắn hỏi Cẩm Thượng, "Ngươi biết cái này thần thú lai lịch, vậy ngươi biết có quan hệ với ký kết các loại chi tiết sao?" Cẩm Thượng gãi đầu một cái, hắn hồi đáp, ta cũng không biết có liên quan cái này thần thú chuyện, ta chỉ ở ta chủ nhân chức cùng người khác nói chuyện nghe được qua đôi câu, liền biết nhiều như vậy. Lâm Nhất Trần cũng chỉ là nhìn qua có quan hệ với thần thú ghi lại sách, trên sách cũng không có nói như thế nào mới có thể cùng thần thú ký kết khế ước, để cho chỉ trở thành chính mình chuyên trúc thần thú. Dù sao cái này thần thú là vạn năm khó tìm một cái, chính mình lần này đụng tới, hoàn toàn là bởi vì chó ngáp phải rồi, để cho chính mình đụng phải. Bằng không, đoán chừng đợi thêm mấy ngàn năm mới có tỷ lệ gặp. Lâm Nhất Trần suy nghĩ mộ dung thanh kiến thức rộng rãi, có thể hắn sẽ biết có quan hệ với cái này sự tình. Thế là hắn nói với Cẩm Thượng, "Nhanh, chúng ta cùng đi tìm mộ Dung Thanh Tiền Bối đi." Nói, ngay tại trên giường tỉnh toa xuống, sau đó cùng Cẩm Thượng đồng loạt tiến nhập trong thức hải của chính mình đi tìm mộ Dung Thanh Tiền Bối, hy vọng mộ Dung Thanh Tiền Bối có thể cho mình làm ra giải đáp. Lâm Nhất Trần người còn không có đi vào thức hải bên trong, âm thanh liền chuyển tới, hắn nói, "Tiền Bối, Tiền Bối, ngươi biết có quan hệ với thần thú ký kết chuyện sao?" Mộ Dung Thanh vừa mới bắt đầu nghỉ ngơi, chỉ nghe thấy Lâm Nhất Trần âm thanh, còn nghe thấy trong miệng hắn nói gì đó thần thú chuyện. Thanh lập tức tinh thần tỉnh táo, ngồi thẳng người, hồi đáp, "Thần thú, ngươi gặp thần thú sao?" Cái này thần thú thế, nhưng là vạn năm khó khăn vừa gặp đó a. Lâm Nhất trần lại đem chính mình hôm nay tại Tân Đô thành phát hiện tình huống cùng chi tiết cho Mộ Dung Thanh dặn dò một lần. Chỉ nghe thấy Mộ Dung Thanh nói, nắm giữ Hoa Mẫu đơn cùng dược dược hoa dung hợp hương khí, nắm giữ cái này mùi hương thần thú chỉ có một cái, đó chính là thần thú Tử Hoàng. Cái này Tử Hoàng cùng Phượng Hoàng khác biệt, Tử Hoàng cùng Phượng Hoàng đều thuộc về thần thú, cũng có một điểm bất đồng chính là, cái này Tử Hoàng trên thân là mang theo chút ma khí, chỉ có nắm giữ ma lực nhân tại có thể cùng với ký kết. Nếu là không có ma lực người cùng nó ký kết, có thể còn sẽ bị phệ. Mà cái này ký kết phương pháp, đúng lúc ta phía trước nhìn thấy qua trong một quyển sách ghi chép qua. Cùng thần thú ký kết, cần lấy huyết chi lực mới tiến hành ký kết, bởi vì cái này thần thú thuộc về có máu có thịt động vật, cho nên chỉ có lấy huyết chi lực năng lượng mới có thể đem giữa hai người kết nối đạt đến tối đại hóa. Lâm Nhất Trần nghe xong mộ dung thanh lời của Tiên Đấu, cảm thấy cái này thần thú xuất hiện chính là vì chính mình đo thân mà làm, chính mình có thần ma chi lực, có thể phòng ngừa mình bị tử hoàng ma lực thôn vệ. Chính mình có tử hoàng sức mạnh, vậy sẽ có thể trở thành tu vi thông tồn tại, trở thành thiên nguyên vực lợi hại nhất tại, thậm chí trở thành Tam Thiên đạo vực bên trong lợi hại nhất tại. chương 1060, tự hoàng. Chương 1060, tự hoàng. Nghĩ đến đây, trong lòng Lâm Nhất Trần đều cảm thấy vô cùng vui vẻ. Hắn lại hỏi một chút liên quan tới chi tiết cùng Tử hoàng ký kết khế ước, Mộ Dung Thanh đều nhất nhất trả lời. Trong đó điểm quan trọng nhất chính là Tử hoàng là có một tí ma khí ở trên người, khi tiến hành ký kết thì không thể có bất kỳ tạp niệm nào. Nếu là trong lòng có tạp niệm mà nói, như vậy khi ký kết thì sẽ bị Tử hoàng thôn phệ ý thức, tiếp đó vĩnh viễn ngủ say, trở thành một người sống đời sống thực vật. Lâm Nhất Trần đem điểm này nhớ thật kỹ trong lòng, Lâm Nhất Trần nghĩ chính mình còn trẻ, mới vừa thu cẩm người yếm, Tuần nữa còn có động tiên kính, hắn cũng không thể trở thành một người sống đời sống tử vận. Lâm Nhất Trần lại hỏi Mộ Dung Thanh phương pháp tìm được thần thú. Căn cứ Mộ Dung Thanh, thần thú bình thường không ai có thể nhận ra được dấu vết, muốn tìm được nó chỉ có thể tiến hành dẫn dụ đối với nó, để nó tới tìm ngươi, tiếp đó tiến hành ký kết. Bất quá, bình thường loại thần thú cấp bậc này đã không có cái gì muốn có. Bọn chúng đã có năng lực siêu việt tất cả sự vật. Lâm Nhất Trần hỏi tiếp, vậy làm thế nào mới có thể gặp được nó đâu? Mộ Dung Thanh nói, loại vật này thì nhìn duyên phận, ngươi có thể gặp nó là duyên phận của ngươi. Nếu như ngươi không gặp được nó Vậy chỉ có thể nói các ngươi hai cái vô duyên. Nghe xong lời mộ Dung Thành, hắn liền mang theo gấm rời khỏi Thức Hải, tiếp đó Lâm Nhất Trần cũng từ trạng thái tĩnh tọa tỉnh lại. Lâm Nhất Trần bảo gấm tối nay nhanh chóng nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai muốn đi ra ngoài tìm thần thú, còn có đại sự muốn làm. Cùng gấm nói xong, Lâm Nhất Trần cũng lập tức nằm xuống, bắt đầu nghỉ ngơi. Sáng ngày thứ hai, Lâm Nhất Trần một mực ngủ đến gần giữa trưa mới dậy, nói là vì nghỉ ngơi dưỡng sức, có đầy đủ tinh lực đi tìm thần thú. Gấm cũng giống như vậy, kiếm theo chủ nhân, đều lười biếng, hai người đều ngủ đến mặt trời lên cao mới dậy. Sau khi thức dậy, Lâm Nhất Trần đi xuống lầu. Tùy tiện ăn một chút cơm ở trong quán phía ngoài, rồi lại cùng gấm bước lên con đường tìm kiếm thần thú. Thần thú Tử Hoàng này, thuộc về cực phẩm trong thần thú. Thú như kỳ danh, màu sắc bộ lông của nó giống như tên của nó, toàn thân đều là màu tím, lông vũ sáng, có chút chói mắt. Cơ thể của Tử Hoàng cực lớn, nó mở ra cánh có thể dài bằng bắt nô, khi rơi trên mặt đất, đứng thẳng người, có thể cao bằng hai người. Tử Hoàng cùng phụ hoàng, nắm giữ sức mạnh ngọn lửa, trong miệng của nó có thể phun ra lửa, ngọn lửa kia cũng hiện lên màu tím. Khi lửa tím xuất hiện, hung bên trong lại lộ ra một tia quỷ dị. Tiếng kêu của nó cũng không phải là đại yêu bình thường có thể so sánh được, giống như Vân Tức ở trong đại yêu thuộc về tiếng kêu dị thường the thế cùng với năng lượng cao, bất quá so sánh dưới tiếng kêu của Tử Hoàng, tiếng kêu của nó cũng không khác gì cho trẻ con. Tử Hoàng so với tiếng kêu của Vân Tức càng thêm lăng lệ, khi các tu sĩ si đối mặt Vân Tức, nó phát ra tiếng chim hót các tu sĩ si còn có thể dùng linh lực của mình phong bế tính giác, sau đó lại chiến đấu với nó. Nhưng tiếng chim hót của Tử Hoàng là trực tiếp xâm nhập vào trong thức hại của người, nó sẽ trực tiếp đánh trúng bộ phận yếu ớt nhất trong đầu, không chỉ là ảnh hưởng tính giác của tu sĩ, si, càng là sẽ trực tiếp ảnh hưởng ba động linh lực của tu sĩ. Si. Tu sĩ tương đối yếu ớt khi nghe đến tiếng kêu to của Tử Hoàng, thậm chí sẽ lập tức sụp đổ, tiếp đó từ đây mất đi ý thức, trở thành một kẻ ngum nốc. Trong vạn năm này, thần thú Tử Hoàng chỉ xuất hiện qua một lần, nhưng lần kia, Thiên Nguyên vực có gần tới hơn nghìn người mất đi tính mạng trong tiếng hú kêu của Tử Hoàng. Trước 1061. Nơi ẩn thân của Tử Hoàng. Trước 1061. Nơi ẩn thân của Tử Hoàng. Trong Thiên Nguyên vực, thần thú Tử Hoàng từng xuất hiện một lần, lần đó là khi Lâm Nhất Trần còn ở trong Đại Hoang. Lần đó, Tử Hoàng xuất hiện 3 ngày, trong 3 ngày đó, tất cả tu sĩ từ khung thiên kính trở lên của Thiên đều đi tìm kiếm thần thú. Đáng tiếc có gần ngàn người chết trong tiếng chim hót của Tử Hoàng. Còn có rất nhiều người trong ma khí của Tử Hoàng mê thất bản thân, từ đó cảnh giới rất xuống ngàn trượng, cũng không đạt được thực lực như lúc trước nữa. Còn có những người chống đỡ tiếp cũng đều tại thời điểm ký kết bởi vì tâm tư không đơn thuần mà bị ma khí thôn phệ, cuối cùng trở thành người chết sống lại. Cho nên, lần này Tử Hoàng xuất hiện lần nữa, cũng không có nhiều người đến tìm Tử Hoàng. Một là bởi vì thực lực của Tử Hoàng quá cường đại, hai là bởi vì có những tu sĩ cảnh giới cao vạn năm trước làm ví dụ, bây giờ các tu sĩ chỉ còn thiếu dũng khí tu phục Tử Hoàng. Lần trước Lâm Nhất Trần, ở tại trong đại hoang cũng không biết chuyện Tử Hoàng xuất thế, lần này, để cho Lâm Nhất Trần lần nữa đột phải, đó chính là vận khí duy nhất thuộc về Lâm Nhất Trần. Lần này số người cấp đoạt Tử Hoàng ít đi, cơ hội của Lâm Nhất Trần cũng lớn hơn. Hơn nữa, trong Thiên Nguyên vực lại không tìm ra cái thứ hai người giống như Lâm Nhất Trần nắm giữ thần ma chi lực, hắn chính là lựa chọn tốt nhất trong số tu sĩ ký kết với Tử Hoàng đây là thiên định chi mệnh. Lâm Nhất Trần lại cẩn thận tìm kiếm hương vị của Tử Hoàng trong không khí ở Tân Đô thành, hắn vừa đi vừa nghe đi về phía trước mấy bước, Lâm Nhất Trần lại thấy một cỗ hương vị hỗn hợp như có như không của hoa mẫu đơn và hoa thượng dược trong không khí. Hắn cấp tốc dùng linh lực bắt lấy một tia mùi kia, đem cỗ mùi này lấy linh lực tồn tại trong lòng bàn tay của mình. Lâm Nhất Trần đưa bàn tay đến gần đứa bé, sau đó hắn tiếp tục tìm hương vị trong Tân Đô Thành, nhưng chuyển tầm vài vòng trong Tân Đô Thành, cũng không có phát giác được cùng một chỗ dấu vết của Tử Hoàng. Bất quá Lâm Nhất Trần phát giác một cái quy luật, chính là coi là mình tìm được trong thành, nơi này hương vị lúc nào cũng muốn so với nơi khác hương vị nặng hơn một chút. Nơi này hương vị thậm chí so với tất cả địa phương trong toàn thành đều phải đồng, theo lý thuyết, ở đây liền hẳn là nơi ẩn thân của Tử Hoàng. Nhưng Lâm Nhất Trần nhìn xung quanh, Ngoài trừ tiểu phiến men đường cùng dân chúng Tân Đô thành lui tới trên đường, nơi này liền một cái gì những thứ khác sinh vật cũng không có. Lại tìm như thế vài vòng, liền Lâm Nhất Trần đều hoài nghi, cái tử hoàng này thật sự tồn tại tại trong Tân Đô thành sao? Vì cái gì chính mình cũng đã tìm lâu như thế, ngay cả cái bóng của thần thú tử hoàng cũng không có nhìn thấy đâu. Lâm Nhất Trần lần nữa về tới chỗ mùi này nồng nặng nhất. Hắn tìm một cái quán nhỏ ngồi xuống, ngồi ở trên ghế của quán nhỏ điên cùng thở phi phò. Lâm Nhất Trần đã liên tục chạy tầm vài vòng, không có nghỉ ngơi, tuy nói tu sĩ là không cần phí thể lực, nhưng dài như vậy thời gian không gián đoạn chuyển động, để cho Lâm Nhất Trần mệt quá sức. Lúc Lâm Nhất Trần ngồi ở trên ghế nghỉ ngơi, hắn đột nhiên liền phát hiện mặt đất cùng chỗ bất đồng của người khác. Hắn phát hiện nơi này mặt đất ẩn ẩn phát ra điểm tử quang, điểm tử quang này không quá lộ rõ, cho dù là Lâm Nhất Trần người tu vi cao như vậy, tại hắn không có ngồi ở trên ghế, cách mặt đất gần một điểm, hắn đều không có phát hiện chỗ ly kỳ này. Hắn chậm rãi dơ tay lên, lấy tay cảm thụ được cỗ linh lực này hòa làm một thể với mặt đất đột nhiên, trong lòng của hắn có một cái ý nghĩ, nhưng mà ý nghĩ này khiến cho Lâm Nhất Trần khiếp sợ không gì sánh nổi, khiến cho Lâm Nhất Trần từ tâm thận, thậm chí sâu trong linh hồn đều cảm giác được cả da đầu. Chương 1062 Vào hang động Tử Hoàng. Trước 1062, vào hang động Tử Hoàng ý nghĩ này chính là, trong thành này tâm có thể chính là Tử Hoàng Chu ẩn Thân, bởi vì hoa mẫu đơn cùng thượng dược hoa dung hợp hương vị đậm đà như vậy đều đã nói cho Lâm Nhất Trần đoán. Hắn vẫn không có phát hiện nguyên nhân cũng là bởi vì trên đất cái này linh lực màu tím. Mặt đất cái này linh lực màu tím hẳn là Tử Hoàng thiết trí, một loại nào đó tương tự với nhân loại chướng nhãn pháp linh lực. Nhưng Tử Hoàng cường đại như thế, một cái vạn năm mới xuất hiện một lần thần thú, như thế nào lại tại tu sĩ này ít như vậy tân đô thành trong thành thiết lập chướng pháp đâu? Lâm Nhất Trần đối với cái này cảm thấy cực kỳ hiếu kỳ. Trong lòng của hắn biết rõ, Tử Hoàng tất nhiên là bởi vì một loại đặc thù nào đó tình huống mới không thể không tại cái này Tân Đô thành trong thành ẩn thân. Mà hắn bây giờ chính là muốn đi phá giải Tử Hoàng tại Tân Đô thành trong thành ẩn thân nguyên nhân. Hắn vận dụng linh lực do xét một chút cố này, linh lực màu tím phát hiện, cổ linh lực này mặc dù mạnh mẽ, nhưng mạnh mẽ bên trong lại phảng phất mang theo điểm yếu ớt như bệnh khí. Lâm Nhất trần lại tỉ mỉ quan sát một chút ở vào trong thành kia linh khí này. Tiếp đó mang theo Cẩm Thượng tìm được một cái không ngửi trong nó nhỏ cùng Cẩm Thượng cùng một chỗ, lại phối hợp hắn truy tung chú, thành công phá trừ Tử Hoàng trong thành sở thiết linh khí. Lâm Nhất Trần cùng Cẩm Thượng chỉ cảm thấy mặt đất dưới chân tại không ngừng chấn động, thật giống như có đồ vật gì muốn từ mặt đất quần quật đi ra. Mà lúc này bây giờ, thiên cũng đột nhiên trở tối xuống dưới, thổi lên gió lớn, gió kia tới vô cùng kỳ quái, giống như là đột nhiên xuất hiện. Nhưng Lâm Nhất Trần cùng cầm Thượng không biết, tình huống này chỉ xuất hiện ở hắn hai chỗ chỗ trong không gian, à, loại tình huống này chỉ phát sinh ở hai người bọn họ trên thân. Mà ngõi nhỏ bên ngoài, những cái kia tân đô thành đám người cũng không có cảm nhận được đất rung núi chuyển, cũng không có cảm nhận được che khuất bầu trời, hết thảy tất cả cũng là Lâm Nhất Trần cùng Cẩm Thượng ngây ngô cái này trong ngõ nhỏ phát sinh sự tình. Gió thổi một lát sau, Lâm Nhất Trần cùng cầm Thượng trước mắt đột nhiên tối sầm, liền bị đưa vào trong một cái sơn động. Bị quét đến trong sơn động, Lâm Nhất Trần té một cái té phịch, hắn đỡ cái mông ngồi thẳng lên, tiện thể còn tại trong bóng tối tìm tòi đến cầm Thượng, đem hắn cũng từ dưới đất mang theo đứng lên. Hai người đứng người lên sau, mở to hai mắt, chậm giải thích đứng trong sơn động há cảm. Hai người rắp dịu nhau cùng đi, bởi vì sơn động tầm nhìn quá thấp, Lâm Nhất Trần lại sợ sẽ bị người đánh lén. Cho nên, hắn lại tại trong tay cho mình sáng lên mở ra đèn, dùng để chiếu sáng chính diện cùng Cẩm Thượng đi tới lộ. Có ánh sáng, hai người cuối cùng có thể thật tốt quan sát trong sơn động tình huống. Cái Sơn động này đặc biệt rộng đặc biệt cao thật giống như nơi này không phải cho người ta ở đối với người bình thường mà nói nơi này quá lớn Lâm nhất Trần cùng cẩm thượng tiếp tục đi lên phía trước tiếp đó bọn hắn thấy được để cho hắn lạng đều cảnh tượng có tin tử hoàng đang nằm ở hai người ngay phía trước phía trước không nhìn thấy là bởi vì tử hoàng quá khổng lồ Lâm nhất Trần trong tay ánh sáng không đủ để cung cấp lớn như vậy tầm nhìn cho nên hai người đều đi mấy bước cũng không có phát hiện tử hoàng tồn tại mà hắn lạ bây giờ nhìn đến tử hoàng là bởi vì hắn lạng chạy tới cách tử hoàng rất gần địa phương thậm chí hắn lạng nếu là càng đi về phía trước hai bức cũng có thể dẫm lên tử hoàng đặt nằm ngang trên mặt đất cánh khổ lồ Hai người vừa nhìn thấy Tử Hoàng, phản ứng cực nhanh, hán lặng đồng loạt cấp tốc lưu lại, tốc độ kia có thể so với rời dây cung tiễn. Có thể không còn kịp rồi, Tử Hoàng đã phát hiện hai người bọn họ. Chương 1063, Bí mật Tử Hoàng. Chương 1063, Bí mật Tử Hoàng. Tử Hoàng cơ cơ đôi cánh khổng lồ, trong sơn động phiến lên một cơn gió, trực tiếp đem Lâm Nhất Trần cùng Cẩm Thượng hai người lật tung trên mặt đất. Lâm Nhất Trần vừa mới hòa hoãn tốt cái mông lại bị trọng kích. Nhưng Lâm Nhất Trần không kịp xoa cái chính mình vừa ngã đau, liền phải muốn tránh né Tử Hoàng vòng tiếp theo công kích. May mắn, sơn động quá nhỏ, Tử Hoàng không thể tùy tiện lên tiếng. Vàng Không trong sơn động hình thành hồi âm cũng biết cho Tử Hoàng mang đến tổn thương. Vàng Không, giống như Lâm Nhất Trần cùng Cẩm Thượng cái này lô mãng bộ dáng, Tử Hoàng đã sớm có thể sử dụng tiếng chim hót của mình, đem hai người này biến thành phế vật. Lâm Nhất Trần cùng Cẩm Thượng chia hai nhóm, phân biệt ứng đối Tử Hoàng công kích. Chỉ thấy Tử Hoàng muốn dùng miệng điêu Lâm Nhất Trần, Tử Hoàng bay nhảy hai cái cánh, miệng liền nhanh chóng hướng về Lâm Nhất Trần vào tới. Lâm Nhất Trần thấy vậy, gión nuôi chân, cũng cấp tốc né tránh. Tử Hoàng gặp công kích Lâm Nhất Trần thành, lại xoay người sang công kích Cẩm Thượng. Bên này Cẩm Thượng cũng không phải loại lương thiện, trong tay của hắn vô phải xuất hiện màu đỏ quang. Đó là chuyên thuộc về cảm thượng linh khí màu sắc. Trong tay hắn linh khí không ngừng biến hóa, tạo thành một cái màu đỏ cầu, tiếp đó bàn tay hắn hướng về phía Tử Hoàng, cái kia màu đỏ linh cầu liền hướng về Tử Hoàng công kích qua. Nhưng Tử Hoàng thế nhưng là thần thú, cảm thượng bây giờ chính là thoát ly cẩm nguyệt kiếm kiếm linh, thần thú cùng kiếm linh, thực lực cách xa quá lớn. Cái kia linh cầu đánh trúng Tử Hoàng, nhưng đối với Tử Hoàng mà nói, cái này rất giống đang cấp nó cù lét giống như, không có chút nào đau, chỉ có thể gây lên Tử Hoàng phẫn nộ trong lòng. Linh cầu đánh trúng Tử Hoàng trong mắt, nét mặt của nó xuất hiện yêu hớt biến hóa, nó lắc lắc đầu, tiếp đó trong miệng phun ra ngọn lửa màu tím. Bất quá nó cũng không giống như muốn thương tổn cầm Thượng, chỉ là nhẹ nhàng phun ra một điểm, sau đó dùng ngọn lửa khí lãng cho cầm Thượng đẩy đi ra. Cứ việc chỉ là ngọn lửa khí lãng, cầm Thượng bị đẩy đi ra vẫn là đụng vào sơn động trên vách tường đụng vào tường lại rơi xuống trong nháy mắt đó, hắn cảm thấy ngũ tạng lục phủ của mình đều lệch vị trí, đau sắp không thể hít thở. Cẩm Thượng nghĩ Lâm Nhất Trần mới vừa vặn cho mình chỉnh thật sự cơ thể, chính mình còn không có dùng đủ đây, chẳng lẽ liền muốn cái này chết sao? Hắn vẫn chưa muốn chết đâu, mới vừa vặn tìm được một cái chủ nhân tốt, chính mình còn không có hưởng thụ cuộc sống hạnh phúc đâu, làm sao lại sắp chết rồi sao? Cẩm Thượng ở trong lòng hô to không cần a. Không tuần a. Trong hiện thực Lâm Nhất Trần nhìn thấy Cẩm Thượng bị Tử Hoàng công kích, lập tức đem Cẩm Nguyệt kiếm lấy ra, sau đó dùng Cẩm Nguyệt kiếm kiếm khí bức lui Tử Hoàng, đi tới Cẩm Thượng, Cẩm Thượng. Không nghĩ tới, vừa qua tới, liền thấy Cẩm Thượng trên mặt cái kia thấy chết không sờn biểu lộ. Lâm Nhất Trần nhanh chóng vô vô Cẩm Thượng, nói: "Ngươi nghĩ gì đây, mau tỉnh lại." Bị chụp mấy lần Cẩm Thượng cuối cùng từ trong tưởng tượng của mình tỉnh lại, thất hồn lạc phách hồi đáp: "Ta cho là mình sắp chết đâu." Lâm Nhất Trần hướng về phía Cẩm Thượng nói: "Chết cái gì chết, Cẩm Nguyệt kiếm đều không có tiêu làm sao lại chết, nhiều nhất liền mất đi bộ thân thể này, lần trở lại phía trước kiếm linh trạng thái thôi." Cẩm Thượng nghe được Lâm Nhất Trần nói như vậy, cuối cùng đem tâm đặt ở trong bụng, tiếp đó lại cùng Lâm Nhất Trần cùng một chỗ đối phó Tử Hoàng. Kỳ thực Lâm Nhất Trần tại Tử Hoàng công kích Cẩm Thượng thời điểm phát hiện cái này Tử Hoàng bí mật, hắn biết vì cái gì cái này Tử Hoàng sẽ giấu ở cái này trong thành. Tử Hoàng bị thương. Lâm Nhất Trần tại Tử Hoàng trên chân thấy được rõ ràng vết thương. Chương 1064, ký kết khế ước. Chương 1064, ký kết khế ước điều này cũng có thể là lý do Tử Hoàng tránh né ở Tòa Tân Đô thành rất ít tu sĩ này, cũng là nguyên nhân vừa rồi Lâm Nhất Trần thăm dò được cổ linh khí kia mang theo bảy ký. Lâm Nhất Trần tạm thời không biết nguyên nhân khiến cho thần thú cường đại này bị thương, nhưng Lâm Nhất Trần biết lần này là cơ hội cực tốt để cùng tử hoàng ký kết khế ước. Thần thú cùng người ký kết khế ước, nhất thiết phải lấy máu mới ký kết. Tử hoàng này vừa vận bị thương, cái này cơ hội ký kết chẳng phải là vừa vặn hay sao? Lâm Nhất Trần nhỏ giọng nói với Cầm Thượng, "Ta đã tìm được phương pháp cùng tử hoàng ký kết khế ước, ngươi chờ chút giúp ta hấp dẫn sự chú ý của tử hoàng, tận lực để cho nó mở ra cánh, lộ ra chân của mình. Đến lúc đó, ta liền trực tiếp cùng nó ký kết khế đức, để cho nó trở thành thần thú chuyên thuộc về ta." Cẩm Thượng nghe mệnh lệnh của Lâm Nhất Trần, nói: Ta nhất định không phụ kỳ vọng của ngươi, để cho tử hoàng này mở ra hai cánh của nó." Vừa nói, một bên liền có ý hướng tới tử hoàng và tới. Cẩm Thượng nghĩ, linh cầu của mình tuy rằng đối với tử hoàng mà nói chỉ là culet, nhưng mà nếu như nó một mực công kích, thì tử hoàng không khỏi không mở ra cánh mới tránh né những thứ này linh cầu. Nghĩ như vậy, Cẩm Thượng liền nhanh chóng đem linh khí tụ tập trên hai tay, tiếp đó khống chế những thứ này, linh cầu không ngừng công kích tới tử hoàng. Sơn động quá nhỏ, thân thể tử hoàng quá mức khổng lồ, nó không kịp chôn tránh, rất nhiều linh cầu Cẩm Thượng đánh ra đều công kích được trên chân tử hoàng. Chân tử hoàng thuộc về khu vực yếu, đặc biệt là con mắt của nó. Cho nên Tử Hoàng vì để tránh cho mặt mình bị thương tổn, nó đành phải dùng cánh của mình ngăn trở mặt mình, để cho khuôn mặt khỏi bị thương tồn. Mà một bên Lâm Nhất Trần chờ chính là cơ hội như vậy, hắn đã thấy vết thương kia trên chân Tử Hoàng. Vết thương tựa như là vết thương từ rất sớm trước đây, bởi vì sinh ngủ, cho nên đang chạy máu màu nâu đậm huyết, đồng loạt chảy ra còn có linh tức hỗn hợp hoa mẫu đơn và thuộc dược đặc trưng của Tử Hoàng. Lâm Nhất Trần đã sớm cắt tay của mình, để cho tay của hắn cũng chạy ra máu, tiếp đó hắn điên cuồng xông vào, đem linh lực tụ tập trên chân, tiếp đó tại thời điểm vết thương lộ ra, đem tay của mình nút xuống. Ngay tại trong nháy mắt máu của Lâm Nhất Trần và máu của Tử Hoàng dung hợp, Tử Hoàng phát ra tiếng chim hót cực lớn có thể xuyên thấu tầng mây. Chỉ có điều, tiếng chim hót này đối với Lâm Nhất Trần cũng không có tác dụng gì, sức mạnh châu nhất trên thân Tử Hoàng không phát huy được tác dụng trên thân Lâm Nhất Trần. Tiếp đó Tử Hoàng không ngừng bay nhảy đôi cánh của mình phạm vật có thể che khuất một phương thiên địa, bộ dáng của nó cảm giác là rất thoải mái dễ chịu, lại cảm thấy là đặc biệt đau đớn. Bị hai loại cảm giác cực đoan xen lẫn Tử Hoàng liền tiếng chim hót bên trong đều mang theo một chút bi ai. Mà giờ khắc này Lâm Nhất Trần cũng cảm thấy cảm giác hơi khác nhau. Hắn cảm thấy linh lực trên người mình không ngừng nhận được tăng hoa. có một loại sức mạnh muốn xông phá đan điền của mình, tiếp đó du tàu toàn thân mình. Nhưng phảng phất vẫn là kém một chút gì đó, Cẩm Thượng nhìn thấy thời gian dài như vậy, Lâm Nhất Trần còn chưa từ dưới cánh tử hoàng đi ra, nó có chút nóng nảy, tiếp đó chạy đến bên người Lâm Nhất Trần. Ngay tại trong nháy mắt Cẩm Thượng đặt tay lên Lâm Nhất Trần, cỗ lực lượng kia giống như đột nhiên trở nên mạnh mẽ, nó lập tức liền chọc thủng đan điền, tiếp đó khắp nơi du tàu trong thân thể Lâm Nhất Trần. Lâm Nhất Trần bởi vì cỗ lực lượng này tán loạn, cảm thấy cực kỳ khó chịu, hắn muốn đưa tay từ trên vết thương tử hoàng lấy ra, nhưng thật giống như có độ vật gì đem bọn hắn hai đại đối lại với nhau. Chương 1065 Lâm Nhất Trần đau đớn. Trước 1065, Lâm Nhất Trần đau đớn. Phản vật có một loại sức mạnh đem Lâm Nhất Trần và tử hoàng nối liền với nhau, Lâm Nhất Trần muốn tránh thoát, nhưng mà hắn không tránh thoát được. Cái kia cổ thần bí sức mạnh để cho tay của hắn không thể động đậy. Hơn nữa, tứ chi của Lâm Nhất Trần đang bị sức mạnh từ vùng đan điền lao ra rèn luyện. Lâm Nhất Trần cảm thấy cả người của mình đều nhanh mục cháy, thân thể của hắn bởi vì đau đớn mà không bị khống chế run rẩy dữ dội. Trên vai của hắn đang đắp tay trên lẫm, trên gấm không biết Lâm Nhất Trần tại sao có thể như vậy, hỏi, "Chủ nhân, ngươi như thế nào chủ nhân?" Nhưng Lâm Nhất Trần đang bị đau đớn bao quanh. Hắn há to miệng, lại không có phát ra cái gì âm thanh. Lâm Nhất Trần cảm giác thân thể của mình giống như đang bị cố lực lượng này xé nát, thân thể của hắn khắp nơi đều đang đau đớn, thậm chí đầu dây thần kinh của hắn đều tại chịu đựng đau đớn. Lâm Nhất Trần nhắm ánh mắt của mình, ngũ quan toàn bộ bởi vì đau mà chen lại với nhau, trên trán treo rất nhiều mồ hôi mịt. Hắn cắn răng tiếp tục nâng cao, bởi vì hắn cảm thấy khả năng này cùng mình đột phá động tiên kính có chút liên hệ không tầm thường. Ngay tại Lâm Nhất lần cho là đau đớn đã qua thời điểm, trong thân thể năng lượng vì chính mình mở ra một cái mới đau đớn độ cao. Mỗ nói vừa rồi đau đớn lâm nhất trần còn có thể chịu đựng xuống mà nói, bây giờ đau thật sự để cho lâm nhất trần đều cảm giác sắp đau ngất đi. Lâm nhất trần chỉ cảm thấy thân thể của mình giống như đang ở tại trạng thái thủy hỏa hòa hòa vào nhau, thân thể của hắn giống như bị thủy bao trùm ở, lại hình như lại bị hỏa thiêu, loại kia bị cả hai hành hạ lẫn nhau trạng thái để cho lâm nhất trần từ từ đã mất đi ý thức. Hắn bị đau đớn hành hạ hôn mê bất tỉnh, nhưng mà hôn mê cảm giác cũng không dễ chịu, bởi vì tử hoàng mang theo ma khí nguyên nhân, lâm nhất trần ở trong hôn mê lâm vào trong Hắn mộng thấy trước đây mang theo lệnh bài tới đại hoang tìm chủ động mình cơ Tuyết. lại mộng thấy nắm giữ tươi đẹp nụ cười như ánh mặt trời lâm nguyệt, thậm chí còn mộng thấy trước đây cái hệ thống đó. Bởi vì mộng thấy cái hệ thống đó, Lâm Nhất Trần nhớ tới mình tại trong hiện thực các bằng hữu, mặc dù bằng hưu không nhiều, nhưng đối với chủ động mình tốt, cho mình mở tối sinh hoạt mang đến rất nhiều tia sáng, hắn rất thích cùng các bằng hưu ở chung với nhau cảm giác. Trong hoàn hốt, hắn lại trở về vừa mới bắt đầu đi tới thế giới này thời điểm, khi đó chủ động mình còn rất yếu, ngay cả chân khí kính cũng không có, hắn quên rồi chủ động mình là như thế nào tại hoàn thành hệ thống cho nhiệm vụ. Tiếp đó từng bước từng bước trưởng thành, cuối cùng trở thành không thiên kính cao thủ, thậm chí trở thành thiên nguyên vực hạng nhất hạng nhị nhân vật. con chưa kịp tiếp tục suy nghĩ, trong đầu hình ảnh nhất chuyển, lại chuyển đến chính mình lúc trước nhận được đại yêu chi lực cùng thần ma chi lực, khi đó chủ động mình cũng đã trở thành niết bàn kính cao thủ. Hơn nữa tại hệ thống gia trì, có khi còn có thể đánh bại so với mình lợi hại hơn tu sĩ. Hình ảnh lại đổi một lần, lại đến mình vừa đạt không thiên kính lúc, hệ thống rời đi chủ động mình khi đó, Lâm Nhất Trần lại cảm nhận được loại kia cảm giác bị vứt bỏ. Lâm Nhất Trần biểu lộ đau đớn cực kỳ, trong thống khổ còn mang theo một tia phá thoái, dứt bỏ những thứ này tất cả kinh nghiệm, Lâm Nhất Trần cũng chỉ là một người trẻ tuổi thôi. Hắn cũng biết cảm nhận được đau lòng. Loại kia cảm giác bị vứt bỏ để cho Lâm Nhất Trần một lần nữa cảm nhận được cô độc, để cho hôn mê Lâm Nhất Trần đều lưu lại nước mắt. Tay của Lâm Nhất Trần và tự hoang vết thương bị lực lượng thần bí nối liền cùng một chỗ, mà trên gấm vừa rồi khoác lên Lâm Nhất Trần trên vai tay cũng bị trong thân thể Lâm Nhất Trần lực lượng nào đó hấp dẫn. Chương 1066, Ma khí dung hợp. Chương 1066, Ma khí dung hợp. Cho nên, kể từ khi Lâm Nhất Trần bị cố lực lượng này vây khốn rồi lâm vào hôn mê, từ đầu đến cuối, tất cả biểu lộ trên mặt hắn đều bị Thượng Cẩm nhìn thấy hết. Thượng Cẩm nhìn Lâm Nhất Trần đau đến ngũ quan đều nhăn lại, cũng nhìn thấy Lâm Nhất Trần trông rất mơ. Trên mặt hắn lúc thì xuất hiện nụ cười vui vẻ, lúc thì lại lộ ra vẻ hốt hoảng. Một lát sau lại xuất hiện biểu tình ủy khuất, cho đến khi nhìn thấy nước mắt trên mặt Lâm Nhất Trần, hắn rõ ràng nhìn thấy một giọt nước mắt từ khỏe mắt Lâm Nhất Trần chạy xuống, trong miệng Lâm Nhất Trần còn lầm bầm đừng đi, đừng đi. Khi Thượng Cẩm nhìn thấy nước mắt nơi khỏe mắt Lâm Nhất Trần, hắn cảm thấy thế giới nội tâm của mình bị giọt nước mắt này làm cho sụp đổ. Trước khi nhìn thấy giọt nước mắt này, Thượng Cẩm chưa từng nghĩ người lợi hại như Lâm Nhất Trần, người cao cao tại thượng như vậy, cũng biết lộ ra biểu tình khuất, cũng biết rơi lệ như một đứa trẻ. Trong mắt hắn, Lâm Nhất Trần vẫn luôn là một người đặc biệt lợi hại, lại đặc biệt cao lãnh. thậm chí đặc biệt vô tình, bởi vì hắn chưa từng thấy bất kỳ biểu lộ dư thừa nào trên mặt Lâm Nhất Trần, ngoại trừ lúc người được tự hoàng linh tức thì có một tia kinh ngạc. Còn lại khi ở chung với Lâm Nhất Trần, Thượng Cẩm cũng không nhìn thấy biểu lộ nào khác của Lâm Nhất Trần. Lần trước rằng co với nhiều trường lão của thần tiêu phái, trên mặt hắn cũng chỉ có bộ dáng lạnh nhạt. Lần này lại toát ra nhiều biểu lộ chưa từng thể hiện trước mặt người ngoài như vậy, Thượng Cẩm đột nhiên ý tứ được. Kỳ thực Lâm Nhất Trần cũng chỉ là một người rất đơn giản, hắn chẳng qua là lợi hại hơn người bình thường một chút, cho nên mới không để nhiều thứ vào mắt. Nhưng cho dù là người lợi hại đến đâu, vẫn sẽ có thứ mình quan tâm. Nghĩ tới đây, Thượng Cẩm liền thầm thề trong lòng, mình nhất định sẽ bảo vệ Lâm Nhất Trần thật tốt, bảo vệ chủ nhân của mình. Hắn để cho đời trước chủ nhân chết thảm trong tay những kẻ tranh đoạt kia, lần này, hắn sẽ không để chuyện như vậy xảy ra nữa. Thượng cầm âm thầm hạ quyết tâm, sau đó lại nhìn thấy biểu lộ thống khổ dị thường trên mặt Lâm Nhất Trần, hắn không biết có cách nào có thể giúp Lâm Nhất Trần giảm bất đau đớn hay không. Hắn có thể làm chỉ là ở đây bầu bạn bên cạnh Lâm Nhất Trần, khi Lâm Nhất Trần đổ mồ hôi thì lau mồ hôi cho hắn, rồi khi Lâm Nhất Trần rơi lệ thì giúp hắn lau nước mắt. Thượng Cẩm vẫn luôn yên lặng ở bên cạnh bầu bạn cùng Lâm Nhất Trần, thỉnh thoảng còn giúp Lâm Nhất Trần lau mồ hôi. Một lát sau, Lâm Nhất Trần mới từ từ tỉnh lại. Ngược lại Tử Hoàng, chỉ khi tay Lâm Nhất Trần vừa đặt lên vết thương của nó, cánh của nó mới vô loạn mấy lần, móng vuốt cào trên mặt đất mấy cái, để lại vết cào rất lớn. Sau đó nó cũng không có thống khổ gì, mà là lâm vào một loại cảm giác đặc biệt thoải mái. Cảm giác kia giống như có thứ gì đó đang an ủi đầu của nó, khiến nó cảm thấy vô cùng dễ chịu, hơn nữa, trong cơ thể Lâm Nhất Trần còn có thần ma chi lực cường đại. Khi Lâm Nhất Trần đưa tay đặt lên vết thương của Tử Hoàng, do huyết nộc dung hợp, ma khí tồn tại trong thần ma chi lực trong cơ thể Lâm Nhất Trần có cảm ứng với ma khí trong cơ thể Tử Hoàng. Bởi vì bản thân tu sĩ sẽ có tác dụng an ủi đối với thần thú, cho nên thần ma chi lực trong cơ thể Lâm Nhất Trần đã an ủi Tử Hoàng rất nhiều, nó liền cảm nhận được một loại cảm giác rất thư thái trong nháy mắt hai ma khí dung hợp. Chương 1067, đột phá không thiên tính. Chương 1067, đột phá không thiên tính. Tử Hoàng tại lúc Lâm Nhất Trần đau đớn vì lực lượng trong cơ thể, nhận được thần ma chi lực an ủi, nó đang thoải mái vô cánh, sau đó duỗi dài cổ để cho thân thể đã lâu không được giải phóng rút cuộc được mở rộng. Tử Hoàng cực kỳ thoải mái, nó thậm chí còn dùng cái miệng đầy của mình lay mấy lần quần áo của Lâm Nhất Trần, phảng như đang nói lời cảm tạ. Bên này Lâm Nhất Trần vừa rồi từ trong thống khổ tỉnh lại, mới chậm rãi mở mắt, sau đó đưa tay ra khỏi vết thương của Tử Hoàng. Ngay lúc này, trong thân thể hắn cảm nhận được một tia cảm giác khác thường. Loại cảm giác khác thường này không phải là không tốt, mà là tốt đến mức có chút quái dị, bởi vì trong thân thể hắn chưa từng xuất hiện qua loại cảm giác này. Thượng Cẩm ở bên cạnh nhìn xem Lâm Nhất Trần tỉnh lại, hắn nhanh chóng hỏi Lâm Nhất Trần, "Ngươi không sao chứ? Ngươi không biết ngươi vừa rồi dọa người đến mức nào đâu, ngươi đã hôn mê, còn không nữa." Nghe thấy Thượng Cẩm nói mình khóc, Lâm Nhất Trần kỳ quái nhìn Thượng Cẩm, hắn nói điều gì đó không thể tưởng tượng nổi. Lâm Nhất Trần sợ lên trán Cẩm. lại giở lên chắn mình, nói: Người cũng không có suốt, như thế nào lại bắt đầu nói mê sảng?" Thượng Cẩm gặp Lâm Nhất Trần không tin lời mình, có chút nóng này nói: "Ta không có lỗi ngươi, ngươi vừa rồi lúc bất tỉnh thật sự đã khóc." "Được rồi được rồi, ta biết rồi, ta biết rồi." Lâm Nhất Trần nhanh chóng kết thúc đề tài này. Lâm Nhất Trần cũng không muốn lại nghe Thượng cầm lại nhải, miệng của hắn khi nói chuyện thật sự là không dứt. Hai người vừa dứt lời, Lâm Nhất Trần còn chưa kịp cẩn thận suy nghĩ cô lực lượng này trong thân thể mình là cái gì đã nhìn thấy trong thân thể Lâm Nhất Trần từ trong da ngoài lộ ra kỳ có một chùm sáng cực lớn. Xuyên thấu qua sân động chiếu lên người Lâm Nhất Trần, mà Lâm Nhất Trần cũng giống như bị thúc kim quang kia hấp dẫn. Lâm Nhất Trần vốn đang nằm, bị thúc kim quang kia mang tới giữa sân động, tiếp đó có một đạo kim quang càng thêm chói mắt theo quỹ tích trùm sáng kia bay một tiếng, chiếu xạ lên người Lâm Nhất Trần. Tiếp đó, kim quang chiếu xạ lên người Lâm Nhất Trần, cơ thể của Lâm Nhất Trần đem luồng sáng này hấp thu toàn bộ, sau đó phản xạ ra một thúc kim quang khác có lẫn ánh đỏ. Thúc kim quang lẫn ánh đỏ này theo con đường lúc nãy luồng sáng bị Lâm Nhất hấp thu quay trở về. Trên đường trở về, toàn bộ người ở Tiên đều nhìn thấy trùng sáng này, giống như dáng triệu, chiếu sáng một mảnh bầu trời Tân Đô Thành. cũng làm cho trong lòng đám người thiên môn vực căm phẫn. Tiếp đó vòng sáng này liền biến mất, Lâm Nhất Trần cũng chậm rãi rơi xuống mặt đất. Lúc này, Lâm Nhất Trần cảm thấy mình đã đột phá không thiên kính, trở thành động thiên kính tầng 1. Lâm Nhất Trần cuối cùng đã đột phá không thiên kính. Lâm Nhất Trần cuối cùng đã trở thành động thiên kính. Trở thành động thiên kính liền mang ý nghĩa Lâm Nhất Trần trở thành người mạnh nhất thiên môn vực, trở thành người độc nhất vô nhị ở thiên môn vực. Hắn là đặc thu nhất, cũng là cường đại nhất. Một bên Thượng Cẩm nhìn xem Lâm Nhất Trần đột phá động thiên kính, động đến mức nước mắt phảng như chuỗi hạt bị Ai cũng nghĩ không ra, một kiếm linh cảm nguyệt kiếm tàn bạo mang sát khí như vậy sẽ ở lúc biết chủ nhân mình đột phá khung thiên kính mà kích động đến phát giọng. Lâm Nhất Trần nhìn xem bộ dáng không có tiền đồ của Thượng Cẩm, ghét bỏ cực kỳ, hắn liếc qua Thượng Cẩm, phảng phất như đang nói, khóc cái gì mà khóc, thật mất mặt. Chương 1068. Tử Hoàng mở miệng nói chuyện. Chương 1068, Tử Hoàng mở miệng nói chuyện. Cẩm Thượng nhìn thấy ánh mắt của Lâm Nhất Trần, vội vàng lau nước mắt, không dám khóc nữa, nhưng vẫn còn rất kích động, nàng chạy đến bên cạnh Lâm Nhất Trần, nói chủ nhân, ngươi thật lợi hại, cuối cùng cũng đột phá động thiên cảnh. Lần này ngươi sẽ trở thành người lợi hại nhất toàn bộ thiên môn vực. Lâm Nhất Trần trong lòng cũng cảm thấy vô cùng vui vẻ, hắn mỉm cười nói với Cẩm Thượng đúng vậy, ta cuối cùng cũng đột phá đại quan động tiên cảnh này. Vừa dứt lời, Lâm Nhất Trần mới nhớ ra trong sơn động này còn có Tử Hoàng. Thế là vội vàng nhìn về phía Tử Hoàng, chỉ thấy Tử Hoàng đang lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Nhất Trần và Cẩm Thượng. Đột nhiên, Tử Hoàng mở miệng nói, hai người nói xong chưa? Ta đứng bên cạnh xem nay giờ, vẫn chưa kịp chen miệng vào. Tử Hoàng vừa mở miệng, Lâm Nhất Trần và Cẩm Thượng đều ngây người. Cái thần thú này lại có thể nói chuyện sao? Hai người ngơ ngác nhìn chằm chằm Tử Hoàng, như bị ma nhập, không có chút phản ứng nào. Thấy hai người không phản ứng, Từ Hoàng lại tiếp tục nói, hai người các ngươi sao không nói gì vậy? Vừa nãy không phải nói rất ăn sao, giờ sao im lặng rồi? Lâm Nhất Trần và Cẩm Thượng vẫn chưa tiếp nhận được sự thật Từ Hoàng biết nói chuyện, họ vẫn ngơ ngác nhìn Từ Hoàng, không có bất kỳ phản ứng gì. Thấy hai người không nói gì, Từ Hoàng cũng im lặng. Một lát sau, Lâm Nhất Trần cuối cùng cũng chấp nhận được sự thật Tử Hoàng biết nói chuyện, hắn mở miệng hỏi ngươi biết nói chuyện? Từ Hoàng đáp vốn không biết, vừa rồi mới biết. Lâm Nhất Trần càng không hiểu, tại sao lại vốn không biết, vừa rồi mới biết được? Đã xảy ra chuyện gì mà hắn không biết sao? Nhưng hắn vẫn luôn ở trong sơn động này mà, chẳng lẽ là do luồn sáng vừa rồi? Nhưng luôn sáng đó căn bản không chiếu vào Tử Hoàng, tại sao nó lại đột nhiên biết nói chuyện? Lâm Nhất Trần không hiểu nguyên nhân, trên mặt mang theo vẻ nghi hoặc. Hắn nhìn về phía cầm Thượng, Cẩm Thượng vẫn còn đang tiếp nhận sự thật Tử Hoàng biết nói chuyện. Thấy hai người đều không hiểu tại sao mình lại biết nói chuyện, Tử Hoàng cũng không che họ nữa. Tử Hoàng nói với Lâm Nhất Trần và Cẩm Thượng ta vốn dĩ không biết nói chuyện, bởi vì ta chỉ là một thần thú. Ta có thể nói chuyện là vì ta vừa mới ký kết khế ước với người thanh niên mặc áo trắng này, giờ ta là thần thú của hắn. Thần thú sau khi ký kết khế ước với tu sĩ, vì một số liên hệ nào đó Thần thú sẽ có thể mở miệng nói chuyện, nên ta mới có thể nói chuyện vừa rồi. Nghe Tử Hoàng giải thích, Lâm Nhất Trần bừng tỉnh đại ngộ, đồng thời cũng biết hắn đã ký kết khế ước với Tử Hoàng thành công. Trong cùng một ngày, việc tăng cảnh giới và ký kết khế ước với Tử Hoàng đồng thời xảy ra với Lâm Nhất Trần, đây là chuyện bao nhiêu người ở Thiên Nguyên vực mơ ước, vậy mà lại cùng lúc xảy ra trên cùng một người. Lâm Nhất Trần ngồi xuống, cảm nhận linh lực động thiên cảnh trên người mình, sự khác biệt về linh lực này thật sự quá lớn. Sức mạnh mà linh lực động thiên cảnh mang lại cho hắn và sức mạnh mà linh lực hung thiên cảnh mang lại hoàn toàn là hai cảnh giới sức mạnh khác nhau, sức mạnh của động thiên cảnh quá mức cường đại. Không trách được trước đây có người nói, một người ở Động Thiên cảnh có thể địch lại 5 người ở Không Thiên cảnh, sức mạnh của Động Thiên cảnh thật sự quá kinh khủng ở Thiên Nguyên vực, tu sĩ Không Thiên cảnh vốn đã yếu hôi, huống chi là tu sĩ Động Thiên cảnh. Trước 1069, Thần thú vực. Chương 1069, Thần thú vực. Lần này, Lâm Nhất Trần thật sự là nhân vật số 1 số 2 trong Thiên Nguyên vực. Lâm Nhất Trần dừng lại, không tiếp tục cảm nhận linh lực của mình nữa, mà hỏi tới chuyện liên quan đến Tử Hoàng lúc trước. Hắn hỏi Tử Hoàng vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở thế giới này, vì sao lại đến cái Tân Đô thành này? Từ Hoàng nghe xong vấn đề của Lâm Nhất Trần, tiếp đó chậm rãi nói ra nguyên nhân xuất hiện của nó cùng lý do đến nơi này. Thì ra, trong Thiên Nguyên vực này kỳ thực vẫn tồn tại một vực giới riêng biệt thuộc về thần thú. Thần thú vực này và Thiên Nguyên vực không có bất kỳ giao lưu nào, hai đại lục là hai đại lục hoàn toàn khác biệt đáng tiếc là quy tắc hai đại lục không hề giao nhau trong mười mấy vạn năm, lại bị một tu sĩ động thiên kính phá vỡ vào mấy vạn năm trước. Tu sĩ kia tu luyện năng lực liên quan đến không gian. Tu sĩ tu luyện linh lực không gian rất ít khi đạt đến động thiên kính, không phải vì không lợi hại, mà là vì tất cả tu sĩ tu luyện linh lực không gian Khi đột phá cảnh giới về sau đều cần một số phương diện không gian để đột phá, nhưng thiên Nguyên vực chỉ tồn tại ở trong một không gian duy nhất, các tu sĩ không có năng lực tu luyện không gian khác, cho nên cũng dừng bước ở động tiên tính. Cho đến khi xuất hiện một thiếu niên thiên tài, hắn sinh ra đã kèm theo bảo đàn kính. Cho nên, khi mới hơn 20 tuổi, hắn đã trở thành người mạnh nhất trong số những tu sĩ tu luyện năng lực không gian. Hắn đến đỉnh phong động thiên tính, bởi vì thiên phú cao, lại tu luyện khắc khổ, cho nên, lúc 30 tuổi đã trở thành cường giả động tiên tính. Mà động tiên kính của linh lực không gian được tăng lên hoàn toàn không chỉ một bậc. Cho nên, trong quá trình tu luyện Hắn vô tình phát hiện không gian song song của Tiên Nguyên vực, chỉ là sinh vật ở đây không phải là con người, mà là những thần thú khổng lồ. Vị cường giả động tiên kính đó trở thành người đầu tiên đặt chân đến thần thú vực. Thần thú vực nhìn thấy có người ngoài đến, cũng cảm thấy vô cùng kỳ lạ, nhưng bọn chúng cũng không tấn công hắn. Một lúc sau, vị cường giả kêu biến mất trong thần thú vực, và hắn cũng để lại một cánh cửa không gian trong thần thú vực. Rất nhiều thần thú cũng không biết đây là cái gì, đều muốn thử một chút. Sau đó liền xuyên qua cánh cửa này đến Tiên Nguyên vực. Lúc ban đầu, không có thuyết pháp tu sĩ và thần thú ký kết khế ước, nhưng bởi vì thần thú quá mạnh mẽ, Cho nên các tu sĩ ở thiên nguyên vực đã phát hiện ra một phương pháp có thể giữ thần thú bên cạnh mình. Khi đó có rất nhiều thần thú bị giữ lại ở thiên nguyên vực, bọn chúng đều không thể trở về thần thú vực. Có bậc trưởng lao ở thần thú vực phát hiện ra cánh cửa không gian này, dẫn dắt các cường già trong thần thú vực phong ấn cánh cửa không gian này. Nhưng bởi vì sức mạnh của thần thú và sức mạnh của tu sĩ căn bản khác nhau. Cánh cửa không gian kia không bị phong ấn hoàn toàn, cứ mỗi vàn năm, sẽ xuất hiện một lần mở ra ngoài ý muốn, sau đó sẽ có thần thú đến thiên vực Tuy nhiên, thần thú đến rồi cũng có thể quay về, thời gian mở cửa không gian chỉ có 3 ngày, chỉ cần thần thú đảm bảo không bị ký kết khế ước trong 3 ngày ở Thiên Nguyên vực. Như vậy, 3 ngày sau, tất cả thần thú đều sẽ trở về thần thú vực. Lần này, Từ Hoàng đang đánh nhau với một thần thú khác thì bị cổng không gian đưa đến Thiên Nguyên vực. Hơn nữa, vì bản thân bị thương, chính là thời cơ tốt nhất để các tu sĩ thừa cơ tiến hành ký kết khế ước. Nó không còn cách nào khác, nên tìm một thành chỉ có ít tu sĩ, bố trí trận pháp che mắt trong thành để ngăn cản tu sĩ. Chương biết nhau. Chương 1071, biết nhau. lấy từ hoàng năng lực, Lâm Nhất Trần nhiều nhất có thể cùng hắn bất phân thắng bại, tại tăng thêm tử hoàng nắm giữ nhiều loạn tâm thần người năng lực. Cho nên nếu là thật tại tử hoàng tụt cùng nhất thời điểm cùng hắn kình chống nhau, Lâm Nhất Trần đoán chừng là không thể được đến cơ hội này. Cho nên, Lâm Nhất Trần rất chân quý lần này nhận được tử hoàng cơ hội, hắn cũng rất chân quý tử hoàng cái này thần thú. Hắn nghĩ tới chính mình còn không có cáo chi tử hoàng tính danh, cũng còn không biết tử hoàng tính danh đâu. Thế là, hắn hỏi tử hoàng đạo các ngươi thần thú cũng hẳn là có danh tự a, hai ta biết nhau một chút đi, về sau liền muốn lẫn nhau chiếu cố. Tử Hoàng nhìn xem trước mắt con mắt này sáng lấp lánh trẻ tuổi, hắn cảm thấy bị ký kết khế ước cũng không phải một chuyện xấu. Dù sao mình tại Thần Trong Thú Vực cũng không có cái gì người nhà, bởi vì Tử Hoàng từ lúc lên tiếng liền mang theo một tia ma lực. Tại Thần Trong Thú Vực, thần thú chia làm thần tính thú cùng ma tính thú. Hai cái chủng loại thần thú cũng không có thật hòng phân chia, nhưng bởi vì ma tính thú tính khí càng thêm táo bạo một điểm, cho nên thần trong thú vực, thần ma chia hai cái phe phái, lẫn nhau không quấy rầy nhau. Mà Tử Hoàng mẫu thân, bởi vì từng tại mang Tử Hoàng thời gian bên trong bị ma thú hủ đến hồn đến mức Tử Hoàng tại trong thai thời điểm liền bị thương. Cho nên sinh ra liền kèm theo một tia ma khí, trở thành một cái huyết thống không tuần chính thần thú, mà loại này huyết mạch tại thần thú vực là mười phần bất tường. Cho nên Tử Hoàng mỗi lần bị sinh ra liền bị trong gia tộc các tộc trưởng ném đi mất. Tử Hoàng bị ném ở một cái thần thú vực địa phương vắng vẻ, nhưng không có người nghĩ đến cái chỗ kia sẽ có một cái giả thần quy tồn tại. Cái kia lão thần quy tồn tại thời gian quá dài, giai liền chính nó đều không nhớ rõ. Nó đem Tử Hoàng nuôi dưỡng lớn lên, giáo dục Tử Hoàng trưởng thành. Tiếp đó tại một ngày trạng và tối, nó tựa ở Tử Hoàng trên thân, vĩnh viễn nhắm mắt lại. Từ đây, Tử Hoàng đã mất đi chiếu cố nó lớn lên người kia. Không có quan tâm người, Tử Hoàng một mực tại lang thang, bởi vì thần quy để cho chính mình thả xuống những cái kia quá khứ. Cho nên Tử Hoàng cũng không có lại trở lại tự mình đi tới trong tộc, mà là chính mình cô độc sinh tồn. Nghĩ đến chính mình những thứ này thân thế, lại trông thấy trước mắt cái ý nghĩ này, muốn cùng chính mình nhận biết người trẻ tuổi. Nó đột nhiên đã cảm thấy đi tới nơi này cái thiên nguyên vực cũng không phải chuyện xấu. Tử Hoàng mở ra cánh khổng lồ của mình, vượn mấy lần cánh của mình. Tiếp đó đối với Lâm Nhất Trần nói ta gọi thượng hải tích, đến từ thần thú vực phượng hoàng nhất tộc, bất quá ta sinh ra mang theo một tia ma khí, cho nên trên người Long Vũ cũng là màu tím. Vừa nói, nó lại vịch hai cái cánh, phản phất tại bày ra chính mình màu tím lông vũ. Thượng Hải Tích đã giới thiệu, kế tiếp đến Lâm Nhất Trần giới thiệu. Lâm Nhất Trần túi đầu kiểm tra một chút trang phục của mình, đem bụi đất trên người đều vỗ vỗ. Tiếp đó đối với Thượng Hải Tích nói ta gọi Lâm Nhất Trần, là đến từ Thiên Nguyên vực một cái động thiên kính tu sĩ. Hai người lần này chính thức quen biết, còn có cảm thượng, một bên cảm thượng còn tại thất thần. Lâm Nhất Trần vỗ vỗ cảm thượng, cảm thượng a một tiếng, tiếp đó chậm rãi quay đầu cảm thượng thấy Lâm Nhất Trần đang đứng tại tự hoàng bên cạnh, nhìn so vừa rồi hai người lúng túng trạng thái tốt không thiếu. Bên này Lâm Nhất Trần vẫn trở cầm thượng tự giới Thiệu đâu, không nghĩ tới hắn chỉ là xoay đầu lại nhìn một chút hai người, liền không có động tác kế tiếp. Lâm Nhất Trần đối với Cẩm Thượng nói thất thần làm gì vậy, nhanh giới Thiệu à, ngươi cùng Thượng Hải Tích muốn biết nhau a. Chương 1072, ba người đồng hành. Trước 1072, ba người đồng hành. Cẩm Thượng nghe thấy Lâm Nhất Trần đang gọi mình bằng một cái tên xa lạ, bèn hỏi: "Thượng Hải Tích, đó là ai?" Lâm Nhất Trần lại lần nữa chăm chú nhìn Cẩm Thượng, trong lòng hoài nghi sâu sắc không biết linh này mỗi ngày đều đang suy nghĩ gì. Hắn bất đắc dĩ trả lời: "Thượng Hải Tích là tự hoàng" chính là con chim đang đứng trước mặt người đây. Lâm Nhất Trần khi nói, con chim này còn có chút chột dạ liếc mắt nhìn Thượng Hải Tích. Rất sợ Thượng Hải Tích vì ba chữ, con chim này mà lại trợn trắng mắt. Không ngờ, Thượng Hải Tích căn bản không có phản ứng gì với hắn. Cầm Thượng cuối cùng cũng phản ứng lại, hắn cũng vô vô bụi đất trên người mình, sau đó nhìn Thượng Hải Tích nói: "Ngươi hảo, ta tên là Cẩm Thượng, là kiếm linh của Cẩm Nguyệt kiếm, mà Cầm Nguyệt kiếm chính là phối kiếm của Lâm Nhất Trần." Nói xong còn tặng cho Thượng Hải Tích một nụ cười thật tươi. Thượng Hải Tích nghe xong Cẩm Thượng tự giới thiệu, lại nhìn thấy nụ cười trên mặt hắn, không tự chủ được cũng mỉm cười. Bất quá bây giờ hắn chỉ là hình thái tử hoàng, trên mặt bị lông vũ che quất, không nhìn thấy biểu cảm mà thôi. Nói đến đây, Thượng Hải Tích mới nhớ, chính mình vừa tới đây liền biến thành không phải hình người, không biết hiện tại đã ký kết khế ước với Lâm Nhất Trần Thành Công hay chưa. Hiện tại hắn muốn thử xem chính mình có thể biến thành hình người hay không. Thượng Hải Tích thử nghiệm đem tất cả linh lực trong thú thể của mình thu vào trong đan điền, chỉ thấy thể tích của Thượng Hải Tích đang chậm rãi thu nhỏ lại. Chờ đến khi thể tích thân thể trở nên gần bằng kích thước bình thường, tất cả lông vũ màu tím trên người Thượng Hải Tích bắt đầu thu vào trong thân thể của hắn. Tiếp đó, Hai móng đuôi chim của Thượng Hải Tích dần dần biến thành hai bàn chân của người trên mặt đất bây giờ. Tiếp theo chính là trên người, thân là thần thú, Thượng Hải Tích có hình thể to lớn, mà biến thành hình người, Thượng Hải Tích cũng là người có chiều cao tam thước. Trên thân được bao quanh bởi những đường con cơ bắp hoàn mỹ, không nhìn ra được, Thượng Hải Tích ở trạng thái hình thú là một con phượng hoàng màu tím to lớn, vai phong lẫm liệt. Trở thành người lại là một người có vóc dáng đẹp và khuôn mặt hài hòa. Thượng Hải Tích khôi phục lại dáng vẻ trước kia ở thần thú vực, để lộ ra vết thương trên mắt cá chân. Thì ra vết thương này không phải thượng hải Tích không xử lý, mà là bởi vì thần thú và nhân loại có sự khác biệt, thần thú dùng thuốc khác với nhân loại sử dụng. Cho nên thượng hải Tích không có mang theo thuốc để chữa lành vết thương của mình, hắn vừa tới Thiên Nguyên vực liền bị nhốt trong thành, cũng không có cách nào tự mình trị liệu đành phải mặc kệ vết thương mà ngủ. Bây giờ thượng hải Tích khôi phục hình người, vết thương của hắn cuối cùng cũng có thể được chữa trị. Lâm Nhất Trần từ lúc thượng hải Tích vừa biến thành người liền nhìn thấy vết thương trên chân hắn. Lâm Nhất Trần bảo lấy thuốc bôi vết thương trong ba lô da, bôi cho thượng hải tặc, thậm chí còn kéo một mảnh áo bảo của mình xuống, băng bó vết thương cho thượng hải tặc. Vết thương của thượng hải Tích cuối cùng cũng được bôi thuốc và băng bó xong. Cũng may vết thương không nghiêm trọng, không ảnh hưởng đến hành động của thượng hải Tích. Ba người bọn họ bây giờ còn phải chạy về tông môn của Lâm Nhất Trần, xử lý những chuyện đã xảy ra trong tông. Ba người rời khỏi trận pháp che mắt mà thượng hải Tích đã thiết lập, sau đó trở lại khách sạn, lấy đồ đạc liền lên đường trở về tông môn. Lâm Nhất Trần và Cẩm Thượng tạm thời không nói, thượng hải Tích thậm chí còn không kịp ăn cơm trong thành, liền nhanh chóng chạy về tông môn. Lúc đó tin tức truyền đến cho Lâm Nhất Trần bốn đã khẩn cấp, Lâm Nhất Trần lại gặp phải thần thú ở Tân cho nên mới trì hoãn mấy ngày để ký kết khế ước với Tử Hoàng. Hiện tại đã là mượn, không còn cách nào, Lâm Nhất Trần đành phải mang theo Cẩm Thượng và Thượng Hải Tích nhanh chóng trở về, chỉ sợ không kịp chuyện mà trưởng lão đã nói trong thư. Trước 1073. Trở về tông môn. Chương 1073. Trở về tông môn. Ba người gắng sức đuổi theo, dọc đường cũng không dám chậm trễ, cuối cùng sau một ngày một đêm đuổi theo, đã về tới trong tông môn. Lâm Nhất Trần một lần nữa sáng lập tông môn không còn giống phía trước cao điệu như vậy. Cửa ra vào không còn giống phía trước khí thế rộng rãi, một lần nữa sáng lập tông môn, miệng vào rất đơn giản, giống như là của một nhà bình thường nào đó. cũng không làm người khác chú ý mà đây chính là điều Lâm Nhất Trần mong muốn. Lâm Nhất Trần cảm thấy còn chưa tới thời điểm hoàn toàn bày ra thực lực, cho nên hắn đem tất cả thực lực đều giữ lại. Trong mắt người ngoài, Lâm Nhất Trần chỉ là một người đặc biệt khiêm tốn, cho nên ba người bọn họ hiện tại đến miệng tông môn, cũng không có nhiều người tới đón tiếp. Chỉ đi ra một gã sai vặt phụ trách dắt ngựa, gã sai vặt kia tuổi còn nhỏ, nhưng tốc độ tay rất nhanh. Hắn gặp Lâm Nhất Trần trở về, tiếp đó lập tức đã đến trước mặt ba người, đem ngựa ba người dắt đi đến mã phòng phía sau. Ba người đem ngựa giao cho gã sai vặt, liền nhấc chân tiến vào tông môn. Vừa vào tông môn, nơi đây mới là chỗ khác biệt lớn nhất với người khác, điều khác biệt với tông môn khác là tất cả mọi nơi trong tông môn đều được xây dựng theo tiêu chuẩn tốt nhất bên trong thiên môn vực. Bên trong kiến tạo như thế là vì để cho những người trong tông môn biết rõ, chúng ta cũng không phải dễ bắt nạt như vẻ bề ngoài. Vừa vào cửa lớn, đi thẳng vào trong chính là chính điện của Huyền Tiên Tông. Chính điện rộng 10m, dài 7m, có thể chứa mấy ngàn người, trong điện có 8 cây cột. Toàn thân cột đều là màu vàng kim, phía trên có rồng nô ra, vừa nhìn thấy liền sẽ khiến người ta tinh thần phấn chấn ở giữa trong điện có một chỗ ngồi cực lớn, bình thường không có ai ngồi, chỉ có lúc thương nghị chuyện quan trọng. Lâm Nhất Trần mới xuất hiện ở đó. Lâm Nhất Trần vừa bước vào trong điện, trưởng lão trong điện liền lập tức đi tới, tiếp đó liền muốn túi đầu hành lễ với Lâm Nhất Trần. Lâm Nhất Trần ở trong đại hoang mấy và năm, đã sớm không để ý những lễ nghi này. Hán vội vàng đỡ trưởng lão trong tông môn, hỏi: "Trưởng lão lần này khẩn cấp triệu ta trở về, nhưng trong tông có chuyện lớn xảy ra?" Trưởng lão nhanh chóng trả lời: "Có hai chuyện khẩn cấp cần tông chủ quyết định. Chuyện thứ nhất chính là có người trong tông ta cảm nhận được linh tức thần thú ở Tân Đô thành. Chuyện thứ hai chính là trong tàng bảo các tông ta xuất hiện một hiện tượng kỳ quái." Lâm Nhất Trần nghe xong hai chuyện trưởng lão nói, cái đầu tiên Chuyện thứ nhất đã tiện đường giải quyết, tiếp đó liền đem Thượng Hải Tích bên cạnh giới thiệu cho Trưởng lão. "Đây là Thượng Hải Tích, từ hoàng thần thú, cũng chính là thần thú mà các ngươi cảm nhận được ở Tân Đô thành, bây giờ đã cùng ta ký kết khế ước, trở thành thần thú chuyên trúc của ta." Nghe Lâm Nhất Trần giới thiệu chính mình xong, Thượng Hải Tích hoàn lễ, mạo hướng Trưởng Lao đưa tay ra, sau đó nói: "Ngươi hảo, ta là Thượng Hải Tích." Trường lão run rẩy đưa tay ra, chính mình sống lâu như vậy, còn là lần đầu tiên nhìn thấy thần thú. Không nghĩ tới thần thú này cứ như vậy dễ dàng bị Lâm Nhất Trần thu phục, tiếp đó ký kết khế ước, để cho trở thành thần thú chuyên chúc của mình. Tiếp theo chính là liên quan tới hiện tượng kỳ quái trong tàng báo các của Huyền Tiên Tông. Lâm Nhất Trần vừa nhấc chân muốn đi tàng bảo các, đột nhiên nghĩ tới Cẩm Thượng còn chưa giới thiệu cho trưởng lão, thế là lại đem Cẩm Thượng bên cạnh mình giới thiệu cho trưởng lão. "Đây là Cẩm Thượng, kiếm linh của Cẩm Nguyệt Kiếm." Vừa giới thiệu xong Cẩm Thượng, trưởng lão càng thêm khiếp sợ, "Cẩm Nguyệt? Chẳng lẽ chính là Cẩm Nguyệt Kiếm bảo kiếm động thiên kính trong truyền thuyết kia?" Chương 1070. Tử Hoàng càng thêm định. Chương 1070. Tử Hoàng càng thêm kiên định. Tử Hoàng, Hoàng đến đây chính là để tránh né tu sĩ, chỉ cần ở trong thành này an ổn dạo qua 3 ngày. Nó liền có thể trở về thần thú vực, trở về nơi thuộc về chính mình, cũng không cần lo lắng sẽ bị tu sĩ ký kết khế ước. Cho nên nó chuyên môn tìm trong thành. Bởi vì trong thành này tu sĩ cho nên Tử Hoàng chỉ thiết lập một chướng nhãn pháp trận đơn giản nhất. Kết quả không ngờ trong thành này đúng là không có người tới, đáng tiếc lại kéo tới Lâm Nhất Trần, một kẻ có không thiên kính. Chúng nhãn pháp của Tử Hoàng mới bị Lâm Nhất Trần phát hiện, tiếp theo chính là Lâm Nhất Trần ngã vào trong động cùng Tử Hoàng ký kết khế ước. Cùng không gian cách đóng lại chỉ còn lại có mấy giờ, Tử Hoàng rõ ràng là sắp có thể trở về nhà của mình. Nghĩ tới đây, Tử Hoàng lại lạnh lùng nhìn Lâm Nhất Trần, Lâm Nhất Trần cũng biết chính mình lỗi lý, liền đối mặt với Tử Hoàng cũng không dám. Hắn quay đầu đi, chỉ trả lại cái gậy cho Tử Hoàng. Tử Hoàng liếc nhìn cái gậy của Lâm Nhất Trần, lại tiếp tục nói: "Tôi bỏ đi, không nói những lời kia nữa, tất nhiên ta đã cùng ngươi ký kết khế ước, vậy thì ta bây giờ cũng chính là thần thú chuyên thuộc của ngươi." Lâm Nhất Trần nghe thấy giọng điệu của Tử Hoàng có chút hòa hoãn, không đợi Tử Hoàng nói xong, liền vội vàng nói: "Không sai, ngươi nên như vậy mới phải." Lâm Nhất Trần nói xong, trông thấy ánh mắt của Cẩm Thượng ở bên cạnh không đúng, vội vàng quay đầu liếc mắt nhìn Từ Hoàng. "Khá lắm." Không nhìn thì không biết, vừa nhìn giật cả mình. Tử Hoàng là thần thú, theo lý thuyết trên mặt của nó là không thể nhìn ra biểu cảm. Nhưng Lâm Nhất Trần vẫn là nhìn thấy trên mặt Tử Hoàng biểu lộ không nhìn được. Biểu tình kia phản phất như đang nói, người này nói nhiều như vậy, có thể trực tiếp giết hay không? Cái này bị biểu lộ của Tử Hoàng dọa sợ, Lâm Nhất Trần cũng không dám nói thêm lời nào nữa. Tử Hoàng tiếp lời nói mới rồi, tiếp tục nói, "Nhìn ngươi vừa rồi đã trở thành tu sĩ động thiên kính, vậy thì ngươi vẫn rất lợi hại, ngươi trở thành chủ nhân của ta cũng không tệ lắm. Cứ như vậy đi, phó mặc cho trời, ta cũng không muốn quay về thần thú vực, về sau ta sẽ thật tốt bảo vệ ngươi." Vừa nói, trong mắt Tử Hoàng sự coi thường chuyển biến thành kiên định. Nó nghĩ, tất nhiên mình đã cùng Lâm Nhất Trần ký kết khế ước, vậy thì sau này, chính mình phải thật tốt bảo hộ Lâm Nhất Trần. Hơn nữa, ma khí trong cơ thể mình vốn là luôn dao động, sẽ ảnh hưởng đến nội tâm chân thật của chính mình, thậm chí sẽ không chê ý thức của mình, tiếp đó làm ra một vài chuyện bất khả tư nghị. Sau khi cùng Lâm Nhất Trần ký kết khế ước, Tử Hoàng rõ ràng cảm thấy ma khí trong cơ thể mình bị áp chế lại. Cô ma khí kia không còn lén lút ở trong cơ thể của Tử Hoàng, ảnh hưởng đến tâm thần của Tử Hoàng điểm này, cũng là một lý do để Tử Hoàng thuyết phục chính mình. Dù sao Thần thú dù sao cũng mạnh hơn tu sĩ. Nghe xong lời của Tử Hoàng, Lâm Nhất Trần cũng không sợ Tử Hoàng sẽ làm gì mình. Mình bây giờ là chủ nhân của Tử Hoàng, Tử Hoàng lại có thể làm gì mình chứ? Hắn nói với Tử Hoàng: "Ta biết ngươi ở Thần thú vực có lẽ là một thần thú rất lợi hại, hơn nữa được người tôn kính. Bây giờ bị ta rơi vào Thiên Nguyên vực, không thể trở về nhà mình. Thế nhưng ta bây giờ cam đoan với ngươi, về sau ngươi ở Thiên Nguyên vực ta cũng có thể để cho ngươi hưởng thụ địa vị giống như ở Thần thú vực." Lâm Nhất Trần cũng cam đoan với Tử Hoàng. Trong lòng Lâm Nhất Trần vẫn là có chút áy náy vì lần này mình gây nó khi nó bị thương. Sau đó cùng nó ký kết khế ước. Hắn biết lần này mình là dậu đổ bìm leo, nếu như không phải Tử Hoàng bị thương, hắn sẽ không thể cùng nó ký kết khế ước. Trước 1072, Ba người đồng hành. Trước 1072, Ba người đồng hành. Cẩm Thượng nghe thấy Lâm Nhất Trần đang gọi một cái tên mà mình không quen biết. Hỏi: "Thượng Hải Tích, đó là ai?" Lâm Nhất Trần lần nữa chăm chú nhìn Cẩm Thượng, nội tâm hoài nghi sâu sắc không biết kiếm linh này mỗi ngày đều đang suy nghĩ gì. Hắn bất đắc dĩ trả lời: "Thượng Hải Tích là Tử Hoàng, chính là con chim đang đứng trước mặt ngươi." Lâm Nhất Trần nói, "Con chim này còn chột dạ liếc mắt nhìn Thượng Hải Tích. rất sợ thượng hải Tích bởi vì ba chữ, con chim này mà lại là hắn, Lâm Nhất Trần, một cái liếc mắt xem thường. Không nghĩ tới, thượng hải Tích căn bản không có phản ứng đến hắn, Lâm Nhất Trần. Cầm Thượng cuối cùng phản ứng lại, hắn cũng vô vô bụi đất trên người mình, sau đó nhìn thượng hải Tích nói: "Ngươi hảo, ta gọi Cầm Thượng, là kiếm linh của Cầm Nguyệt kiếm." Mà Cầm Nguyệt kiếm chính là phối kiếm của Lâm Nhất Trần. Nói xong còn đưa cho thượng hải Tích một nụ cười thật tươi. Thượng hải Tích nghe xong Cẩm Thượng tự giới thiệu, lại nhìn nụ cười trên mặt hắn, không tự chủ cũng cười. Bất quá bây giờ chính mình là hình thái tử hoàng, trên mặt bị lông vũ che quất, không nhìn thấy biểu lộ thôi. Nói đến cái này, Thượng Hải Tích mới nhớ tới, chính mình vừa tới nơi đây liền trở nên không thành hình người, không biết hiện tại cùng Lâm Nhất Trần ký kết khế ước đã thành công chưa. Hiện tại hắn, Thượng Hải Tích, muốn thử một chút chính mình có thể hay không biến thành hình người. Thượng Hải Tích thử nghiệm đem tất cả linh lực trong thú thể của chính mình cất vào trong đan điền, chỉ thấy thể tích của Thượng Hải Tích đang chậm rãi thu nhỏ. Chờ đến lúc thể tích thân thể đều trở nên nhanh đến, gần bằng kích thước bình thường, tất cả lông vũ màu tím trên thân Thượng Hải Tích bắt đầu hướng vào trong thân thể của hắn, Thượng Hải Tích thu lại. Tiếp đó hai móng vuốt chim của Thượng Hải Tích dần dần biến thành hai chân của người trên đất bây giờ. Tiếp theo chính là trên người, thân là thần thú, Thượng Hải Tích có hình thể to lớn, mà Thượng Hải Tích biến thành hình người, cũng là người có chiều cao đáng thước, đơn vị đo cổ, khoảng 2.4m. Trên thân được bao quanh bởi đường con cơ bắp hoàn mỹ, nhìn không ra, trạng thái hình thú của Thượng Hải Tích là một con phượng hoàng màu tím cực lớn uy phong lấm lấm. Trở thành người lại là một người nắm giữ vóc dáng đẹp và khuôn mặt trái xoan. Thượng Hải Tích khôi phục dáng vẻ trước kia tại thần thú vực, để lộ ra vết thương trên mắt cá chân. Nguyên lai like vết thương này không phải Thượng Hải Tích không xử lý, mà là bởi vì thần thú và nhân loại có khác nhau, thần thú dùng thuốc khác với nhân loại sử dụng. Cho nên Thượng Hải Tích không có mang thuốc để cho miệng vết thương của mình khôi phục, hắn vừa tới Thiên Nguyên vực liền bị vây ở trong thành, cũng không có biện pháp tự mình trị liệu đành phải tùy ý vết thương sinh ngủ, bây giờ Thượng Hải Tích khôi phục hình người, miệng vết thương của hắn, Thượng Hải Tích cuối cùng có thể được trị liệu. Lâm Nhất Trần từ lúc Thượng Hải Tích vừa biến thành người liền thấy vết thương trên chân hắn, Thượng Hải Tích. Lâm Nhất Trần để cho cầm thượng từ trong ba lô lấy ra thuốc bôi vết thương, tỉ mỉ thoa thuốc cho Thượng Hải Tích, thậm chí còn đem vỏ táo bảo của chính mình xé ra một mảnh, băng bó vết thương cho Thượng Hải Tích. Vết thương của Thượng Hải Tích cuối cùng là được bôi thuốc và băng bó xong, cũng may vết thương không nhiễm trùng. cũng không ảnh hưởng thượng hải tích hành động. Ba người bọn họ bây giờ còn phải chạy về tông môn của Lâm Nhất Trần, xử lý sự tình phát sinh trong tông môn. Ba người ra khỏi chướng nhãn trận pháp mà Thượng Hải Tích thiết lập, tiếp đó trở lại khách sạn, cầm đồ vật liền bước lên đường trở về tông môn. Lâm Nhất Trần và Cẩm Thượng tạm thời không nói, Thượng Hải Tích thậm chí cũng không kịp ăn cơm ở trong thành, liền nhanh chóng đuổi về tông môn. Lúc đó tin tức truyền lại cho Lâm Nhất Trần vốn là khẩn cấp, Lâm Nhất Trần lại gặp thần thú ở Tân Đô cho nên mới chậm trễ mấy ngày cùng Tử Hoàng ký kết khế đức. Hiện nay đã là chậm, không có cái nào Lâm Nhất Trần mang theo Cẩm Thượng và Thượng Hải Tích đành phải nhanh chóng quay về, chỉ sợ không đổi kịp sự tỉnh mà trưởng lão nói trong thư. Trước 1073. Trở về tông môn. Chương 1073. Trở về tông môn. Ba người gắng sức đuổi theo, dọc đường cũng không dám chỉ hoãn, cuối cùng sau một ngày một đêm đã về tới trong tông môn. Lâm Nhất Trần một lần nữa sáng lập tông môn không còn giống như trước kia phô trương như vậy. Cửa ra vào không còn giống như trước kia khí thế rộng rãi, một lần nữa sáng lập tông môn miệng rất đơn giản, giống như là của người bình thường nào đó. Cũng không làm người khác chú ý mà đây chính là điều Lâm Nhất Trần mong muốn.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 Trưởng lão trong điện liền lập tức đi tới, sau đó liền muốn túi đầu hành lễ với Lâm Nhất Trần. Lâm Nhất Trần ở trong đại hoang ngây người vài và năm, đã sớm không để ý những lễ nghi này. Hán vội vàng đỡ trưởng lão trong tông, hỏi trưởng lão lần này khẩn cấp triệu ta trở về, nhưng trong tông có chuyện lớn xảy ra sao? Trưởng lão nhanh chóng trả lời có hai chuyện khẩn cấp cần tông chủ quyết định. Chuyện thứ nhất chính là có người trong tông ta ở Tân Đô thành cảm nhận được linh tức thần thú. Chuyện thứ hai này chính là trong tàng bảo các của tông ta xuất hiện một hiện tượng kỳ quái. Lâm Nhất Trần nghe xong hai chuyện trưởng lão nói, cái đầu tiên đã tiện đường giải quyết.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 lắm nhất chân vừa nhấc chân muốn đi tàng bảo cát, đột nhiên nghĩ tới Cẩm Thượng còn chưa giới thiệu cho trưởng lão. Thế là lại đem Cẩm Thượng bên cạnh mình giới thiệu cho trưởng lão, đây là Cẩm Thượng, kiếm linh của Cẩm Nguyệt kiếm. Vừa giới thiệu xong Cẩm Thượng, trưởng lão càng kiếp sợ, Cẩm Nguyệt kiếm, chẳng lẽ chính là thanh bảo kiếm động tiên cảnh trong truyền thuyết kia, Cẩm Nguyệt kiếm. Chương 1074, tồn tại cường đại. Trước 1074, tồn tại cường đại. Chính mình tông chủ này rốt cuộc là hạng người gì vậy, động tiên kính cũng có, và năm khó gặp thần thú cùng hắn ký ước, bản thân hắn vẫn là khung thiên kính định phong cường giả. Lâm Nhất Trần vẫn luôn nói với người trong tông của mình, thực lực của chúng ta không mạnh, cho nên không thể gây chuyện. Nhưng không ngờ, Nguyên Lai Huyền Tiên Tông là tồn tại mạnh mẽ như vậy. Tông chủ Lâm Nhất Trần bây giờ là tu sĩ động thiên quỷ một tầng duy nhất trong Thiên Nguyên vực, còn nắm giữ một thanh bội kiếm động thiên tính, thậm chí ngay cả thần thú từ Hoàng Cường Đại cũng cùng hắn ký kết khế ước. Có thể nói, Lâm Nhất Trần là tụ tập tất cả đồ tốt của Thiên Nguyên vực vào một thân. Nếu là dùng cái này để làm tuyên truyền cho Huyền Tiên Tông, như vậy năm nay số người tiến vào Huyền Tông nhất định là nhiều nhất, nhưng Lâm Nhất Trần lại không muốn như vậy. Hắn không muốn tất cả những người tiến vào Huyền Thiên Tông đều là bởi vì sự cường đại của mình mới lựa chọn Huyền Thiên Tông. Lâm Nhất Trần mong muốn là, tất cả tu sĩ muốn tu hành trong Thiên Nguyên vực là bởi vì lý niệm kiến tông của Huyền Thiên Tông, hoặc là bị địa đạo đặc thù gì đó trong tông hấp dẫn đến, mà không phải dựa vào năng lực cường đại của chính mình để hấp dẫn bọn hắn. Giới thiệu xong cầm thượng, Lâm Nhất Trần liền đề xuất muốn trưởng lao dẫn hắn đi xem cái hiện tượng quái dị phát sinh trong tàng báo các kia. Trưởng lao trong lòng biết Lâm Nhất Trần là hạng người gì, nên cũng sẽ không nói chuyện đi phía trước dẫn đường, đem ba người đều dẫn tới tàng bảo các của Huyền Tông. Tàng bảo các của Huyền Thiên Tông được xây ở trong một khu rừng, khi đọc sách trong tàng bảo các còn có thể nghe thấy tiếng chim hót trong rừng cây. Tàng bảo các xây bằng gạch ngói đỏ ẩn nấp tại trong cây xanh tươi tốt, khi ẩn khi hiện, trang trọng nhưng lại mang theo chút lực lượng thần bí đến trong tàng bảo các. Lâm Nhất Trần trông thấy ở gần đỉnh chóp của tàng bảo các xuất hiện một cái khe hở. Cái khe hở kia giống như là xé rách không gian ở chỗ đó. Lâm Nhất Trần liếc mắt nhìn vật kia, hắn cảm thấy rất quen thuộc, nhưng lại không nghĩ ra rốt cuộc là đã thấy ở đâu. Chỉ nghe thấy thượng hải tặc ở bên cạnh lớn. Thời không môn, là thời không môn. Nghe xong lời nói của thượng hải tặc, Lâm Nhất Trần quay đầu hỏi thượng hải tặc: Đây là thời không môn, ngươi xác định ngươi không nhìn lầm. Chắc chắn sẽ không nhìn lầm, cái cửa này hóa thành cho ta đều nhận ra nó. Thượng Hải Tích gặp Lâm Nhất Trần không tin hắn, lầm bẩm ở trong lòng nói đều do cái cửa này ta mới có thể bị ở lại đây Thiên Nguyên vực, ta làm sao có thể không biết nó. Lâm Nhất Trần cảm giác rất kỳ quái, cái thời không môn mà Thượng Hải Tích nói tới làm sao lại xuất hiện tại trong tàng bảo các của Huyền Tiên Tông. Hắn muốn nhìn rõ ràng cái thời không môn này rốt cuộc là thế nào. Lâm Nhất Trần mượn cái thang trong tàng bảo cấp đến chỗ gần thời không môn nhất. Hắn đưa tay ra thăm dò một chút, phát hiện tay của hắn có thể đưa vào. Nhưng Thượng Hải Tích không phải nói cái thời không môn này chỉ tồn tại 3 ngày sau, Bây giờ 3 ngày hẳn là đã sớm kết thúc, nhưng cái thời không môn này vẫn tồn tại. Hơn nữa tay của Lâm Nhất Trần còn có thể đưa vào đây là vì cái gì? Cái hiện tượng kỳ quái này không khỏi khiến Lâm Nhất Trần suy nghĩ sâu sắc. Hắn quyết định đi xuống trước, sau đó để Thượng Hải Tích lên trên thang xem thử thời không môn mà hắn thấy có gì khác biệt. Thượng Hải Tích đi lên quan sát cái thời không môn kia một phen, hắn phát hiện cái thời không môn kia cùng cái thời không môn mà mình đã trải qua có điểm giống nhau đến kỳ lạ. Bất quá điểm khác biệt chính là hai cái thời không môn này liên kết với các thời không khác nhau. Thượng Hải Tích đã trải qua cái thời không môn liên kết là thần thú vực và thiên nguyên vực, cái thời không môn này trước mắt còn không biết một thế giới khác là dạng gì. Trước 1075, quyết định. Trước 1075, quyết định. Thượng Hải Tích nói hai cái thời không môn khác biệt. Nơi này căn cứ hắn vừa rồi quan sát, cái thời không này môn cũng không phải người vì trường không xuất hiện, mà là tự nhiên phát triển, hoặc đi qua một thứ gì đó chuyển biến xuất hiện thời không môn. Thay lời khác mới nói, chính là cái thời không này môn không bị người vì ước thúc, cho nên cái thời không này môn không phải người đóng lại liền có thể tắt. Lâm Nhất Trần nghĩ cái thời không này, môn mặc dù không thuộc về người vì không chế, nhưng mà tất nhiên nó xuất hiện ở Huyền Tiên Tông trong tàng bảo các, vậy thì không phải là không có nguyên nhân. Tất nhiên Thượng Hải Tích nói cái thời không này môn không dễ dàng bị quan bế, vậy ta có thể mang theo Thượng Hải Tích cùng Cẩm Thượng đi cái kia vực trong được bên trên xem xét. Nhìn một chút cái kia vực bên trong là dạng gì. Nói không chừng vẫn có thể tìm đến cái thời không này môn xuất hiện nguyên nhân, sau đó đem cái thời không này môn đóng lại. Lâm Nhất Trần mắt nhìn thời không môn, quay đầu hướng Thượng Hải Tích nói: người quen thuộc thời không môn, ngươi có thể mang bọn ta từ nơi này thời không môn xuyên qua sao?" Xuyên qua? ngươi muốn đi thời không môn một bên khác sao? Không được, ta không đồng ý. Lâm Nhất Trần còn chưa kịp tiếp tục hỏi Thượng Hải Tích, một bên Cẩm Thượng hô cái này thời không môn ai cũng chưa thấy qua, vạn nhất có chuyện gì phát sinh đâu, quá nguy hiểm, ngươi đừng đi dễ dàng nếm thử. Cẩm Thượng từng tận mắt nhìn thấy các chủ nhân chết ở trước mặt, cho nên hắn rất sợ Lâm Nhất Trần sẽ xệ ra chuyện. Cái này thời không môn cũng không có nhân loại đi qua tiền lệ, Cẩm Thượng rất sợ, sợ Lâm Nhất Trần trôi qua về sau liền sẽ không về được. Cho nên, khi hắn nghe được Lâm Nhất Trần muốn đi qua cái thời không kia môn, phản ứng đầu tiên của hắn là can. Bởi vì không có người biết cái thời không kia phía sau cửa trở lấy Lâm Nhất Trần chính là cái gì, là vừa đi không còn trở về phần cuối vẫn là một cái khác cùng thiên nguyên vực một dạng không sai biệt lắm thế giới, lại hoặc là nhân loại căn bản xuyên bất quá đạo kia thời không môn, đi qua thiên nguyên vực cũng chỉ là một con đường chết đây đều là không biết. Lâm Nhất Trần trong lòng cũng tin tưởng, có thể đồng thời hắn cũng biết, nếu như mình không đi, cái kia toàn bộ trong huyền thiên tông liền không có dám đi. Chính mình là một tông người dẫn đầu, nếu như không thể đưa đến dẫn đầu tác dụng, vậy hắn người dẫn đầu này liền làm quá thất bại. Thế là, hắn quay đầu hướng Cẩm Thượng nói không có chuyện gì, ta đã động tiên kính. bây giờ đã không có người có thể tổn thương ta, không có chuyện gì. Thượng Hải Tích cũng nghĩ nhìn một chút cái thời không này phía sau cửa tình huống, nói không chừng còn có thể thông qua cái thời không này, môn hiệu được có quan hệ với thần thú vực cùng thiên nguyên vực ở giữa cộng không gian đồ vật. Dạng này, vì về sau có thể triệt để để cho thời không môn tiêu thất có thể sớm hơn đánh xuống một chút cơ sở. Cho nên, Thượng Hải Tích theo Lâm Nhất Trần lời nói đạo đúng vậy à, chủ nhân đã rất lợi hại, lại nói còn có hai ta bảo hộ hắn đâu. Hai ta một cái là động thiên kiếm cẩm nguyệt kiếm, một cái là đến từ thần thú vực tử hoàng, ngươi cảm thấy hai ta sẽ không bảo hộ được chủ nhân tốt sao? Thượng Hải Tích nói song hướng Cẩm Thượng đưa mắt liếc ra ý qua một cái, cái ánh mắt kia phảng phất tại nói tin tưởng ta, chúng ta rất lợi hại. Nghe xong Thượng Hải Tích nạo hải, Cẩm Thượng cũng ý thức được mình đã không phải lúc trước cái kia cầm người kiếm, mà chủ nhân của mình bây giờ là Thiên Nguyên vực một cái duy nhất động thiên kính tu sĩ. Ba người bọn hắn tổ hợp lời nói có thể nói là Thiên Nguyên vực bên trong thậm chí Tam Thiên đạo vực bên trong lợi hại nhất. Có cái gì là không dám thử đâu, có cái gì là không thể thử đâu. Nghĩ như vậy, Cẩm Thượng trong lòng cũng tràn đầy sức mạnh, không còn giống phía trước lo lắng hãi hùng, ánh mắt của hắn cũng biến thành kiên nghị. Chương 1076 Cẩm Thượng và Thượng Hải Tích. Chương 1076, Cẩm Thượng và Thượng Hải Tích. Lâm Nhất Trần nhìn Cẩm Thượng và Thượng Hải Tích bên cạnh, nói: "Vậy chúng ta ba người liền vào xem cái thời không môn này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?" Vốn gì ba người đều chuẩn bị vận dụng linh lực xuất phát, Lâm Nhất Trần đột nhiên nghĩ đến một sự kiện. Hắn nói với Cầm Thượng và Thượng Hải Tích: "Hai người các ngươi bản thể một cái là kiếm linh, một cái là thần thú. Vạn nhất lấy hình người đi qua thời không môn, hai người các ngươi bị đánh ra nguyên hình bị thương thì làm sao bây giờ? Để không cho các ngươi thụ thương, hai người các ngươi vẫn là ở trong linh thể đi." Nói xong, Lâm Nhất Trần liền từ trong ngực móc ra linh thạch, sau đó tiến vào trong tứ hải của chính mình. Lâm Nhất Trần mang theo Cẩm Thượng và Thượng Hải Tích cùng tới tứ hải. Lâm Nhất Trần còn muốn giới thiệu Cẩm Thượng và Thượng Hải Tích cho Mộ Dung Thành nhận biết, lần trước Cẩm Thượng tiến vào linh thạch đột ngột, còn chưa kịp giới thiệu hai người nhận biết. Hắn tìm kiếm bóng dáng Mộ Dung Thành trong tứ hải, sau đó thấy được Mộ Dung Thành ở trong một góc. Lâm Nhất Trần rón rén đi qua đánh thức Mộ Dung Thành. Mộ Dung Thành ngồi dậy, thần trên mặt không được tốt cho lắm, khí cũng mang theo không tiên nhẫn. Hắn nói: "Thế nào, sao lúc này lại chạy tới quấy rầy đẹp của lão phu?" Lâm Nhất Trần cũng biết sự tình bây giờ không phải lúc, vội và nói: "Tiên bối đừng nóng giận, ta mang theo hai người đến bồi ngài giải buồn." Nghe được có người đến bồi chính mình, thần sắc trên mặt Mộ Dung Thanh tốt lên rất nhiều, sau đó nhìn Lâm Nhất Trần nói: "Ai vậy, để Lao phu xem là ai tới bồi lão phu giải buồn." Nói xong, con ngẩng đầu nhìn Cầm Thượng và Thượng Hải Tích một cái. Cầm Thượng cảm nhận được ánh mắt của Mộ Dung Thanh, trong lòng tràn đầy sợ hãi đối với Lao đầu này. Lần trước Lâm Nhất Trần đem chính mình tạm đặt ở trong linh thạch, sau đó gặp lão đầu này, chỉ là mình như quen thuộc, lại nói nhiều, chẳng phải lão đầu này Không ngờ liền trực tiếp bị phong miệng đáng thương cho mình ở trong linh thạch mấy giờ, một câu cũng không nói được, thật là chết một cái tính hay nói của hắn. Thẳng đến khi Lâm Nhất Trần lần nữa triệu hắn ra ngoài, cái phong khẩu chú này mới mất đi hiệu lực. Cho nên, lần này lại vào linh thạch, cảm thượng cực kỳ sợ lao đầu này, sợ mình lại bị lao đầu này phong bế. Thượng Hải Tích thì không giống. Thượng Hải Tích vốn là tự hoàng, thần thú cường đại trong thần thú vực. Lại bởi vì Thượng Hải Tích ở thần thú vực đã kinh nghiệm rất nhiều sự tình, nội tâm của hắn vốn dĩ mạnh hơn cảm thượng rất nhiều. Cho nên, khi Thượng Hải Tích nhìn thấy mộ cũng không có lộ ra thần sắc khát thượng. Tiếp đó, Thượng Hải Tích giới thiệu bản thân trước, nói: "Ta là tử hoàng của thần thú vực, ta tên là Thượng Hải Tích." Kế tiếp liền đến lượt Cẩm Thượng giới thiệu bản thân. Cẩm Thượng chậm rãi đi đến bên cạnh Mộ Dung Thành, hắn túi đầu nói: "Ta tên là Cẩm Thượng, là kiếm linh của bộ kiếm của Lâm Nhất Trần." Vừa nói xong, liền như trốn quái vật, chạy ra khỏi bên cạnh Mộ Dung Thành. Mộ Dung Thành nhìn Cẩm Thượng vội vàng né ra khỏi bên cạnh mình, trên mặt hiện lên một nụ cười. Trong lòng nghĩ, người trẻ tuổi này cùng đồ đệ mình thật giống nhau. Trước kia tiểu đồ đệ của hắn cũng e ngại hắn như vậy, nói chuyện cũng không dám đến gần. Bây giờ Hắn đã không còn là sư phụ trước kia, đồ đệ của hắn cũng đã trở thành mộng khởi thiên tôn, tất cả đều không thể quay lại, nhưng ký ức vẫn còn trong đầu. Giống như lần này, Mộ Dung Thanh vừa nhìn thấy Cẩm Thượng liền nghĩ tới đồ đệ của mình. Cẩm Thượng giống hệt đồ đệ trước đây, thuần khiết, vô tả. Mộ Dung Thanh lại nhìn Cẩm Thượng một cái, giống như nhìn thấy đồ đệ nóng tính trẻ tuổi trước kia. Chương 1077, thời gian khống chế. Trước 1077, thời gian khống chế. Lâm Nhất Trần gặp Mộ Dung Thanh không nói lời nào, đành phải làm người trung gian, hắn nói đây là Thanh, Thiên Nguyên vực trước đó lợi hại nhất có thời gian khống chế người. Lâm Nhất Trần cười hì hì nhìn Cẩm Thượng cùng Thượng Hải Tích, chốc lát lại cười mị mị nhìn Mộ Dung Thanh. Nhìn ba người đều không thể nào giao lưu, Lâm Nhất Trần lại mở ra điều tiết bầu không khí các ngươi muốn cùng Mộ Dung Thanh tiền bối thật tốt hiểu một chút quan hệ thời gian không chế sức mạnh, đối với các ngươi tu luyện cũng sẽ có chỗ tốt. Tiếp đó lại nói với Mộ Dung Thanh đòi ngươi ngủ là ta không đúng, tiền bối tha thứ ta đi, ngươi xem ta đây không phải còn mang theo hai người đến buổi ngươi nói chuyện. Mộ Dung Thanh gặp Lâm Nhất Trần cũng đã nói với mình hai lần, lại nói cái này Cẩm Thượng còn có chút đồ đệ mình bộ dáng, liền cũng sẽ không vì vừa rồi Lâm Nhất Trần đánh thức mình mà cảm thấy phiền não nữa. Mộ Dung Thành nói với Lâm Nhất Trần hai người trẻ tuổi này đều lưu lại chỗ ta bồi ta giải buồn, người kế tiếp có tính bằng gì, thuận tiện nói cho ta biết không, ta còn có thể giúp người ra chút chú ý. Lâm Nhất Trần nghĩ thời Không Môn là cùng Không Gian có quan hệ cũng có khả năng sẽ cùng thời gian có quan hệ. Hỏi một chút Mộ Dung Thành, có thể hắn biết chuyện có liên quan đến thời Không Môn đâu. Lâm Nhất Trần nói với Mộ Dung Thành không dối gạt tiền mối, kế tiếp ta muốn trước giải quyết tàng bảo các của tông ta bên trong thời Không Môn. Tại trong tàng bảo các của tông ta xuất hiện một cái thời Không môn. một bên khác của thời Không Môn ta cũng không biết là cái gì, cho nên ta quyết định đi tìm tỏi một phen. cũng là bởi vì muốn đi tìm tỏi, cho nên mới để cho cầm Thượng cùng Thượng Hải Tích tạm ở tại trong linh thạch. Bởi vì tất cả đều không thuộc về nhân loại, ta sợ qua thời không môn hai người bọn họ sẽ bị đánh về nguyên hình, bởi vậy bị thương. Cho nên liền nghĩ đến để cho bọn hắn tạm thời ở chỗ này trong linh thạch, tránh bị thương. Mộ Dung Thanh nghe Lâm Nhất Trần nói tới thời không môn kia, hắn cẩn thận dò hỏi là dạng gì thời không, môn có thể nói lại kỹ càng chút sao? Thế là Lâm Nhất Trần tiếp tục nói thời không môn kia cũng chỉ là một cái khe hở, nhưng nó mang năng lượng lớn, ở bên cạnh nó liền có thể cảm nhận được năng lượng biến hóa cực lớn của nó. Thời không là liên tiếp hai cái vực giống như thần thú vực và thiên môn vực. Trước cửa thời không môn kia còn xuất hiện qua đen, nhưng thời không môn này là trống rỗng xuất hiện tại tàng bảo các của Huyền Thiên Tông. Mà một vực khác trong thời không môn lại là mọi người chưa từng có tìm tới qua. Mộ Dung Thanh nghe Lâm Nhất Trần nói tới thời không môn kia, phát giác thời không môn kia rất giống với thời không môn mà Lâm Nhất Trần gặp phải người háo Đen lúc bị mang đi. Cũng là cánh cửa kết nối khác biệt vực, cái này chẳng lẽ lại cùng đồ đệ mộng bắt đầu của mình Thiên Tôn có liên quan sao? Nếu như thời không môn xuất hiện tại tàng bảo các này có liên quan tới đồ đệ của mình, vậy hắn tạo nên thời không môn này là vì cái gì? Hơn nữa tại sao muốn tạo tại trong tàng bảo các của Tông Lâm nhất Trần Trong lòng Mộ Dung Thanh Điểm đáng ngờ càng ngày càng nhiều, thế là hắn cũng đem hoài nghi trong nội tâm mình nói cho Lâm nhất Trần hắn nói bởi vì ta đã từng tu luyện thời gian khống chế chi lực, cho nên ta cảm thấy như lời ngươi nói cái này rất giống với thời không môn gặp phải khi gặp người áo đen lần trước. Thời không môn này, khả năng cùng đồ đệ của ta có liên quan, hơn nữa thời không môn này liên tiếp rất có thể chính là cái vực mà lần trước ngươi tiến vào. Trong cái vực kia, có lẽ sẽ có thật nhiều loại thời không môn này, nhưng bọn hắn khác với thời không kết nối vực, chính là độ rộng của thời không môn. Thời không môn khác biệt với những cái khác. Trước 1078, thời không môn khác biệt với những cái khác. Mộ Dung Thanh tiếp tục nói cho Lâm Nhất Trần sự khác nhau giữa thời không môn này và thời không môn khác. Thời không môn trong vực có thể sẽ giống như lần trước chúng ta gặp phải, xuất hiện hoặc biến mất đều sẽ có một chút tín hiệu tồn tại, mà thời không môn kết nối giữa các vực, trước khi xuất hiện và biến mất đều không có tín hiệu nhắc nhở. Dựa vào đó, ngươi có thể phân biệt được mình rốt cuộc đang ở nơi nào. Lâm Nhất Trần nghe xong Mộ Dung Thanh nói, cảm thấy rất có lý, vội vàng đáp. Đạp tạ Tiếp đó liền ra khỏi thứ hải, từ trên mặt đất trong tảng bảo các ngồi dậy. Lâm Nhất Trần chân phải khẽ gõ mặt đất, dây thắt lưng đồng bền, bay về phía thời không môn. Hắn đi qua thời không môn, sau đó hai chân liền bước lên một mảnh đất. Lâm Nhất Trần ngắm nhìn một phía, phát hiện nơi này đặc biệt hoang vu, giống như là rừng núi hoang vắng. Sau đó hắn lấy linh thạch từ trong lục ra, thả Cẩm Thượng và Thượng Hải tích ra khỏi linh thạch. Cẩm Thượng vừa ra khỏi linh thạch, liền bắt đầu ríu rít nói cho Lâm Nhất Trần biết trong linh thạch, Mộ Dung Thanh đã ra lệnh cho hắn làm những gì. Cẩm Thượng nói Mộ tiền bối ghét bỏ hắn nói nhiều, cho hắn thành bảo hắn đi niệm, nói là để hắn thật sự yên tĩnh lại. Mà Cẩm Thượng vốn là loại kiếm linh tích nói nhiều, bảo hắn không nói lời nào. Đơn giản còn khó chịu hơn rất hắn. Nhưng Mộ Dung Thanh giống như là nhắm vào Cẩm Thượng, hết lần này tới lần khác bảo hắn không nói lời nào. Mà khi hắn và Thượng Hải Tích ngồi một bên nói chuyện phiếm thì lại rất vui vẻ. Cẩm Thượng rất tức giận, hắn cảm thấy mình bị Mộ Dung Thanh nhắm vào, nhưng hắn lại không có cách nào nói. Thậm chí Thượng Hải Tích ở bên cạnh cũng bị vạ lây, Cầm Thượng đối với Thượng Hải Tích cũng không có sắc mặt tốt. Cho nên, vừa ra khỏi linh thạch liền bắt đầu cáo trạng. Thượng Hải Tích bình tĩnh nhìn Cầm Thượng đang ồn ào ở một bên, phàn những chuyện này đều không có quan hệ gì với hắn. Thượng Hải Tích cũng nhìn quanh bốn phía một cái, kể từ khi Lâm Nhất Trần đi vào nơi này, Cánh cổng thời không kia đã biến mất, cho nên bọn họ bây giờ đang bị nốt. Lâm Nhất Trần cũng phát hiện ra điểm không đúng này, hắn nói với Cầm Thượng, "Những chuyện này sau này hay nói, chúng ta trước giải quyết chuyện trước mắt." Vừa nói, vừa vô vô lưng Cầm Thượng, an ủi Cầm Thượng mấy lần. Tiếp đó Lâm Nhất Trần liền đi đến bên cạnh Thượng hải Tích cùng hắn quan sát. Thượng hải Tích nói với Lâm Nhất Trần, "Thời không môn bình thường đều là đến giờ mới có thể biến mất, nhưng thời không môn này lại biến mất sau khi chúng ta vào trong. Thời không môn này có lẽ là đặc biệt vì chúng ta mà thiết lập." Lâm Nhất Trần ý thức được điều này, nghiêm túc nói, "Dựa theo trưởng hải tặc nói, Thời không môn này là đặc biệt vì bọn họ mà thiết lập, trong số những người mà Lâm Nhất Trần có thể nhớ tới, chỉ có một người có thể làm được đó chính là Mộng Khởi Thiên Tôn, người nắm giữ năng lực khống chế thời gian, cũng chính là đồ đệ của Mộ Dung Thanh. Nhưng hắn và Ngộng Khởi Thiên Tôn, một không có hoán, hai không có thủ, hắn còn từng giúp hắn và Mộ Dung Thanh hóa giải hiệu lầm. Ngộng Khởi Thiên Tôn vì cái gì lại muốn thiết lập một thời không môn như vậy để hắn đi vào? Lâm Nhất Trần không khỏi suy tư. Thượng Hải Tích ở bên cạnh cũng trăm mối vẫn không có cách giải, người lớn tuổi ở Thần Thú vực rõ ràng đều nói qua, tu sĩ khống chế thời không trước kia đã biến mất rồi. Vậy thì có nghĩa là người có thể thiết lập thời không môn đã không tồn tại, nhưng nơi này lại xuất hiện thời không môn, mà lại khác biệt với hai thời không môn kết nối giữa Thần thú vực và Thiên nguyên vực. Trước 1079, Sơn trang kỳ quái. Chương 1079, Sơn trang kỳ quái. Thượng Hải Tích vội vàng muốn biết rõ ràng chuyện này, bởi vì nếu như là tu sĩ kia thiết lập cái thời không môn này mà nói, như vậy bọn hắn Thần thú vực các thần thú bọn họ cũng sẽ không phải trải qua vạn năm một lần thời không môn, là có thể tránh khỏi rất nhiều thần thú bị các tu sĩ ký kết khế ước. Bởi vì Thiên nguyên vực các tu sĩ cũng không phải là đều giống người tốt như Lâm Nhất Trận. Số đông tu sĩ sẽ vì cấp bậc thần thú mà tự giết lẫn nhau, mà bị ký kết khế ước thần thú cuối cùng sẽ trở thành công cụ lợi dụng của các tu sĩ. Cuối cùng biến thành công cụ bắt yêu, nhưng tại thần thú vực là người chân chính có ý thức á chỉ là tại Thiên Nguyên vực muốn lấy hình thú tổn tại tôi, bọn hắn cuối cùng cũng là có ý thức. Thương Hải Tích là một người thần thú vực, hắn không muốn lại để những chuyện này xảy ra. Cho nên hắn rất gấp, hắn muốn có được một cái kết quả. Lâm Nhất Trần phát hiện chuyện này, hắn nhìn thấy luôn luôn tỉnh táo tử hoàng thượng Thượng Hải Tích giống con rùa không đầu ở cái địa phương này tìm tới tìm lui. Không có kết cấu gì lại dị thường cấp bách, đến mức trên áo của hắn đều dính dính một chút bụi đất cũng không biết. Lâm Nhất Trần đi tới bên cạnh Thượng Hải Tích, đưa tay đặt ở trên bờ vai Thượng Hải Tích, tiếp đó an ủi. "Thượng Hải Tích, ta biết người muốn đem thời không môn của thần thú vực đóng lại, chúng ta bây giờ đã đi tới nơi này, chúng ta không nên nóng nảy. Từ từ sẽ đến, châm giải tìm, hết thệ tất cả đều sẽ có kết quả." Lâm Nhất Trần ở bên cạnh Thượng Hải Tích nhẹ giọng an ủi, đưa khí rất nhẹ, lại nắm giữ vô hạn sức mạnh. Phản phất đem trái tim trôi nổi không chắc của Thượng Hải Tích dùng sức ấn vào trong lòng ngực. Thượng Hải Tích đột nhiên liền tĩnh táo lại, hắn bình lại. Sau đó nhìn Lâm Nhất nói: "Ngươi nói đúng, gấp gáp không phải biện pháp, hết thệ tất cả đều sẽ có kết quả." Muyến bản mờ mịt thượng hải tích bây giờ không còn như vậy mở mịt luôn uống. Lời nói của Lâm Nhất Trần để cho thượng hải tích bình tĩnh lại. Ba người ở chỗ này tìm một hồi, phát hiện cũng không có bất kỳ dấu vết gì có liên quan đến thời không môn. Thế là, ba người bọn họ bước lên lộ trình tìm kiếm ba người một mực hướng bắt đi, nhưng ba người càng chạy càng cảm thấy không đúng. Bọn hắn lúc tiến vào hẳn là giữa trưa, thái dương thật cao treo ở đỉnh đầu. Nhưng ba người bây giờ đã đi được 2 giờ, thái dương như cũ tồn tại tại đỉnh đầu của bọn hắn. Cái này không hợp với lẽ thường. Lâm Nhất Trần nghĩ cái vực này có thể liền giống cái không gian lần trước đi không sai biệt lắm. Bên trong không gian kia thời gian sẽ không di động, cái vực này cũng giống cái không gian kia mở dạng, thời gian sẽ không di động. Nơi này thời gian liền phảng phất đình chỉ một dạng. Trong vực hết thảy mọi người, tất cả đồ vật đều đang thay đổi, nhưng thời gian sẽ không thay đổi, bọn hắn giống như bất động tựa như ba người tiếp tục hướng phía trước đi, đi tới một chỗ giống sân trang. Cái sơn trang này dị thường khí phái, còn không có nhìn thấy đại môn sơn trang, liền thấy hai cây cột đá to lớn. Trên cây cột đá có khắc tên sơn trang cùng với hoa văn tượng trưng cho người che chở của sơn trang ở hai bên cây cột đá còn có pho tượng sư tử uy vũ. Sư tử mở ra cái miệng lớn như chỗ máu. trong miệng còn ngậm một viên ngọc châu, viên ngọc châu kia phát ra ánh sáng màu xanh lá cây sâu kín, phảng phất có thể câu hồn phách của con người. Pho tượng sư tử kia chiều cao cực lớn, có cao 2m, ngay cả độ rộng đều có dài hơn 1 mét. Pho tượng sinh động như thật, lông tóc khắc trên thân phảng phất thật sự đang tung bay, uy phong lẫm lẫm đôi mắt không có điều khắc con người cũng tràn đầy lạnh nhạt, khiến người ta nhìn một chút đều sẽ cảm giác đến run chân. Hai cái sư tử đã đứng ở ngoài cửa sơn trang, khiến cái sơn trang này lộ ra càng thêm khí phái và thần bí. Chương 1080, Thần bí sơn trang. Chương 1080, Thần bí sơn trang đây chỉ là chân núi của sơn trang. Sơn Trang chân chính dấu ở trên bậc thang rất cao. Nấc thang kia cao vút trong mây, Sơn Trang liền tồn tại tại trên đỉnh kia. Nhắc tới lai lịch của cái sơn trang này, cái kia nhưng có chuyện để nói. Nghe nói sơn trang này là đã từng tiên không thần từng ở qua, nhưng theo trong thần tiên trong thần giới vẫn lạc, cái cung điện này cũng rơi vào nơi này, tiếp đó trở thành cái khôi hoàng sơn trang này. Mà cái sơn trang này đã từng ẩn chứa linh lực cường đại, không cho phép phạm nhân tiến vào. Tất cả tu sĩ muốn đi vào sơn trang nhìn một cái tất cả đều bị ngăn ở bên dưới thêm đá, bọn họ cũng không có năng lực đạp vào thêm đá. Bởi vì sơn trang thần bí, càng ngày càng nhiều người mộ danh đi tới nơi này, muốn dùng linh lực của mình mới hóa giải được linh lực tồn tại trong sơn trang này. Nhưng sức mạnh của thần giới và sức mạnh của nhân loại có khác biệt to lớn, chỉ là lực lượng của nhân loại làm sao có thể cùng sức mạnh của thần giới chống lại. Những tu sĩ vốn định muốn hóa giải linh lực của sơn trang kia chẳng những không có hóa giải được linh lực của sơn trang, ngược lại bị linh lực của sơn trang làm bị thương, kém chút mất đi linh lực. Khi đó tất cả tu sĩ đều đi tới trước mặt sơn trang, nhìn thấy tình huống như vậy, bọn họ đồng loạt hợp lực muốn đem linh lực tồn tại của cái sơn trang này đều hóa giải. Nhưng linh lực của các tu sĩ từ từ khác nhau, cho nên sức mạnh không thể được đến thống nhất, mặc dù đã dùng hết toàn lực, nhưng cái kia sơn trang vẫn không có biến hóa đám người thử đủ loại phương thức, như cũng không có phá giải được linh lực của sơn trang, đột nhiên có người đưa ra nói, cái sơn trang này tất nhiên tồn tại linh lực của thần giới, vậy vì sao không cần linh lực của thần giới đi chống lại đâu? Nhưng mà tồn tại ở trong cái vực kia vật của thần giới ngoại trừ cái sơn trang này, còn có một thanh thần kiếm. Nghe nói thanh thần kiếm kia cũng là vũ khí của một vị tướng quân nào đó của thần giới. Vị tướng quân thần giới kia bởi vì phạm sai lầm bị giam giữ ở trong ngục của thần giới. Thanh thần kiếm kia nắm giữ ý thức, muốn đem chủ nhân của mình cứu ra khỏi ngục, bất đắc dĩ nó chỉ là một thanh kiếm. Nhưng không nghĩ tới, thanh thần kiếm này hộ chủ xuất ruột, tự mình xông vào trong ngục, đã thương rất nhiều người trông coi tướng quân. Nhưng nó cuối cùng chỉ là một thanh kiếm, cuối cùng vẫn bị thu phục. Người của thần giới đặc biệt phẫn nộ, cho rằng thần kiếm không nhìn quý cũ, tự mình xâm nhập trong lao ngục chém bị thương người trong coi. Thế là đưa nó biếm xuống nhân giới. Thần kiếm bị giáng trước xuống nhân giới, lực lượng của nó như cũ tồn tại, nhưng ý thức của nó lại bị xóa đi trong quá trình hạ giới. Cho nên, nó liền trở thành một thanh thần kiếm bình thường, bình thường không có gì lạ. Dù cho nó như cũ nắm giữ sức mạnh của thần giới, nhưng nó lại cuối cùng không còn là thanh kiếm kia vì tướng quân xâm nhập lao ngục cứu người phía trước. Nó hạ giới đánh rơi ở một chỗ dấu người thưa thớt, tiếp đó bị một tu sĩ đi ngang qua mang về trong tông. Người kia đột nhiên nghĩ tới thanh thần kiếm kia tồn tại ở trong tông, liền vội vàng để cho người trong tông đi đem thanh thần kiếm kia lấy đến. Một tiểu tu sĩ đem thanh thần kiếm kia cầm tới, người trưởng lão kia đem thanh kiếm kia tiếp tới. Hắn cầm lấy thần kiếm, giơ cao thần kiếm cọ đỉnh đầu, khi thần kiếm cảm ứng được linh khí của Sơn Trang, trong đáy mắt, tất cả linh khí của Sơn Trang cũng bắt đầu hòa vào nhau với linh khí trên người thần kiếm. bạo phát ra năng lượng to lớn, sức mạnh to lớn đem tất cả tu sĩ bên cạnh sơn trang đều cho lật ngược, đám người nhao nhao ngã xuống đất, ngoại trừ tu sĩ cầm thần kiếm kia đứng thẳng tắp ở miệng sơn trang. Cách một khắc đồng hồ, thần kiếm hút sạch sẽ tất cả linh lực của sơn trang, mọi người cuối cùng có thể đạp vào thềm đá. Chương 1081, thần giới tôn quân. Chương 1081, thần giới tôn quân. Nhưng lại tại các tu sĩ đạp lên thềm đá nháy mắt kia, kẻ cầm thần kiếm kia đột nhiên mở miệng, hắn nói: "Các ngươi là ai? Tại sao lại xuất hiện ở đây?" Trong giọng nói của hắn tràn đầy vẻ không kiên nhẫn khi lãnh địa bị xâm phạm. Các tu sĩ đều sửng sốt, đều bởi vì hắn nói câu nói này mà không nghĩ ra. Người kia gặp chúng tu sĩ không nói gì, tiếp tục nói, vì cái gì không người trả lời? Các người tại sao lại xuất hiện tại trước điện tướng quân? Lời này vừa ra, mọi người mới ý thức được, chấp Thần kiếm người đã bị thần kiếm ý thức khống chế, hắn hiện tại chính là năm đó thần kiếm. Người lai, cái sơn trang này từng là cung điện của thần giới tướng quân, thần kiếm bởi vì một mực ở tại trong điện, cho nên thần kiếm linh khí cùng cái sơn trang này linh khí là giống nhau, hai vật phẩm nắm giữ linh khí giống nhau một khi tiếp xúc, liền lập tức sinh ra phản ứng. Thần kiếm hấp thu tất cả linh lực tồn tại của sân trang, khôi phục ký ức trước kia khi bị giam trước xuống giới. Mà kẻ cầm thần kiếm kia trở thành vật dẫn tốt nhất cho ký ức của thần kiếm. Thần giới ý thức tạm thời không chế hắn, hắn mới có thể hỏi đám người những lời kia. Có một tu sĩ tương đối quen thuộc với người cầm kiếm đánh bạo hô tên người kia. Người cầm thần kiếm khi nghe đến tên trong nháy mắt ánh mắt có chút mê mang, bất quá vẹn vẹn một mắt liền lại khôi phục thần sắc lúc đầu. Hắn lại nói: "Thư chúc mừng, đó là ai? Ta không biết, tướng quân của ta gọi Lâm Tinh Trần, các ngươi có người từng thấy hắn sao?" Người cầm kiếm tên là Thư Chúc Mừng, thần kiếm tướng quân tên là Lâm Tinh Trần. Bây giờ các tu sĩ dưới chân sơn trang cũng là phàm nhân, làm sao lại nhận biết thần giới tướng quân đành phải lắc đầu nói là không biết. Thần kiếm thấy mọi người đều lắc đầu, biểu thị không biết cái gì thần giới tướng quân. Hắn giống như cũng ý thức được thứ gì. Thần kiếm bay đầu nhìn một chút cái sơn trang kia, trong miệng lẩm bẩm nói: "Đây là tướng quân điện, nhưng đây không phải thần giới, tướng quân không ở nơi này, tướng quân kia trở về nơi nào, tướng quân ở nơi nào, thần giới như thế nào lại biến thành dạng này?" Thần kiếm không biết ký ức của mình đã là mấy ngàn năm trước, cũng không biết thần giới đã biến mất rồi. Mọi người thấy thần kiếm một hồi lắc đầu, một hồi lại đầu, một hồi cười một cái, một hồi lại làm mặt lạnh. Đúng nhiên ở thời điểm này sơn trang môn môầm rãi mở ra Cửa mở ra thời điểm có ánh sáng kịch liệt từ trong môn bắn ra chiếu vào trên thân thần kiếm chỉ thấy thần kiếm bị trù ánh sáng kia bao quanh, chậm ã tiến vào trong sơn trang chỉ là cánh cửa kia cũng không có đóng lại chỉ là thần kiếm cùng trùn ánh sáng kia cùng một chỗ biến mất mà thôi thư chúc mừng bởi vì thần kiếm trong tay tiêu thất cũng tỉnh lại hắn cảm thấy đầu mình đau một nước phản phất từng có cái gì trí nhớ không thuộc về hắn xuất hiện qua thư chúc mừng đặt tay mình lên h Thái dương xuống cảm giác tốt một chút rồi sau liền đứng dậ Người quen thuộc với thư chúc mừng kia nhìn thấy thư chúc mừng ý thức của mình đã trở về, nhanh chóng tới đỡ thư chúc mừng. Trong sơn trang linh lực cuối cùng cùng thanh thần kiếm kia đồng loạt biến mất, các tu sĩ cuối cùng có thể đạp lên thềm đá, sau đó lên đến đây thấy bộ dáng thần điện. Nhưng kim quang buộc kia ngoại trừ mang đi thần kiếm, còn giống như mang đi khí thế của tòa sơn trang kia. Mất nguyên bản linh lực sơn trang phảng phất đã mất đi khí phái cùng rộng lớn trước đây, trở thành một nơi người bình thường ở qua đám người thấy vậy, trong lòng cảm thấy cái sơn trang này thiếu khuyết thứ gì. Hiện tại chân núi xây hai cây cột đá, còn tại bên cạnh cột đá xây hai con sư tử đá ác. Chương 1082. Sư tử đá. chương 1082, sư tử đá. Trước 1082, sư tử đá. Dùng cái này để đền bù cho Sơn Trang mất đi linh khí sau khi có được khí rộng lớn. Hai cây cột đá và sư tử đá cũng có lai lịch. Trước kia, cột đá là chuyên môn mời thợ điêu khắc tay nghề tốt nhất lúc đó tới chế tạo hai cây cột đá này, cho nên chữ trên cột đá đặc biệt khí phái. Phong cách điêu khắc chữ kia, lúc mới bắt đầu, chữ có lực lượng mạnh hơn, nhưng ở một vài chỗ lại rất đu hòa, cũng rất có góc cạnh, là loại chữ kiểu khiến người ta cảm thấy rất thoải mái. Có thể dù là như thế cũng làm cho người ta cảm thấy toát ra cảm giác khí phái cái loại cảm giác này giống như là ở một nơi rộng lớn thấy được một đồ vật khiến người ta cảm thấy một tia ấm áp giống như cho người trong lòng xuất hiện một chùm ánh sáng thoải mái hai con sư tử đá trong miệng ngầm hạt trâu màu xanh lục rất có lai lịch hai viên hạt trâu kia từng là bảo vật trấn tông trong tông môn của thư trúc thư trúc đã đem hai viên hạt trâu này cống hiến ra ngoài Nghe nói hai viên hạt trâu kia từng là hai con mắt của một thần thú thiên cổ chủ nhân của thần thú khi thần thú chết đã đặt ánh mắt của nó vào trong hai viên hạt trâu này sau đó lại đưa nóongấn ở trên trời cuối cùng trở thànhạ vật trong tông muônn của thư trúc Trợ thủ công đem hai viên hạt châu kia đặt ở trong miệng sư tử đá, bởi vì trong hạt châu ẩn chứa linh lực của thần thú. Cho nên hạt châu ở trong miệng sư tử đá có thể cảm nhận được ý nghĩ tốt xấu trong lòng người tới. Tu sĩ không có ý tốt trong lòng là căn bản không lên được sơn trang. Có rất nhiều tu sĩ biết sơn trang từng là cung điện của thần giới, cho nên bọn họ luôn muốn tới trong sơn trang trộm đồ vật có trợ giúp tu luyện. Nhưng ý xấu trong lòng đều bị hai viên hạt châu ở cửa phát giác. Những tu sĩ kia phần lớn rời đi sơn trang theo một hình thức vô cùng thảm khốc. Linh lực tích chứa trong hạt châu đã xử lý rất nhiều tu sĩ không có ý tốt đối với sơn trang. Dần dần, các tu sĩ cũng không dám lại có bất kỳ ý nghĩ nào đối với Sơn Trang, bởi vì có sư tử đá và cột đá tồn tại, cho nên Sơn Trang lại khôi phục cảm giác khí phái trước kia. Lâm Nhất Trần, Cẩm Thượng cùng Thượng Hải Tích ba người đứng ở trên bậc thang của Sơn Trang nhìn kỹ, ba người bọn họ cũng không có phát giác chỗ khác biệt của hạt châu màu xanh này với những hạt châu khác. Bất quá ba người bọn họ cũng không có ý nghĩ không tốt đối với tòa Sơn Trang này, cho nên cũng có thể không cần chú ý hạt châu màu xanh lục trong miệng sư tử đá kia. Ba người đứng ở trên thềm đá, nhìn Sơn Trang khôi hoàng phía trước. Lâm Nhất Trần nói với Cẩm Thượng và Thượng Hải Tích: "Chúng ta đi lên xem một chút đi, có thể ở trong sơn trang này tồn tại manh mối liên quan tới vực thời gian này." Cẩm Thượng và Thượng Hải Tích hai người nghe xong lời của Lâm Nhất Trần, gật đầu một cái. Ba người liền hướng về sơn trang đi tới. Thêm đá này quá dài, ba người đi nửa canh giờ mới đi lên tới đạp vào bậc thang cuối cùng, Cẩm Thượng trực tiếp mệt nằm rạp trên mặt đất, đến thở cũng không nổi. Thượng Hải Tích từ từ đi tới bên cạnh một cái ghế đá, sau đó đặt mông ngồi xuống, mở rộng tứ chi mệt mỏi sắp không được của chính mình, sau đó ngồi cũng không ý động đậy. Trong ba người, chỉ có Lâm Nhất Trần cảnh giới cao nhất, hắn đạp vào thềm cuối cùng chỉ là hô hấp so với trước đó nhanh hơn một chút mà thôi, cái khác cũng không có gì khác biệt so với trước đây. Lâm Nhất Trần nhìn hai người vừa lên tới liền không nhúc nhích được là Cẩm Thượng, đi tới bên cạnh hắn, nói chỉ với thể lực này của ngươi, còn muốn cùng ta xông pha thiên hạ, ngươi còn nghĩ bảo hộ ta, thể lực này của ngươi có thể bảo vệ ai? Lâm Nhất Trần nhìn dáng vẻ mệt mỏi co quắp của Cẩm Thượng, mà mây câu. Chương 1083, manh mối. Chương 1083, manh mối. Bên này Lâm Nhất Trần cũng đã bình tĩnh trò phúng Cẩm Thượng, Cẩm Thượng còn nằm trên mặt đất không ngừng thở hổn liền một câu đầy đủ đều không nói được. Nghe Lâm Nhất Trần trChào phúng, hắn chỉ có thể hết sức động rồi động ánh mắt của chính mình, tiếp đó dùng hết tất cả khí lực cho Lâm Nhất Trần một cái liếc mắt. Lâm Nhất Trần gặp tại trong Cẩm Thượng đã không chiếm được vui vẻ, lại tới thượng hải Tích bên người, nhìn thấy thượng hải Tích ngã chồng vó, không để ý chút nào hình tượng cũng ngồi phịch ở trên băng ghế đá. Thượng hải Tích vừa nhìn thấy Lâm Nhất Trần tới, hắn lập tức đổi một cái tương đối văn nhã tư thế ngồi, tiếp đó con mắt chăm chú nhìn Lâm Nhất Trần, giống như tại nói: "Như thế nào, ta có thể so sánh Cẩm Thượng tốt hơn nhiều a, ngươi nhìn hắn vừa lên tới liền ngồi phịch ở chỗ nào, ta ít nhất còn ở nơi này ngồi đâu?" Lâm Nhất Trần không để ý đến ánh mắt hắn bên trong muốn biểu đạt ý tứ, trực tiếp cùng Thượng Hải Tích nói xem ra người cái này thần thú thể lực cũng không được khá lắm đi. Thượng Hải Tích thấy chính mình tiểu động tác bị Lâm Nhất Trần nhìn thấu, liền cũng sẽ không trang. Hắn lại khôi phục Lâm Nhất Trần nguyên bản nhìn thấy cái kia ngã trọng vóc dáng vẻ, thậm chí nhắm mắt lại, không còn cùng Lâm Nhất Trần tiến hành ánh mắt trao đổi. Lâm Nhất Trần gặp hai người cũng không nguyện ý lại lý tới chính mình, liền cũng sẽ không tự tìm vô vị để cho hai người bọn họ yên tâm ở lại đây, tiếp đó liền chính mình một người vây quanh sơn trang quay vòng lên, bốn phía quan sát. Lâm Nhất Trần phát giác cái này sơn trang không hề giống nhìn thấy như thế ngăn nắp. Tại Lôi Thoát nhìn xem dị thường khí phái có lẽ là bởi vì nó giấu ở trong mây, lại thêm dương quang chiếu xạ, liền lộ ra tương đối khí phái. Nhưng bây giờ Lâm Nhất Trần nhìn kỹ, lại phát giác cái này sơn trang không hề giống chúng ta nhìn thấy đơn giản như vậy. Theo lý thuyết, nơi này thời gian không thể nào biến hóa, cái này sơn trang cũng sẽ không lại biến hóa mới đúng. Nhưng cái này sơn trang cho người cảm giác là so địa phương khác trải qua thời gian càng thêm nhanh. Vốn là từ thần giới xuống sơn trang, nhưng so với nguyên bản là ở cái địa phương này tồn tại đồ vật thời gian mất đi càng thêm nhanh. Lâm Nhất Trần đi đến sơn trang trước cửa, đưa tay ra sờ lên cánh cửa kia, hắn cảm nhận được lâu năm thiếu tu sửa môn. Thượng Hải Tích cũng quan sát được cái này chỗ đặc thủ, hắn đứng lên, đi tới bên cạnh Lâm Nhất Trần, cũng sờ lên cánh cửa kia nói cái cửa này như thế nào cảm giác phá rất nhiều lợi hại, nhưng tại lối thoát thời điểm, hắn phật nhìn là rất rộng lớn. Chẳng lẽ là bởi vì chúng ta lên bậc cấp, cho nên nơi này mới có thể phá tại nhanh như vậy sao? Lâm Nhất Trần quay đầu lại nhìn một chút một địa phương khác, nói hẳn không phải là, ta vừa thăm dò qua, ở đây không có linh khí biến hóa, cho nên ở đây ngoại trừ ba người chúng ta, không có cái khác linh khí tồn tại. Thượng Hải Tích không nghĩ ra, rõ ràng vừa rồi nhìn thời điểm vẫn là rất bình thường thậm chí là đặc biệt rộng lớn, tại sao sẽ ở cái này nửa canh giờ không có sẽ đổ nát nhanh như vậy đâu? Hơn nữa còn là tại thời gian này không thể nào động được nội. Lúc này, Lâm Nhất Trần nghĩ đến, đây là trong vực một cái duy nhất cùng đựng tất cả hiện tượng không phù hợp chỗ. Nơi này có thể chính là bọn hắn muốn tìm chỗ. Bởi vì rất nhanh liền tìm được bọn hắn muốn tìm chỗ, cho nên Lâm Nhất Trần cùng Thượng Hải Tích rất vui vẻ, cảm thấy lại cách hoàn thành nhiệm vụ nhiều mấy bước. Một bên qua quét lấy cẩm thượng nghe được Lâm Nhất Trần cùng Thượng Hải Tích đối thoại, cũng nhanh chóng tới hỏi các mới vừa rồi là không phải nói tìm được đầu mối. Kết quả lại không nghĩ rằng, Lâm Nhất Trần cùng Thượng Hải Tích đều dị thường ăn ý, đem cẩm thượng không thèm đếm xuến đến, sau đó tiếp tục quan sát sơn trang. Chương 1084: Vách núi thần bí của sơn trang. Chương 1084: Vách núi thần bí của sơn trang. Lâm Nhất Trần quan sát sơn trang này phát hiện, sơn trang này chiếm diện tích đặc biệt lớn. Hắn vừa rồi đi về phía bên cạnh bài bước, vậy mà không nhìn thấy phần cuối sơn trang, có thể thấy được sơn trang này lớn bao nhiêu. Lâm Nhất Trần nghĩ đến có thể để Thượng Hải Tích biến thành hình thú ở phía trên sơn trang quan sát một chút. Thế là hắn nói với Thượng Hải Tích: Thượng Hải Tích, hay là người biến thành hình thú ở phía trên sơn trang xem một chút." Thượng Hải Tích nghe xong lời của Lâm Nhất Trần, hắn cũng nghĩ như vậy, nhìn từ phía trên sơn trang một chút nói không chừng còn có thể biết nội bộ sơn trang này rốt cuộc là như thế nào. Thượng Hải Tích phóng ra tất cả linh lực, tiếp đó biến thành thần thú Tử Hoàng. Hắn dang rộng đôi cánh khổng lồ, kêu to một tiếng bay về phía bầu trời sơn trang. Tử Hoàng dừng lại trên bầu trời sơn trang, phát giác sơn trang này cho người ta cảm giác vô cùng kỳ dị, rõ ràng hẳn là một nơi khí phái phi phàm, nhưng nhìn từ trên xuống lại cảm nhận được một tia khí tức âm u lạnh lẽo. Nó lại bay về phía trước một chút. Phát hiện sơn trang này thật sự như lời Lâm Nhất Trần nói, chiếm diện tích cực lớn. Thượng Hải Tích bay thẳng đến phần cuối Sơn trang, kỳ lạ là phía sau sơn trang này là một vách núi. Vách núi này cũng không giống vách núi đơn giản bình thường. Vách núi phía sau sơn trang này nhìn không thấy đáy, hơn nữa căn bản không nhìn thấy dưới vách núi là cái gì, còn hiện ra khí thể màu đen thần bí. Từ Hoàng Chỉ liếc nhìn vách núi một cái, lại cảm giác như ý thức muốn bị hút vào. Từ Hoàng nghĩ, xem ra vách núi này cũng không đơn giản, ta vẫn nên mau chóng trở về nói cho Lâm Nhất Trần tình hình nơi này thôi. Tiếp đó Từ Hoàng liền quay trở về. Ngay trên đường trở về, Tử Hoàng ở bên trong sơn trang phát hiện một bóng quỷ. Bóng quỷ đó lẩn đi cực nhanh, nhưng dù nhanh như vậy cũng không thoát khỏi ánh mắt của Tử Hoàng. Nó đã nhìn thấy bóng quỷ đó đáng tiếp tốc độ bóng quỷ cực nhanh, Tử Hoàng cũng không thấy rõ bộ dạng của nó. Phải mau chóng trở về, Tử Hoàng nghĩ vậy, đôi cánh tăng nhanh tần suất vỗ. Thượng Hải Tích nhanh chóng về tới chỗ cắt cánh vừa rồi, tiếp đó hắn vững vàng đáp xuống đất, đem tất cả những gì chính mình chứng kiến trên bầu trời sơn trang đều nói cho Lâm Nhất chừng nghe. Thượng Hải Tích nói: "Ngươi nói không sai, sơn trang này rất lớn, hơn nữa xét từ cấu trúc nội bộ, sơn trang này không hề giống vật đến từ phàm trần." Lâm Nhất Trần nghe Thượng Hải Tích nói xong, hắn nói tiếp: "Sơn trang này không chỉ không phải vật thế gian, hơn nữa trước khi biến thành bộ dạng này, chắc chắn đã từng huy hoàng một thời gian. Bằng không, ba người chúng ta ở chỗ lối ra sẽ không nhìn thấy dáng vẻ kim quang lấp lánh của sơn trang này." Thượng Hải Tích tiếp tục nói cho Lâm Nhất Trần về hiện tượng quái dị mà chính mình phát hiện trong lúc quan sát, hắn tiếp tục nói: "Ta trong quá trình quan sát còn phát hiện một nơi quái dị." Lâm Nhất Trần hỏi: "Là nơi như thế nào?" Thượng Hải Tích đáp: "Là một nơi có vẻ rất thần bí, lại rất âm trầm, nói chung là không bình thường." Nơi đó ở ngay sau sơn trang, phía sau sơn trang có một vách núi không bình thường, dưới vách núi tràn ngập khí thể màu đen đục đậm. Hơn nữa, ta lúc đó liếc nhìn vách núi đó một cái, thiếu chút nữa bị nơi đó hút mất tâm thần. Nói đến đây, Thượng Hải Tích thở dài một hơi, người không trải qua cảm giác của hắn lúc đó thì không cách nào cảm nhận được. Thượng Hải Tích chỉ nhìn nơi đó một cái đã thiếu chút nữa bị hút mất tâm thần, nhưng hắn dù sao cũng là thần thú mà. Chương 1085: Tiến vào sơn trang. Chương 1085: Tiến vào sơn trang. Cảnh giới kính thiên của thần đã đạt tới mức cao, tại thần thú vực cũng hiếm thấy. Thế giới tinh thần của hắn càng là cường đại, sức mạnh tâm thần mà hắn có thể khống chế tuyệt đối không phải thứ mà nhân giới có thể tồn tại. Bên trong vách núi này tồn tại sức mạnh không tầm thường, ngay cả chính mình Thượng Hải Tích cũng không cách nào cam đoan có thể đối kháng với sức mạnh này. Bởi vì Thượng Hải Tích biết, lực lượng của nhân giới không cách nào chống lại được thần giới. Sức mạnh của thần giới quá cường đại, thời gian tồn tại cũng rất dài, và sức mạnh của nhân giới không cùng một đẳng cấp, hai bên hoàn toàn không có khả năng so sánh. Không ai biết, sau khi Thượng Hải Tích bị sức mạnh trong vách núi kia khống chế, trong lòng hắn nghĩ gì đó là một cảm giác khó tin dấy lên từ mọi giác quan trên toàn thân. Thậm chí vào lúc đó Ngay cả lông vũ của hắn cũng trở nên cứng ngắc, huyết dịch dường như cũng ngừng chảy. Cảm giác không thể tưởng tượng nổi và bất lực đó bao trùm lấy Thượng Hải Tích. Trong khoảnh khắc đó, ý nghĩ rằng chính mình là nhỏ bé và yếu đối trong thiên hạ này đã nổ tung trong đầu hắn. Thần thú tử hoàng từ khi sinh ra, trong đầu hắn chưa từng xuất hiện ý nghĩ cho rằng chính mình nhỏ bé. Dù là lúc nhỏ hắn bị bắt nạt, bị nhục nhã, hắn cũng chưa từng có loại ý nghĩ này. Cho nên có thể tưởng tượng được sức mạnh ẩn chứa trong vách núi này cường đại đến mức nào. Có thể khiến thần thú tử hoàng trong khoảnh khắc đó lại sinh ý nghĩ chính mình nhỏ bé và yếu đuối. Nhưng Thượng Hải Tích vì không để Lâm Nhất chần chờ lắng Lúc trở về bên cạnh Lâm Nhất Trần đã sớm điều chỉnh tốt trạng thái trong lòng chính mình. Hắn cũng không muốn để Lâm Nhất Trần nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối trong lòng chính mình. Cho nên trước khi gặp Lâm Nhất Trần, hắn liền điều chỉnh tốt chính mình, nhưng ngay vẫn không kiểm soát được mà run dậy ở nơi Lâm Nhất Trần không nhìn thấy. Lâm Nhất Trần không cảm nhận được biến hóa trong lòng Thượng Hải Tích lúc này, hắn nghe Thượng Hải Tích nói tới vách núi kia, liền hỏi tiếp vách núi. Là vách núi thế nào? Thượng Hải Tích đem chi tiết về vách đá kia tỉ mỉ báo cho Lâm Nhất Trần. Thượng Hải Tích nói vách núi kia là ở phía sau một bức tường của sân trang, giống như đột nhiên tồn tại. Hắn chỉ nhìn một cái, Biết vách núi kia là một nơi sâu không thấy đáy. Bên cạnh bức tường khác của Sơn Trang cũng không có cây cối gì tồn tại, nơi đó chỉ có vách tường chơ trụi và vách núi. Gần vách đá tồn tại khí thể màu đen quỷ dị, luôn khí thể đó thần bí lại lộ ra vẻ khó nắm bắt. Thượng Hải Tích tỉ mỉ nói xong cho Lâm Nhất Trần về vách núi phía sau Sơn Trang kia. Lâm Nhất Trần nghe xong chỗ Thượng Hải Tích nói, cảm thấy Sơn Trang này đặc biệt quá dị để phá giải hiện tượng kỳ quái này, Lâm Nhất Trần quyết định tiến vào trong Sơn Trang này xem thử. Lâm Nhất Trần gọi Cẩm Thượng đang ngồi phịch một bên nghỉ ngơi, nói Cẩm Thượng, nghỉ ngơi đủ chưa, chúng ta liền đi vào thôi. Cẩm Thượng ở bên cạnh nghe Lâm Nhất Trần gọi chính mình, thấy chính mình quả thật cũng nghỉ ngơi đủ rồi, thế là vui vẻ đáp lại tới đây, tới đây. Thượng Hải Tích nhìn thấy dáng vẻ hăng hái của Cẩm Thượng sau khi nghỉ ngơi xong, cũng đem những chuyện phiền não trong đầu kia ném ra sau gáy. Ba người đồng loạt đi về phía cửa Sơn Trang đi đến trước đại môn, Lâm Nhất Trần đưa tay đẩy cửa, đại môn kia không hề nhúc đích. Lâm Nhất Trần tưởng rằng chính mình dùng linh lực không đủ, liền tăng cường linh lực tiếp tục đẩy cửa, thật không ngờ, linh lực tăng thêm, nhưng đại môn vẫn không hề nhúc nhích. Chương 1086. Sơn Trang nội bộ. Chương 1086. Sơn Trang nội bộ. Lúc này Lâm Nhất Trần nhận ra, Đại Môn Sơn trang này có lẽ không dễ mở như vậy. Vì vậy hắn đến bên cạnh đại môn, quan sát kỹ mọi thứ ở đây. Bên cạnh đại môn vốn nên có hai tấm địa, nhưng không biết vì sao, bia đã mất, trên cũng còn lại hai vết tích trên lệch màu sắc rõ rệt. Lâm Nhất Trần phát hiện, hoa văn trên đại môn này hình như không bình thường, khi cửa hoàn toàn đóng lại, hoa văn trên đại môn không thể tạo thành một họa tiết hoàn chỉnh. Lâm Nhất Trần đứng xa đại môn ra một chút, rồi thấy chỗ kỳ lạ của họa tiết trên đại môn. lai like, hoa trên đại môn này nửa lại, cho nên hai cánh cửa mới không mở được. Nhưng nút bấm để chuyển đổi hai họa tiết trên cửa ở đâu? Lâm Nhất Trần tìm kiếm xung quanh đại môn, nhưng không thấy cái gọi là nút bấm. Cầm Thượng bên cạnh thấy cửa vẫn chưa mở, cũng đến bên Lâm Nhất Trần xem náo nhiệt. Lâm Nhất Trần sợ hắn quấy rầy mình, liền nói với hắn đang tìm một thứ giống như nút bấm, liền đổi Cẩm Thượng đi. Rồi hắn cẩn thận đứng dậy, ngay cả một viên sỏi nhỏ dưới chân cũng không bỏ qua. Cầm Thượng bên cạnh cũng tìm kiếm khắp nơi, nhưng hắn không tìm tử tế, lúc thì sờ sờ chỗ này, lúc thì chạm chạm chỗ kia. Hồ Tịch thấy cánh cửa này khó mở như vậy, cũng tham gia vào, ba người cùng nhau tìm kiếm trước cửa. Nhưng tìm kiếm rất lâu vẫn không có manh mối. Lúc này Lâm Nhất Trần đang suy nghĩ xem còn có thể thiết lập cơ quan ở đâu. Tây Hành tùy ý đặt lên một bức tượng, nhưng không ngờ lần này lại may mắn trung đích, đúng lúc chạm phải cơ quan điều khiển hoa văn trên đại môn. Khoảnh khắc Lâm Nhất trần chạm vào cơ quan, đại môn tách ra làm hai lớp, rồi hai cánh cửa xoay một vòng theo hướng khác nhau. Cuối cùng, hoa văn trên đại môn khớp với nhau, cánh cửa bịch một tiếng liền mở ra. Ba người đẩy cửa đi vào. Nhưng cảnh tượng sau khi đi vào khiến ba người đều hoa mắt. Sau cửa là cảnh tượng lấp lánh ánh vàng của thần giới, cảnh tượng này giống như được lưu trữ trong cơ quan kia vậy. Khi ta phá giải cơ quan, những cảnh tượng lưu trữ trong cơ quan sẽ xuất hiện theo sự phá giải cơ quan. Chỉ trong chốc lát, sơn trang lấp lánh ánh vàng kia biến mất, thay vào đó là mùi mốc nặng nghề, sơn trang lâu ngày không tu sửa. Vừa bước vào, đập vào mắt là vài cây khô héo trong sơn trang ước chừng đã rất nhiều năm không có chủ nhân, cây cối đều khô héo, thậm chí có cây khô đến mức không còn một chút nước. Từ vài cây này có thể thấy, sơn trang này đã rất lâu không có người ở không chỉ vậy, trên mặt đất đầy lá khô, trải khắp cả sân, lại vì trộn lẫn với nước mưa, liên tục tối giữa. Trong sân khắp nơi đều là mùi mốc, mùi thối giữa. Ba người đều nhăn mũi, đều bị mùi nồng nặng này làm cho khó chịu. Lâm nhất chần lấy khăn tay từ trên người ra, chia cho Cẩm Thượng và Hồ Tịch. Bảo họ dùng khăn tay che lên mũi, như vậy có thể giảm bất sự kích thích về mặt sinh lý do mùi mang lại. Ba người buộc khăn tay lên mũi, nhờ có khăn tay, mùi khó chịu cuối cùng không còn sộc thẳng vào mũi ba người nữa. Lâm nhất trần ba người cuối cùng cũng có thể bình tĩnh quan sát nơi khác biệt này. Qua sân, liên đến điện đầu tiên của toàn bộ sân trang, cả điện rất lớn, ở giữa phía trên điện treo một tấm địa. Trước 1087, không chí nhớ thuộc về mình. Trước 1087, không chí nhớ thuộc về mình. Tên biển hiệu trên điện là Điện Đông L Điện này chính là kiến trúc xuất hiện sớm nhất trong tầm mắt mọi người ở toàn bộ Sơn Trang đi vào trong, thứ gây ấn tượng sâu sắc nhất trong điện chính là chiếc bàn làm bằng gỗ trầu. màu đỏ của gỗ châu thể hiện sự trầm ổn và khí chất của chủ nhân điện. Mặc dù trên mặt bàn đã phủ đầy bụi đất, nhưng vẫn có thể thấy được chủ nhân trước đây của Sơn Trang này là một người rất cẩn thận. Chiếc bàn gỗ trầu này dù có rất nhiều bụi đất, nhưng màu sắc của nó vẫn rất tươi sáng, hơn nữa trên mặt bàn cũng không có vết nước. Cho nên, những chiếc bàn này từng là đồ vật mà chủ nhân trước đây của Sơn Trang này rất yêu quý. Lâm Nhất chần sờ lên những vật này, đột nhiên, trong góc của hắn xuất hiện một vài ký ức không thuộc về chính mình. Những ký ức này đột nhiên tràn vào não hải của Lâm Nhất Trần. Bởi vì không chịu nổi những ký ức đột nhiên xuất hiện này, não hải của Lâm Nhất Trần đột nhiên trở nên đau đớn dữ dội. Nhưng cũng chỉ là trong khoảnh khắc đó mà thôi. Những ký ức kia chỉ tồn tại trong chốc lát, rồi rời khỏi não hải của Lâm Nhất Trần. Lâm Nhất Trần cảm thấy rất kỳ quái, người trong ký ức này có dáng rất giống hệ chính mình, nhưng điều kỳ lạ là quần áo lại khác với chính mình bây giờ. Lâm Nhất Trần cảm thấy ký ức này không hề đơn giản, hắn cảm thấy ký ức này có khả năng liên quan đến Sơn Trang. Ba người tiếp tục đi vào trong, đến một nơi giống như là doanh phòng. Doanh phòng của tướng quân đơn giản gọn gàng. Không có vật trang trí dư thừa, chỉ có một chiếc giường, bên giường đặt hương liệu giúp ngủ ngon. Nhìn thấy hương liệu, Lâm Nhất Trần trầm ngĩ, xem ra vị tướng quân này cũng giống như chính mình, cũng ngủ không ngon. Giấc ngủ của Lâm Nhất Trần cũng không tốt lắm, cho nên hắn cần đốt một ít hương liệu trợ ngủ trước khi ngủ mới có thể khiến chính mình chìm vào giấc ngủ. Xoay người, liền thấy đồ vật trưng bày trong tủ bên cạnh, xem ra vị tướng quân này trước kia cũng là nhân vật nổi tiếng ở thần giới. Mọi thứ trưng bày bên trong đều đáng giá, dù đã nhuốm hơi bụi. Nhưng mùi đất không che lấp được ánh sáng của bản thân chúng. Ba người vội vã liếc nhìn trong phòng vài cái rồi đi qua. Mọi thứ trong sơn trang này đều không quan trọng, quan trọng nhất là phải tìm hiểu rõ cái bóng đen nhìn thấy lần trước rốt cuộc là cái gì. Ba người tiếp tục đi về phía trước, cuối cùng ở hậu viện sơn trang lại lần nữa nhìn thấy bóng đen kia. Bóng đen vốn định nấp ở gần đó để đánh lén Lâm Nhất Trần, nhưng khi hắn trông thấy khuôn mặt của Lâm Nhất Trần, bóng đen vịch một tiếng quỳ xuống. Dập đầu liên tiếp ba cái rồi nói tướng quân, là ngươi sao, là ngươi trở về rồi sao? Vừa nói, vừa gục đầu vào khuỷu tay khóc thút thít. Lâm Nhất Trần không hiểu tại sao hắn lại có phản ứng lớn như vậy, liền hỏi ngươi là ai, tại sao lại có phản ứng lớn như vậy. Nghe Lâm Nhất Trần trả lời chính mình như vậy, Bóng đen vô cùng kinh ngạc, hắn mở đầu, nhìn Lâm Nhất Trần với vẻ khó tin. Sau đó nói tướng quân, là ta đây mà, ngươi không nhớ ta sao? Lâm Nhất Trần nghe câu này, đảo tròn mắt, hắn thật sự không biết bóng đen trước mắt này là ai. Hắn cẩn thận suy nghĩ, xác nhận trong ký ức của chính mình đúng là không có sự tồn tại của bóng đen này. Lâm Nhất Trần đáp lại ta vốn dĩ không quen biết ngươi, sao lại nhớ được chứ? Nghe câu này, bóng đen dường như đột nhiên tỉnh táo lại, hắn đứng dậy, quay lưng về phía Lâm Nhất Trần nói ngươi không phải tướng quân, ngươi chỉ là một người có dung mạo rất giống hắn. Tiếp đó, hắn liền nói về vị tướng quân mà chính mình đã từng đi theo. cùng nhau vào sinh ra tử. Trước 1088. Sơn Trang Chủ Nhân. Trước 1088. Sơn Trang Chủ Nhân. Thần giới tướng quân Lâm Tinh Trần là thần giới truyền thuyết nhân vật. Hắn là dẫn dắt thần giới đại quân đánh bại ma quân tướng quân, cũng là một cái duy nhất từng cùng Thiên Đế đối kháng qua tướng quân. Lâm Tinh Trần từng là phổ động trên đỉnh núi một khóa không đáng kể ngôi sao. Trước kia thần ma đại chiến đến mức thiên giới linh khí tràn ra, tiếp đó bị trên núi phổ đà ánh sao sáng toàn bộ hút lấy. Linh lực tại ngôi sao thể nội phát huy tác dụng, để cho ngôi sao bình tăng mấy ngàn năm lực, cưỡng ép chuyển hóa trở thành một người, đây chính là Lâm Tinh Trần. Lâm Tinh Trần vừa xuất thế thời điểm cái gì cũng đều không hiểu, có thể là hấp thu thiên giới linh khí hình thành người. Dù cho với cái thế giới này còn không có bao nhiêu nhận thức, nhưng trên thân mang có quan hệ với Tử Tử Thiên Phú chính là người của thiên giới không thể coi nhẹ. Thần ma đang tại đại chiến, ma quân được một cái phải có lực thủ hạ, đánh thần giới đại quân là liên tục bại lui. Lúc này đang cần một cái sức mạnh to lớn tướng quân đến mang lĩnh thần giới đồng loạt chống cự đại quân ma giới. Lâm Tinh Trần xuất hiện vừa vận điển vào vị trí này trong chỗ. Lâm Tinh Trần hàng thế thời điểm, thần giới tinh tốc thần đang tại trong điện tính toán có quan hệ với thần giới tương lai. Tinh túc thần tại tính toán thời điểm phát hiện thần giới trong bản vẽ bắt chỗ phát ra một đạo quang mang chói mắt hắn vội vàng xem xét phát hiện là nơi đây xuất hiện một cái có thể để cho thần giới thay đổi lịch sử người người này là Lâm tinh Trần. mà lúc này đây tính toán thần giới tương lai kim đồng hồ lại được hào trị ở địa phương tốt ngay tại cái kia thời điểm tin túc thần nhất định người này là thần giới một mực đang tìm có thể dẫn dắt thần giới đánh bại ngoại nhân người thế là tinh túc thần phái ra tiểu tiên hầu đi báo cáo thần giới người sự nói cho thần giới ra một cái có thể dẫn dắt thần giới mấy trụ vạn đại quân đồng loạt đối kháng ma quân tướng quân Thần giới quản lý người lập tức liền phái người đem Lâm Tinh Trần mang theo trở về. Lâm Tinh Trần bị mang về một ngày kia, hắn nhớ rất rõ ràng. Hắn bị một cái tiểu tiên hầu dẫn tới thần giới trên đại điện, đại điện phía trên đứng là cao cao tại thượng người quản sự. Cái kia người quản sự cư cao lâm hạ nhìn xem Lâm Tinh Trần, hỏi hắn là từ đủ thời. Lâm Tinh Trần không có ký ức, hắn không biết mình làm sao sẽ xuất hiện tại núi Phổ Đà, cũng không biết chính mình làm sao sẽ trở thành thần giới thiên tuyển tri nhân. Nhưng thần giới tinh tú thần nói hắn là, thần giới người quản sự phái một cái người đi mang theo Lâm Tinh Trần làm quen một chút thần giới hoàn cảnh, về sau hắn liền muốn ở lâu dài ở chỗ này. Tiếp đó người đó liền đem Lâm Tinh Trần dẫn tới cái kia thuộc về Lâm Tinh Trần trong sơn trang đi. Lâm Tinh Trần vừa đến sơn trang liền ngủ say xưa lên đại giác. Cho tình ngủ, người quản sự mệnh lệnh gọi Lâm Tinh Trần huấn luyện người cũng tới. Lâm Tinh Trần bắt đầu thần giới tướng quân huấn luyện. Vừa mới bắt đầu, cái kia buổi luyện người chỉ cấp Lâm Tinh Trần dạy đơn giản kiếm pháp, nhưng không nghĩ tới, thường nhân 2 3 thiên tài có thể luyện biết kiếm pháp, Lâm Tinh Trần 2 đến 3 giờ thời gian liền có thể biết luyện. Cái này học kiếm tốc độ cũng không phải thường nhân có thể làm sự tỉnh, đây là tại thần giới có. Không chỉ có như thế, Lâm Tinh Trần còn có thể suy một ra ba, liên tưởng ra càng nhiều khác biệt chiêu số tới. Lần này bồi luyện không còn dám xem nhẹ Tuần Quân, đem mình học kiếm pháp đều dạy cho Lâm Tinh Trần. Thật không nghĩ đến, Lâm Tinh Trần học quá nhanh, mười mấy năm mới có thể học được đồ vật, Lâm Tinh Trần chỉ dùng hơn 10 ngày. Rất nhanh, Lâm Tinh Trần liền học được bồi luyện dạy tất cả mọi thứ. Tiếp xuống Lâm Tinh Trần bắt đầu mỗi ngày tại trong thần giới thư đường học tập binh pháp thời gian. Chương 1089, đối chiến. Chương 1089, đối chiến. Tại thần giới thư đường học tập binh pháp thời gian là buồn tẻ vô vị, hắn mỗi ngày đều tuần hoàn đang đọc sách luyện chữ tiếp đó đọc sách luyện chữ quá trình bên trong. Nhưng Lâm Tinh Trần nữa thích học tập, hắn chưa bao giờ cảm thấy những vật này là đồ vật buồn tẻ vô vị, hắn thậm chí mỗi ngày đều rất hưởng thụ, mỗi ngày hưởng thụ niềm vui thú học tập. Cuối cùng có một ngày, hắn đem tất cả binh pháp bên trong thư đường đều học xong. Hắn được đưa tới trước mặt Thần Đế, đây là thần trưởng khống toàn bộ thần giới. Thần Đế ban cho Lâm Tinh Trần một thanh kiếm thần, còn ban cho hắn một quyển sách trong nội đường không có kiếm pháp. Lâm Tinh Trần thật cao hứng, bởi vì chính mình được Thần Đế thưởng thức, Thần Đế còn ban cho hắn một thanh kiếm thần cùng một bản kiếm pháp. Hắn trở lại chỗ ở, tự giam chính mình ở trong sơn trang 7 ngày 7 đêm, cuối cùng đem kiếm pháp toàn bộ phá. Hơn nữa cùng thần kiếm thu được không có gì sánh kịp Văn Ý lúc Lâm Tinh Trần không có đen không đêm ở trong sơn trang luyện tập, thần đế từng xuất hiện ở sơn trang, hắn nhìn chằm chằm cửa ra vào, ánh mắt khó hiểu không rõ, không biết muốn biểu đạt thứ gì. 7 ngày sau đó, Lâm Tinh Trần từ sơn trang đi ra, hắn lúc này đã không phải là Lâm Tinh Trần, hắn là tướng quân có thể dẫn dắt chúng thần binh đánh bại ma giới tiến quân thần giới. Lâm Tinh Trần vẫy tay bên trong kiếm, thần kiếm tại quang chiếu xuống phát ra ung dung hà quang. Lâm Tinh Trần mài kiếm mắt sáng, ánh mắt xương, dưới sự hướng dẫn của hắn, thần giới thần binh khí thế phấn si khí tăng mạnh. Giết. Lâm Tinh Trần chỉ một câu Tất cả thần binh đều hướng về phía ma binh sông tới. Hai phe lâm vào hỗn chiến, kế tiếp chính là tướng quân cùng tướng quân tỷ thí. Lâm Tinh Trần trước tiên đối với ma quân ra tay, tướng quân cầm thần kiếm hướng về phía ma quân chém xuống, ma quân cũng phản ứng cực nhanh, hắn cũng dùng kiếm để ngăn cản. Hai thanh thần kiếm đối kháng, ba động kiếm khí đều có mấy trăm mét xa, tất cả ma binh cùng thần binh bên người đều bị kiếm khí trấn đến, đều che lấy trái tim khó chịu ngồi sũng xuống, xuống. Hai người bốn mắt đối lập, trong mắt ngoại trừ cừu hận ở giữa địch nhân còn có là đối với năng lực đối phương tán thành. Lâm Tinh Trần cấp tốc chiêu thức biến đổi, dọc theo đầu ma quân qua qua, ma quân cũng không phải là một cái hạ người bình thường, hắn cấp tốc không lưng, kiếm Lâm Tinh Trần từ trước mắt ma quân qua qua. Hai người đấu có mấy chục chiêu, bả vai ma quân bị thần kiếm chém ra một đạo sâu đậm ấn ký, sâu đủ tới xương. Bên này Lâm Tinh Trần cũng bị cứ được, bất quá hắn thương so với ma quân tới nói là cực kỳ nhẹ. Hắn bẹn vẹn trên bụng bắt chân bị vẽ một chút, vết thương không đậm, chỉ là chạy máu khá nhiều, nhìn rất nghiêm trọng thôi. Lâm Tinh mắt, chăm chú nhìn ma quân, hắn nhìn xem ma quân bợ vì thể lực tiêu hao, tại miệng lớn thở phì phò. Tiếp đó hắn lui ra phía sau được Hai thần kiếm dọc tại trước người của chính mình, đem lực lượng của mình toàn bộ dốc vào trong thần kiếm. Thần kiếm trên thân phát ra ánh liệt lam sắc qua mang, tránh người không nhìn thấy những vật khác. Bất quá nửa thượng, Lâm Tinh Trần cùng thần kiếm trên thân đồng loạt xuất hiện lam sắc qua mang, Lâm Tinh Trần lòng bàn tay hướng về phía trước, theo đúng hai người cùng thần kiếm đồng loạt dừng lại ở trên không. Chỉ thấy hai cánh tay Lâm Tinh Trần không ngừng biến hóa, tiếp đó từ thiên xuống, tạo thành một đạo tiệm điện, một mực kết nối tại phía trên thần kiếm, phản phất có tiên địa liệt chi thế. Lâm Tinh Trần lần nữa tay cầm thần kiếm, con mắt đều bởi vì sấm sét cường đại mà bò lên trên lang quang. Bây giờ Lâm Tinh Trần là một cái không dám tùy ý cùng với đối kháng sức mạnh vật dẫn. Hắn cùng thần kiếm tạo thành một cái sức mạnh vật dẫn hoàn mỹ, đem sức mạnh tự nhiên giới toàn bộ đều đặt ở trên thân. Lâm Tinh Trần dùng hết toàn lực đem đạo này lôi điện bổ về phía Ma Quân. Chương 1090. Chương 1090 đạo lôi điện này tốc độ cực nhanh, lại dẫn sức mạnh cực kỳ mạnh. Ma Quân né tránh không kịp, đột nhiên liền bị lôi điện đánh trúng lực, lùi lại mấy bước, vì trên mặt đất nôn một ngụm máu lớn. Rãi ngồi xuống, xuống, sau đó chẳng trách các giới bây giờ ta ma giới like là này một cái năng lực cường đại đại tướng quân. Nói xong, Ma Quân đưa tay đem vết máu ở khỏe miệng sở cư nhiên sau tiếp tục đạo dù là như có người dạng này đại tuân quân, chúng ta ma tộc vẫn sẽ thắng. Nói xong, Ma Quân đứng lên, đem hắn đặt ở ngực tay cầm xung dưới, tiếp đó một cái tay khác đem trong tay vũ khí cầm chặt hơn chút nữa. Hắn đứng thẳng người, nô lên sống lưng, lại ngẩng đầu, Ma Quân ánh mắt nhìn kiên định hơn. Bên này tướng quân cũng chầm chậm thu hồi linh lực, vừa rồi nhất kích dùng chút linh lực, hắn cần hoán một chút. Tướng quân tay cầm kiếm, đứng ở bên trong chiến trường loạn này, tựa như là tất cả thần binh đều lui. Có hắn đứng ở chỗ này, tất cả thần binh trong lòng liền phảng có nguyên duyên không ngừng sức mạnh. Lâm Tinh Trần quay đầu nhìn một chút những thứ này, vì thần giới ra sức ngăn cản ma binh tiến quân thần binh nhỏm. Vì không phụ tất cả bọn họ cố gắng, Lâm Tinh Trần nhất thiết phải tại trận này trong đối kháng lấy được thắng lợi, chỉ có lấy được thắng lợi, tất cả thần binh cố gắng mới không phải uổng phí. Nhìn xem trước mặt ma quân, Lâm Tinh Trần càng thêm kiên định, liền sờ lấy thần kiếm khớp xương đều có trở nên trắng. Hắn chậm rãi giơ lên thần kiếm nói câu thần kiếm ra, chúng ma giết. Thần kiếm thu được lực lượng khủng lồ, đây là thần giới ban cho lực lượng của hắn, chỉ nhìn thấy xung quanh màu sắc bầu trời đều trở nên tối lại, duy trì có Lâm Tinh Trần quanh thân hiện ra màu lam. Lâm Tinh chần chậm rãi mở miệng, âm thanh phảng phất từ chỗ rất xa truyền đến chúng thần binh chống đỡ ngoại địch có công, một lòng đoàn kết đối kháng ma binh xâm chiếm, các ngươi cũng là thần giới công thần. Kế tiếp liền giao cho ta để cho ta kết thúc đây hết thảy." Lâm Tinh chần ánh mắt lấp lóe, chậm rãi giơ lên thần kiếm, thần kiếm tại Lâm Tinh chần trong tay phát ra trận trận kiếm minh, phảng phất đã không chờ được nữa chiến đấu giống như. Bên kia ma quân cũng chặn lại chính mình sở hữu sức mạnh đem tất cả sức mạnh toàn bộ vào trong vũ khí của mình, ma quân bên cạnh vây một ma khí, cái ma, ma quân người quấn cho ma quân cung sức mạnh. với một làm, giới đối với ma giới Hai người phe lợi hại nhất tại hiện trường giằng co, bên cạnh hai người linh khí tàn phá bờ bãi, nhấc lên từng trận quỷ dị gió. Thậm chí thần binh cùng ma binh cũng không thể tới gần hai người nửa bước, hai người thỏa thích bị linh lực điều khiển. Lâm Tinh Trần xuất thủ trước, thần kiếm chứa ngàn vạn cái cái bóng, lại hợp lại trở thành một cái cực lớn thần kiếm, thần kiếm kèm theo Lâm Tinh Trần sức mạnh cấp tốc rơi xuống. Ma Quân không chế ma khí, để cho hắn tự mình cấp tốc tại chiến trường xuyên thẳng qua, chém Lâm Tinh Trần thần kiếm. Ma Quân tốc độ nhanh, thật giống như một cái tên rời Lâm Tinh Trần gặp Ma Quân tốc độ quá nhanh, thần kiếm cũng không thể chiếm được một tia tiền Hắn lại biến lực Để cho thần kiếm một lần nữa trở thành ngàn vạn cái kiếm ảnh, cứ việc thần kiếm trở thành kiếm ảnh, nhưng sức mạnh vẫn không giảm. Lâm Tinh Trần từ đỉnh đầu phóng thích tất cả kiếm ảnh đồng loạt hướng về Ma Quân mà đi. Ma Quân dùng càng nhiều ma khí tại quanh thân bảo vệ mình, nhưng thần kiếm kiếm ảnh nhiều lắm, Ma Quân vẫn là không tránh kịp. Bây giờ Ma Quân đã dùng hết toàn bộ tâm lực đang tránh né kiếm ảnh phía trên. Lâm Tinh Trần lúc này đang nhìn Ma Quân dùng hết toàn lực tránh né kiếm ảnh. Chương 1091, Chuyện của Lâm Tinh Trần. Chương 1091, Chuyện của Lâm Tinh Trần. Hắn bây giờ ở sau lưng Ma Quân, trên tay tụ khởi lực, nhất lúc Ma Quân tránh né kiếm ảnh tấn công kích chúng vào trô ma quân vừa bị sét đánh chúng. Ma quân bị đánh chúng, trong ánh mắt của hắn tràn đầy vẻ khó tin, hắn không tin mình nhanh nhẹn như thế mà vẫn bị Lâm Tinh Trần đánh chúng. Chỉ có thể nói, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, thần thượng hữu thần, Lâm Tinh Trần đại khái chính là khắc tinh chuyên môn của Ma quân. Ma quân bị đánh chúng, hắn chậm rãi rơi xuống chiến trường, người có vết thương bị đánh chúng, trên tay còn vết máu vừa loang miệng. Lâm Tinh Trần chậm rãi đi đến bên cạnh Ma quân, nhìn thấy Ma quân còn muốn ngẩng đầu lên nhìn Lâm Tinh Trần một lần nữa. Nhưng Ma quân bị thương quá nặng, hắn đã không còn sức lực ngẩng đầu, Ma quân nằm đó, mắt nhìn chiến trường này. Tiếp đó chậm rãi nhắm mắt lại. Lâm Tinh Trần cứ thế nhìn Ma quân biến mất ngay trước mắt mình. Ma quân chết, đám ma binh đã mất đi người lãnh đạo, phản phất mất đi nguồn sức mạnh, đám thần binh càng chiến càng hăng, rất nhanh liền đánh lui đám ma binh. Cuộc chiến tranh này kết thúc với cái chết của Ma quân và sự tan rã của quân ma binh. Kế tiếp, thần tướng thần giới Lâm Tinh Trần nhất chiến thành danh, hắn dẫn theo đám thần binh phong lớn ma tộc tại vùng cực bắc. Từ đó về sau, thần giới không còn bị ma tộc xâm chiếm. Lâm Tinh Trần danh tiếng giới, người giới cảm thấy không thoải mái. Lâm Tinh Trần vì đánh lui ma tộc nên cũng nhận được sự tán thưởng của thần đế. Thần đế lệnh cho Lâm Tinh Trần chưởng quản toàn bộ thần binh thần giới, nhất thời, Lâm Tinh Trần trở thành nhân vật nóng bỏng tay tại thần giới. Nhưng Lâm Tinh Trần đối xử với mọi người chân thành, không có bất kỳ khúc mắc quanh con nào, nên trong thần giới cũng có rất nhiều kẻ ghen ghét hắn, muốn ham hại hắn. Trong đó bao gồm cả người quản sự thần giới, hắn sợ Lâm Tinh Trần sẽ chiếm đoạt quyền lực của hắn, cho nên người quản sự thần giới đã ngáng chân Lâm Tinh Trần, hãm hại Lâm Tinh Trần. Hắn thả ma tộc từ vùng cực bắc ra, tiếp đó lại hợp tác với thủ mới của ma tộc, đổ chuyện này cho Lâm Tinh Trần. Thần biết Lâm Tinh Trần thả ma tộc ra thì rất tức giận, nhốt Lâm Tinh Trần vào tiên Thần kiếm nhìn không đành lòng. bèn chạy tới trong lao cứu Lâm Tinh Trần, không ngờ lại lỡ tay giết chết Thần Bình canh gác, bị giáng xuống hạ giới. Sau đó, Thần Kiếm cũng không biết Lâm Tinh Trần trải qua những ngày tháng gì ở thần giới, mãi cho đến khi thần giới vì nội bộ hỗn loạn, người thần tộc tự giết lẫn nhau, từ đó thần giới sụp đổ. Sơn Trang rơi xuống nơi này, Thần Kiếm mới nhờ sự giúp đỡ của Hạ Tín, dung hợp với linh lực Sơn Trang, tạm thời khôi phục ký ức, còn gửi gắm ý thức của chính mình lên người Hạ Tín. Nhưng trên người Hạ Tín, Thần Kiếm cũng không cảm nhận được sự tồn tại của Lâm Tinh Trần. Sau khi rời khỏi người Hạ Tín, chính mình cũng không thể quay trở lại thân kiếm được nữa, trở thành cái bóng đen thần không ra thần. Quỷ không ra quỷ này. Thần kiếm cuối cùng đã kể xong cuộc đời của chủ nhân sơn trang này, thần tướng thần giới Lâm Tinh Trần, cũng nói rõ làm thế nào chính mình lại trở thành bộ dạng này. Một bên Cẩm Thượng cùng thượng hải Tích nghe xong, đều thay Lâm Tinh Trần kêu bất bình, nhao nhao nói: "Người quản sự thần giới này, thực sự là quá xấu xa rồi, hắn sao có thể như vậy chứ?" Nói đến chỗ nóng này, Cẩm Thượng còn làm ra vẻ muốn đánh người. Chuyện này đối với Lâm Tinh Trần thực sự là quá không công bằng, rõ ràng không liên quan đến hắn, lại bị vu khống, cuối cùng bị đánh vào tiên lao, thần kiếm bên cạnh hắn cũng bị ném ra khỏi thần giới. Chương 1092. Lâm Nhất Trần cảm thụ trước 1092, Lâm Nhất Trần cảm thụ. Một bên Lâm Nhất Trần cũng nghe xong lời của cái bóng đen này. Cái bóng đen này càng nói, Lâm Nhất Trần càng thấy chuyện này chính là chuyện xảy ra trong ký ức chợt lóe lên trong đầu hắn lúc đó. Cho nên hắn trầm mặc không nói, bởi vì đối với đó là ký ức mơ hồ, lại thêm những gì thần kiếm nói tới, hắn đã có thể cảm nhận được tâm tình của Lâm Tinh Trần lúc đó là như thế nào đó là sự không hiểu đối với thần giới, sự phẫn hận đối với trưởng quảng giả, sự xin lỗi đối với thần kiếm, dưới sự dồn nén của đủ loại tình cảm, Lâm Tinh Trần đã mang đến cho Lâm Tinh Trần tổn thương tâm lý lớn. Lâm Nhất Trần bây giờ cũng cảm nhận được, hắn hiện tại phảng phất như là Lâm Tinh Trần bị giam vào đại lao lúc đó. Hơn nữa chẳng biết tại sao, tình cảm của Lâm Tinh Trần lại biểu hiện rõ ràng dị thường trên thân Lâm Nhất Trần, thật giống như trước đây hắn đã từng là Lâm Tinh Trần. Thân kiếm tiếp tục nói khi ký ức của ta khôi phục từ trên người thư chúc mừng, ta liền luôn tồn tại dưới dáng vẻ bóng đen này, kiếm thể của ta bản thân trở thành một thanh kiếm phổ thông không có linh lực. Vì để luôn thủ hộ sơn trang này, ta đã đem tất cả linh lực của chính mình hóa thành vách núi sau sơn trang, để cho tất cả những người muốn làm chuyện không tốt đối với sơn trang này đều sẽ bị vách núi thôn phệ. Vừa mới bắt đầu, bởi vì sự hiếu kỳ của mọi người, còn sẽ tới sơn trang này xem thử, hơn nữa còn xây dựng cột đá và sư tử đá cực lớn cho sơn trang. Có thể sẽ có một chút người mưu đồ bất chính muốn trộm lấy đồ vật trong sơn trang ra ngoài buôn bán. Cuối cùng đều bị ta nghĩ trăm phương ngàn kế dẫn tới trong vách núi kia sau sơn trang. Thần Kiếm nói lời này lúc, trên mặt mang một tia thanh lãnh, hắn dường như cũng không cảm thấy làm vậy có chỗ nào sai. Thần Kiếm nói tiếp bởi vì có rất nhiều người mưu đồ bất chính biến mất ở trong sơn trang, cho nên sơn trang này từ từ bị người ta lãng quên. Thấy chưa, ta liền nói rồi, không có ai sẽ thật sự yêu thích một thứ gì đó rất lâu đâu. Thần kiếm vừa nói còn vừa cười lạnh. Thần kiếm lại nhìn về phía ba người nói sơn trang này đã rất lâu không có người tới, xem các ngươi cũng không giống những nhân loại kia linh lực thấp kém, các ngươi tới nơi này là vì làm gì? Trong lòng thần kiếm kỳ thực biết sức mạnh của chính mình không đủ để đối kháng với ba người này, nhưng hắn vẫn quật cường thủ hộ tại sơn trang này, không có chút nào e ngại. Lâm Nhất Trần nhìn xem bộ dạng này của thần kiếm, đột nhiên cảm thấy trong lòng rất khó chịu, hắn rất muốn ôm lấy cái bóng đen này. Nhưng đã khống chế được chính mình, hắn không làm như vậy. Chỉ nghe thấy Lâm Nhất Trần nói ba người chúng ta đối với sơn trang này không có ác ý. Hơn nữa chúng ta đối với tất cả những gì Lâm Tinh Trần phải chịu cảm thấy dị thường bi thương. Chúng ta không thể khuyên ngươi thả xuống cử hận, nhưng thần giới đã vẫn lạc, còn hy vọng ngươi có thể sớm ngày buông bỏ tất cả những điều này. Một bên Cẩm Thượng cùng Thượng Hải Tích nghe xong lời của Lâm Nhất Trần cũng gật đầu một cái. Lâm Nhất Trần nói tiếp chúng ta tới đây là vì tìm kiếm một cái thời không môn, sơn trang này là công trình kiến trúc đầu tiên chúng ta gặp phải khi tới đây. Cho nên ba người chúng ta liền muốn bắt đầu từ công trình kiến trúc này, xem có thể phát hiện manh mối liên quan đến thời không môn hay không. Lâm Nhất Trần ăn nói lợi, vài ba câu liền đem mục đích ba người tới sơn trang này nói rõ ràng. còn tiện thể hỏi ra vấn đề của bọn họ chúng ta còn muốn thỉnh giáo một chút, ngươi có biết hay không những thứ liên quan đến vực này và thời không môn. Thần kiếm suy tư một chút, hồi đáp thời không môn này là cái gì, ta không rõ ràng, nhưng ta biết tại trăm năm trước đó, thời gian nơi này là sẽ lưu động. Trước 1093, thần kiếm cùng ba người cùng lúc xuất phát. Trước 1093, thần kiếm cùng ba người cùng lúc xuất phát. Thần kiếm tiếp tục nói chỉ là tại gần trăm năm bên trong, thời gian sẽ xuất hiện biến hóa, có đôi khi là bất động, có đôi khi thậm chí còn có thể trở về trước đó Nhưng gần nhất khống chế thời gian lực lượng ổn định rất nhiều, thời gian trải qua rất nhiều khó khăn, hoặc có lẽ là trực tiếp bất động. Thượng Hải Tích không hiểu vì cái gì cái này Sơn Trang vì cái gì thời gian không mất đi tình huống phía dưới vẫn trở nên rách nát không chịu nổi như thế. Thế là vẫn thần kiếm ngươi nói trong năm trước nơi này thời gian cũng đã không còn lưu động, nhưng vì cái gì vừa rồi chúng ta tiến vào nơi này thời điểm, lại phát hiện ở đây dị thường một nắp, giống như thời gian không có đình chỉ trôi qua đâu. Thần kiếm nhìn chằm chằm Thượng Hải Tích đạo ta cũng không biết vì cái gì, nhưng kể từ ta ở đây, ta liền phát hiện phía ngoài thời gian là không di động cùng cái này Sơn Trang nội bộ không có quan hệ. Cái này trong sơn trang thời gian là sẽ không theo lấy phía ngoài thời gian biến hóa mà biến hóa. Nói một cách khác, cái này trong sơn trang thời gian cũng không chịu bên ngoài khống chế. Cái này vượt bên trong tất cả thời gian cũng là bị người vì khống chế, bằng không thời gian trôi qua là thuận theo tự nhiên, tự nhiên sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện chuyện ly kỳ như vậy. Mà cái này bên trong sơn trang thời gian không bị khống chế, rất có thể thì ra là vì vậy sơn trang là thuộc về thần giới đồ vật, cái này có thể khống chế thời gian người chính xác rất lợi hại. Nhưng cuối cùng chỉ là một cái nhân loại, cũng không thể khống chế thần giới, cho nên cái này trong sơn trang thời gian mới không thể chịu đến khống chế. Theo hiểu rõ càng ngày càng nhiều, Lâm nhất Trần trong lòng đã dần dần xuất hiện một người bộ dáng, những đầu mối này đều tại chỉ hướng Lâm nhất Trần trong lòng người kia. Nhưng ngoại trừ người này, Lâm nhất Trần muốn biết rõ ràng, còn có một việc, Lâm nhất Trần càng hiếu kỳ, vậy chính là mình tại sao lại nhìn thấy thuộc về Lâm Tinh Trần ký ức? Còn có vì cái gì nghe tới nói đến những cái kia Lâm Tinh Trần chuyện xảy ra lúc, chính mình sẽ phản phất cảm động lây một dạng, cảm nhận được phía trước chưa bao giờ có cảm giác. Những nghi hoặc quanh quẩn tại Lâm nhất Trần trong lòng, kích thích Lâm nhất Trần nội tâm ba người quyết định mang theo thần kiếm cùng đi phá giải liên quan tới thời gian bí mật, tìm đến cái kia ở sau lưng khống chế thời gian người. Như vậy thì có thể phá giải có quan hệ với thời không môn bí mật, giải quyết thần thú vực cùng thiên nguyên vực ở giữa chuyện ba người thần kiếm nói tới cái kia vách núi nơi đó, Lâm Nhất Trần để cho thần kiếm thu nơi này linh lực. Thần kiếm vốn muốn cự tuyệt, nhưng nhìn gặp cùng Lâm Tinh trần mặt dài một màn đồng dạng Lâm Nhất Trần, nó tất cả cự tuyệt đều ngăn ở trong cổ họng. Không có cách nào, đối mặt một gương mặt như vậy, thần kiếm căn bản nói không nên lời cự tuyệt, nó ngoan ngoãn đem trên vách đá tồn tại tất cả linh lực đều thu hồi lại. Cuối cùng, ba người nhìn thấy sơn trang phía sau tình huống thật ở đây đúng là vách núi, nhưng nơi này chính là phổ thông vách núi. Tại thần kiếm không có giao phó linh lực phía trước, ở đây cũng sẽ không chết rất nhiều người loại. Bất quá những nhân loại này đều tâm thuật bất chính, chết chưa hết tội. Lâm Nhất Trần vấn thần kiếm ngươi nguyện ý cùng chúng ta cùng đi tìm làm cho cả vực thời gian ngừng lại mất đi người sau lưng sao? Thần kiếm con mắt nhanh như chấp đi lòng vòng, hỏi Lâm Nhất Trần đạo ta nếu là cùng các ngươi cùng đi mà nói, cái này sơn trang làm sao bây giờ? Cái này sơn trang ta nhất định sẽ dùng linh khí cháo thật tốt bảo hộ lấy nó. Lâm Nhất Trần đối với thần kiếm cam đoan nói kỳ thực thần kiếm đã động lòng. Nó đã đơn độc tại cái này sơn trang mang theo mấy trăm năm, đã sớm không chịu nổi mình. lại nói lần này còn lại tới nữa một cái cùng Lâm Tinh Trần một màn đồng dạng người, cái kia thần kiếm chắc chắn là muốn cùng Lâm Nhất Trần cùng đi. Trước 1094, bốn người đồng loạn. Trước 1094, bốn người đồng loạn. Thần kiếm thần sắc trên mặt khó hiểu không rõ, thần sắc hơi mang theo chút không biết làm sao. Hắn cũng tại ở đây trong mấy trăm năm, muốn nói một điểm không muốn đi là không thể nào, nhưng cái chỗ này là Lâm Tinh Trần khi xưa cung điện, hắn là muốn giúp Lâm Tinh Trần trông coi nơi này. Thần kiếm theo Lâm Nhất Trần đi cùng lưu lại thay Lâm Tinh Trần trông coi sơn trang hai lựa chọn bên trong đầu khổ rẽ Cuối cùng Đi qua nửa ngày cân nhắc, Thần Kiếm quyết định vẫn là đi theo Lâm Nhất Trần đồng loạt đi thế giới bên ngoài xem đi thôi, ta đi theo người đi. Thần Kiếm đồng dạng đối với Lâm Nhất Trần nói vừa đem cầm Thượng cùng Thượng Hải Tích hai người tay kéo lên tới. Xem ra cái này Thần Kiếm vẫn là một cái quen thuộc, như vậy cũng tốt, nói không chừng có thể cùng cầm Thượng trở thành hảo bằng hữu đâu. Lâm Nhất Trần nghĩ như vậy, tiếp đó cười híp mắt nhìn xem bên kia Thần Kiếm cùng Thượng Hải Tích ba người. Nhìn thấy ba người cũng vui vẻ cười, đột nhiên, Lâm Nhất Trần phát hiện Thần Kiếm vẫn là một cái bóng đen. Lâm Nhất Trần thi pháp cho Thần Kiếm một cái hoàn chỉnh linh thể. Bất quá Thần Kiếm cái này linh thể cùng Cẩm Thượng thân thể cũng không đồng dạng. Thần kiếm cái này linh thể chỉ có Lâm Nhất Trần cùng với người có liên quan đến linh lực của Lâm Nhất Trần mới có thể trông thấy linh thể của thần kiếm đối với những người khác tới nói, thần kiếm cũng chỉ là một cái người tàng hình, bọn họ sờ không tới hắn, cũng nghe không đến hắn nói chuyện. À, thần kiếm chỉ có Lâm Nhất Trần cùng Cẩm Thượng còn có Thượng Hải Tích bọn người có thể trông thấy. Lần này, vốn là ba người đội ngũ bây giờ lại tăng thêm một cái thần giới chi kiếm. Cũng đừng coi thường cái này bốn người đội ngũ, Lâm Nhất Trần là thiên Nguyên vực một cái duy nhất động thiên tính tu sĩ. Cẩm Thượng là từng thân mang sát khí động thiên kính hung kiếm kiếm linh. Thượng Hải Tích là thần trong thú vực cường đại khung thiên kính thần tử hoàng. Thần kiếm thì càng lợi hại, cho dù là lấy linh thể tồn tại, nhưng mà trên người nó mang sức mạnh lại là thần giới sức mạnh, là toàn bộ kiểu vực tất cả mọi người đều không cách nào so sánh. Bốn người cùng nhau rời đi sân trang, Lâm Nhất Trần trước khi đi còn đặc biệt dùng linh lực đem cái sơn trang này thủ hộ đứng vững vàng lên. Bởi vì bọn hắn lập tức liền phải ly khai cái này sân trang, nhưng vẫn cũng là không muốn để cho cái sơn trang này chịu đến những người khác phá hư. Lâm Nhất Trần đem sơn trang bảo vệ, tiếp đó xuống bậc thang, bốn người lại bước lên tìm cái kia người sau lưng đường sá. Vừa xuống núi, Cẩm Tượng liền đề nghị bốn người bọn họ có thể đồng loạt hướng về cây tối phương hướng chỉ đi. Dạng này so với bọn hắn chẳng có mục đích tìm phải tốt hơn nhiều. Bốn người có đi tới mục tiêu, cho nên con đường sau đó đi rất thuận lợi. Không biết vì cái gì, bọn họ một đường hướng nam, nhưng dọc theo con đường này lại không gặp mấy người, cho nên cũng không có người ngăn cản bọn họ. Dạng này một đường yên tĩnh tình huống ngược lại đưa tới Lâm Nhất Trần nhanh cảm giác. Lâm Nhất Trần cảm thấy cái vực này cũng không phải nhìn thấy đơn giản như vậy, con đường này bình tĩnh như vậy có thể chính là vì để cho chính mình ngông lọng. Cho nên Lâm Nhất Trần không dám trầm tĩnh lại, hắn sợ làm hắn trầm tĩnh lại thời điểm liền sẽ bị người khác đánh lén chúng ta đi một đường, cũng không có đụng tới một người. Xem ra là có người biết bốn người chúng ta tới, chuyên môn cho chúng ta nhường đường đâu. Lời này nghe xong chính là Cẩm Thượng cái tên không có tâm nhãn lời nói, hắn một ngày luôn nghĩ chính mình bao nhiêu lợi hại bao nhiêu lợi hại, đi theo bên cạnh Lâm Nhất Trần, Cẩm Thượng chính xác vẫn luôn là tương đối phiêu không có người có tốt cũng có hỏng, ngươi có thể thêm chút tâm nhãn a. Thượng Hải Tích trắng Cẩm Thượng một mắt nói, Thượng Hải Tích hiểu rất rõ tính cách của Cẩm Thượng, nếu là không đả kích hắn hai câu, hắn cái đuôi nhỏ lại muốn vịnh đến bầu trời. Chương 1095, gặp phải rường trúc. Chương 1095, gặp phải rường trúc. Thần Kiếm trông thấy Cẩm Thượng cùng Tượng Hải Tích đùa giỡn, nhớ tới khoảng thời gian trước kia ở cùng Lâm Tinh Trần, không khỏi có chút khó chịu. Hắn chậm rãi bước mắt, thần sắc lộ ra chút tịch mịch. Lâm Nhất Trần đang nhìn Cẩm Thượng cùng Tượng Hải Tích đùa giỡn, dư quang nhìn thấy sự tịch mịch trên mặt Thần Kiếm. Hắn đi đến bên cạnh Thần Kiếm, hỏi sao thế, vì sao thần sắc ngươi lại tịch mịch như vậy? Ta nhớ tới khoảng thời gian ở thần giới cùng tướng quân. Thần Kiếm túi đầu ngươi không phải nói ta và Lâm Tinh Trần trông giống hệt nhau sao? Nếu ngươi không chê, ngươi cứ xem ta là Lâm Tinh Trần đi. Lâm Nhất Trần cho Thần Kiếm một nụ cười ấm áp, đang nói, không sao đâu, ta chính là bằng hữu của ngươi. Mọi cảm xúc trong lòng thần kiếm bây giờ phản phất tìm được điểm để tu ra. Hắn bụ mặt khóc nấc lên, ngay cả bả vai đều rung lên vì khóc. Bao nhiêu năm nay, những nỗi nhục phải chịu ở thần giới, nỗi phẫn nộ vì tướng quân bị hoan uổng, tất cả mọi tình cảm đều hòa tan trong nước mắt khoảnh khắc này. Lâm Nhất Trần đứng bên cạnh thần kiếm, đặt tay lên lưng hắn vỗ nhẹ, trao cho hắn sự an ủi. Cẩm Thượng và Thượng Hải Tích đang cười đùa bên cạnh thấy cảnh này, cũng ngừng đùa giỡn, đưa tay đặt lên lưng thần kiếm, đồng loạt truyền sức mạnh cho thần kiếm. Thần kiếm cảm nhận được sự thân thiện của ba người, cũng cảm nhận được niềm vui khi có bằng hữu. Điều này thần kiếm chưa bao giờ cảm nhận được khi ở thần giới. Sự an ủi của ba người đã trao cho Thần Kiếm sức mạnh to lớn, hiện tại hắn sẽ không còn chìm vào vòng xoáy ký ức thần giới mà không thoát ra được nữa. Tiếp theo, bốn người chính là tổ hợp tốt nhất để tìm kiếm nguyên nhân của thời không môn. Thần Kiếm tu dọn tâm tình, bốn người tiếp tục lên đường đi được khoảng 2 canh giờ, bọn họ đi tới một mảnh rừng trúc. Lâm Nhất Trần trông thấy rừng trúc này liền cảm thấy có gì đó không đúng, rừng trúc này sao lại giống hệt rừng trúc gặp ở Hậu Sơn trước kia như vậy? Lâm Nhất Trần cảm thấy chính mình đã ngày càng gần chân tướng, có đáp án nào đó cũng đang hiện lên trong đầu chính mình, nhưng luôn luôn thiếu một chút thời cơ. Bốn người tiếp tục đi về phía trước, Lâm Nhất Trần phát giác rừng trúc này cũng không hoàn toàn giống hệ rừng trúc kia. Rừng trúc này không có cảm giác không ra được như rừng trúc lần trước, chỉ có gió trong rừng thổi hơi chậm, cùng với lá cây biến hóa càng thêm chậm mà thôi. Lâm Nhất Trần vừa đi vừa quan sát tình hình trong rừng trúc đột nhiên, từ phía trên rừng trúc rơi xuống bốn người áo đen, những người áo đen này đều đeo mặt nạ. Lâm Nhất Trần dừng bước, ba người còn lại cũng nhao nhao dừng bước theo Lâm Nhất Trần. Người áo đen hợp thành một vòng tròn vây bốn người bọn họ vào giữa. Các người áo đen không nói hai lời, liền hướng về bốn người công tới. Bọn họ ra tay nhanh chóng, tàn nhẫn đột ngột. Chiêu nào chiêu nấy cũng nhắm vào tính mạng ba người mà tới. Thần kiếm là linh thể, đám người áo đen không nhìn thấy sự tồn tại của hắn. Cho nên Lâm Nhất Trần một mình đối phó hai người, cầm Thượng và Thượng Hải Tích còn lại mỗi người đối phó một người áo đen. Lâm Nhất Trần rút Cẩm Nguyệt kiếm ra, tự đủ cuối cùng cũng không nhịn được rồi hả. Liền xông về phía hai người áo đen kia. Cẩm Nguyệt kiếm ra khỏi vỏ, không chết cũng bị thương, cổ tay Lâm Nhất Trần xoay chuyển cấp tốc, cầm Cẩm Nguyệt kiếm trong tay chuyển tới trước người, nó. vào, vào kiếm, ra liệt, động không khí trong rừng chém một nhát về phía người áo đen. Cẩm Nguyệt Kiếm mang theo kiếm khí khiến cho cây trúc trong rừng kịch liệt lắc lư. Trước 1096, người áo đen xuất hiện. Trước 1096, người áo đen xuất hiện. Mặt đất bởi vì sức mạnh của Cẩm Nguyệt Kiếm bắt đầu chấn động, cây cối trung quanh bắt đầu lắc lư, lá cây bay đầy trời, sóng ngầm cuộn, cuộn trực kích hai người áo đen kia mà đi. Người áo đen hẳn là không nghĩ tới sức mạnh của Lâm Nhất Trần sẽ đạt tới cảnh giới cao như vậy. Còn chưa kịp làm ra chuẩn bị, hai người áo đen kia liền bị kiếm khí của Lâm Nhất Trần đánh lui xa mấy mét, tiếp đó ngã trên mặt đất không đứng dậy nổi. Bên này Thượng Hải Tích cũng cùng một người áo đen đánh nhau, Thượng Hải Tích dùng kích của chính mình đem trên thân người áo đen kia cáo nát rất nhiều dấu vết cẩm thượng nắm giữ năng lực hỏa, người áo đen kia còn cách hắn rất xa, cẩm thượng liền thao túng hỏa diễm, đem người áo đen kia đốt cháy. Kết thúc còn vụ tay, hướng về phía Lâm Nhất Trần nhún vai, phản vất đang nói mấy thứ này là gì chứ, cũng chỉ đến thế mà thôi. Thượng Hải Tích cũng giải quyết xong người áo đen, người áo đen kia bị Thượng Hải Tích chảo thường, liền năng lực đứng dậy cũng không có. Bốn người liếc mắt nhìn chiến trường, liền không quay đầu lại rời khỏi nơi này. Bất quá Lâm Nhất Trần lúc rời đi đã tại trên thân những người kia lưu lại vết tích đoán chừng người đứng sau sau khi xem xong liền đã hiểu. Bốn người tiếp tục đi về phía trước, lại đến trước mặt một cái thần đài cực lớn. Lâm Nhất Trần đi lên trước, vây quanh thần đài dạo một vòng, phát hiện đây chính là một cái thần đài bình thường. Lâm Nhất Trần nói phổ thông, là bởi vì ngọn nến vốn hẳn nên ngừng lại trong cái vực thời gian này tại thần đài này lại giống như bình thường không ngừng tiêu đốt. Hắn cho rằng nơi này tuyệt đối không chỉ đơn giản là một cái thần đài như vậy. Thời gian ở nơi này sẽ lưu chuyển, vậy chứng tỏ nơi này có lẽ là nơi quan trọng nhất trong cái vực này. Có lẽ manh mối liên quan tới thời không môn liền được cất dấu ở một nơi nào đó trên cái thần đài này. Trương Hải Tích ở bên cạnh dạng một vòng, tại trên bệ thần thấy được một chỗ cực kỳ kỳ náo. Lâm Nhất chân hướng chỗ kia rót vào linh lực, liền thấy từ trung tâm thần đài dần dần hình thành một cái vòng năng lượng trong suốt cực lớn đem tất cả mọi người đứng trên bệ thần đều vây vào trong vòng năng lượng. Vừa mới bắt đầu bị nhốt chặt thời điểm còn không có chuyện gì xảy ra, khi cái vòng năng lượng đó khép lại không còn một tia khe hở, đám người trong vòng cuối cùng nhìn thấy tất cả sự vật bên trong vòng. Trong vòng đứng là hàng ngàn hàng vạn người áo đen, người áo đen giống hệt người áo đen mà 4 người gặp trong rừng trúc vừa rồi, chỉ là số lượng người áo đen trong vòng càng nhiều hơn. Số lượng người áo đen đông đảo, mang mặt nạ màu đen, đông nghẹt Phạm Phất một cái liếc mắt không nhìn thấy bờ. Ba người trao đổi ánh mắt, ý nghĩa trong ánh mắt không cần nói cũng biết đó chính là đây là một trận chiến đấu phải dốc hết toàn lực. Số người đối diện quá nhiều, đối với bốn người bọn họ mà nói không có yêu thế gì. Nhưng bốn người không hề e ngại sự tồn tại của những người áo đen này, bởi vì thực lực chính là vốn liếng lớn nhất. Thần Kiếm đứng ở một bên, trong lòng cũng yên lặng gia nhập trận chiến đấu này. Lâm Nhất Trần sông lên trước tiên, cầm nguyệt kiếm trong tay hiện ra hàn quang, Lâm Nhất Trần xông vào đám người, một cước trước tiên đá ngã lăn hai người áo đen, sau đó trên mặt cấp đủ linh lực, lại tiêu diệt hai người áo đen. Hắn quay đầu nhìn thượng hải tịch. Phạng Phật đang hỏi còn không lên sao? Thượng Hải Tích đáp lại Lâm Nhất Trần một ánh mắt tiến tâm. Tiếp đó phóng thích linh lực, để cho chính mình biến thành bộ dáng thần thú tử hoàng, chỉ một tiếng hét, dài các người áo đen toàn bộ đều che lỗ thai ngồi xuống xuống. Tiếng hót của tử hoàng mang theo năng lượng cực lớn, đối với nội bộ lỗ thai của đám người áo đen này mà nói là sự kích thích cực lớn. Chương 1097. Nhóm người áo đen. Chương 1097. Nhóm người áo đen. Thần thú tử hoàng giang rộng đôi cánh khổng lồ lượn vòng trong vòng năng lượng. Từ đỉnh đầu người áo đen gào thét lướt qua còn có thể ngẫu nhiên mấy người áo đen lên trời. Sau đó lại ném bọn họ xuống đất thật mạnh. Cẩm Thượng thấy hai người đã tham gia chiến đấu, lập tức cũng gia nhập chiến đấu. Trên tay Cẩm Thượng không ngừng xuất hiện hỏa châu, tiếp đó bắn những hỏa châu này về phía người áo đen. Khi hỏa châu đánh trúng người áo đen, sẽ lập tức thiêu đốt bốc cháy lên, tiếp đó thiêu người áo đen thành cho bụi. Ba người luẩn lách trong đám người áo đen, xuyên qua tới lui, trong đám người không ngừng có người áo đen biến thành cho tàn, nhưng dù vậy, số lượng người áo đen vẫn là rất nhiều. Thấy tình hình này, Lâm Nhất Trần cảm thấy nếu lại dùng kiếm tỉ thí với các người áo đen, có thể sẽ tiêu hao rất nhiều năng lượng cơ thể dẫn đến thể lực suy kiệt. cuối cùng ba người bọn họ có khả năng đều sẽ bị đám người áo đen này nút trưởng. Lâm Nhất Trần nhảy lên không trung, tất cả linh lực toàn bộ ngưng tụ trên hai tay, chỉ trong tháng chốc, cũng phong nổi lên bốn phía trong vòng năng lượng. Lâm Nhất Trần phảng phất như người được chú ý nhất trong vòng năng lượng. Toàn thân hắn đều xuất hiện sấm sét, những tia sét đó từ trên trời giáng xuống, trên mặt đất đánh ra từng cái hố sâu. Cả người Lâm Nhất Trần giống như thiên thần hạ phàm tồn tại trong vòng năng lượng. Năng lượng động thiên cảnh khiến cho tất cả mọi người trong vòng năng lượng cảm thấy áp bức, lực lượng của hắn sẽ khiến tất cả mọi người ở đây lập tức thần phục. Dần dần, trong mắt thậm chí trong máu của cả người Lâm Nhất Trần đều mang năng lượng liên quan đến lôi điện. Cả người hắn phản phất trở thành hóa thân của sấm sét, thời khắc này Lâm Nhất Trần chính là vật dẫn sấm sét. Hắn lơ lửng giữa không trung, nhìn xuống tất cả mọi người trong vòng năng lượng, âm thanh trầm thấp nói với đám người là các ngươi ép ta đó, lôi điện chi lực vĩnh tồn. Âm thanh vừa dứt, tất cả lực lượng trên tay cũng lập tức phóng thích trong vòng năng lượng. Lâm Nhất Trần phóng thích năng lượng trên tay, trên bầu trời vang lên ầm tất cả lôi điện đồng loạt từ trên trời giáng xuống, chuẩn xác đánh trúng người áo đen. Khuẩn khắc lôi điện rơi xuống người áo đen, huyết dịch trong thân thể người áo đen bị lôi điện hơi. Lâm Nhất Trần chậm dãi từ trên trời rơi xuống đất, khoảnh khắc Lâm Nhất Trần rơi xuống mặt đất, tất cả người áo đen đều biến mất hết, bởi vì lôi điện chi lực của Lâm Nhất Trần. Thần kiếm đứng ở một bên còn chưa ra tay, hắn đang chờ đợi một thời cơ, chờ đợi một thời cơ có thể tiêu diệt tất cả người áo đen cùng một lúc. Theo chỗ thần kiếm quan sát được, những người áo đen này chỉ là do ma khí hiện hóa thành, cũng không phải thực thể. Nếu như không tìm được kẻ khống chế hẩn núp sau lưng, những người áo đen này sẽ không ngừng xuất hiện, tiếp đó không ngừng tiêu hao thể lực của ba người. Thần kiếm mở lời nói với ba người bọn họ đừng những người áo đen này không đơn giản, các ngươi nhìn kia, chỗ đó Ba người nhìn theo hướng ngón tay của Thần Kiếm, phát hiện không biết từ nơi nào trong vòng năng lượng, lại xuất hiện rất nhiều người áo đen. Cầm Thượng vẻ mặt cực kỳ nghiêm trọng, nói với Lâm Nhất Trần chủ nhân, người áo đen ở đây dường như đánh mại không hết, liên tục không ngừng. Những người áo đen này không đơn giản, bọn họ chắc chắn có kẻ điều khiển đằng sau, cẩn thận một chút. Ánh mắt Lâm Nhất Trần trông trẹo lạnh lùng nhìn chằm chằm những hắc y nhân xuất hiện lần nữa, trong ánh mắt của hắn tràn đầy sự lạnh nhạt đối với mấy người áo đen này. Tiếp đó nói với Cẩm Thượng cùng Thượng Hải Tích bên cạnh tiếp theo chúng ta sẽ có một trận đắc chiến, hai người các ngươi chuẩn bị xong chưa? Ánh mắt hắn kiên định nhìn xem hai người. Chương 1098, Hộp ma xuất hiện. Trước 1098, Hộp ma xuất hiện. Bên cạnh Cẩm Thượng và Thượng Hải Tích là bạn tốt của Lâm Nhất Trần, cũng là những người kề vai chiến đấu cùng nhau đối với Lâm Nhất Trần mà nói, hai người kia là sự tồn tại đặc biệt quan trọng chủ nhân, chúng ta nhất định sẽ đánh bại những người áo đen này, tìm ra kẻ đứng sau lưng. Cẩm Thượng nhìn Lâm Nhất Trần nói, Thượng Hải Tích ở bên cũng đang động viên Lâm Nhất Trần và Cẩm Thượng, nói tiếp theo sẽ là một trận chiến đấu khó khăn. Nói xong, còn cười với Lâm Nhất Trần và Cẩm Thượng, nụ cười rất rỡ, Lâm Nhất Trần và Cẩm Thượng cảm thấy trận chiến đấu này dường như cũng không khó khăn đến vậy. Mặc dù người áo đen rất đông, nhưng đầu góc Lâm nhất trấn vẫn rất tỉnh táo. Hắn quay đầu, nháy mắt cười một cái với thần kiếm. Sau đó nói thần kiếm, "Ta biết bọn họ không nhìn thấy ngươi, ngươi bây giờ đến phía bên kia vòng năng lượng xem thử, xem thứ gì đang chống đỡ cho những người áo đen." Tốt, chủ nhân, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ." Thần kiếm cũng đáp lại Lâm nhất trấn bằng một nụ cười yên tâm, "Hiểu ý." Sau đó liền xuất phát đến phía bên kia vòng năng lượng. Bởi vì là linh thể, thần kiếm tự do xuyên qua đám người áo đen dọc đường, chỉ chốc lát đã đến phía bên kia vòng năng lượng, vẫn chưa có ai phát hiện. Chẳng mấy chốc, thân kiếm đã đến phía bên kia vòng năng lượng. Hắn tiến vào bên trong một thần đài khác của vòng năng lượng, phát hiện hộp ma giấu bên trong thần đài. Hộp ma đang mở, bên trong là sức mạnh ma tộc quen thuộc với thần kiếm. Xem ra nơi này là cái bấy mà thủ lĩnh đời mới của Ma quân dẫn Lâm Nhất Trần bọn họ tới đáng tiếc. bọn họ đã đánh giá sai năng lượng của Lâm Nhất Trần, cũng không ngờ rằng linh thể thần kiếm sẽ cùng Lâm Nhất Trần bọn họ cùng đến nơi này. Hộp ma này là vật thần kiếm quen thuộc, bởi vì trước kia trong cuộc chiến giữa thần giới và ma giới, hắn từng nhìn thấy nó trong điện của Ma quân. Chỉ có điều, trước kia thứ liên tục đi ra từ trong hộp ma đều là ma binh, chứ không phải người áo đen đơn giản thế này. Năm đó sức mạnh Ma quân quá cường đại, Vì thế sức mạnh của Hộp Ma cũng được phát huy đến cực đại, tất cả ma binh xuất hiện đều mang một phần ma lực của Ma Quân. Sợ dĩ năm đó thần binh đánh không lại ma binh là có nguyên nhân, bởi vì năm đó Ma Quân thật sự quá cường đại. Nếu không phải Lâm Tinh Trần xuất hiện, năm đó thần giới nhất định sẽ bị ma tộc đánh bại, thế giới bây giờ cũng sẽ không như hiện tại. Thần kiếm đưa tay đặt lên trên Hộp Ma, sau đó rót huyết mạch chi lực của chính mình vào trong Hộp Ma, Hộp Ma cảm nhận được sự xuất hiện của sức mạnh khác với ma lực. Nó bắn ra ma lực càng cường đại hơn, vào lúc này, thần kiếm dùng linh lực của mình phong ấn ma lực của Hộp Ma. Hộp ma đã mất đi tác dụng của nó. Ba người đang đối chiến với người áo đen ở bên kia liền phát giác các người áo đen đột nhiên đều biến mất hết. Dần dần, vòng năng lượng cũng biến mất. Thần kiếm chậm rãi cầm hộp ma từ phía bên kia đi tới. Khóe miệng còn mang theo nụ cười tự tin, trong ánh mắt cũng tràn đầy kiêu ngạo. Hắn chăm chú nhìn Lâm Nhất Trần, phảng phất đang nói, "Xem đi, ta thành công rồi, lợi hại không?" Giống như một đứa trẻ làm việc tốt chờ được khen ngợi vậy. Lâm Nhất Trần nhìn thần kiếm đã mấy ngàn tuổi này vẫn trẻ con như vậy, không khỏi cũng bật cười. Bốn người đã biết chuyện này lại có ma tộc tham dự, tiếp theo bọn họ phải đi tìm nơi ở của ma tộc. Ma tộc sau khi thất bại trong cuộc đối kháng với thần giới, liền bị đuổi đến vùng cực bắc. Cho nên, tiếp theo nhóm 4 người sẽ phải đi vào vùng cực bắc tìm người của ma tộc, sau đó giải quyết chuyện thời không môn lần này. Trước 1099: Thần đế và Ma quân. Chương 1099: Thần đế và Ma quân. Ma tộc đã bị đuổi tới vùng cực bắc còn không an phận. Lâm Nhất Trần mở miệng trước nói, người của ma tộc đều là chút âm hiểm, trước kia bọn họ đã tâm bừng bừng muốn thôn phệ thần giới. Thần kiếm nhắc tới người của ma tộc, liền một cái sắc mặt tốt cũng có, nó mắt, trước kia ma tộc tích. Trước kia ma tộc cùng thần giới vốn là quan hệ cực tốt hai cái chủng tộc. Trong đó thần đế cùng ma quân quan hệ càng hảo, thậm chí có thể mặc chung một cái quần lót trình độ. Hai người đều thần giới cùng ma tộc sự tình hội tụ cùng một chỗ thương lượng, bất quá có khi cũng biết bởi vì lượng giới sự tình ầm ĩ lên. Bởi vì thần giới địa bàn từ thần ma hai tộc xuất hiện thời điểm, đều chiếm cứ địa phương tốt. Thần giới chỗ linh khí cực sung túc, một cái địa phương nho nhỏ liền có thể cung cấp mười mấy người đồng loạt tu luyện. Nhưng ma tộc địa giới lại kém rất nhiều, thậm chí có người trong ma tộc bởi vì linh khí mỏng manh, đến mức linh lực tu chậm chạp, mấy năm thậm chí mấy chục năm cảnh giới cũng không thể nhận được đề thăng. Tất cả, cái này thần đế cùng Ma Quân ngồi cùng một chỗ, tiếp đó ngay tại chỗ giới vấn đề tiến hành thương lượng một phen. Nhưng thần đế cũng là có tư tâm, cứ việc hai người quan hệ tốt, nhưng thần đế vẫn là cho rằng địa giới là từ thần giới xuất hiện liền tồn tại, không nên lại tiến hành thay đổi. Nhưng Ma Quân cho rằng, thần giới địa giới tốt hơn, mà ma tộc địa giới cũng không khả lắm, này đối ma tộc tu luyện cũng không có chỗ tốt. Mà trong ma tộc đã có rất nhiều ma đi lên báo, biểu thị tự mình tu luyện cho linh khí mỏng manh, đã nhanh không đủ mà bình tu luyện. Cho nên, Ma Quân mới muốn ngồi xuống cùng thần đế nói một chút, tiếp đó ngay tại chỗ giới vấn đề thương lượng ra một hợp lý giải quyết biện pháp. Thần đế cũng nghĩ thương lượng a, nhưng ý nguyện của mình cũng không thể đại biểu tất cả thần binh ý nguyện, những cái kia thần binh cũng tại cái chỗ kia tu luyện rất lâu, làm sao lại dễ dàng nguyện ý nhường ra địa bàn đâu? Cái này căn bản cũng không phải là thương lượng có thể giải quyết. Dù cho thần đế là thần giới người mạnh nhất, cũng là thần giới người quản lý, nhưng thần giới cũng không phải thuộc về chính hắn một người. Thần đế không thể dễ dàng làm ra quyết định này. Nhưng ở Ma Quân trong mắt, hắn cho rằng thần đế quá không thể thuyết phục, vẹn vẹn chính là như vậy điểm địa phương cũng không nguyện ý trao đổi, ma binh của mình cũng tại linh khí mỏng manh chỗ tu luyện mấy năm. chỉ là muốn hỏi thần giới mượn một chút linh khí cường thịnh chi địa, thần đế cũng không nguyện ý cho nên trận này nghiên cứu thảo luận sẽ cuối cùng tan hàng không vui, Ma Quân không có bắt được thứ mình muốn linh khí cường thịnh chi địa, thần đế cũng không có đưa ra địa bản của mình. Từ đó về sau, thần đế cùng Ma Quân trong lòng đều chôn xuống một cái ưu cục, hai người bọn họ trong lòng lúc nào cũng có khúc mắc. Thẳng đến có một ngày, Ma binh bởi vì linh khí cường thịnh chi địa nguyên nhân cùng thần binh đánh nhau. Bởi vì tham dự tranh đấu không ít người, thế là kinh động đến thần đế cùng Ma Quân. Hai người cùng đến tranh đấu chi địa đồng loạt xử lý chuyện này. Các ngươi vì sao muốn cùng Ma binh phát sinh tranh đấu? Thần đế tin tưởng thần binh sẽ không vô duyên vô cớ cùng ma binh phát sinh đấu tranh, hẳn là bởi vì chút nguyên nhân mới có thể đánh nhau. Thần binh từng cái từng cái đều túi đầu thấp xuống không nói lời nào, trong đó có một cái gan lớn nói: "Hoan Hôn đế, chúng ta vốn đang nơi này thật tốt tu luyện, bọn họ ma binh trước tới khiêu khích, để chúng ta đem nơi này nhường lại." Lại có một cái trên mặt chạy huyết thần binh nói tiếp: "Chúng ta không muốn để bọn họ liền ỷ vào bọn họ cảnh giới đi tới cướp." Chương 1000: Mâu thuẫn hai tộc. Chương 1000: Mâu thuẫn hai tộc. Thần binh kia sợ liếc mắt nhìn bọn ma binh, tiếp tục nói: "Chúng ta mấy người là vừa chuốc cơ, bọn họ cũng đã đạt tới bao đang cảnh." Chúng ta tự nhiên đánh công lại, nhưng chúng ta cũng không cam chịu, liền cùng bọn ma binh đánh nhau. Thần đế nhìn xem các thần binh vừa mới trúc cơ này của nhà mình, vì giữ vững địa bàn thần giới, bị bọn ma binh báo đan cảnh đánh cho mặt mũi bầm rập. Thần đế trên mặt bất động thanh sắc, nhưng trong lòng đã tràn ngập lửa giận. Hắn nhìn về phía Ma Quân, chờ đợi Ma Quân nghe xong lời tự thuật của thần binh kia rồi mới có động thái kế tiếp. Nhưng hắn nhìn chằm chằm Ma Quân nửa ngày, cũng không nhìn thấy một tia một hào ý xin lỗi nào trên mặt Ma Quân. Thậm chí trong ánh mắt còn mang theo vẻ tránh, khiến Thần đế không thể không hoài nghi chuyện này vốn là do Ma Quân ngầm đồng ý, bằng không sao nơi đây lại xuất hiện ma binh báo đan cảnh. Thần Đế nhìn chằm chằm ánh mắt Ma Quân, phát hiện trên mặt Ma Quân mang theo chút mất tự nhiên, hắn cũng không mở miệng trước, Phảng Phật đang chờ Thần Đế mở miệng hỏi hắn trước. Thế là Thần Đế mở miệng hỏi các tiểu thần binh này đã nói ra nguyên nhân chuyện này, chẳng lẽ các ngươi bọn ma binh không có lời nào để nói sao? Nói rồi, hắn còn liếc mắt qua mặt bọn ma binh kia, phát hiện bọn họ căn bản không có một chút ý ấy náy nào đối với các thần binh. Vẻ mặt ngược lại rất giống trào phúng và trầm trọng. Thần Đế thấy vậy cũng đã đoán được 7, phần chuyện sau lưng việc này. Hắn cũng không nói gì, chờ đợi lời giải thích tiếp theo của Ma Quân. Ma Quân bị thần Đế nhìn chằm chằm có chút xấu hổ, liền hỏi bọn ma binh kia các ngươi vừa rồi có giống như lời các thần binh nói không? Bọn ma binh ngang nhau trả lời không phải, bọn họ chỉ là đùa giỡn, không ngờ các thần binh lại tử thật. Ma Quân nghe bọn ma binh trả lời, liền ném cho thần đế một ánh mắt tiểu ngươi thấy chưa, bọn họ chỉ là đùa giỡn thôi. Thần Đế trên mặt dần dần phủ một tầng sức lạnh, ánh mắt hắn trong trẻo lạnh lùng nhìn chằm chằm Ma Quân nói ổ. Vậy sao? Nếu đã như vậy, vậy chúng ta cũng sẽ không truy cứu nữa. Ma Quân cười hì hì đáp lại vậy chuyện này kết thúc ở đây, chung sống hòa bình. Ma Quân cảm thấy sắc mặt thần đế không đúng. cũng cảm nhận được lời nói ngoài miệng và thần sắc trên mặt hắn không nhất quán. Hắn thậm chí bị ánh mắt thanh lánh của thần đế nhìn chằm chằm đến sau lưng nổi một lớp da gà. Không huống chi là bọn ma binh đứng sau lưng Ma quần, bọn họ thậm chí không dám nhìn thẳng vào mắt thần đế nữa. Chuyện này cứ như vậy không giải quyết được gì, các thần binh không nhận được lời xin lỗi của Ma Quân và chuyện này trở thành sự kiện khiến quan hệ giữa thần đế và Ma Quân rơi vào điểm đóng băng. Thần đế trở lại thần giới liền triệu tập tất cả quan lớn nhỏ trong thần giới, truyền lệnh xuống, từ nay không còn chung sống hữu hảo với ma tộc nữa. Nếu có kẻ xâm phạm, tuyệt không được bộ, nhưng nếu bọn ma binh không chủ động gây sự, chúng ta thần binh cũng không được tìm bọn họ gây chuyện trước. Lệnh này vừa ra, có nghĩa là việc thần giới cùng ma tộc chung sống hữu hào trước kia liền kết thúc. Mà vào lúc này, ma tộc xuất hiện một hồ ly tinh, đặc biệt được ma quân yêu thích, ma quân từ khi hồ ly tinh xuất hiện vẫn luôn mang nàng theo bên người. Thậm chí đôi khi còn có thể cùng nàng ra ngoài dạo chơi, không để ý đến chuyện của ma tộc. Cũng chính là hồ ly tinh này liên tục thổi gió bên thai ma quân, nói thần giới đã chiếm giữ nơi linh khí cường thịnh mấy vạn năm, chúng ta tại sao không đo lấy? quyến cho nơi linh khí cường thịnh của thần giới từ đây trở thành đất của ma tộc, để cho bọn ma binh cảnh giới thấp kém kia đều được tu luyện tại nơi linh khí cường thịnh. Chương 1101. Hồi ma. Chương 1101. Hồi ma. Vị ma quân này vốn có quan hệ cực tốt với thần đế, nhưng vì chuyện địa bàn mà trong lòng hai người đã có hiềm khích. Cho nên quan hệ của hai người cũng vì việc này mà không còn tốt đẹp như trước. Cho nên giờ khắp này trong lòng ma quân chỉ nghĩ đến ma tộc và chính mình, chuyện gặp mặt thần đế trước đó đều bị hắn vứt ra sau đầu. Lần này lại có hồ ly tinh ở bên tai thổi gió, cho nên ma quân liền đồng ý niệm cướp đoạt địa bàn. Ma quân giống như bị hồ ly tinh tẩy não, một lòng chỉ nghĩ đến việc cướp đoạt địa bàn. Thế là, Ma quân để ma binh đến thần giới quái rối, chuyên tìm đến cho những thần binh cảnh giới thấp vừa chốc cơ để gây sự với bọn họ. Trong nhất thời, những thần binh cấp thấp ở lại những nơi linh khí cực mạnh lập tức gặp phải khó khăn. Tu luyện không thể tu luyện cho tốt, đánh lại đánh không lại, đến mức bọn họ mỗi ngày ngủ cũng không yên ổn, chỉ sợ ma binh đến gây chuyện. Thần Đế nghe chuyện xảy ra với thần binh nhà mình, tuy bất đắc dĩ, nhưng vì tình huống lần trước, Thần cũng không muốn dây dưa thêm với Ma quân. Thế là, hắn hạ lệnh để thần binh cảnh giới cao hơn của thần giới đến đóng quân tại những nơi linh khí Cuộc chiến tranh ngầm giữa thần giới và ma tộc liền kéo màn, chỉ là hai phe bọn họ bây giờ vẫn chưa rõ ràng mà thôi. Bên này ma quân cũng nghe chuyện thần giới tăng cường nhân thủ, để tránh hai phe va chạm vào lúc này, làm xáo trộn kế hoạch của hắn. Ma quân hạ lệnh tất cả ma binh không cần đến phá hoại ở những nơi cường thịnh của thần giới nữa. Kể từ khi thần đế phái thần binh cấp cao đến những nơi cường thịnh trong coi, ta không còn thấy ma binh phá hoại. Thần đế biết chuyện về sau, tưởng rằng ma quân sẽ cứ thế yên tĩnh lại, sẽ không nổi xung đột với người thần giới nữa. Nhưng không ngờ, lần ngừng chiến này chỉ là vì âm lớn hơn sau đó. Nguyên lai like, Hồ Lĩnh Tinh kia không chỉ thổi gió bên thai ma quân về việc cướp đoạt linh địa thần giới, còn mang đến cho ma quân một ma khí vạn năm khó gặp. Ma khí này chính là Hộp Ma. Hộp Ma là một linh vật giáng sinh cùng lúc với ma tộc, nó có ma khí cực kỳ cường đại, hơn nữa không dễ khống chế, người khống chế Hộp Ma này hơi không cẩn thận liền sẽ tẩu hỏa nhập ma. Hộp Ma này vốn là trí bảo của ma tộc, được các ma quân đời trước đặt trong trái tim của chính mình, vạn năm qua đều như thế. Thật không ngờ vào ngàn năm trước đó, có một ma quân vừa nhậm chức ngoài ý muốn phát hiện ra bí mật dùng Hộp Ma để tu luyện. Hộp ma này có thể giúp ma quân tu luyện, vì vấn đề linh khí ở ma địa mỏng manh. Ma quân cũng không thể tu luyện tốt được. Có hộp ma này sẽ có thể trợ giúp ma quân nhanh trong tiến thăng, có điều, hộp ma này vô cùng tà môn, không dễ bị ma quân không chế. Nhưng đại ma quân kia rất là kiêu ngạo, cho rằng chính mình có thể khống chế chiếc hộp này, thế là liền dùng hộp ma kia tu luyện đại ma quân kia quả thực thực lực mạnh mẽ, dùng hộp ma tu luyện mấy trăm năm cũng không bị phạt vệ. Mãi cho đến một lần, ma quân đã đạt đến khung thiên cảnh, vào thời điểm sắp đột phá động thiên cảnh thì bị một kẻ không rõ lai lịch kia phá hủy việc thăng. Không chỉ ma quân thất bại, tẩu hỏa nhập ma, mà ngay cả hộp ma cũng bị kẻ không rõ lai lịch kia chiếm đoạt, từ đó không rõ tung tích. Từ khi hộp ma biến mất vào mấy trăm năm trước, lần này là lần đầu tiên nó xuất hiện. Lúc Ma Quân nhìn thấy hộp ma, cảm thấy đặc biệt chấn kinh. Một mặt là vị trí bảo của ma tộc là hộp ma lại xuất hiện, còn có một nguyên nhân chính là đại ma quân kia cũng từng mỗi ngày chuyên tâm nghiên cứu hộp ma. Cho nên hắn cũng có lòng tin rất lớn sẽ không chế được nó. Trước 1102: Quá khứ của thần đế và ma quân. Trước 1102: Quá khứ của thần đế và ma quân. Hộp ma này còn có một năng lực chính là có thể liên tục không ngừng chuyển ma khí trong hộp ma thành ma binh có thực lực tương đương. Có hộp ma này chẳng khác nào có một đạo quân ma tộc có thể biến ảo vô số người. Lần này Ma Quân trong lòng vô cùng vui vẻ đêm đó liền bày yến tiệc, triệu tập các tướng tài đắc lực của ma tộc tới thương nghị sự việc tiến quân thần giới. Ma Quân ngự trên bảo tọa, bên cạnh là tiểu hồ ly tinh kia, tiểu hồ ly tinh này tướng mạo cực kỳ xinh đẹp, đôi mắt to tròn lộ vẻ đáng thương đặc trưng của tiểu hồ ly, khiến người ta nhìn liền muốn thương tiếc một phen. Hai chân thon dài đặt trên ghế bên cạnh, nàng lười biếng dựa vào người Ma Quân, thân thể hơi nghiêng, để lộ bờ vai ánh mắt tiểu hồ ly, có thể câu người, trách Ma Quân lại bị tiểu này hấp dẫn. Ma Quân mở miệng nói với đám vị, kể từ thế, giới kia liền nơi có linh khí tốt. Ma binh chúng ta không có nơi linh khí cường thịnh, khiến cho việc tiến thăng của đám người gặp khó khăn. Bây giờ, hộp ma của chúng ta đã về trong tay, tiếp theo hãy để chúng ta đồng loạt đánh lên thần giới, đoạt lấy nơi linh khí cường thịnh của bọn họ. Nói rồi, ma quân bưng lên chén rượu trong tay đám người cũng noi theo ma quân, đồng loạt bưng lên chén rượu trong tay vì ma tộc tương lai, giết. Đám người nâng chén trăm miệng một lời. Nói xong, liên ngửa đầu uống cạn rượu trong chén. Uống xong rượu, cũng bày tỏ xong quyết tâm, kế tiếp chính là Các thống lĩnh ma tộc khác cũng đã lâu không tụ tập, đều tụ năm tụ ba lại cùng nhau vui vẻ trò chuyện. Giữa yến tiệc có mười mấy vũ nữ đang nhảy múa, các nàng nhảy những điệu múa vui vẻ náo nhiệt cho yến tiệc đầy bầu không khí toàn bộ yến tiệc lên cao trào nhất đêm này, người của ma tộc đều đang hưởng thụ niềm vui sướng và sự thư giãn đã lâu không có mà yến tiệc mang lại. Bởi vì người của ma tộc trong lòng biết rõ, ma quân đã đưa ra quyết định đối đầu cùng thần giới này, liên biểu thị tiếp theo sẽ có ác chiến phải đánh. Bởi vì nguyên nhân linh địa của thần giới, bản thân cường giả cảnh giới thần giới vốn đã hơn ma tộc. Cho nên cuộc chiến đấu này, thật sự là một cuộc đấu tranh không rõ kết cục. Qua khoảng hơn 10 ngày, Vào lúc thần đế cho rằng cuộc tranh chấp địa giới cứ như vậy trôi qua. Thần binh tới báo cáo thần đế rằng ma tộc đã bắt đầu tranh đoạt địa bàn thần giới. Bọn họ đuổi đánh thần binh, giết chóc không ngừng, vì đoạt nơi linh khí, đã dùng đủ mọi biện pháp tâm hiểm. Thần binh cũng không cam lòng nơi chính mình sinh tồn nhiều năm bị chiếm đoạt, đều dốc hết toàn lực bảo vệ, nhưng ma tộc vì có sự tồn tại của họ ma, ma binh được tạo ra liên tục không ngừng. Cuối cùng thần binh đành phải từ bỏ nơi ở của chính mình mà rời đi. Ma tộc trong vòng 5 ngày, liền chiếm đoạt rất nhiều nơi của thần giới. Khi chuyện này truyền đến hai thần đế, phản ứng đầu tiên của hắn là không tin. Bởi vì hắn không muốn tin rằng người bằng hữu mình từng tin tưởng lại biến thành bộ dạng này, lại trở thành kẻ đối địch với mình. Ngay thần đế nghe được tin tức này, thậm chí đã nhốt chính mình trong phòng suy tư rất lâu. Lâu đến mức đám người chờ đợi bên ngoài đều cho rằng thần đế đã xảy ra chuyện ở bên trong, hắn cuối cùng mới chậm rãi bước ra cửa. Không ai biết trong khoảng thời gian thần đế nhốt chính mình, rốt cuộc hắn đã suy nghĩ điều gì, chỉ là về sau nghe người chờ bên ngoài nói, lúc thần đế bước ra, trong mắt đã mất đi ánh sáng. Thần đế đã buông bỏ tình nghĩa từng có với Mã Quân, về sau gặp lại, cũng chỉ còn thân phận đệ nhân, mà không còn tình bằng hữu. Chương 1103 Xuất phát vùng cực bắc. Chương 1103, xuất phát vùng cực bắc. Ma quân vị có quan hệ với Hồ Ma, đánh cho thần giới liên tục bại lui, biết được có tướng quân Lâm Tinh Trần xuất hiện, mới thay đổi được chiến cuộc đem những gì thần giới mất đi đều đoạt lại, thậm chí còn đuổi tất cả ma tộc về vùng cực bắc, khiến cho tất cả ma tộc không thể bước ra khỏi vùng cực bắc nửa bước. Thần kiếm nói một hồi lâu, cuối cùng cũng đem chuyện giữa thần ma lượng giới nói rõ ràng. Lâm Nhất Trần nghe xong thần kiếm kể, đột nhiên cảm thấy Ly tinh đó xuất hiện thật kỳ quặc, ngay cả cái hộp ma kia cũng xuất hiện thường kỳ quặc. Như là có người cố ý sắp đặt vậy. Chỉ có điều Chuyện này đã qua rất lâu rồi, ngay cả thần giới cùng ma tộc cũng không còn tồn tại, cho nên cái hộp ma này rốt cuộc là làm thế nào xuất hiện trên tay tiểu hồ ly, chúng ta cũng không thể nào biết được. Hiện tại việc bọn hắn 4 người cần phải làm là đi đến vùng cực bắc, tìm được nơi ở của ma tộc, sau đó lại tra hỏi chuyện liên quan đến hộp ma, bây giờ hộp ma cũng đang ở trong tay, chúng ta nên đi vùng cực bắc tìm người của ma tộc trước, làm rõ vấn đề này. Lâm Nhất chợt nghĩ nên giải quyết chuyện hộp ma trước, có lẽ sẽ từ đó nhận được manh mối liên quan đến thời không môn đi vùng cực bắc, nơi đó liệu có manh mối liên quan đến thời không môn không? Thượng Hải Tích một lòng muốn biết chuyện liên quan đến thời không môn, trong lòng tràn đầy đều là chuyện thời không môn của thần thú vực, cho nên cũng không khỏi tự chủ hỏi Lâm Nhất Trần liệu vùng cực bắc có manh mối liên quan đến thời không môn hay không. Kỳ thực hắn cũng biết, Lâm Nhất Trần có thể cũng không rõ ràng, nhưng chính là muốn hỏi một câu, dù cho Lâm Nhất Trần đưa ra một câu trả lời không chắc chắn, đối với Thượng Hải Tích mà nói cũng là một sự an ủi tâm lý rất lớn. Cẩm Thượng nghe thấy lời nói của Thượng Hải Tích, hắn cũng nghe ra được suy nghĩ trong lời nói của Thượng Hải Tích. Thế là Cẩm Thượng mở miệng an ủi không sao đâu, cái hộp ma này liên quan đến ma tộc, mà ma tộc lại liên quan đến vòng năng lượng vừa rồi, chúng ta đã lần theo đến tận đây. Tin tưởng chủ nhân, chủ nhân nhất định sẽ mang ngươi tìm được manh mối liên quan đến thời không môn, yên tâm đi." Cẩm Thượng nói xong, còn đặc biệt lấy tay vỗ vỗ lưng Thượng Hải Tích, cái đó mang lại cho Thượng Hải Tích sự an ủi cực lớn. Thượng Hải Tích túi đầu xuống, trầm tư một lát, đã hiểu rõ lời của Cẩm Thượng. Khi ngẩng đầu lên lần nữa, trên mặt Thượng Hải Tích mang theo vẻ kiên định, là loại kiên định không đạt mục đích tuyệt không từ bỏ. Thân kiếm nhìn thấy bầu không khí giữa ba người tốt như vậy, liền mở miệng nói đi thôi, chúng ta nên xuất phát. Bốn người cùng nhau lên đường, bắt đầu đi về hướng vùng cực bắc. Vùng cực bắc là nơi cực hàn của vực này, nơi đó, đừng nói là khí chính là đồ ăn cũng ít đến đáng thương. Mặc dù đồ ăn ít đến đáng thương, nhưng không có ai sẽ tranh giành với người của ma tộc. Cho nên sinh tồn ở nơi đó vẫn là không có vấn đề. Lâm Nhất Trần trên đường đi đến vùng cực bắc liền suy nghĩ, vòng năng lượng này xuất hiện tuyệt đối không phải trùng hợp, Mà hộp ma tồn tại trong vòng năng lượng cũng tuyệt đối không phải trùng hợp xuất hiện. Những thứ này dường như đều được liên kết bởi một thứ gì đó, nhưng lại hình như thiếu đi một chút gì, khiến cho tất cả những chi tiết này đều không thể kết nối lại được. Lâm Nhất Trần trong lòng biết rõ, chỉ có sâu chối tất cả những thứ này lại, mới có thể biết được ý đồ thực sự của kẻ đứng sau. Chờ biết được ý đồ thực sự của kẻ đứng sau, thì khoảng cách đến việc tìm ra kẻ đó cũng không xa đợi khi tìm được kẻ đứng sau đó, liền có thể phá giải bí mật của thời không môn, như vậy thượng hải tích cũng không cần phải lo lắng cho thần thú vực nữa. Trước 1104. Suy nghĩ trong lòng. Trước 1104. Suy nghĩ trong lòng. Giải quyết thần thú vực cùng tiên nguyên vực ở giữa thời không môn, cái kia thượng hải tích trong lòng tất nhiên sẽ trở nên an tâm rất nhiều đối với thượng hải tích, đó là giải quyết trong nội tâm một cái vấn đề lớn nhất đi vùng cực bắc trên đường, thượng hải tích trong lòng cũng suy nghĩ rất nhiều. Giải quyết thần thú vực cùng tiên vực ở giữa thời không môn là trước mắt mà nói nàng cho rằng chuyện quan trọng nhất. Giải quyết thời không môn mà nói, liền sẽ không có càng nhiều thần thú tại thời không môn mở ra thời điểm ngoài ý muốn rơi vào Thiên Nguyên vực, tiếp đó cùng người ký kết khế ước, bị lưu lại Thiên Nguyên vực, rời nhà, rời đi thân nhân. Thần thú vực thần thú số đông cũng là có thân nhân, có gia tộc thần thú. Bị thúc ép rời đi bọn họ phải ly khai thân nhân, rời khỏi gia tộc, tiếp đó đến một cái tràn đầy đối bọn họ tràn ngập địch ý chỗ. Bình an chống nổi 3 ngày người liền có thể trở lại thần thú vực, trở lại người nhà mình bên cạnh. Nhưng chắc chắn sẽ có ngoài ý muốn thụ thương thần thú cùng cảnh giới hơi thấp thần thú. Bọn họ lại bởi vì năng lực không đủ mà bị nhân loại ngay tại Thiên vực lưu lại cái kia địa phương xa lạ. Hơn nữa có rất nhiều nhân loại sẽ đem thần thú coi là công cụ kiếm tiền, lợi dụng sức mạnh bản thân cường đại của bọn họ đi cùng các đại yêu tiến hành săn cò. Tiếp đó chờ các thần thú bọn họ đem đại yêu đánh bại sau đó, nhân loại liền có thể đem đại yêu đó bán lấy tiền cùng làm thuốc. Nhưng thần thú cũng là sẽ mệt, năng lượng cũng là sẽ bị tiêu hao sạch. Nhân loại không quan tâm thần thú sinh mệnh, đem thần thú sinh mệnh coi là cỏ rác. Kể từ thời Không môn xuất hiện, đã không biết có bao nhiêu thần thú bởi vì cái này đánh mất sinh mệnh tại trên thân tu sĩ thiên môn vực. Thượng Hải Tích muốn phá giải thời không môn bí mật, cũng là vì để cho các thần thú bọn họ của thần thú vực không hề bị tổn thương. Thượng Hải Tích trong lòng biết do chỉ có triệt để đóng lại thời không môn, mới có thể để cho các thần thú bọn họ may mắn thoát khỏi thai nạn. Hơn nữa, còn không thể để cho các tu sĩ Tiên Nguyên vực biết có thời không môn tồn tại, bằng không, lấy giá tâm của các tu sĩ mà nói, bọn họ tất nhiên sẽ đi vào bên trong thần thú vực. Tiếp đó đồng loạt đem các thần thú bọn họ mang về thiên Nguyên vực. Nghĩ tới đây, Thượng Hải Tích cảm thấy chính mình nhất định muốn phá giải thời không môn bí mật, sau đó đem cái thời không này đóng lại. Nhất định không thể để cho sự tồn tại của cái thời không môn này bị các tu sĩ biết. Nghĩ trong lòng như thế, Thượng Hải Tích còn âm thầm cổ vũ chính mình. Một bên Cẩm Thượng thấy được, trong lòng vô cùng chấn kinh. Hắn cảm giác kể từ Thượng Hải Tích biết cái thời không môn này có thể đóng lại sau đó, cả người đều đắm chìm ở trong tưởng tượng thời không môn có thể đóng lại cùng như thế nào đóng lại thời không môn. Cẩm Thượng biết Thượng Hải Tích là người như thế nào, nàng là một thần thú năng lực cường đại, bình thường cũng là đặc biệt trầm ổn, đặc biệt tỉnh táo. Duy trì có gặp bất cứ chuyện gì liên quan đến thời không môn đều sẽ trở nên đặc biệt mẫn cảm. Cẩm Thượng biết thời không môn đối với thượng hải tích trọng yếu bao nhiêu, cho nên chính hắn cũng tại trong lòng lặng lẽ mà kích động. Hy vọng tổ bốn người bọn họ có thể nhanh chóng phát hiện bí mật liên quan đến thời không môn. Trong cái vực này tìm không thấy ngựa, cho nên bốn người bọn họ toàn bộ dựa vào chính mình đi. Còn tốt bốn người đều không phải là người bình thường, loại đường này đi mấy ngày mấy đêm đối với bọn họ mà nói cũng là thật đơn giản. Bốn người trong lòng đều có suy nghĩ, đi một chút, dừng lại, không có khách sạn có thể nghỉ ngơi, ngay buổi tối tìm một cái động có thể chỉnh rõ. Bên trong động tạm trú một buổi tối, nghỉ ngơi sơ qua, chờ ban ngày đến liền tiếp tục gấp rút lên đường. Bốn người ngoại trừ nghỉ ngơi cần thiết vào buổi tối, lúc khác đều một khắc không ngừng đang đổi đường. Cuối cùng, bốn người bằng tốc độ nhanh nhất chạy tới vùng phía bắc, bởi vì lúc đến nội vàng, ba người thậm chí cũng không mặc áo giáp. Chương 1105, Ma tộc thấp. Chương 1105, Ma tộc thấp đến vùng phía bắc, nơi này quả nhiên không khác mấy so với lời mọi người đồn đại. Vừa tới nơi này, bốn người bọn họ đều ngỡ ngàng trước sự tiêu điều và hoang vắng nơi đây. Nơi đây các vàng bay múa đầy trời, trong không khí còn có vô số hạt nhỏ li ti, hít vào phổi liền cảm giác hô hấp như muốn tắc nghẽn. Nơi đây thời tiết rất lạnh. Tuyết vẫn đang tung bay khắp trời, vì nhiệt độ cực thấp, tuyết rơi trên thân thể cũng không dễ dàng tan đi đến nỗi, ba người bị tuyết phủ đầy trời làm cho đông cứng run lầy bẫy. Dù cho ba người cảnh giới đã cực cao, không cần y phục giày để giữ ấm, nhưng tuyết rơi trên người không thể kịp thời tiêu trừ, sẽ khiến nhiệt độ cơ thể của ba người trở nên cực thấp. Trong hoàn cảnh nhiệt độ bên ngoài thấp thế này, nếu không có nhiệt độ cơ thể bình thường để đảm bảo sự sinh tồn của chính mình, thì ba người sẽ dễ dàng bị hàn khí của vùng cực bắc này xâm nhập thể nội. Lâm Nhất Trần cảm thấy tình huống lúc này không ổn, nếu bọn họ không thể kịp thời điều tiết nhiệt độ cơ thể, thì ba người bọn họ rất có thể đều không chống đỡ nổi cho đến khi tìm được ma tộc. Hắn trước tiên truyền một chút linh lực của chính mình cho Thượng Hải Tích. Thượng Hải Tích là thần thú, linh lực của bản thân nó không thể cung cấp sức mạnh để chính nó duy trì nhiệt độ cơ thể, chỉ có Lâm Nhất Trần truyền linh lực của chính mình cho nó. Tiếp đó nó liền có thể chữa sức mạnh của Lâm Nhất Trần trong đan điền của chính mình, như vậy, linh lực của Lâm Nhất Trần có thể không ngừng cung cấp năng lượng duy trì nhiệt độ cơ thể cho Thượng Hải Tích cầm thượng thì không cần Lâm Nhất Trần quan tâm, bản thân nó chính là hỏa hệ năng lượng. Năng lượng tự thân của nó có thể giúp chính nó duy trì nhiệt độ cơ thể, thậm chí còn có thể cung cấp năng lượng cho Lâm Nhất Trần. Bởi vì Lâm Nhất Trần và Cẩm Thượng có liên hệ khế ước, cho nên năng lượng của Cẩm Thượng có thể miễn phí cung cấp cho Lâm Nhất Trần, chỉ có điều sức mạnh của Lâm Nhất Trần lại không thể để Cầm Thượng sử dụng. Lâm Nhất Trần là chủ nhân của Cẩm Thượng, hắn có thể cùng hưởng sức mạnh của Cầm Thượng, còn Cầm Thượng thì không thể. Còn nhớ lúc mới bắt đầu phát hiện chuyện này, Cầm Thượng còn cảm thấy đặc biệt không công bằng. Nó không hiểu vì sao chỉ cho phép Lâm Nhất Trần cùng hưởng năng lượng của nó, mà không cho phép nó cùng hưởng của Lâm Nhất Trần. Thần kiếm là linh thể đứng một bên nhìn ba người, nó là một linh thể Căn bản không cần lo lắng lạnh hay không, bởi vì không có thực thể, cũng không có cảm giác của người thường, nên sẽ không cảm nhận được rất lạnh. Ba người một linh dùng linh lực bảo tồn nhiệt độ cơ thể và thực lực, sau đó tiếp tục đi sâu vào lãnh địa ma tộc đến bên ngoài nơi ma tộc trú ngụ, bốn người bọn họ dừng bước, quan sát một phen. Hắn đứng trước đại môn, ma tộc này dù ở vùng cực bắc, nhưng cánh cửa lại vẫn sặc sỡ lóa mắt. Hoa văn trên cửa là bạo liệt văn đặc hữu của ma tộc, khiến người ta nhìn thấy liền cảm nhận được một tia áp bức. Men theo hoa văn nhìn lên, là hai mô hình rơi có răng nanh biểu tượng của ma tộc đặt trên cửa chính. Toàn bộ lãnh địa ma tộc cũng mang màu tím đen, tạo cho người ta một loại khí tức cực kỳ âm u kinh khủng. Nhưng thứ này cũng chỉ có thể uy hiếp đám tu sĩ cấp thấp, đối với người có năng lực cực mạnh như Lâm Nhất Trần mà nói, lực uy hiếp của thứ này cơ bản bằng không. Thần Kiếm nhìn thấy đại môn ma tộc, thư lạnh một tiếng nói lâu như vậy không thấy, vẫn giả dối như vậy. Nói xong liếc mắt nhìn đại môn ma tộc. Thượng Hải Tích liếc mắt nhìn đại môn nói xem ra ma tộc này rất quan cung ghé, chúng ta bây giờ có muốn vào xem một chút không? Đi thôi, vào xem, thuận tiện gặp mặt vị thống lĩnh mới của ma này. Chương 1106. Trong thành trên 1106, trong thành. Hỗ Tích nghe Lâm Nhất Trần mở miệng, đã không chờ được muốn tiến vào tìm kiếm cái kia ma tộc thống lĩnh người. Ba người cùng nhau tiến vào thành, lại không nghĩ tới nơi này cũng không giống như có người ở, trong thành dị thường lãnh thanh. Trên đường ngay cả tiểu thương bán đồ vật cũng không có, có chỉ có lá cây và bụi đất bay loạn trên đường. Bốn người tiếp tục đi vào bên trong, phát hiện cái thành này đã rất lâu không có người tồn tại, bởi vì Hỗ Tích kiểm tra sạp hàng bán đồ ăn trong thành. Bên trong trong không, duy nhất có bánh bao đều đông cứng ngắc, căn bản không thể ăn. Lâm Nhất Trần cảm thấy việc này rất kỳ quặc, từ sau cái vòng năng lượng kia bắt đầu Dường như luôn có người dụ dỗ bốn người bọn hắn đến đây đầu tiên là ma hạp bị thần kiếm phát hiện. Theo lý thuyết, cái ma hạp này là vật trọng yếu như vậy của ma tộc, đã là vật trọng yếu như vậy, sao lại xuất hiện trong vòng năng lượng trừ? Hơn nữa một cái ma hạp khó khống chế như vậy lại bị thần kiếm dễ dàng thu vào tay, cho nên cái ma hạp này tuyệt đối không phải trí bảo của ma tộc kia. Nhưng người trong thành này đi đâu rồi? Nơi ở của ma tộc này vì sao lại hoang tàn như vậy đây đều là những thứ cần phải suy xét, bởi vì nơi ở của ma tộc này quá kỳ quái, không thể không khiến người ta đề phòng. Nghĩ đến chuyện này không đơn giản. Lâm Nhất Trần để thần kiếm hạ cho ma hạp một cái phong ấn chỉ có người của thần giới mới có thể giải khai. Bởi vì Lâm Nhất Trần ẩn ẩn cảm thấy cái ma hạp này không an toàn cái địa phương này sao lại lãnh thanh như vậy a. Cẩm Thượng trước mở miệng nói ra nơi khác thường trong thành này không biết a, ta, ta vừa đi xem sạp hàng bán đồ ăn, cơm ở đó dường như đã để rất lâu, đều đã tiêu rồi. Hồ Tích chỉ chỉ sạp hàng hắn vừa thấy. Thần kiếm bên cạnh mím môi không biết đang nghĩ gì. Lâm Nhất Trần đối thần kiếm nói cái ma hạp kia ta cảm thấy không đơn giản, ngươi cho ma hạp một cái phong ấn chỉ có thần giới mới có thể giải khai đi. Ta vừa lấy được đã phong ấn rồi. Thần kiếm nhướng mày. Tiêu Ngạo trả lời ta lấy được đã cảm thấy nó không đơn giản rồi, muốn dùng loại đồ vật này đánh lên ta, hắn còn nó lắm. Hô Tích và Cẩm Thượng bên cạnh nghe lời này của thần kiếm, cùng nhau làm ra động tác muốn nôn, để biểu thị tâm tình hiện tại của mình. Lâm Nhất Trần nhìn ba người đùa giỡn, nhắc nhở ba người bọn hắn trong thành này không đơn giản, chúng ta vẫn nên cẩn thận một chút thì tốt hơn, dù sao địch ở trong tối, chúng ta ở ngoài sáng. Ba người đều nghe được lời nhắc nhở của Lâm Nhất Trần, cùng nhau gật đầu, sau đó cũng không ồn nào nữa, bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí trong thành. Ba người tiếp tục đi về phía trước, đột nhiên nghe được tiếng gõ gõ là loại âm thanh cây trúc trọc trên mặt đất phát ra âm thanh này dường như lúc thì xuất hiện bên thai mấy người, lúc thì lại dường như từ từ rời xa mấy người âm thanh gõ gõ gõ đứt quãng, mấy người khó mà phán đoán, hơn nữa Lâm Nhất Trần phát hiện độ thấy rõ trong thành này cũng đang từ từ giảm xuống. Vốn gi tuyết rơi đã trắng xóa một màn, trong thành lại thêm chút xương trắng, lúc này cả thành đều bị che lấp trong màu trắng độ thấy do cứ thấp, lại có âm thanh không ngừng quấy nhiễu tâm thần truyền ra. Mấy người từ từ dựa vào nhau, phòng ngừa có người đến đánh lén. Cầm Thượng đề nghị, để Lâm Nhất Trần cầm cầm trên năng lực nhận biết ma vật. Nếu như có người của ma đến gần bọn hắn Cẩm Nguyệt kiếm lập tức sẽ kịch liệt run rẩy, nhắc nhở Lâm Nhất Trần có nguy hiểm đến gần. Chương 1107, thần bí người. Chương 1107, thần bí người. Lâm Nhất Trần cảm thấy cầm Thượng đề nghị không thể, cho nên liền đem Cẩm Nguyệt kiếm từ trong linh thạch triệu hoán đi ra, tiếp đó đưa nó cầm ở trên tay. Cầm Nguyệt kiếm không hổ là một trong những thanh kiếm hàng đầu ở Thiên Nguyên vực, khoảnh khắc rút ra thậm chí còn chiếu sáng cả vùng không khí quanh thân bốn người. Lâm Nhất Trần nắm chặt Cẩm Nguyệt kiếm trong tay, Cẩm được dưỡng, thêm rực rỡ chói mắt. Bốn người tiếp tục tụm lại như trước, chậm rãi đi tới, sương trắng trong thành nồng độ càng ngày càng cao. Dù cho Lâm Nhất Trần trên tay cầm lấy cầm ngự kiếm, vẫn như cũ không thể vì bọn họ cung cấp tầm nhìn. Mà lúc này đây cái kia cục cục cục cẩm thanh lại xuất hiện, chỉ có điều lần này không còn là trọn xa trọn gần, mà là dừng lại ở một chỗ bất động. Mà cái này cục cục cục cẩm thanh cực kỳ quy luật, bốn người lần nữa nghe được thanh em này, thảo luận rằng cái này cục cục cục cẩm thanh rất có quy luật, tựa như là chuyên môn vì cho chúng ta nghe. Kẻ đó không qua đây tìm chúng ta trước, có thể là chúng ta bên này có độ vật gì mà kẻ đó e ngại, cho nên chúng ta vẫn là lần theo thanh âm này trước tiên tìm được kẻ đó a. Đúng a, đúng a, trước tiên tìm được kẻ đó, hơn nữa nơi này không có người nào. Duy nhất nghe được chính là thanh âm này, chúng ta trước tiên tìm được kẻ đó xem, nói không chừng kẻ đó có khả năng biết ma tộc chi thành biến thành nguyên nhân như vậy đâu." Lâm Nhất Trần nghe xong ba người nói, quyết định trước tiên hướng về phía thanh âm này mà đi. Bốn người dọc theo đường đi cẩn thận lắng nghe để phân biệt phương hướng âm thanh chuyển tới, từ từ hướng về phía âm thanh mà đi. Một bước, hai bước, ba bước, bốn. Bốn người tụm lại đi cực chậm, lại thêm trong thành tầm nhìn có thấp, bốn người vừa đi còn muốn vừa quan sát tình hình xung quanh. Lúc này, Lâm Nhất Trần còn nghe được một âm thanh khác với tiếng cục cục kia. Thanh âm này phạm vật là do một người có thân hình cực kỳ cồng kềnh giẫm lên tuyết mà phát ra. Bởi vì người này đã biết kêu lên kéo kẹt, nếu không phải người có dáng người cực kỳ cao lớn, lại thêm thể trọng cực lớn thì sẽ không phát ra âm thanh này trên mặt tuyết. Lâm Nhất Trần nghe được tiếng bước chân này càng lúc càng lớn, thậm chí dần dần lấn át cả tiếng cộc, cộc cộc. Bốn người không nghe thấy tiếng cộc cộc cộc nữa, liền cũng không biết rốt cuộc hẳn là đi đến nơi nào, bèn dừng lại, chuẩn bị trước giải quyết người có dáng người cường tráng hơn này. Bởi vì từ trong tiếng bước chân liền có thể nghe được người đến này cũng không phải loại lương thiện. Bốn người đứng tại chỗ, chờ đợi người kia tới. Bốn người đều nín thở thần. Lâm Nhất Trần nắm chặt Cẩm Nguyệt kiếm trong tay, chỉ cần người kia vừa cẩn thân, Lâm Nhất Trần liền có thể dùng Cẩm Nguyệt kiếm chặt thương cái đó. Kéo kèn, kéo cái bốn. Tiếng bước chân càng ngày càng rõ ràng, tốc độ của người nọ cũng càng lúc càng nhanh. Lâm Nhất Trần đã đem linh lực rót vào trong Cẩm Nguyệt kiếm, trong tay Cẩm Thượng đã ngưng tụ lại hỏa cầu, Thượng Hải Tích đã chuẩn bị xong lợi trảo, đến cả Thần kiếm Bốn luôn không khẩn trương cũng đã vận linh lực trong lòng bàn tay Đomốn. Đomốn. Tiếng bước chân người nọ dần dần chuyển thành những tiếng nặng nghề như vậy. Từng tiếng một phảng phất đạp vào trong lòng bốn người, bởi vì không biết người tới rốt cuộc là ai, bốn người đều có vẻ hơi khẩn trương đột nhiên, Lâm Nhất Trần cảm giác trước mặt mình có một luồng trường phong mãnh liệt, giống như có một cái bàn tay to lớn đang hướng về nơi này mà tới. Lâm Nhất Trần cũng phản ứng rất nhanh, cấp tốc ngựa ra sau, tiếp đó đem cầm Nguyệt kiếm chắn trước mặt mình, dùng nó để chống đỡ đòn tấn công của người này. Bởi vì đã sớm truyền linh lực vào trong cầm Nguyệt kiếm, cho nên Lâm Nhất Trần chỉ cần chém tới là được rồi. Linh lực động thiên kính của Lâm Nhất Trần truyền vào trong Cẩm Nguyệt kiếm, hẳn là sẽ trở nên mạnh hơn. Chương 1108. Chiến đấu. Chương 1108 chiến đấu. Quả không ngờ, Cầm Nguyệt kiếm chém lên người kẻ kia tựa như chém phải một vật vô cùng cứng rắn, nhưng rõ ràng đây chỉ là cánh tay của người mà. Cầm Thượng ở sau lưng Lâm Nhất Trần cũng cảm nhận được kẻ này. Hắn nhanh chóng xoay người, đem hỏa cầu đá sương chuẩn bị săn trên tay toàn bộ đều bắn thẳng về phía người kẻ kia. Cầm Thượng ra tay nhanh như chớp, tất cả hỏa cầu trong nháy mắt đều vỡ tung trên người kẻ kia. Hỏa cầu nổ tung tạo ra những tia sáng nhỏ, từng tia sáng hội tụ lại, chiếu rõ kẻ kia. Cuối cùng, bốn người cũng thấy rõ dáng vẻ của kẻ cường trước mắt này. Kẻ này cao khoảng 2m, cao hơn Lâm Nhất Trần chừng một cái đầu rưỡi. Cổ áo trên người đều bị cơ bắp căng phồng làm rách toạc. Làn da lộ ra toàn thân đều nhốn một màu xám đen, không giống màu da của người bình thường. Lâm Nhất Trần cẩn thận quan sát rồi phát hiện cơ bắp trên người kẻ này cũng lộ ra vẻ phi thường đường con cơ bắp của người bình thường thì hiện chuyển mờ mà, nhưng cơ bắp của kẻ này lại dị thường to lớn, những thứ cơ bắp ấy dường như muốn phá tung lớp da ba bọc. Da của hắn cũng dị thường thô ráp, tựa như mang một lớp khôi giáp dày cuộn. Cầm Thượng từ từ ngước mắt, nhìn về phía mặt của kẻ kia. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn đã khiến Cẩm Thượng giật nảy mình, bởi vì khuôn mặt của kẻ này quá đỗi đáng sợ. Hắn tóc hai búi sù, Sắc mặt tím đen, trong hốc mắt, hơn nửa con ngươi đều bị lòng trắng chiếm giữ, lòng trắng hẳn đầy những tia máu đỏ. Giang trong miệng cũng siêu vẹo lẩm trợm, chìa cả ra ngoài môi. Hắn há cái miệng lớn như chậu máu, định xông về phía Lâm Nhất Trần trước mặt. Lâm Nhất Trần lập tức xoay người, mượn lực lao tới của con quái vật này, dùng tốc độ cực nhanh lách ra sau lưng con quái vật. Lâm Nhất Trần miệng lẩm nhẩm, không rõ đang thì thầm điều gì. Theo tiếng lầm nhầm không ngừng trong miệng Trần, dưới chân con quái kia xuất hiện một vòng màu vàng, đây là khôn luyện mà chỉ Lâm Nhất Trần mới biết, vừa rồi hắn chính là đang nhập chú, để nhốt con quái vật này trong vòng tròn. Quả không ngờ, một giây sau, Con quái vật này dường như hoàn toàn không cảm nhận được sự tồn tại của vòng tròn đó, cứ như không nhìn thấy mà bước ra khỏi vòng tròn đó. Lâm Nhất Trần thấy vòng tròn không có tác dụng, Ben hét lớn về phía Thượng Hải Tích và Cẩm Thượng Khôn Luyện Trú không có tác dụng với con quái vật này, các ngươi cẩn thận một chút. Cẩm Thượng và Thượng Hải Tích trao đổi ánh mắt, trong lòng đều đã hiểu suy nghĩ của đối phương. Hai người đối mặt rằng co với con quái vật, Thượng Hải Tích hiện ra móng đuốc sắc bén trên tay. Móng tay trên tay hắn trong nháy mắt giải ra mấy lần, lại vô cùng cứng, rắn, đừng nói là da dày thịt béo của quái vật, ngay cả đá tặng trước móng sắc bén của Thượng Hải Tích cũng hóa thành bột mịn. Cẩm Thượng trên tay cũng huyền hóa ra hỏa cầu có năng lượng còn mạnh hơn hỏa cầu lúc nãy. Khẽ miệng hắn nở một nụ cười nhàn nhạt, nhạt, nhưng sức mạnh trên tay lại không hề suy giảm, Cẩm Thượng thế này quả là một sát thủ mặt cười đích thực. Hai người đồng loạt tấn công con quái vật kia. Thượng Hải Tích muốn dùng móng vuốt sắc bén cào lên người con quái vật kia, nhưng điều kỳ lạ là trên người con quái vật dường như có một lớp khôi giáp đặc thủ. Móng vuốt của Thượng Hải Tích căn bản không gây được tổn thương cho hắn. Có lẽ là vì ta chưa rót linh lực vào móng vuốt, Thượng Hải Tích thầm ý. Hắn vận chuyển linh lực từ đan điền không ngừng truyền vào móng đuốt, rồi lại tấn công con quái vật. Lần này Cuối cùng cũng gây ra một chút tổn thương cho con quái vật. Thượng Hải Tích lại truyền thêm nhiều linh lực hơn vào hai tay của chính mình, móng vuốt sắc bén cuối cùng cũng phát huy thực lực vô có. Nó tạo ra vô số vết thương sâu tới xương trên người con quái vật. Chương 1109, Lai lịch quái vật. Chương 1109, Lai lịch quái vật. Trên người quái vật đã có rất nhiều vết thương, tốc độ công kích của nó đối với ba người đã chậm đi rất nhiều, vốn gì có lúc công kích của nó cực kỳ nhanh chóng. Tốc độ nhanh đến mức Thượng Hải Tích và cầm Thượng đều không tránh kịp, hơn nữa vì hỏa cầu công kích của Cẩm Thượng đã chọc giận quái vật. Nó giang hai cánh tay gầm lên một tiếng giận dữ, tốc độ công kích hai người càng nhanh hơn. Thượng Hải Tích cũng dốc vào linh lực, quái vật bị Thượng Hải Tích công kích tốc độ có chút chậm lại ở phía sau hắn, Lâm Nhất Trần cảm nhận được sự thay đổi của nó, Lâm Nhất Trần phản ứng cực nhanh, dưới chân khẽ điểm một cái, lập tức cầm kiếm lao lên, trên đỉnh đầu quái vật nhanh chóng tạo thành một lôi điện trận cỡ nhỏ. Lôi điện trận vừa xuất hiện, đỉnh đầu quái vật lập tức hiện ra một vầng sáng màu lam tím, từ từ, từ trong vầng sáng màu lam tím dần dần xuất hiện từng đạo lôi điện. Tu sĩ động cảnh triệu hồi lôi điện đều là thiên lôi. Thiên lôi hạ giới Người bình thường đều không chịu nổi một chút, nhưng quái vật ở trong lôi điện trận lại gắng gượng chống đỡ 49 đạo thiên lôi. Khi quái vật kia chịu đựng lôi điện kích, Cẩm Thượng còn ở bên cạnh dùng phiên bản hỏa cầu tăng cường tấn công từ bên ngoài trận, gây sát thương cho quái vật. Cuối cùng, dưới sự công kích của hỏa cầu của Cẩm Thượng và lôi điện trận của Lâm Nhất Trần, quái vật kia cuối cùng cũng ngã xuống. Lúc ngã xuống, ánh mắt vẫn còn nhìn ra ngoài thành. Cuối cùng cũng giải quyết xong phiền phức lớn này, 4 người thở phào nhẹ nhõm. Ba người tụ tập bên cạnh thi thể của quái vật kia, tỉ mỉ quan sát Vừa rồi vì khoảng cách xa, tầm nhìn tối, mấy người đều không nhìn rõ quái vật này rốt cuộc trông như thế nào. Lần này cuối cùng cũng có thể nhìn rõ bộ dạng của hắn. Cầm Thượng chiếu ánh sáng trên tay từ đầu quái vật xuống đến chân, ánh mắt của bốn người cũng theo ánh sáng từ đầu đến chân xem xét quái vật này một lượt. Lâm Nhất chân phát hiện quái vật này dường như bị thứ gì đó mê hoặc mới biến thành như vậy. Bởi vì từ tướng mạo của hắn mà xem, quái vật này vốn dĩ nên là một người bình thường. Cơ thể của hắn tuy rất cường tráng, nhưng lại có thể cảm nhận được hắn không phải là một người lợi võ. Vừa rồi khi hắn công kích Cẩm Thượng, tốc độ quả thực rất nhanh, nhưng lại không có kết cấu gì. chỉ là dùng sức mạnh vượt bãi mà đánh loạn. Thần Kiếm nhìn quái vật này, phát ra một tiếng chậc sau đó hắn chậm rãi mở miệng nói tử tướng của người này sao lại giống với tử tướng của những ma binh cường đại năm đó thế nhỉ? Thần Kiếm nghi ngờ nói ra suy nghĩ của mình. Lâm Nhất trần lại nhìn chằm chằm vào thi thể quái vật mấy lần, trong lòng dường như có ý nghĩ gì đó đã nảy mầm. Hắn không nói chuyện, nhìn Thượng Hải Tích một chút, muốn nghe xem Thượng Hải Tích có ý kiến gì không. Thượng Hải Tích cũng phát hiện ra điểm rất kỳ lạ trên thi thể, tình trạng chảy máu ở những chỗ bị móng vuốt sắc nhọn cao phải rất kỳ quái. người bị móng vuốt của Thượng Hải Sở xí lì làm bị thương cơ bản đều sẽ bị ma khí trên người hắn làm tổn thương, vết thương lộ ra màu tím đen. Mà vết thương của quái vật này lại hiện ra màu xanh tím, loại màu xanh tím này là do chúng phải một loại sức mạnh đặc thù nào đó mới xuất hiện màu sắc như vậy. Bởi vì Thượng Hải Tích từng đọc được trên sách, nhưng loại sức mạnh đặc thù này quá kinh khủng, trong sách cũng không đề cập đến loại lực lượng này rốt cuộc là lực lượng gì. Vết thương màu xanh tím này đã xác định quái vật này chúng phải loại sức mạnh đặc thù đó, nhưng sức mạnh đó rốt cuộc là gì, bây giờ vẫn chưa thể biết được. Lâm Nhất chẩn đoán rằng người này vì sức mạnh này mà xuất hiện ở đây. Nhất định không phải là trùng hợp đơn giản, có lẽ đây chính là nguyên nhân khiến thủ lĩnh ma tộc kia dẫn bọn họ đến nơi này. Cẩm Thượng dùng năng lực hỏa hệ của chính mình thiêu rụi thi thể quái vật thành cho tàn. Chương 1110, Lao phụ nhân. Chương 1110, lão phụ nhân. Giải quyết cái quái vật này, kế tiếp 4 người thì đi tìm kiếm vừa rồi cái kia cục cục cục thanh âm. Bốn người một lần nữa an tính lại, tiếp đó bọn họ cẩn thận nghe cái thanh âm kia. Cũng không chỉ là bởi vì sợ vừa rồi quái vật kia trốn đi hay là như thế nào, đã qua nửa ngày, nhưng bốn người vẫn là không có một lần nữa nghe được cái kia cục cục thanh. Con tốt, Lâm Nhất Trần trí nhớ rất tốt, hắn mơ hồ cảm thấy vừa rồi cái thanh âm kia là từ phía trước góc rẽ chuyển tới, cho nên mấy người đồng loạt hướng về cái kia khúc quanh phương hướng đi qua. Lâm Nhất Trần vừa đi vừa chờ đợi cái thanh âm kia xuất hiện lần nữa, chỉ cần thanh âm này xuất hiện lần nữa, hắn liền có thể xác định đến cùng là chỗ kia xuất hiện âm thanh. Cuối cùng, lúc mấy người đi mau đến chỗ mặt cuối, bọn họ lại lần nữa nghe được cái thanh âm kia. Lâm Nhất Trần cẩn thận nghe, phát hiện thanh âm này là tới từ một cái phụ cận trong sân. Bốn người theo phương hướng âm thanh truyền tới tìm qua, tiếp đó thấy được một cái đại môn đóng chặt viện tử đứng ở cửa. có thể rất rõ ràng nghe thấy bên trong chuyển đến cục cục cục âm thanh, cho nên bốn người rất xác định cái thanh âm kia chính là từ bên trong trong viện chuyển đến. Bọn họ đẩy cửa ra đi vào đi vào viện tử, khất sâu vào mi mắt chính là một lao phụ nhân hai mắt chảy máu, mù lòa. Trong tay của nàng cầm một cái cây gậy, tại cục cục cục một chút lại một cái gõ vào thùng tre bên cạnh đầu gỗ cùng cây trúc và chạm phát ra âm thanh từ trong sân tuyết lớn đầy trời chuyển ra ngoài, chuyển đến Lâm Nhất Trần lốt hai. Thấy cảnh này, Lâm Nhất Trần cũng không để ý phụ nhân đến cùng là địch hay bạn, nhanh cùng Thượng Hải địch dịu nàng vào trong phòng. Càng may mắn, trong phòng là có lựa than. Lâm Nhất Trần mau để cho phụ nhân ngồi ở lửa than bên cạnh nướng một nướng đem trên người hàn khí để cho lửa than cung cấp nhiệt khí cho bước hơi hết. Lâm Nhất Trần quan sát được phụ nhân này sinh hoạt điều kiện hẳn không phải là đặc biệt tốt, bởi vì y phục của nàng nhiều chỗ đều đánh miếng vá, hơn nữa quần áo bị tẩy tới trắng bệnh. Hơn nữa trong phòng ngoại trừ cơ bản giường, liền một cái dư thừa đồ ra dụng cũng không có, ngay cả cái bàn cũng không có, chỉ có mấy chiếc ghế. Rất khó tưởng tượng gian khổ như vậy điều kiện, nàng là thế nào tiếp tục sinh sống? Hơn nữa, không biết tại bọn họ trước khi đến đến cùng xảy ra chuyện gì, phụ nhân kia ánh mắt cũng đã mù mất. Bởi vì trời giá rét cùng vết thương cũ, dưới ánh mắt của nàng huyết lệ Lâm Nhất Trần muốn hỏi vấn đề rất nhiều, nhưng thấy phụ nhân là đáng thương như thế, hắn cũng không biết làm như thế nào mở miệng, liền một mực chờ đợi. Còn lại mấy người gặp Lâm Nhất Trần không có há miệng hỏi, cũng sẽ không dám nói ngึ. Thế là tất cả mọi người đồng loạt vây quanh ở lửa than bên cạnh, chờ đợi, một mảnh trầm mặt buồn. Cuối cùng, phụ nhân kia rét lạnh đã bị ấm áp lựa than đổi đi, nàng mấp máy môi, chậm rãi mở miệng, nói ở đây đã rất lâu không có ai tới, các vị là ai, làm sao sẽ tới cái này nơi hoang vu không người ở. Lâm Nhất Trần nghe được phụ nhân mở miệng, vội vàng trả lời chúng ta là từ rất xa phía đông tới, bởi vì có một số việc muốn biết, cho nên mới tới nơi này. Phụ nhân kia nghe thấy Lâm Nhất Trần là có muốn biết sự tình, thế là lại hỏi sự tình. Sự tình gì cần tới này chỗ không có không ai hiểu rõ à. Ngài không biết, chúng ta là vì truy tìm một nhân tải tới chỗ này, không nghĩ tới mới vừa vào thành, còn không có nhìn thấy một người, liền gặp một cái quái vật cơ bắp cường tráng. chương 1111, phụ nhân nói tới ôn dịch. Trước 1111, phụ nhân nói tới ô dịch. Lâm Nhất Trần sợ nói quá nhiều sẽ bại lộ mục đích thực sự của bọn họ khi đến đây, vèn chuyển chủ đề, nói về con quái vật gặp phải ở nơi bắn nãy. Vừa nghe Lâm Nhất Trần nhắc tới quái vật, lão phụ nhân cũng tỉnh táo hẳn lên, các ngươi đã gặp loại quái vật đó rồi sao? Nữ khí của phụ nhân không hề kinh ngạc đặc biệt, ngược lại dường như đã quá quen thuộc. Thấy nóng Lâm Nhất Trần đã biết bí mật trong thành này, lão phụ nhân cũng từ từ kể ra những chuyện xảy ra gần đây trong thành. Thành này vốn là nơi ở của những tộc nhân bình thường thuộc ma tộc, còn những ma tộc khác nắm giữ linh lực đều ở một nơi có hoàn cảnh tốt hơn phía trên thành này. Cuộc sống của dân chúng tuy bình đạm nhưng cũng đủ ăn, dựa vào sinh vật quanh ngoại thành cũng có thể sống sót qua ngày. Nhưng cách đây không lâu, không biết những người trên thành đó đã xảy ra chuyện gì, tất cả đều trốn xuống thành. Bọn họ vừa đến, Dân chúng trong thành liền gặp thai họa. Sau khi bọn họ đến thành, cướp đồ ăn, cướp đồ mặc, còn cưỡng ép vào ở nhà dân chúng, đuổi dân chúng vốn ở trong nhà ra khỏi cửa. Nhưng dân chúng không dám lên tiếng, bởi vì bọn họ là những kẻ có linh lực, dân chúng không có khả năng chống lại bọn họ, gặp phải bọn họ cũng chỉ có nước bỏ chạy. Dù dân chúng đã phải sống những ngày khổ cực như vậy, nhưng số phận vẫn không chịu buông tha bọn họ. Những người trên thành đó không biết từ đâu đã nhiễm phải một loại ôn dịch khủng khiếp, hay ai bị ôn dịch lây nhiễm sẽ trở nên ngày càng đi loạn. Dân dân không nhận ra người nhà của chính mình. Thể chất lại ngày một tốt hơn, hơn nữa những người bị ôn dịch lây nhiễm đó sẽ phát triển thành những cự nhân cao hơn 2 mét với tốc độ cực nhanh. Cơ thể bọn họ cũng tăng trưởng điên cuồng, mắt cũng trở nên ngày càng kỳ quái, con người ngày càng nhỏ lại, rồi tròng trắng ngày càng nhiều. Khi tròng trắng trong mắt răng đầy tơ máu, đó chính là lúc bọn họ hoàn toàn biến thành quái vật. Khi đó bọn họ sẽ tấn công bất kỳ ai mà bọn họ nhìn thấy, ngay cả thân nhân cũng không đong tha. Trong một thời gian, dân chúng trong thành trở nên vô cùng sợ hãi, tất cả mọi người đều ở lì trong nhà không dám ra ngoài. Dân chúng tưởng rằng ở trong nhà sẽ không sao, nào ngờ, ôn dịch không biết từ đâu tới này lại nhanh chóng lan rộng trong thành. Dù ở lì trong nhà không ra cửa cũng vô ích. Dân chúng đã nghĩ ra rất nhiều cách để đối phó với ôn dịch này, nhưng dân chúng không biết nguyên nhân căn bản của sự biến dị này đến từ một loại sức mạnh đặc thù nào đó. Trước đó người trên thành xuống núi chính là để vào thành trú tránh, nhưng không ngờ rằng sức mạnh này lại đến nhanh như vậy. Chỉ trong vòng nửa tháng ngắn ngủi, nó đã lan từ trên thành xuống đến trong thành. Ngay cả những người tu luyện trên thành đó cũng bất lực ngăn cản, đám dân chúng trong thành này há chẳng phải càng không có năng lực đối kháng hay sao? Cho nên mới để sức mạnh này khuấy đảo khiến trong thành không được yên ổn, dân chúng phát hiện trốn trong nhà chính mình cũng không an toàn. Thế là bèn thu dọn đồ đạc, chạy trốn khỏi nơi này, đây cũng là lý do tại sao nhóm Lâm Nhất Trần cảm thấy kỳ lạ khi ở trong thành, bởi vì dân chúng cũng vì chạy trốn mà bỏ lại nhà cửa của chính mình. Cho nên trên đường vẫn còn rất nhiều đồ vật, cảm giác như thể những người trong thành vốn đang sống yên ổn bỗng dưng biến mất vậy. Phụ nhân vốn cũng định đi, nhưng nàng chân cẳng bất tiện, lại không người chăm sóc, căn bản không ra nổi cửa nhà chính mình. Nàng đã từ bỏ việc chống cự, nếu đã không ra được, vậy thì hay cùng những người chúng độc trong thành này biến mất cả đi.